Trong không khí có khô nóng khí lặng đánh tới, quần quần mà đến, kia lửa tung tóe. Vần vèo không khí, có thể nhìn thấy một người cao lớn hình dáng, từng bước tới gần, hai tay cầm đốt hỏa chiến đao, có xích hồng khôi giáp. Rõ ràng là nguyên tố tộc. Chiến đao chém ra, xích viêm kiếm khí đem lui lại chơi ra toàn bộ miểu sát, dứt khoát, lưu loát. Nhân loại, ngươi cũng không tệ lắm. Có chút thực lực, dĩ nhiên có thể đánh cấp nguyên tố tộc tuyệt kỹ. Nó nhảy lên hỏa diễm sông đồng, nhìn chằm chằm Tô la, mở miệng nói ra. Đáng tiếc, kẻ trộm trung quy là kẻ trộm sẽ không bởi vì có kỹ năng trở nên cao quý nguyên tố tinh linh tộc cường đại cùng vinh quang là ngươi vĩnh viễn xa không cách nào chạm đến cao ngạo tự tin đây chính là nó hỏa nguyên làm cho tàn nếu như ngươi xuất hiện ở quý xuống cho vĩ đại nguyên tố thần dân ra thiên thành huyện ta có thể cho ngươi một cái làm buộc từ cơ hội một bên uy am đắng người sắc mặt tức khắc biến được không dễ nhìn Dâng ra thiên thành huyện vậy không phải nói nguyên tố tinh linh tộc muốn chiếm cứ thiên thành huyện bọn hắn đánh tới đánh lui còn có ý nghĩa gì chúng chi xuất hiện ở nó ở lôi kéo Tola nếu như đối phương đồng ý bọn hắn nên làm cái gì ngàn vạn không muốn đồng ý a William trong lòng lẩm bẩm nói Tola khinh thường chú ý suy một tiếng suy ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng bọn hắn một dạng nhu nhược vô năng không có chút nào tôn nghiêm Tay Chỉ Phương hướng liền là William ngáng người chơi ra liền nên là vô địch có vô hạn trưởng thành tính xuất hiện ở William những cái này chơi ra dĩ nhiên hướng về phía một cái cái gọi là quái vật không đúng. Tô la không thể tiếp nhận, cũng sẽ không tiếp nhận. Tương phản. Muốn động thủ, diệt trừ bọn hắn. Ngươi nói người nào không đúng. Chúng ta đây là hợp tác, ngươi dám nói, ngươi không cùng nở cờ hợp tác qua. William trách mắng. Nói nhảm nhiều quá. Lời con chưa dứt. Gai tiêu thương ở tô la trong tay ngưng tụ xuất hiện, đột nhiên vung ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm chúng William ngực. Toàn bộ xuyên qua. Một kích biểu sát. Không chút huyền niệm. Đám người khiếp sợ. Quả thực là lớn mật ở nơi này Thăng Nhật trấn khu trung tâm 923 vực trộm tập sát chết William người dám trong Nhật lời còn chưa dứt đột nhiên cảm giác phía sau phát lạnh còn chưa kịp tránh né cảm giác lạnh xuyên tim phi nhận từ trong ngực đâm rách xông ra hóa thành một đoàn khói đen trở lại tô la cánh tay ảnh luân bên trong cổ ma á nố là ở cười như điên nó hai tay bành trướng hình thành khói đen móng vuốt sắc bén chém ra trong ngay mắt miệu sát tới gần đám người chỉ còn lại đống tử kim thắng vũ tránh ra hắn lỏng một cái khí còn tốt dù ổ ra tốc độ nhanh sẽ không dễ dàng chết như vậy có thể đúng lúc này họng súng nhắm ngay hắn cái ốc, tô la không có nhìn chỉ là giơ cánh tay lên bóp cỏ phong thích mạnh nhất công kích áp xúc tháo bà ảnh một tiếng vang thật lớn kim thắng vũ tuất ngắn ngủi mất một lúc tất cả mọi người bị tô la một boc co phong thich đoàn diệt banh mot tieng cận thang vu tot người chơi sợ ngây người ngạc nhiên e ngại cũng có người ghi lại video thậm chí vụ trộm phát đến lẫn nhau kết nối internet Thì như, thường xuyên bị cuồng tam lãng khi dễ thất toàn bộ. linh 305 Cùng nguyên tố long kim sắt cùng nguyên tố tinh linh tộc một cha đại chiến. Thất toàn bộ lúc này bắt đầu ở trên diễn đàn thấy được cái video này lớn nhắn lại đến lúc này cuồng tam lãng rốt cuộc không được trương dương A. Tô la cái video này bị phát đến trên mạng, nháy mắt điểm kích xuất qua 100 vạn, cái này lớn trong vùng cơ hồ một nửa người đều biết tô la. Lúc này tô la video đã trải qua truyền đến cả nước chơi ra trong công hội, xuất hiện ở trong công hội người đều biết tô la người này cường đại. William Kim Thắng Vũ đám người bởi vì bị Tô La giết chết cấp bậc giảm một đồng thời tất cả kim tệ, kinh nghiệm mất đi một nửa. Thông cáo, chúc mừng chơi ra Tú La, một V8 hai cấp, kinh nghiệm chỉ 100 vạn, giết chết cấp sử thì bot hỏa nguyên làm. Cho tan thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng kim tệ 250 vạn, vật cuoi thăng cấp quyển trục 1, vũ khí sinh cấp quyển trục 1. Tú La lẩm bẩm nói, tuy nói không phải thủ sát cấp sử thì ban thưởng như vậy phong phú, nhưng là cũng chẳng qua là thiếu một chút kim tệ cùng kinh nghiệm mà thôi. Vậy cũng là là phi thường kiếm lợi. Lúc này ở trên diễn đàn đã trải qua nhao nhao sôi chảo. Thiên dẫn vào Tuy La ca một người lại sẽ nguyên tố tinh linh tộc thủ hạ giết chết, thật sự là quá bất khả tư nghị. Thảo nguyên toàn bộ công hội thiên thần nhìn đến lúc này Tuy La nhất định là lừa đầy buồn đầy bát. Ký ức chơi ra nháy mắt liền soi chảo. Phía trước công thành chiến còn không có đình chỉ, các đại tiểu bộ lạc biết được Tuy La công thành nhao nhao về tới mặt trời lên chân 927 khu vực. Tô La triệu hoán bản thân phán quyết thú, nhảy lên bởi vì tô la biết rõ coi như vì lì am chết nhưng là rất đại bộ nguyên tố tinh linh vương vẫn còn xuất hiện ở bản thân nhất định phải rút lui ra ngoài phải đợi đến kế tiếp nguyên tố tinh linh vương hiện thân đi tới thiên thành huyện trên không xem rốt cục dưới thế mà xuất hiện bổng tử quốc hai đầu cự thú đang cùng trên mặt đất bạch hổ huyền vũ đánh phi thường kịch liệt tô la cùng phán quyết thú đi thẳng tới bổng tử quốc hai đầu cự thú trước mặt dùng ra tử vong chi nhận ở hai đầu cự thú trên cổ chạy ra vẩy ra ra hát sắc dịch thể không được một chút thời gian hai đầu cự thú trực tiếp ngã trên mặt đất Tuần ra ma thần nguyện vọng kim cương cấp. Tô la liền nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem hắn ném vào trong ba lô. Bản thân thân mặc thế nhưng là cấp sử thi làm sao có thể con mắt nhìn chung cái này kim cương cấp đây. Ở thiên thành huyện ngay phía trên phát hiện công thành công hội biến nhiều hơn, lớn ra là đều mơ tưởng chia cắt cái này thiên thành huyện cục thịt béo này. Ở trong diễn đàn lớn ra xác thực đều biết rõ Tô la đem William giết chết, nhưng là chân chính hắc thủ sau màn cũng không phải là sở vẹn nị công hội William mà là chưa bao giờ lộ ra mặt nguyên tố tinh linh vương. Xuất hiện ở dưới tay năm đại thánh giả liền còn thừa lại ba cái không hề lộ diện. Tô La đã tới tiên thành huyện đại điện phía trên, thấy được cái này ở chờ lấy sinh mệnh nữ thần. Xuất hiện ở công thành cuộc chiến còn chưa kết thúc, nhìn đến hắc thụ sau màn không phải William mà là xuất hiện ở nguyên tố tinh linh vương thứ thần cấp cùng phía dưới chưa từng lộ diện ba cái thánh giả. Sinh mệnh nữ thần đi tới mục trần ngay phía trên điểm kích xem xét giao diện, thấy được tùy La trưởng thành hệ số là như thế nhanh. Nhìn đến thăng nhật trấn đã trải qua biến thành năm vẻ bảy mạng. Cái này nguyên tố tinh linh vương dựa theo ký ức của ta bên trong nó đã trải qua tính lên là nhanh muốn tiếp xúc đến thần cấp. Nếu như ngươi nếu là không có 10 phần năm chắc ngàn vạn không muốn một người đi ngăn cản. Ta xem như một cái gai khách nếu như ta nếu là không đi chém rụng nơi này thủ lĩnh bằng mượn chúng ta thiên thành huyện quân đội là thế nào đều không có khả năng đánh qua. Ken, thông cáo công thành chiến đã trải qua bắt đầu cuối cùng 24 canh giờ, nếu như công thành không thành công thì người công thành sẽ nhận trừng phạt. Như bị trước mặt đánh hạ, thì thăng nhật chấn sẽ bị tính vào thủ thành lấy lãnh địa lúc này thủ thành như tuyết chạy trở về không xong không xong chúng ta thiên thành huyện phía đông phát hiện nguyên tố long kim sát cấp sử thi trên người mọc ra một đôi cực lớn đi chân trần ở trên đầu mọc ra hai cây gót chân đồng thời ở trên không phun ra cực lớn hỏa diễm quân đội chúng ta đã trải qua ngăn cản không nổi muốn một người khác cũng hướng tô la phát tới tin tức ở một cái khác trên phương hướng phát hiện nguyên tố tinh linh tộc mộc cha cấp sử thi mộc cha là não người xà thần cả người thể trọng là tứ đại thần thú thêm cùng một chỗ trọng lượng hai cái đều là nguyên tố tinh linh vương năm đại thánh giả một trong cái gì? ngươi nói cái gì? Tô La Triệu hoán phản quyết thú, nhẹ lên mà đi lên đến Thiên thành huyện trên không. nhìn thấy nguyên tố Long Kim Sát cấp sử thi đang đem bạch hổ đánh rơi. Tô La ngươi dĩ nhiên giết chết chúng ta nguyên tố gia tộc người, ngươi thật sự cho rằng ngươi bản thân rất lợi hại sao? Nếu như ngươi xuất hiện ở nếu là cùng ta ngoan ngoãn cầu xin tha thứ nói không chừng ta bây giờ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi thật sự là chấp mê bất ngộ ta đến lúc đó để ngươi nhìn ta chân chính lợi hại. Tô La điểm kích trước mắt nguyên tố Long Kim Sát, xem xét tin tức, thuộc tính tin tức. Tên, nguyên tố long kim sát. Cấp bậc, 95. HP: 2.500 vạn, 2.500 vạn. Ma pháp lực công kích, 1, 3, 5, 5, 0, 4, Vật bên trong lực phòng ngự, 20.000, nguyên tố miễn dịch bộ phận vật tổn thương. Phòng ngự ma pháp lực, 15.000. Kỹ năng, hòa bạo, kim sát địa quyền, bạo phá, không nước trói buộc. Tô la nhìn về phía trước mắt cái này nguyên tố long kim sát cấp sự thi, nhảy lên đi thẳng tới trên không. Lúc này nguyên tố long kim sát cấp sự thi phi thường ngâm cuồng. Na Nguyên Tố Long Kim Sát, nếu như ngươi xuất hiện ở nếu là đầu hàng cùng ta, ta sẽ cho ngươi lưu đường sống, nếu không xuất hiện ở bảy ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường chết. Tô Lam Mã nói còn không có toàn bộ đều nói xong, một cái khắc nguyên tố tinh linh tộc mục tra cấp sử thi một chút nhảy vào đến trời huyện cửa thành trong miệng van xin vị trí, chính đối cửa lớn. Tô La nhìn về phía chạm mặt tới cự thú điểm kích xem xét tin tức. Thuộc tính tin tức. Tên: Nguyên tố tinh linh tộc mục tra cấp sử thi. Cấp bậc: 98. HP: .E. 3000 vạn 3000 vạn. Ma pháp lực công 16.000 16 Vật bên trong lực phòng ngự, tố miễn dịch bộ phận vật tổn thương. Phòng ngự ma pháp 15.000 ky năng, một cha thần côn, làng lá sát địa quyền, huyền không chảm, vỡ tan. Lúc này một cái điển hình một cái đối không một cái đúng cấp su thi đại bột, đã trải qua, vâng tốt, ở thiên thành huyện trên không đả thương không ít người. Còn lại trợ giúp sở vẹn nị công hội chơi ra cũng bắt đầu hướng về phía tô là phương hướng triển khai liều chết nhất bác. Tước chừng có vào 100 vạn đại quân cùng nhau tiến lên, mà mục trần giết chết William chẳng qua là có 30 vạn người cảm thấy Tô La cường đại lùi ra ngoài, mà càng nhiều người đều là mượn cái này Nguyên Tổ Tinh Linh đến nhu sinh, muốn ở trời trong huyện thành đoạt được một chỗ cắm rủi. Nhưng là sự tình cũng không có như bọn hắn nghĩ như thế đơn giản. Tô La mang theo phán quyết thú bay đến Nguyên Tổ Long Kim Sắt bên tay trái, đem bản thân tử vong chi nhận triển khai xông về Nguyên Tổ Long sau cái đuôi. Nguyên Tổ Long thấy được Tô La đột nhiên công kích, bật người khiến ra bản thân chiêu bài kỹ năng, không nước trói buộc. Đem Tô La dừng ở trên không chế độ. Nguyên tố tinh linh tộc mục tra hướng về phía Tô La chính diện bắt đầu một cái huyền không chạm bay qua. Ổng đem Tô La đánh không thấy tung tích, hai người chỉ là trên không trung bắt đầu lộ ra ha ha ha cười to đến. chương 306. Nguyên tố tinh linh tộc vương xuất hiện. Phía dưới có một ít tiểu công hội đầu mục thấy được mục trần bị hai đại thánh giả đánh biến mất tung tích trực tiếp hô to đạo. Nhìn đến Tô La cũng là không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy à, cũng không có trong tưởng tượng như vậy chuyển kỳ à nhìn đến những cái kia rời khỏi liên minh lần này thật sự là tổn thất lớn rồi a tô la cọ một chút nhảy lên còn không có mấy cái tiểu thái điệu kịp phản ứng lúc thời gian phi nhận vụ hóa đã đem mấy người hết hầu cắt thông cáo nào đó một cái công hội nào đó một cái đào thải lúc này bên ngoài trên diễn đàn cũng đã bắt đầu bốc lửa có người cũng đem tô la đối chiến hai đại cấp sử thi thần thú bắt đầu trực tiếp phía dưới diễn đàn người nhau nhau bắt đầu bình luận hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định lần này ta tin tưởng tô la căn bản liền không có khả năng đem hai cái nguyên tố thánh giả giết chết Ta cho rằng lần này thật sự là có trò hay để nhìn. Ta là thật không dám sát thực định người nào khả năng thắng. Ta tin tưởng To La nhất định có thể thắng. Ta cũng là. Lúc này To La cực lớn hội phan hâm mộ bắt đầu bá bình phong. Nguyên tố Long Kim sắt phát hiện mục trần thế mà không chết, một chút ở đây bay vọt không gian hướng về phía To La vị trí địa phương bắn hỏa bão. Cực lớn hỏa diễm từ nguyên tố Long trong miệng phun ra, đem To La chăm chú vây quanh. Lúc này To La hô to ảnh phân thân một chia làm hai, nguyên tố Long căn bản không phân rõ bản thân ở nơi đó khiến chín dùng ra bản thân kỹ năng nồng cốt ảnh sát, nguyên tố long kim sắt trực tiếp kề ở trên mặt đất, ở một tiếng nổ tung. Thông cáo, Tô La đem nguyên tố long kim sắt cấp sử thi giết chết. Chúc mừng chơi ra tùy La, một V tám hai cấp, kinh nghiệm trị 100 vạn, giết chết cấp sử thi bột nguyên tố long kim sắt cấp sử thi thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng kim tệ 250 vạn, vật cưỡi thăng cấp quyền trụ một. Nguyên tố tinh linh tộc một tra cấp sử thi xoay người nhìn lại, huynh đệ mình cứ như vậy bị trước mắt người này giải quyết, thật sự là khí hay sao? hướng về phía thiên không bắt đầu ngâm hát lên một cha thần côn đâm vào đại địa bên trong tất cả thành trấn bắt đầu không ngừng lay động lên trời thị trấn chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện từng đầu cực lớn cái hào rộng hai bên sông núi cùng dưới mặt đất triều biện đều bắt đầu hướng tô la phương hướng vào tới cái này giống như là bị thứ gì khống chế một dạng tô la cấp tốc đem thức tỉnh cảnh giới phóng xuất ra nháy mắt thu được cảm giác năng lực đem thời gian nghịch chuyển đến triều thủy trước đó lần này căn bản là còn không có đợi đến nguyên tố tinh linh mục cha phóng thích mục cha thần côn thời điểm liền đã trôn phía sau hắn Trong tay ảnh nhận lóng long quay vòng lên, hướng về phía nguyên tố tinh linh mục tra trước ngực mở đường. Thông cáo, Tô La đem nguyên tố tinh linh tộc mục tra cấp sử thi giết chết. Chúc mừng chơi ra Tùy la, 1V8 hai cấp, kinh nghiệm chỉ 100 vạn, giết chết cấp sử thi bộ nguyên tố tinh linh tộc mục tra cấp sử thi thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng kim tệ 300 vạn, vật cưới thăng cấp quyền chủ một Diễn đàn lại một lần nữa sôi trào. Tô La đại chiến hai cái thánh thú video nháy mắt bị chuyển đến trên mạng. Người tâm ở trên diễn đàn bình luận đạo: Cái gì Tô La lại tiếp lấy liên sát hai cái cấp xử thi quái vật? Đây cũng là quá bất khả tư nghị à, người này xuất hiện ở đã đạt đến cái dạng gì trình độ? Tại sao có thể như vậy, cái gì cái này tuyệt đối là không có khả năng? William ở bên ngoài bình luận đạo. Càng là xôi trào, thế mà William cái này bại tướng dưới tay còn dám ở nơi này bên trong nói chuyện. William mặt của ngươi đều để ngươi cho mất hết, cả không tốt người mặt trời lên trấn đều bị Tô La thu đi rồi. Đủ loại nhục mạ William mà nói tức khắc ở trên màn ảnh phi tốc qua. Thiên Thành Huyện đã trải qua vượt qua cái này đợt nguy cơ, nhưng mà chờ đợi là cuối cùng lớn B xuất hiện. Tô la móc ra vật cưới thăng cấp quyền chủ 3. Điểm kích sử dụng, vật cưới nháy mắt đem lông tóc biến càng thêm lớn, đồng thời Phán Quyết Thú trên đầu ánh trăng chậm rãi hoàn toàn dương lộ ra, đồng thời thân thể chậm rãi biến càng thêm thú thân thể càng thêm biến trở lên cường tráng. Điểm kích xem xét tin tức. Tên: Phán Quyết Thú, phệ hồn cấp cao cấp giai đoạn, cấp bậc: Tám mươi ba, chủng tộc: Nguyệt Thần Tộc, HP: một trăm vạn một vạn. Vật lý công kích lực, 11.000. Ma pháp lực công kích, 15.000. Lực phòng ngự vật lý, 12.000. Phòng ngự ma pháp lực, 16.000. Di động tốc độ, 150% cố định tốc độ. Sinh mệnh nữ thần cùng nhược tuyết đi tới Tô La ở đại điện phía trên. Tô La cách cái này cuối cùng một đợt công thành liền thừa 12 canh giờ. Người xuất hiện ở có cái gì nghĩ phát ta, xuất hiện ở chúng ta binh lực đang ở bổ sung bên trong. Có thể sẽ ngăn cản không nổi cái này cuối cùng một đợt, nhược tuyết đạo. Xuất hiện ở chúng ta binh lực còn có bao nhiêu? Đối phương binh lực đây, xuất hiện ở chúng ta nhân viên xuất hiện ở liền là chừng 10 vạn, địch quân nước chừng đoán chừng còn phải 70 vạn tà hữu, đồng thời chúng ta trận doanh Bạch Hổ đã trải qua bị thương. Tô La trực tiếp điểm kích Bạch Hổ thăng cấp. Thiên Thần cười ha ha đạo, Tô La có phải hay không cũng hẳn là để cho chúng ta thảo nguyên toàn bộ để lọt một thành a. Vậy ngươi đến đúng thời điểm a, ta xuất hiện ở cần ngươi đi đâm lưng sợ bẹ nị S công hội tán đảng, dạng này hai chúng ta cùng hai là kẹp lấy kích. Ta liền không tin hắn ở có trời bản lãnh lớn ta cũng không tin hắn có thể tránh thoát đi. Dạng này chúng ta khả năng còn sẽ sâu sắc co lại thời gian ngắn, nhất cử lưỡng tiện. Hệ thống bắt đầu vang lên đinh đinh thanh âm, Tô La biết rõ chỉ là cuối cùng đại chiến, cũng là cùng cuối cùng đại bột nguyên tố tinh linh vương chiến tranh, nếu như nếu là qua lúc này hệ thống liền sẽ tự định phán định thủ thành người thắng lợi. Lại bởi vì quá thời gian công thành cái này nguyên nhân. Tô La giá lấy bản thân phán quyết thú đi tới thiên thành huyện trên không lúc này nhìn thấy thăng nhật trấn đã trải qua mở ra cửa thành đến vạn nhớ kỹ chơi ra một chút sông vào thiên thành huyện cửa ra vào tô la thấy được ở chân chính lớn hậu phương thấy được một cái cực lớn bụi bặm bay lên ở trên bầu trời không ngừng trôi nổi mà ngay sau đó hậu phương là một cái tinh linh vương cùng loại với nhân loại trên đầu nhiều mấy cây cùng loại với thiên tuyến đồ vật thân thể tráng kiện vô cùng đồng thời ở trên đầu còn giống như thêm một cái con mắt tô la cấp tốc bay đến quân đội lớn hậu phương lúc này thanh điểu chu tước huyền vũ cũng đều rối rít đi ra chống cự quân địch Tinh linh vương ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa đều đang không ngừng lay động. Lúc này Tinh linh vương vật cưới là một cái bùi đất biến ảo nguyên tố tinh linh luộm. Tô La điểm kích xem xét tinh linh vương tin tức. Thuộc tính tin tức. Tên: Nguyên tố tinh linh tộc vương thứ thân cấp. Cấp bậc: 110. HP: 4000 vạn 4000 vạn. Ma pháp lực công kích: 1800020,0000. Vật bên trong lực phòng ngự: 35000, nguyên tố miễn dịch bộ phận vật tổn thương. Phòng ngự ma pháp lực: 15,0000. Kỹ năng Thiên sát ma cháo, địa ngục căn hồn, địa ngục xiển sĩ, nổi giận. Tô La nhìn về phía những cái này kinh người số liệu, HP lại đã đạt tới 4000 hơn nữa còn là chuẩn thần cấp đừng một yêu quái. Thật sự là quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Lúc này thấy được một có mấy cái cái khác công hội người đang tiến hành hiện trường trực tiếp. Diễn đàn nhao nhao đang thảo luận hiếu chết vào tay ai. Chương 307, đại chiến sắp đến. Ta cho rằng vẫn là thủy tinh linh vương thắng, ngươi xem một chút cái kêu bảng số liệu thật sự là quá kinh người. Ta cho rằng vẫn là Tô La thắng. Ngươi nhìn Tô La xuất hiện ở vũ khí trang bị, ta cho rằng có năng lực cùng Thủy Tinh Linh Vương một trận chiến. Hung Bá Thiên Hạ lúc này cũng ở trên diễn đàn phát ác môn đạo, ta cho rằng lần này Tô La à, tất thua không thể nghi ngờ, tuy nói hắn dĩ nhiên giết ta ngàn người, nhưng là ta còn là không tin hắn có thể giết chết cái này chuẩn thần cấp buộc, lớn ra thế, nhưng là biết rõ cái này chuẩn thần cấp có thể thoang cái mang đi ước chừng mấy chục vạn đại quân. Nguyệt Âm, Nguyệt Hữu 2 tỷ muội phát biểu đạo, hiện tại cũng liền bị đánh bại tiểu tử đều có quyền lên tiếng sao? Thật sự là Hùng Bá Thiên Hạ thấy được câu nói này thực tình bên trong có khổ không nói ra được a. Tuy nói là thấy được vẫn là phá đối bản thân mới vừa rất cấp không dám cùng cái này Nam Tuấn Châu đệ nhất cùng đệ nhị công hội hội trưởng sẽ rách ra mặt. Dù sao không thể ở ở được tội nhân. Nếu như To Lan nếu là thật thắng bản thân khả năng liền phải gặp hai ương. Nguyên tố tinh linh tộc vương thứ thần cấp bật người hét lớn một tiếng. Nguyên tố tinh linh nội vật cưỡi bật người biến ảo thành một cái cự đại biên bức hình dạng. Phía trước nhỏ yếu người hoa loại. Các ngươi xuất hiện ở nếu như nếu là từ bỏ chống lại mà nói, ta có thể tha các ngươi chết. Như vậy chứ các ngươi cũng có thể làm ta người hầu. Ta sẽ cho các ngươi nhất định chỗ tốt. Tô là ngươi đây hôm nay ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi dĩ nhiên giết ta bốn đại thánh giả. Ta hôm nay là sẽ không tha ngươi. Trừ phi ngươi xuất hiện ở liền cho ta quỳ trên mặt đất kêu ta sai rồi. Nói xong nguyên tố tinh linh tộc vương thứ thần cấp liền ha ha a cười ha ha. Lúc này Tô là còn ở xung quanh bốn phía quan sát trước mắt cái này tinh linh tộc vương. Nhìn xem vật này có cái gì sơ hở. Anh nhận cũng bắt đầu hô hô rung động Tola nhảy lên bay thẳng đến tinh linh tộc vương thần thú bên trên muốn cho nguyên tố tinh linh vương tới một thám sát nhưng là vật cưới con rơi dĩ nhiên chậm dại biến ảo thành bụi bặm tôi la căn bản cũng không có đứng vững liền rất dưới đến nhắc nhở phát động trộm cắp thu hoạch được trang bị ma thần số mệnh lịch sử thơ cấp thoáng Tola cảm thấy cái thoang mot cai Tola cam thay cai nay tinh linh vương là thật là mạnh mẽ a ngay cả thân lên trang bị cũng đều là cấp sử thi trở lên tôi la điểm Tola la điem kich xem xét nguyên tố tinh linh nồm vật cưới tên nguyên tố tinh linh nồm vật cưới cấp sử thi sơ cấp giai đoạn cấp bậc 90. Chủng tộc, nguyên tố tinh linh tộc. HP, 150 vạn 150 vạn. Vật lý công kích lực, 13,000. Ma pháp lực công kích, 15,000. Lực phòng ngự vật lý, 13,000. Phòng ngự ma pháp lực, 18,000. Di động tốc độ, 160% cố định tốc độ. Tô la càng thêm giật mình cái này vật cưới đã đạt đến cấp sử thi, bản thân cho tới bây giờ còn không có phát hiện vật cưới có thể đi đến xuất hiện ở trạng thái, thật sự là quá làm cho người giật mình lúc này nguyên tố tinh linh tộc vương thứ thần cấp mang theo vật cưỡi hướng cái này tô la ở phương hướng xông tới nguyên tố tinh linh vương trên đầu hai cây tiên tuyến bắt đầu phóng thích năm cái năng lượng nguyên tố đợt theo thứ tự là kim mục thủy hỏa thổ ngũ đại nguyên tố phân đường dừng lại ta phương hướng đem nguyên tố tinh linh vương vây ở trung gian sóng năng lượng đang từ từ tăng lớn đột nhiên từ hôm nay làng lá thủy hỏa thổ bên trong năng lượng vòng thế mà sống lại ngũ đại nguyên tố thánh giả lúc này tô la thấy được là ở là kinh động làm sao có thể cái này nguyên tố tinh linh vương thế mà đem ta giết chết người lại cho triệu hoán đi ra cái này thật sự là quá bất khả tư nghị Siêu. nguyên tố tinh lương vương đem địa ngục xiềng xích đem tô la chăm chú sieu khống chế được phán quyết thu bắt đầu phát ra ngao ngao tiếng kêu to đồng thời không ngừng đốt cái này địa ngục xiềng xích xiềng xích không có chút nào bị cháy hỏng dấu hiệu tô la bắt đầu phát động bản thân ảnh phân thân triệu hoán ra cổ ma ả nộ lạ một cái vâng đặt thanh ảnh xuất hiện ở tô la sau lưng nguyên tố tinh lương vương bắt đầu lớn tiếng kêu đạo Tô La ngươi cái này, liền nghĩ đến ngươi ngươi có thể đánh bại ta năm đại thánh giả sao? Ta xuất hiện ở hy vọng ngươi có thể minh bạch, nếu như ngươi nếu là xuất hiện ở hướng ta cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đồng thời ta còn sẽ cho ngươi làm ta người hầu cơ hội. Tô La bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to đạo, ha ha a ngươi thật sự là quá ngây thơ, ngươi cho rằng ta Đường Đường Tô La làm sao có thể hướng ngươi một cái nợ tợ cờ làm một cái tôi tớ, xuất hiện lại không muốn nói gì, tranh thủ thời gian thả ra ngươi năng lượng nhìn là vẫn là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại nguyên tố tinh linh vương lớn a một tiếng năm đại thánh giả năng lượng bay thẳng đến tô la ở phương hướng tô la triệu hồi ra cổ ma ạ nổ lạ vương đặt thân thể lắc lư một cái chắn tô la ở phía trước cổ ma ạ nổ là thân thể chấn động cái này tiếp đem diền xích đập vỡ vụn tô la nhảy nay tiep đem xiền xich đap vo vun to la nhay len trong tay ảnh nhận trên không trung ông ông tắc hưởng không đến một chút thời gian bốn cầu hoa tươi ầm ầm ầm bạo kích 121232 bạo kích 121212 -12. những cái này kinh người bảng số liệu bán ra Không đến một chút thời gian, năm đại thánh giả nhau nhau ngã trên mặt đất. Thông cáo: Tô La đem nguyên tố tinh linh vật cưỡi cấp sử thi giết chết. Chúc mừng chơi ra Tùy la, 1V8 hai cấp, kinh nghiệm chỉ 100 vạn, giết chết cấp sử thi nguyên tố tinh linh vật cưỡi cấp sử thi thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng kim tệ 300 vạn, vật cưỡi thăng cấp quyển trục một Diễn đàn cũng bị còn lại công hội chơi ra nhau nhau trêu trọc đạo. Nhìn đến Tô La thật muốn thắng a. Tô La thật cũng quá mạnh đi. Không tới cuối cùng người nào biết rõ ai thua ai thắng. Ta không muốn tin Tô la khả năng thắng coi như hắn ở lợi hại triệu hoán đi ra cổ ma cái kia có có thể thế nào hắn xuất hiện ở đối mặt thế nhưng là chuẩn thần cấp cự quái ở xuất hiện đang chơi ra trong hệ thống còn thật không có đụng phải chuẩn thần cấp buộc. ta cho rằng tô là không thắng được trong diễn đàn ở đây vì tô là mà sôi trào nguyên tố tinh lương vương giận dữ trong miệng hô to cái này một số chú ngữ nổi giận ầm bạo kích mười nghìn nháy mắt cổ ma ạ nổ lạ cái này tiếp biến còn lại một trăm giọt máu nguyên tố tinh linh vương nửa mặt lên trời cười to đạo ha ha ha ha, ha. Nhìn đến ngươi cái này thần thú cũng thật người nào không chịu nổi một kích à, thật sự là không có cảm giác được ngươi cái này thần thú nơi đó mạnh. Nguyên tố tinh lương vương tiếp tục nhớ tới chú ngữ nổi giận. Ẩm Ẩm Ẩm. Bạo kích không Dạng này không đến một chút thời gian ngay cả tô là cũng đã tàn huyết. Thông cáo, công thành chiến còn có không đến 5 canh giờ, mời người công thành cùng thủ thành lấy tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ. Nguyên tố tinh lương vương vừa nghe đến công thành thời gian chỉ còn sót 5 canh giờ, xuất hiện ở phải dùng tuyệt chiêu lớn nhất. Nếu không thời gian có thể là không được đổi lỗi. Tô La xem như ảnh sát, rất thiện trường liền là đột kích. Giơ tay chém xuống bay đến mây làm tinh linh vương sau lưng. Anh nhận thẳng bước lấy nguyên tố tinh linh vương lực. Nguyên tố tinh linh vương nháy mắt lên một cái thiên sát ma cháo đem bản thân chăm chú vây lại, cái lồng năng lượng này độ dày, bình thường đến nghĩ ạ xạ xỉn căn bạn chính là không đâm vào được đinh. Chương 308: Giết chết nguyên tố tinh linh tộc vương. Nguyên tố tinh linh vương không hổ là chuẩn thần cấp đột vô luận là phản ứng năng lực hay là năng lượng sử dụng nắm giữ độ thấy thế nào cũng đã siêu việt chơi ra mà đáng sợ nhất cũng không phải là những cái này nguyên tố tinh linh vương còn có thể hấp thu thiên hạ năng lượng đem hắn hút vào trong đó vì bản thân sử dụng địa ngục an hồn bốn chữ lớn từ nguyên tố tinh linh vương trong miệng phun ra. nháy mắt núi dao động động cường đại để bên người tất cả vật thể mất đi trọng tâm tô la huyết nương theo lấy ầm ầm ầm đi chuẩn thần cấp nhân vật không hổ là chuẩn thần cấp tô la là ở trong nghịch cảnh trường thành thuộc tính nhanh nhất trong tay tử vòng chi nhận nháy mắt triển khai thế mà đem nguyên tố tinh linh thần lồng năng lượng một thanh đâm rách cái này tiếp đem nguyên tố tinh lương vương hai cái thiên tuyến cắt mất tử vong chi nhận trực tiếp xuyên thấu nguyên tố tinh linh vương cổ một cô máu tươi bay thẳng đến bảng bên trên ầm ầm ầm thông cáo tô đem nguyên tố tinh linh vương chuẩn thần cấp giết chết chúc mừng chơi ra túy la một v tám hai cấp kinh nghiệm trị 300 vạn giết chết tô la đem nguyên tố tinh linh vương chuẩn thần cấp thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng kim tệ 300 vạn vật cưới thăng cấp quyển trục một cùng đồ ba động giáp tay chuẩn thần cấp chiến tranh lệnh bài một tô la sợ ngây người trong mắt con ngươi khuyết chứng tờ Bản thân thế mà bạo đến một cái chuẩn thần cấp khai giáp, lần này xem như không có cố gắng vô ích à. Thông cáo, công thành cuộc chiến kết thúc. Thăng Nhật chấn sở Penis công hội, bị Thâu Thiên công hội đánh bại. Sở Penis công hội tất cả mọi người bắt đầu rớt cấp hai cấp. Kim tệ tổn thất một nửa, trong một phần giao nộp vơ, một bộ phận phân cho thu hoạch được thắng lợi chơi ra. Mà Thăng Nhật chấn biến thành Tô La lãnh địa. Diễn đàn nhìn thấy tin tức này, thời điểm tất cả mọi người vì đó khiếp sợ. Thiên thần, cái gì Tô La thật là có thể a, nhà này băng xem ra là thật mập. Lần này sở Penis Công Hội cần phải yên tĩnh một trận. Nhìn đến A, ta nói không sai A, chúng ta thủ thành biến thành công thành A, Tô La Ca Ca thật sự là thật là lợi hại A. Thất toàn bộ, sở Penis Công Hội lúc này không được dùng ở trang bức A, thực lực giảm bất rất nhiều A. Ha ha A xuất hiện ở thiên thành huyện lập tức không muốn mở rộng đến thiên thành thành phố A lại bắt đầu mở rộng. Phía trên lâu chủ nói đối, thiên thành thành phố đều là không thể đây, đang đợi không được mấy ngày đều muốn biến thành thiên thành nước ha ha ha ha. Tất cả mọi người ở trên diễn đàn xôi trào mà lúc này cái khác công hội chơi ra phàm là cùng sở pennis liên minh đều sẽ bị nhận trừng phạt toàn bộ đều là bị hàng cấp sở pennis công hội cùng cái kêu đồng tử quốc cũng tức khắc an miệng nghẹn tô la cưới lấy bản thân phán quyết thú đi tới tự nhiên huyện trên không xem rốt cục dưới nhảy cấm hoan hô không khí bản thân phi thường yêu thích loại này ra trận giết địch khoái cảm cùng phía sau địch lớn ra đối tô la tán dương thiên thành huyện pháo mừng ở trên bầu trời chậm rãi mở ra pháo hoa cọ cọ trên không trung bay ngáy mắt nở rộ mà ở thăng nhật trấn bên kia thế nhưng là mười phần thảm bại Thăng nhật chấn cửa ra vào ngày cả nờ tờ cờ cũng đều là ở chậm rãi khôi phục bên trong, không có so sánh chính là không có tổn thương. Thảo nguyên toàn bộ công hội hội trưởng chạy tới hướng về phía Tô La Đạo, hôm nay có phải hay không hẳn là cũng mang chúng ta này một ngày à, là không được là nên làm vân cho điểm chúng ta à, cái này chiến lược. Cái gì ngươi là muốn chia cắt chúng ta thổ địa sao? Không có khả năng. Ta đều nói xong rồi ngươi về sau ở chúng ta thâu thiên công hội cho ngươi đánh gãy, bất quá cái này thăng nhật chấn bây giờ nhất định phải giao cho ta. Được rồi được rồi thảo nguyên toàn bộ hội trưởng tuy nói nhìn xem khối này lớn thì mỡ nhưng là mình quả thật không có vì chàng chiến dịch này bỏ ra tổn thất bao lớn cũng không dễ vạch mặt đến muốn dạng này chúc mừng kéo dài ước chừng ba ngày tả hữu đồng thời mấy ước chơi ra bắt đầu toàn bộ đều biết ở toàn bộ sệ vờ đệ nhất tô la kỳ thật ở xuất hiện ở chung 3 ngay ta huu này tình huống tô la cá nhân thực lực đúng là đệ nhất nhưng là thâu thiên công hội đến thật hay không đến toàn bộ sệ vơ đệ nhất đồng thời xuất hiện ở từ a toàn bộ sệ vờ vụ trong hệ thống còn rất nhiều địa phương là không có đi dò xét Nói cách khác căn bản vẫn chưa có người nào đi đến loại kia độ cao. Nhược tuyết Ngượng ngùng đi tới Tô La bên người, điểm kích xem xét Tô La trang chủ bảng. ID, Tùy La. Nghệ nghiệp, xạ đào bờ dạ kẹ, thức tỉnh. Cấp bậc, 83, kinh nghiệm trị, 900 vạn 900 vạn. HP 80.000-80.000. Ma lực giá trị, 45.000-45.000. 45 vật lý công kích lực, 45.000-45.000. 45 lực phòng ngự vật lý, 15.000. Lực lượng, 2.500. Chí lực, 1.300. Thể lực: 1425. Tinh thần: 1255. Vật lý bạo kích: 100%. Vật lý đâm xuyên: 70%. Chiến đấu hút máu: 50%. Công kích tốc độ: 150%. Di động tốc độ: 120%. Kỹ năng: Ảnh sát chi hồn, Ám ảnh rất tỉnh, Thức tỉnh cảnh giới, Tử vòng chi nhận, Thần ẩn, SSS, Tiên huyết ký ức, Cổ ma lạ, thời gian nghịch lưu các loại. Lúc này Nhược Tuyết nhìn thấy một trang bị thời điểm thật sự là khiến bản thân kinh ngạc cùng đồ ba động giáp tay thứ thần cấp, tô la ngươi lần này là lừa là ta, ngươi thật có cái này đồ tốt người đều không được cùng ta nói một chút, ngươi thật sự là nói xong cũng làm bộ là ở một cái góc bên trong trang sinh khí, tô la trực tiếp đem nhược tuyết ép vào góc tường, thế nào nhược tuyết ngươi có phải hay không cái này giai đoạn lại là tịch mình ta, nhược tuyết cái này tiếp mặt hồng hào khuôn mặt nhỏ nhăn nháy mắt ấm lên, phấn bên trong lộ ra hồng, cho người thật sự là thương hại hay sao, ngươi thật là xấu a, thật sự là một cái xong hoàn toàn toàn bộ đại phôi đàn a. Tô la hôn được Nhược Tuyết ấm lên hồng sắc bờ môi. Tola trong miệng lẩm bẩm nói đến, chính là ta ưa thích. Ngươi thật là xấu a, Tola ngươi cái này hoa tâm cũ cái lớn. Vội vàng nói chạy về lấy bên ngoài chạy đi, Nhược Tuyết thật sự là không có ý tứ đối mặt tô la, tuy nói trong lòng đã trải qua vui nở hoa, kỳ thật nữ nhân sao, lớn ra trong lòng đều biết rõ. Nhìn bên ngoài đều là cự tuyệt, kỳ thật trong lòng nghĩ là đồng ý. Một cái hô to đạo, Tola không xong, bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Có mấy cái ngoại quốc chơi ra đã trải qua ở chúng ta trong công hội nói năng lô mãng. Tựa như là bởi vì chúng ta lần trước đại chiến An gian Vì cái gì, chúng ta cái nào là 1.2 tệ. Tô la điểm kích xem xét diễn đàn, bình thường Tô la cho tới bây giờ là rất ít nhìn diễn đàn. Xác thực người này ở cái này bên trong phát động lời đồn nói ra, chơi ra Tô la trò chơi không được thành thật, thế mà sử dụng bên ngoài ô tô. Cái kia cổ ma à nổ lạ liền là một cái ngoại thần khí. Tô la ở trên diễn đàn nhấn lại. Kể trên chơi ra nếu như ngươi cho là ta tô la gian lận ngươi có thể thân thỉnh khiếu lại, đồng thời ta cổ ma ạ nổ lạ là ta phải đến thần kỹ, cùng các ngươi có bất kỳ quan hệ gì sao. Vậy ngươi tổn thương vì sao lại đem nguyên tố tinh linh vương cho dây cái này nói đi ra như thế nào mới có thể để lớn thư nhà phụ. Cái này thời điểm diễn đàn đấy hạ nhân cũng nháy mắt xôi chào nhau nhau chạy bình luận đạo. Nói đôi A, ta cho rằng tô la mở ô tô. Hồng nhân thị phi nhiều đây là thật, một khi người đỏ lên sau đó thật sự là khó tránh khỏi thị phi A. chương 309. Độc công hội lần đầu biểu diễn. Cái này cũng có khả năng là có bên ngoài qua chơi ra đã trải qua bắt đầu nhớ thương xuất hiện ở Tô La, nghĩ để Tô La danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhược Tuyết nhìn đến đám này đồng tử quốc chơi ra thật sự là nhìn không được chúng ta quốc bên trong chơi ra một chút tốt. Sinh mệnh nữ thần nói ra, Tô La chúng ta tin tưởng ngươi. William, ta nói đây ngươi làm sao có thể biết đánh bại ta, nguyên lai like đây là có nguyên do à, nhìn đến truyền ngôn là thật à, bất quá sao? Đồng tử quốc chơi ra Kim Tháng Vũ, thì ra là thế thua không tính nhẹ rất. Người này đều bật thật còn chơi cái này có ý gì? Nếu là ta lợi ta xuất hiện ở đều nuốt chui xuống nền đất đi. Thật sự là một chút trò chơi thể nghiệm đều không có a. Thật à? Tô La ta loi ta xuat hien o đeu muon chui duoi nen đat đi that su la bật thật sao? Nhanh ổ tổ tin tức truyền khắp toàn bộ vở. Tốt vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem, điểm kích 23 hệ thống hành nghiệm. Hệ thống thông cáo, chơi ra Tô La, không có lắp đặt bên ngoài ổ tổ, chơi ra Tô La thiết bị bình thường, hệ thống kiểm tra hoàn tất, không có khác thường. Thiên thần, thua liền là thua các ngươi sao rồi có phải hay không thua không nổi a? còn chạy tới đây vu oan hãm hại thật sự là vô sỉ a lúc này công hội bài danh phát sinh biến hóa thiên thành huyện công hội bài danh đệ 10. đệ nhị phát sinh biến hóa lại là bên ngoài phục một cái hắc mã tên gọi đột giống như vừa rồi thôn vệ ba thành trấn xuất hiện ở đã vào gọi là trời ban thành phố trong đó một cái đột trời đánh đi tới diễn đàn nhắn lại đến Tô la ta chỉ đến ngươi là quốc phục đệ nhất nhưng là ta tin tưởng ta nhất định sẽ đưa ngươi ách giết ở trong trứng nước có loại mang lên ngươi quân đội cùng ta nhóm làm hơn một trận cái gì ngoại quốc công hội phát tới khiêu chiến thông cáo sir Penis sẽ chính thức cùng đột công hội ký kết liên minh từ hôm nay trở đi làm huỳnh đệ công hội cái gì nguyên lai like cái này William lần này là ôm lấy đôi chân dài a khoái không được như thế dầm dĩ tờ tô la nhắn lại đến tốt tùy thời nên quái ngắn ngủi mấy chữ đã trải qua đại biểu tô la lập trường trên diễn đàn nháy mắt phân làm hai đại phái một phái là lấy ngoại quốc chơi người sử dụng thủ một phái là lấy vừa rồi lấy được thắng lợi thiên thành huyện cầm đầu nam tuấn châu nguyệt tâm nguyệt hữu nhao nhao nói ra đây không phải bỏ đá xuống riêng a mới vừa đánh xong liền muốn lại đến một đợt chiến tranh, To La thật là thế nào muốn xuất hiện trong thăng nhật chấn ta đoán chừng cũng đều không có kiến tạo đây thông cáo bởi vì To La khiêu chiến thành công mặt trời lên chấn xuất hiện ở mặt trời lên chấn bên trong tất cả nở cờ khôi phục giảm thiếu một nửa thời gian đồng thời ban thưởng nguyên tố tinh linh hỏa nguyên làm cho tàn cấp sử thi thủ trấn cái gì thế mà như thế mập thế mà Trần chủi ban thưởng một cái nguyên tố tinh linh hỏa nguyên làm cho tàn thật sự là không chừng có thể tư nghị thật sự là vượt qua thường nhân phạm vi hiệu Beta. Thiên thần phát tới tin tức Tô La ngươi là không được lảm là nên làm báo đáp báo đáp ta ạ, ngươi cái này thành trấn thế mà đều có cấp sử thi ngồi thật chấn, ngươi cái này không chỉ là chiếm lĩnh thuộc địa a, cái này cái này tiếp cho ngươi nguyên một đám thượng cổ thần thú a cấp sử thi. Không có như vậy khên tờ, xuất hiện ở Tân Bay lên đến độ Hắc Mã biết rõ không, xuất hiện ở bắt đầu khiêu khích. Ta phải chuẩn bị cùng bọn hắn một trận chiến. Tô La khong đuoc la nen lam bao đap bao đap ta a nguoi cai nay thanh tran the ma đeu co cap su thi ngoi that chan nguoi cai nay khong chi la chiem linh thuoc đia a cai nay cai nay tiep cho nguoi nguyen mot đam thuong co than thu a cap su thi khong co nhu vay khen to xuat hien o tan bay len đen đo hac ma biet ro khong xuat hien o bat đau khieu khich ta phai chuan bi cung bon han mot tran chien to la nguoi hay sao à, nhóm này Hắc Mã nghe nói đã đem bên ngoài phục thế lực lớn lượng lũng đoạn đồng thời nghe nói ở trời ban thành phố là ngươi mấy cái thiên thành huyện thế lực. Ngươi phải nghĩ lại à, vạn nhất thất bại ngươi xuất hiện ở lấy được đồ vật dễ dàng toàn bộ rơi xuống. Ta tô la ở chỗ cái này à, ta muốn dẫn đầu chúng ta công hội ở toàn bộ xệ vờ lên bảng. Ngươi biết sao, hắn bây giờ còn cùng với William, xuất hiện ở nhiều sở bẹ nít công hội thành viên đã trải qua chuyển cùng đột công hội thành viên kết minh. Xuất hiện ở thế lực có thể là 200 vạn tà hưu. Ta biết do à, cho nên ta cái này không vừa muốn để cho các ngươi gia nhập chúng ta, cong hoi o toan bo xe vo len bang nguoi biet sao han bay gio con cung voi william xuat hien o nhieu so be cong hoi thanh vien đa trai qua chuyen cung đop cong hoi thanh vien ket minh xuat hien o the luc co the la 200 van ta cùng một chỗ khởi sướng khiêu chiến. Vậy ngươi nói ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì? Nói ra điểm hấp dẫn ta điều kiện. Nếu không ta không có cách nào giống Thảo Nguyên toàn bộ đi bạn giáo a, ngươi biết ta. Được chưa, ta đáp ứng ngươi về sau ngươi đến chúng ta công hội mua đồ cho ngươi đánh sáu lột, đây là ta to lớn nhất quyền lợi a. Thiên thần kỳ thật đã sớm muốn cùng Tô La kết minh đây cũng là một cơ hội a. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng là ngươi cần nghĩ kỹ ai chúng ta thực lực bây giờ coi như ta gia nhập vào cũng không đến 50 vạn người a. Tô La ở trên diễn đàn nhắn lại đến, có nhìn mặc kệ sợ vệnis công hội thành viên, cùng với độ công hội phát sinh xung đột. Có thể cùng ta thiên thành huyền thâu thiên công hội liên minh. Ta tức sắp mở ra chủ nhật 5 giờ đúng giống đội quân đoàn khởi sướng công thành. Được ban thượng, ngoại trừ thành trì người nào lấy được chính là người đó. Luân 927 vỏ bên trên sôi trảo. Sâu sắc tiểu tiểu công hội phàm là cùng sở bẹn nịt công hội cùng với đội công hội có thù nhau nhau nhảy ra ngoài, còn có một số bảo chí trung lập. Thông cáo, Thâu Thiên công hội cùng nào đó một cái kết minh. Nháy mắt Tô La dẫn đầu lên thế lực đạt đến 100 vạn. Sinh mệnh nữ thần phát tới tư tin nói ra ngươi thật xác định muốn đột công hội quyết chiến sao thật có nắm chắc sao lần này thế nhưng là đứng trước là bên ngoài phục chơi ra a chúng ta là một chút đấy đều không có a người cử yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc ta nhất định có thể đánh hắn tô la lúc này xuất ra chiến tranh lệnh bài điểm kích sử dụng nhắc nhở mời tuyển lựa muốn công chiếm công hội đột công hội thông cáo tô la chính thức hướng đột công hội bắt đầu chính thức khởi xướng khiêu chiến ở đón lấy đến 12 canh giờ không cho phép chuyển để thành trì mười giờ sau đó chính thức bắt đầu công thành diễn đàn ở chủ giới diện bên trên bắt đầu điền cuồng xuất bình nhìn đến To La là thật bắt đầu trầm mê công thành a chương thể có trăm quốc phục chơi ra Lần này ta liền không nghĩ tin ngươi còn có thể đánh thắng đột công hội. To La lúc này chúng ta chân chính ủng hộ ngươi ta liền không tin To La có thể có dạng này thực lực William nói ra lần này ta liền không nghĩ tin ngươi còn có thể đánh thắng đội công hội dù sao cũng nói cái gì cũng có To La cũng là lưỡi nhắc để ý tới những cái này chơi ra nhắc nhở bắt đầu ở thăng nhật chấn kiến tạo bắt đầu thăng cấp nở tờ cờ nhắc nhở xây tạo thần thú lãnh địa Tô la cũng không quản được nhiều như vậy toàn bộ toàn bộ điểm kích sử dụng ở mãi bộ giao diện bên trên ẩm ẩm đánh ra sử dụng thành công nhược tuyết đi tới Tô la trước mặt đạo chúng ta muốn sắp khai chiến lần này ngươi muốn chủ trì đại cuộc dù sao xuất hiện tại chỗ hưởng ứng người đã đạt đến hơn trăm vạn hay sao lần này có sinh mệnh nữ thần toa chấn, ta xuất hiện ở nhất định phải xông vào địch quân phần sau giải quyết buộc, ta muốn đem nộp công hội hội trưởng trời đánh đầu lâu bể mất sinh mệnh nữ thần nghe được Tô la nhắc tới tên mình tranh thủ thời gian chuyển tới là ngươi nói cái gì Ngươi lại muốn để cho ta chỉ huy 100 vạn đại quân, đầu ngươi bên trong đang nghĩ gì thế, ngươi xuất hiện ở vi vọng ở nơi này bên trong, ngươi nói ta có thể dùng động cái này 100 vạn đại quân sao. Ngươi có thể biết ro ai chúng ta xuất hiện ở đối mặt là địch quân 200 vạn A. Tô La bắt đầu nghịch ngậm đạo, sinh mệnh nữ thần nếu như hôm nay ngươi nếu là đều không giúp ta lời, cái kia không có người khác sẽ giúp ta, ta sẽ ở khai chiến trước đó đem tất cả hội trưởng triển khai cuộc họp sau đó đem chuyện này hào hảo bàn giao phía dưới, dạng này chúng ta có thể rất nhẹ nhàng cầm xuống quân địch nếu như chúng ta nếu là liều quân lực mà nói ngươi hảo hảo nghĩ một muốn ta nhóm xuất hiện ở quân lực đều không đủ người ra một nửa ngươi nói chúng ta lấy cái gì cùng người ra chiến đấu chúng ta trong này chỉ có ngươi có qua đại chiến chỉ huy năng lực cho nên ta chỉ có thể tìm tới ngươi được rồi ta biết tô la mở ra bản thân bảng điều khiển kiểm tra một chút bản thân dược tề mang không mang toàn bộ điểm kích công thành liên minh tin tức tất cả mọi người đều tại không ở từng cái hội trưởng mời về mà nói thảo nguyên toàn bộ hội trưởng thế nào tô la ở khai chiến trước đó ngươi muốn tiếp cận chúng ta cái gì đâu lần này ngươi thật sự là đầu nao nong lên lần trước ngươi có thể biết rõ a là bị người công kích ngươi mới có thể lập bản thế nhưng là lần này ngươi đối mặt ngạch là dê ổ công hội hắn xuất hiện ở lãnh địa thế nhưng là trời ban thành phố hắn lãnh địa thần thú khả năng là ngươi hai lần a đồng thời rất có thể còn sẽ có không biết đồ vật ngươi không muốn giải người khác uy phong hù dọa bản thân ngươi liền nghe lấy ta chỉ huy là được rồi cùng lắm thì chúng ta liền rơi xuống kinh nghiệm cung cấp bậc chứ dù sao ta tô la là không sợ nếu như ngươi nếu là sợ vậy ngươi xuất hiện ở lui ra ngoài còn giống như không tính qua vãn Dù sao bây giờ còn chưa có công thành đây. Mạnh ngày Đạo, kỳ thật ta theo ta nhìn đến, Tô La thật là có điểm gấp gáp, xuất hiện ở chẳng qua là William khiến một cái kế sách, nếu không sợ vẻ nịt công hội mặt mũi không nhịn được à, thanh thế quần quẩn mấy trăm vạn người trực tiếp để Tô La cho bề đầu. Nghe nói lần này tham gia thủ thành giống như kim thắng lợi mấy người cũng gia nhập vào, nhưng là lần này khả năng không phải chủ yếu sắc. Ai nha đi tất nhiên chúng ta đều là Thâu Thiên công hội bên trên châu chấu, liền không muốn giải người khác uy phong diệt chúng ta bản thân khí thế, ta phi thường tin tưởng Tô La thế lực nguyên tâm lần này ta đều ra nhập vào mới tâm a coi như cái này bên ngoài phục chơi ra cho dù có trời bản lanh lớn chúng ta cũng có thể đem hắn đệ xuống đến ta cũng không muốn để bên ngoài phục người nhìn chúng ta cười não sâu sắc tiểu tiểu công hội đều bắt đầu bản thân kiến giải đi lớn ra yên tâm coi như trận chiến tranh này thất bại ta cũng sẽ cho lớn ra phân phát một số kim tệ lớn ra trước hết nghe tà tô là kiến giải lúc này sâu sắc tiểu tiểu hội trưởng đều không nói lời nào tà tô la là, là nghĩ như vậy ta cùng ta phán quyết thú sẽ xông ở trận chiến đầu tiên tuyến trên ta muốn trộm mất địch quân thủ lĩnh. nếu như chúng ta nếu là quân đội cứng đối cứng mà nói, ta tin tưởng cho dù là có 50 vạn ta cho rằng cũng không thể nào là địch quân đối thủ. ta đồng ý, thiên thần. ta đồng ý, nhược tuyết. ta cũng đồng ý. bởi vì tất cả mọi người biết rõ Tô la là ở toàn bộ sẽ vở hàng tên đều là đệ nhất, bình thường đều sẽ thấy là to la giết chết cái này, bột giết chết cái kia bột. bất quá điểm này xác thực lợi hại, thế mà đem cấp sử thi cử quái giết. bình thường đều người khả năng đều không đụng tới cấp sử thi cử quái xúc giác liền bị giết chết cấp xử thi cự quái bây giờ là toàn bộ sẽ vờ chơi ra đang tìm tòi trạng thái mà tô la trực tiếp đem hắn giết chết Ken, ở tô la chủ giới diện bên trên biểu hiện cự ly công thành chiến còn có 7 canh giờ chúng ta xuất hiện ở thời gian đã là không nhiều lắm hy vọng muốn tìm một cái có kinh nghiệm chiến đấu người đồng thời người này nhất định phải là chúng ta thâu thiên công hội người cứ nói đi tô la chúng ta đều nghe ngươi thiên thần đúng rồi tô la ngươi cứ nói đi chúng ta đều nghe ngươi sinh mệnh nữ thần ta cảm giác vâng triệu hắn có thể đảm nhiệm Các ngươi cho là thế nào? Tất cả mọi người không có chỉ âm thanh, liền xem như có đường ý nghĩ nhìn ở tô la trên mặt mũi cũng đều không có nói chuyện. Thông cáo, độc công hội bắt đầu thủ cao độ mời thâu thiên công hội công thành 72 giờ không thành công thì bại. Đi lớn ra cũng đều thấy được, các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, 10 phút sau tất cả mọi người mang lấy bản thân rất cường hãn đội ngũ, ở thiên thành huyện lớn môn tập hợp. Từ thiên thành huyện lớn môn đến trời ban thành phố ước chừng có 700 mét khoảng trường vật. Giữa hai thành chiến tranh sắp Cái này không những là thành cùng thành chỉ thấy chiến tranh, đây cũng là quốc phục cùng bên ngoài phục chiến tranh. Lần này sở vẹn nị công hội thế mà tìm một đám bên ngoài phục người hỗ trợ, ta thiên thần nhất định bắt lấy William, để hắn cái mông phát niệu lưu. mười 311. Lần thứ nhất giao thủ. Mười phút sau, ước chừng có một trăm vạn đại quân đi tới thiên thành huyện cửa ra vào, các đại hội trưởng đã trải qua ở phía trước chờ đợi mệnh lệnh phát ra. Sinh mệnh nữ thần hướng về phía trăm vạn hùng binh hô to đạo, hôm nay là một cái trọng yếu thời gian Cái này không chỉ có là chúng ta chơi ra cùng chơi ra đối chiến, cũng là chúng ta lần thứ nhất đại quy mô cùng bên ngoài phục chơi ra đối kháng. Ta tin tưởng nếu như chúng ta lần này thất bại, không những đột trời công hội người sẽ đối thâu thiên công hội phát ra chân ép. Ta tin tưởng lại không lâu ngày mai hắn cũng sẽ đối cái khác quốc bên trong công hội tiến hành trận ép. Ta biết rõ tất cả mọi người không được phúc khí vì cái gì cái này thủ lĩnh lại là ta. Ta hy vọng tất cả mọi người tin tưởng ta, nếu như Tô La dẫn theo chúng ta chính diện trực tiếp cùng đột trời công hội người bắt đầu đối chiến. Các ngươi suy nghĩ một chút là 200 vạn người đối chiến 100 vạn người, đồ. Nờ NG thời căn cứ nói đối diện thủ hộ thú là chúng ta ba lần nhiều. Có thể tưởng tượng một chút thực lực này sẽ có mạnh cỡ nào. Tất cả mọi người không có nghĩ đến, chiến tranh còn không có bắt đầu, sinh mệnh nữ thần trước cho lớn ra tới một cái 927 trấn định tề. Ngươi cứ yên tâm đi, sinh mệnh nữ thần chúng ta công hội nhất định phục tùng ngươi an bài. Yên tâm đi ta thiên thần, thảo nguyên toàn bộ nhất định sẽ ở quân địch hậu phương sẽ mở một con đường. Sâu sắc tiểu tiểu công hội nhao nhao tỏ thái độ. Cái này thuốc gan thần đã trải qua phát huy ra hiệu quả thuốc, ngay cả Tô La đều bắt đầu sầu sắc tán thưởng. Xuất hiện ở tất cả công hội hội trường nghe, ta xuất hiện ở muốn an bài một chút nhiệm vụ. Tô La mang theo thảo nguyên toàn bộ cho ta sẽ mở một đầu liệt phủng, đem Tô La cho ta đưa vào đi. Những người còn lại cùng ta ở cửa thành bắt đầu tuyên chiến, đem lộc trời công hội người cho ta dẫn đi ra. Hôm nay chúng ta muốn sở rõ ràng địch quân thực lực quân sự, cùng địa hình địa vật. Dạng này chúng ta mới có thể cầm tới thắng lợi. Tô La vụng trộm cho sinh mệnh nữ thần phát đến tin tức đạo không hổ là sinh mệnh nữ thần a thật là có kinh nghiệm tác chiến về sau ngươi liền dẫn đầu chúng ta đem ha ha ha! hay sao người ra không thể được lúc này thật hay không biện pháp ngươi đi cái này cục diện dối rắm cho ta ta nếu là không làm tốt vậy ngươi không được đem ta khai trừ công hội a ân có đạo lý nếu như cái này là ngươi nếu là không làm tốt ta liền khai trừ ngươi đi chúng ta bây giờ tiến hành đợt thứ nhất thế công ngươi phải biết ta không thể giống sông bọn hắn chỉ là đem ngươi đưa vào bên trong là tình huống như thế nào ngươi nhất định phải tự mình tìm tòi sau đó ước chừng ở bên trong năm canh giờ bên trong đi ra tốt ta biết ta tâm lý nắm chắc ngươi đem bọn hắn quân đội dẫn đi ra nhìn xem hai chúng ta mới thực lực chênh lệch ở nơi đó sinh mệnh nữ thần huy động cái này thâu thiên công hội cơ hiệu lay động kè lệnh thanh thế của cuộn toàn thể thành viên theo ta cùng một chỗ công thành Dấu ở trong công hội đấu cá một tỷ bắt đầu trực tiếp hôm nay là ngày tháng tốt ta mấy ngày trước đây mới vừa cùng William sở pennis công hội đánh xong thâu thiên công hội hôm nay lại bắt đầu đối ngoại phục độn trời công hội người khởi sướng tiến công Bây giờ là hiệu chết vào tay ai, ai cũng là không dám nói ai Nhưng là xem như một cái hoa hạ fan hâm mộ Ta tin tưởng, ta cũng tin tưởng Tô La nhất định có thể chiến thắng Cái này sở bẹ nị công hội còn gia nhập liên minh Cái này đổ công hội Thật là đối với chúng ta hoa hạ chi quốc sĩ nhục Ta sẽ một mực tiến hành hiện trường trực tiếp Trong diễn đàn bắt đầu nhau nhau nghị luận Lần này ta vẫn tin tưởng Thâu Thiên công hội thắng Ta tin tưởng lại không lâu tương lai Thâu Thiên nhất định sẽ leo lên mười đại công tức sẽ đổi bảng Lần này là quốc phục đối chiến bên ngoài phục Ta vẫn là hy vọng Tô La thắng. Cái này William thật sự là an định bợ cho a, đầu tiên là đánh không lại cùng nợ tở cờ liên minh, xuất hiện ở có việc cùng bên ngoài phục liên minh, lúc này thua ta xem, cái này thâu tiên công hội mặt hướng cái nào thả. Lớn ra ở diễn đàn là bắt đầu vỡ tổ, bất quá lần này trên diễn đàn tập kết quốc phục cùng bên ngoài phục người, bên ngoài phục đối chuyện này cái nhìn là Tô La tất thua, vô luận là từ về số người hay là từ công hội thực lực, thấy thế nào đều không có khả năng thắng. Sinh mệnh nữ thần cùng Tô La cấy thay the nao đeu khong co kha nang thang sinh menh nu than cung to la cuoi cai kia phán quyết thú trung trung điệp điệp đi tới ước chừng 700-800 chỗ ngoại ô chỗ thấy được bên ngoài phục trời ban thành phố đầu tiên đập vào mi mắt là một cái cự thành trì lớn có thể so sánh mặt trời lên chấn phải lớn lớn 5-8 lần sau đó ở thành trì trung quanh bên trên có một cái sông hộ thành phàm là trên lục địa muốn qua rất không có khả năng sông hộ thành sâu đạt đến 10m chiều rộng từ 5m mở rộng đến 8m ở thành trì chỗ cao nhất bên trên tồn tại thủ vệ đồng thời từ bên trên thành trì tồn tại mấy toà cự đại máy móc dùng đến ngăn cản người công thành Bên trong kiến trúc còn không có quan sát được, chỉ là nhìn xem bên ngoài kiến trúc là thuộc thực để bản thân giật mình kêu lên. Tô la hướng về phía thảo nguyên toàn bộ thiên thần nói ra, ngươi xem một chút cái thành trì này trung quanh, ngoại trừ đối mặt cái này cái này cầu bên ngoài còn có hay không đừng có thể xuyên việt địa phương. Một khi cái này trên cầu bị bẻ gãy, chúng ta công thành đại quân rất có thể liền sẽ qua không đi. Sinh mệnh nữ thần. Biện pháp này ta sẽ muốn xuất hiện ở chỉ là từ bên ngoài nhìn về phía bên trong liền là dạng này trận trượng. Bên trong thần thú ta cho rằng khả năng cũng không phải bình thường người có thể sánh được. Lúc này trên bầu trời ngao ngao gào thét cái này, nhìn thấy thiên không bay tới phượng hoàng, thần long đấu mười, đều là ở cấp sử thi cử đại quái vật. Thành lâu môn cái trước đột trời công hội quân cờ bắt đầu thăng đi lên. Trên đỉnh người xem rốt cục dưới 100 vạn đại quân kêu đạo, là ai cho các ngươi dũng khí à, cũng dám khiêu chiến chúng ta trời ban thành phố, các ngươi phải biết ở cái này thành thị bên trong có rất nhiều thứ ngươi là không có thấy qua, đồng thời liền lấy các ngươi điểm ấy ô nhông chúng, các ngươi suy nghĩ một chút làm sao có thể khiêu chiến thành công các ngươi tất cả mọi người liền chờ lấy giáng cấp a cùng lưu thệ trang bị a câu nguyện phiếu cầu đặt mua chương 312 cùng đồ bám hắc ma pháp sư quyết đấu một tô la triệu hoán đi ra phán quyết thú nhảy lên đi thẳng tới thành lầu phía trên ảnh nhận hô hô vang tô la gầm thét đạo ngươi có phải hay không ngày đó ở trong đám rầm rĩ tờ người lúc này đột trời công hội trời đánh hô to đạo o trong đam ram di to nguoi luc nay đot tới cho ta phóng hỏa tiễn tuyệt đối không thể để người này cho ta công đi lên lúc này khắp thiên kiếm mưa hướng về tô la phương hướng sinh mệnh nữ thần hô to toàn bộ thể thành viên xuất hiện ở công thành tô la khiến ra bản thân ảnh nhận bay thẳng đến đột trời công hội trời đánh trước mặt đem hắn một đau đắm chết đứng ở trên thành lầu nhìn thấy bên trong cảnh tượng càng thêm an kinh phía dưới công hội thành viên đã trải qua vọt lên tô la ở trên thành lầu mới nhìn thấy cái này xông hộ thành phía dưới chói đều là thuốc nổ nơi này là căn bản đi không được tới sinh mệnh nữ thần ngươi có thể nghe được ta nói chuyện à xuất hiện ở mau kêu đại quân đình chỉ công sát ngàn vạn không muốn qua cái này sông hộ thành sông hộ thành trên cầu đều là thuốc nổ tranh thủ thời gian tìm quân đội hủy đi sau đó lại tiến hành công thành tô la vỗ một cái phán quyết thú trực tiếp đâm vào quân địch đại doanh ở tô la trước mắt thấy được từng tòa bảo tháp lưu ly tòa thành chỉ này phía trên là núi vây quanh phía dưới là hoàng thủy bên trái ôm lấy kim mặt phải ôm lấy ngọc thật sự là một mảnh phong thủy bảo địa á hơn nữa mỗi cái bảo tháp lưu ly bên trong giống như đều là cỗ có thần thú tô la cẩn thận la hoan nhìn xem thế mà đối mặt bản thân có chín tòa bảo tháp lưu ly mỗi cái trên bảo tháp đều có thần thú toa chấn, đây thật là khiếp sợ mình. ở hướng dưới mặt đất nhìn lại, ngập nước đều là người, giống như so bản thân đoán chừng 200 vạn người còn nhiều hơn, thần thú số lượng giống như cũng vượt ra khỏi đoán chừng 3 lần. nhìn đến lần này bản thân thật sự là gặp được đối thủ. thông cáo, đoc trời đánh chơi ra bị To La giết chết, cấp bậc giảm 3 đồng thời kinh nghiệm kim tệ mất đi một nửa. diễn đàn xôi trào, cái gì lần này quốc phục cùng bên ngoài phục đối chiến nhìn đến thật sự là tốt kích nước a, cấp bậc đều giảm ba. Nếu như nếu là muốn đem cái này tàm cấp thăng đi lên đều không phải một tháng. Lần này thật sự là có trò hay để nhìn A, cái này độc trời đánh trực tiếp bị an bế môn cánh A, trực tiếp để Tô La miệu sát. Nhìn đến lần này Tô La co tro hay đe nhin a cai nay kia báo troi đanh truc tiep bi an be mon là phi thường dũng manh A. Ở địch quân đầu kia. Báo, đot trời đánh bị giết, hội trưởng. Cái gì ngươi nói cái gì, trời đánh liền nhanh như vậy bị giết, thật sự là quá khiến ta thất vọng. Cái này Tô La thật có mạnh như vậy sao? Báo hội trưởng xuất hiện ở Tô La đã trải qua một người xông vào trận doanh xuất hiện ở ở chúng ta lên không? Lập tức đem là thế giới mà sát ma cho ta thả ra, cho ta tiêu diệt hắn, còn có đem chúng ta công hội độ bám hắc ma pháp cho ta gọi. Hội trưởng có cái gì an bài? Ngươi là chúng ta công hội ám hắc ma pháp dùng tốt nhất rồi, ngươi có lòng tin hay không đem Tô La giết chết cho ta? Ngươi cứ yên tâm đi hội trưởng ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Báo, phía trước quân địch đã trải qua đang tấn công chúng ta thành trì. Xuất hiện ở tất cả đại quân, đi ra ngoài đối địch. Serpenis công hội William đi tới nói ra, "Đột hội trưởng Chúng ta bây giờ có thể làm cho ngươi cái gì sao? Ngươi đem ngươi tất cả mọi người cho ta thả ra đi giết địch. Tô la ngươi liền không cần phải để ý đến, ta sẽ tìm người tiêu diệt hắn. William đắc ý cười cười đạo, cái này ta thấy được, ta cũng không thể tại bị Tô la giết chết nếu không lại nên rất cấp. Bất quá ngươi nhóm cần phải thêm điểm cẩn thận A, nhớ lấy không thể chú con A. Đi làm tốt ngươi bản thân phân bên trong sự tình. Còn lại sự tình không cần ngươi đi theo quan tâm. Hội trưởng cũng căn bản không có đem William để ở trong mắt. Nói chuyện cũng là không chút nào khách khí, có hắn 50-80-40, lên không được quyết định gì tính tác dụng. Tô la còn ở quan sát trời ban thành phố địa hình, nếu như cái này trời ban thành phố nếu có thể trở thành lãnh địa mình như vậy bản thân thế hắn bốn cầu hoa tươi. Thế giới mà sát ma từ trên bầu trời xuất hiện, thiên địa đều bắt đầu mới thôi lắc lư. Lúc này phán quyết thú bắt đầu lui về phía sau mấy bước, có thể là bị cái này trước mắt thế giới mà sát ma chân kinh. Tô la con o quan sat troi ban thanh pho đia hinh neu nhu cai nay troi ban thanh pho neu co the tro thanh lanh đia minh nhu vay ban than the nhung la hanh phuc giuong nao a Bốn cau hoa tuoi the gioi ma sat ma kích trang chủ bảng xem xét lúc này một đầu cái dạng gì quái vật. Tên, Thế giới mà sát ma, cấp xử thi cao cấp giai đoạn. Cấp bậc: 100. Chủng tộc, ma tộc. HP, 300 vạn, 300 vạn. Vật lý công kích lực, 15,000. Ma pháp lực công kích, 12,000. Lực phòng ngự vật lý, 18,000. Phòng ngự ma pháp lực, 20,000. Di động tốc độ, 160% cố định tốc độ. Kỹ năng, thủy thiên diệt địa, đất dung núi chuyển, ma tộc xỉn xế. Nhìn đến vật này vẫn có chút đồ vật à. Nhưng là Tô La cũng không sợ hắn, cấp xử thi bản thân cũng không phải không có giết qua, bất quá lúc này một cái lãnh địa thần thú, sắc thực còn có thể. Đấy hạ nhân xuất hiện ở đã trải qua phát hiện Tô La xuất cap sử thi ở vị trí, cũng đều than thu xac đầu hướng về phía Tô La bắt đầu một trận pháo kích. Tô La bắt đầu sử dụng tử vong chi nhận đem phía dưới vài trăm người giết chết. Đội công hội ám Hắc Ma Pháp ở xa biên tương thế giới mà Sát Ma Triệu Hoàng tới, trong miệng bắt đầu nhớ tới chú ngữ, lúc này thế giới mà Sát Ma bắt đầu mọc ra cánh. Đồ công hội Hắc Ám Ma Sát mang ngồi ở trên cánh hướng về phía phía dưới Tô La Hồ to đạo, "Tô La nghe nói ngươi không phải toàn bộ công hội đệ nhất ta, ta đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút ngươi là không phải thật sự lợi hại như vậy. Bất quá hôm nay ta nhìn thấy ngươi, ta thật là có hơi thất vọng, cũng không biết cái này sẽ vở là thế nào đưa ngươi đập ở đệ nhất vị. Ta xuất hiện lại nhìn ngươi khí trả ngươi cũng không gì hơn cái này sao?" "Ha ha, ta làm sao đương nhiên không cần người khác nói, ngươi nếu là cảm giác ngươi thực lực mình còn có thể mà nói, ta liền ở trước mặt ngươi." Ta đến lúc đó thật muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là cái dạng gì thực lực người đầu đỉnh. Cùng đột ám hắc ma pháp sư quyết đấu. 2. Lúc này ở hai người đối thoại trong lúc đó, điểm kích xem xét bảng tin tức. Tên: Đột công hội ám hắc ma pháp sư. Công hội: Đột. Cấp bậc: 79, kinh nghiệm trị: 900 vạn 900 vạn. HP: 85000 85000. Ma lực giá trị: 50000 50000. Vật lý công kích lực: 40000 40000. Lực phong ngự vật lý: không. Lực lượng 2.500, trí lực, 1.100, thể lực, 1.525, tinh thần, 1.055, vật lý bạo kích, 90%, vật lý đâm xuyên, 50%, chiến đấu hút máu, 40%, công kích tốc độ, 130%, di động tốc độ, một kiểu nhị 70%, kỹ năng, hác ám kiếm vũ, hác ám ma chú, thần thú hợp nhất các loại. Tô la lầm bầm nói, không gì hơn cái này, thật sự là không biết tốt xấu. Lúc này thế giới Mã Sát Ma nhảy lên, hướng về phía phán quyết thu phương hướng, mở ra huyết buồn đại khẩu, không ngừng phun ra ác ma chi hỏa. Đồ ám Hắc Ma pháp sư ở phương xa bắt đầu lớn niệm chú ngữ Hắc Ám Ma chú. Tola sử dụng ám ảnh giác tỉnh đem bản thân cổ ma A Nọ Dạ Triệu Hoán đi ra, lúc này thế giới Mã Sát Ma nháy mắt khí thế bị ép xuống. Đồ Bám Hắc Ma pháp đo am hac ma phap su phi thường giật mình nhìn xem Tola, hắn xuất hiện ở bảng số liệu cảm giác Tola cùng mình là không sai biệt lắm, thế nhưng là vì cái gì hắn thế mà có thể triệu hoán đi ra cổ ma A Nọ La? lời kết thúc đạo cái gì ngươi dĩ nhiên đem cổ ma triệu hoán đi ra làm sao có thể tiểu tử ngươi lông còn chưa mọc đủ đây ngươi biết rõ đồ vật còn có thật nhiều ngươi là không biết ở cái này thế giới biên giới bên trên ngươi còn rất nhiều đồ vật ngươi là không cách nào dò xét hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta cổ ma ạ nổ lạ lợi hại cổ ma gầm thét đem thế giới mà sát ma ở giữa không chúng đánh nhau lúc này ở trời ban trong thành phố một cái ngụy trang thành tiểu công hội dẫn chương trình mỗi ngày bắt đầu trực tiếp lớn ra bây giờ có thể thông qua ta tiến hành hiện trường nhìn thấy Đằng sau ta hai đại thượng cổ thần thú bắt đầu ở trình chiến đấu, các người trước mặt đây là Tô La Cổ Ma A Nô Lạ, đã không phải là lần thứ nhất thấy được, ta tin tưởng ở trên về tiến đánh mặt trời lên chấn thời điểm lớn ra cũng đều biết. Mà ở ta phải bên cái này, gọi là thế giới mà sát ma, đang cùng Tô La giao chiến là người người đều biết rõ độ công hội chủ chiến nhân viên ám hắc ma pháp. Diễn đàn trực tiếp lâm vào tê liệt bên trong. Cái gì ám hắc ma pháp, liền là cái kia thần bí độ công hội sát thủ A, nghe nói đến xuất hiện ở cho tới bây giờ đều không có khuyết điểm tay. Lần này thật sự là có trò hay để nhìn, độ công hội thực lực đã trải qua không cho phép tiểu dây. Độ công hội thế giới mà sát ma các ngươi biết sao, đây chính là thượng cổ thần thú một loại a. hiệu chết vào tay hay thật đúng là không nhất định. Trên diễn đàn xuất hiện ở đã trải qua sôi trào. Tô La đi vòng qua ám hắc ma pháp sau lưng. Ám hắc ma pháp sư ở trong miệng bên trên khẽ ngầm. Hắc ám ma chú trên không trung bộc phát, chỉ thấy bầu trời toàn bộ đều biến thành hắc sắc, không có người nhìn thấy ám hắc ma pháp sư ở phương hướng. Độ ám hắc ma pháp sư nói ra, Tiểu tử nếu như ngươi nếu là xuất hiện ở liền thần phục với ta, ta không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi nếu là còn như thế chấp mê bất ngộ mà nói, ngươi có tin không ta nhất định sẽ trị ngươi vào chỗ chết. Tô La nhìn lên bầu trời cũng một vùng tăm tối. Lúc này ám hắc ma pháp đinh se chi nguoi vao cho chet to thần thú cùng một lúc này ám hắc ma pháp điều khiển thần thú, trong miệng ngâm sướng cái này một bài tà ác ca khúc, Hắc ám kiếm vũ nháy mắt tóe phát đi ra. Tô La lợi dụng bản thân ảnh phân thân, đem Hắc ám kiếm vũ tránh thoát, cổ ma Anola lúc này bị thương tổn, đã trải qua biến tàn huyết. Tô La hướng về phía không trung điểm kích bắn một cái đạn tín hiệu, nháy mắt quang mang và trượt. "Tốt liền là cái này thời gian, ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại." Tử Vong chi nhận ở Tô La trong tay không ngừng xoay tròn cái này, thừa dịp đạn tín hiệu quang mang, đi thẳng tới ám hắc ma pháp sư sau lưng đem ảnh nhận trực tiếp đâm vào lồng ngực. "Vanh một tiếng. Bạo kích tổn thương không, Bạo kích 30.000. Thông cáo, độ công hội ám hắc ma pháp sư tử vong, hàng ba cấp kim tệ giảm phân nửa." Thiên không chậm rãi thay đổi trở về, còn dư một cái thế giới địa ngục ma. Thế giới địa ngục ma thấy được bản thân chủ nhân tử vong, bật người hướng về sau vừa lui, muốn chạy trốn. Tô la bay thẳng đến thế giới địa ngục ma đầu bên trên, điều khiển phía trước, đem tử vong chi nhận trực tiếp đâm vào trong sương sọ. Thông cáo, chơi ra Tùy la đem thế giới địa ngục ma sát chết, thu hoạch được cấp sử thi địa ngục bao tay, vật cưới thăng cấp quyển trục 1, thâm viên thư khiêu chiến một. Cái gì, Tùy la đem độ công hội ám hắc ma pháp sư hại chết ta, ám hắc ma pháp sư thế nhưng là độ công hội sát thủ à? Nhìn đến lần này túi la là thật sinh khí. Nhìn đến lúc này đột công hội cũng phải ăn quả đắng A. Ta suy đoán hẳn là sẽ không, đây mới là đột công hội một viên đại tướng mà thôi, không đủ để thảo luận thành bại. Lúc này tô la mắt nhìn thời gian, vừa vặn, bật người triệu hoàn phán quyết thú, bay về tới thành môn phía trên. Lúc này nhìn thấy hai quân đã trải qua chém giết ở cùng một chỗ, đồng thời quân ta trăm vạn người đã 1.2 trải qua chuẩn bị độ cầu. Điểm kích sinh mệnh nữ thần tin tức. Không nói không cho ngươi công thành sao, làm sao vẫn qua cầu đây, ngươi có biết hay không cái kia trên cầu có thuốc nổ nhất định phải dỡ bỏ nếu không tổn thất thảm trọng a ta biết rõ a thế nhưng là vừa rồi ta nghĩ đến ngươi có nguy nan sao ta đây mới hạ lệnh công thành ta cũng là thấy được ngươi đạn tín hiệu mới lên tranh thủ thời gian để những người này tranh thủ thời gian rút về đi vãn phía trước người đã sông lên sinh mệnh nữ sinh như tuyết lập tức ấn mở hội trưởng giọng nói hô to đạo không muốn ở qua cầu cầu lập tức phải nổ tung ầm ầm ầm thanh nhâm ở ve đi van phia truoc nguoi đa sung len sinh menh nu trước đã tung am am am thanh am o phia truoc đa trai qua vang lên nháy mắt quân đội từ nguyên lai một vạn biến thành bảy vạn tả hữu Trọn vẹn nổ chết 3 vạn quân đội. mười 313. Đợt thứ hai tiến công. Tô la nhảy xuống hướng về phía lớn ra phất tay. Công thành chiến đợt thứ nhất kết thúc. Tô la về tới tiên thành huyện, đối mặt với sinh mệnh nữ thần, chưa kịp Tô la há miệng liền bắt đầu khóc lên. Tô la đem sinh mệnh nữ thần như vui chăm chú đem như hoa ôm ở cùng một chỗ. Tốt, tốt đừng khóc, lúc này thật không tệ người, là ta sai, cái này nổi ta lưng, nếu không phải là ta phát cái này tin tốt đánh cac người cũng không có khả năng xông tới. to la Lần này ta thực sự không làm tốt, là ta hại, nguyên bản chúng ta quân đội người liền là không nhiều, xuất hiện ở lại để cho ta như thế một trêu người càng thêm thiếu đi. Lúc này chúng ta thật là không thể đang cùng độ công hội đối kháng nếu không chúng ta thật sự là sẽ mất hết mặt mùi A, chúng ta nếu là xuất hiện ở hảo hảo thương lượng có phải hay không có thể còn có cơ hội hòa bình lên. Người nói cái gì như vui, ta hy vọng người phải biết, chúng ta 23 liền xem như một bình một chân ta cũng khẳng định cùng cái này ngoại quốc công hội đối chiến. Ta liền không tin ta có thể bại trên tay hắn ta cũng hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta, nếu như ngươi còn như thế cùng ta nói chuyện, vậy ta chúng ta liền giải thể a. lúc này như vui ngao ngao khóc lên, ta biết lỗi rồi tô la ngươi phải tin tưởng ta, ta thu hồi ta vừa mới lời. tô la nhìn về phía như vui, như vui cặp kia nhận lấy ủy khuất sang mặt, thẳng tắp nhìn về phía tô la. tô la đem hai tay đặt ở như vui trên mũi đạo, ta vừa rồi thật không phải nói ngươi, ngươi muốn hảo hảo minh bạch, chúng ta xuất hiện lại không có thể lùi bước chúng ta xuất hiện đang đại biểu là hoa hạ chi quốc. thông cáo bây giờ cách công thành còn thừa lại 36 giờ mời chơi ra chuẩn bị sẵn sàng tô la chăm chú đem như vui ôm vào trong lòng nhìn xem cái kia sau hủy khuất hai mắt thật sự là trong lòng phi thường hổ thẹn chúng ta muốn lên đường nhanh đi chuẩn bị một chút lần trước không tệ ngươi là ta nguyên nhân ấn mở liên minh công hội tin tức ta như vui có lỗi với mọi người lần trước có sai lầm phán đoán ta không được khẩn cầu lớn ra có thể tha thứ ta lần này ta thủ làm tiên phong tất cả mọi người sau lưng ta như vui chuyện này không trách ngươi ngươi cũng không biết cái kia cầu là không thể có a đúng rồi a như vui ngươi không nên tự trách thật không muốn ngươi tô la khong the qua a đung roi a nhu vui nguoi khong nen tu trach that khong muon nguoi to la lon ra tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đợt thứ hai công thành sắp bắt đầu ở bắt đầu trước đó ta muốn hướng ngươi không có đâu giới thiệu một chút chân chính trong thành tình hình trong thành có ước chừng mấy cái bảo tháp lưu ly li, mỗi cái bảo tháp lưu ly li phía trên đều sẽ có một cái thần cấp bảo hộ thú đồng thời ở bảo tháp lưu ly li hậu phương sẽ có trọng binh chấn giữ liền là đột công hội đại điện nói cách khác đột công hội nhân viên đều tại nơi đó mặt Xuất hiện ở coi như ta dự đoán chừng nhân số đã vượt qua ước chừng 200 vạn, đi tới 300 vạn, bọn hắn trên trời thủ hộ thú, cũng xa vượt qua ta tưởng tượng. Tất cả nói xuất hiện ở muốn chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn từ chính diện cho dẫn đi ra, dạng này chúng ta mới có thể phá vây đi vào, dạng này mới không đến mức chúng ta có nhiều nhân viên thương vong. Thiên thần, chúng ta thảo nguyên toàn bộ công hội từ mặt sau đâm vào, tôi là người đôi không, chúng ta giúp người ngăn trở dưới mặt đất. Dạng này chúng ta nhất cử đem bọn hắn giết chết. Lần này nhất định phải đem chúng ta Thiên Thành Huyện Thần thú mang lên, để cho chúng ta thần thú thủ hộ không chúng lãnh địa. Thật lớn ra xuất hiện ở bắt đầu chuẩn bị một chút, chúng ta xuất hiện ở liền bắt đầu thảo phạt. Đại chiến sắp đến, hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người thanh thế quần quật đi tới trời ban thành phố trước cửa thành, phóng tầm mắt nhìn tới, duy nhất thông qua sông hộ thành cầu đã gãy. Cửa thành chậm rãi mở ra, từ trong cửa thành đi ra mấy chục vạn phi cầm cùng quân đội. Một cái hình như là làm khó thủ lĩnh hô to đạo, người trước mặt nghe Các ngươi xuất hiện ở nếu như là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà nói, chúng ta độ công hội khả năng còn sẽ cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ mà nói, cái kia liền không nên trách chúng ta không khách khí. Tô La triệu hoán ra bản thân thủ thành thú chu tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Các loại, đi tới địch quân trên cửa thành không. Các ngươi độ công hội, ta là thật cảm giác các ngươi gấu à, các ngươi nếu là nam tử tiếng hán các ngươi đều đi ra cho ta, chúng ta cùng một chỗ quyết nhất tử chiến, nhìn xem chúng ta là ai mạnh ai yếu. Tô La à, chúng ta sớm có nghe thấy Ngươi là bảng xếp hạng đệ nhất ta, tìm một mình ngươi đấu cái kia không phải liền là chịu chết ta. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ xuất hiện phía trước mấy công hội thế nhưng là không có các ngươi thiên thành huyện. Chúng ta trời ban 927 thành phố thế nhưng là muốn so ngươi nghị còn cường đại hơn. Thả ngươi mẹ cầu thí. To La điều khiển phán quyết thú đến đến lúc đó trên không nhảy xuống, cái này tiếp bay đến địch nhân trước người thức tỉnh chi nhận trên không trung không ngừng phát sinh động tĩnh, ảnh nhận một đao đem hắn chí mạng. Thông cáo chơi ra đột tiểu hải bị To La đánh giết rớt cấp ba cấp kim tệ rơi xuống một nửa. Cái này thời điểm quân tâm đại trấn như vui hô to đạo, xuất hiện ở khiến chúng ta nên bên trên thời điểm, tất cả mọi người cho ta nghe khiến cho ta đem trời ban thành phố cầm xuống. Trung trung điệp điệp quân đội xuống tới, lần này vì qua sông hộ thành đã trải qua chuẩn bị xong bắc cầu. Tô la ở phía trước cùng mấy ngàn người kỳ chiến. Ầm ầm ầm. Bạo kích 12.0000. Bạo kích tháng 3 năm 2000. Tóm lại liền là đủ loại miểu sát, không đến một chút thời gian mấy ngàn người bị giết sạch sẽ. Lúc này Tô La ở phương xa nhìn thấy đối phương 100 vạn đại quân hướng cửa thành phương hướng đánh tới. Đầu linh tựa như là William. mười 314. Thượng cổ thần thú. Cái này thời điểm một cái giải trí dẫn chương trình đấu cá một tỷ. Xuất hiện ở ta làm lớn ra bắt đầu ngày thứ hai công thành cuộc chiến. Các người xuất hiện ở phía trước sở chứng kiến là William. William lại ở cái này địa phương xuất hiện. Các người bây giờ có thể nhìn thấy cái này William đã trải qua làm rơi rất nhiều cấp đồng thời xuất hiện tại chỗ xuyên khải giáp lại là Kim Cương. Trước kia cái kia khả năng cũng là rơi mất à, chúng ta hôm nay nhìn xem cái này William vẫn là lợi hại đến. Mức nào? Cái gì William thế mà cùng bên ngoài phục người cấu kết, thật là có hoa hạ chi quốc vinh dự à? William lần này nhất định phải để hắn nước cức Lần này ta là thật nhìn không tốt sở bẹ nịt công hội, ta tin tưởng sở bẹ nịt công hội hôm nay liền hẳn là bọn hắn sinh đánh chung cuối cùng. William nhất định sẽ bị giết, có lẽ đem hắn đầu lâu ổ tổ ở trời ban thành phố cửa ra vào phía trên, đến một huyết quốc sĩ. Tất cả mọi người bắt đầu phát ra bản thân bình luận, đồng thời đã trải qua bắt đầu nổ. Tô la vừa nhìn thấy phía trước người là William, đập cái này phán quyết thú, một chút bay đến William bên người. William ngươi làm sao còn có mặt định bỡ người khác đâu, làm sao lên lần chết không được dễ chịu, lần này là muốn tới một dễ chịu bay sao. Tô la ngươi thật không muốn lớn lối như vậy, ngươi xuất hiện lại nhìn nhìn đằng sau ta 100 vạn đại quân, ngươi có thể cầm ta thế nào. Nói dứt lời trực tiếp liền hướng về sau mặt chạy ra ngoài. Cho ta giết trước mắt cái này Tô la một trăm vạn đại quân cùng nhau tiến lên hướng về To La Phương hướng sông tới Thiên Thần Hồ To Đạo To La ta xuất hiện ở liền cho ngươi lôi ra một đầu nói tới ngươi xuất hiện ở theo ta Phương hướng sông vào cho ta ta cam đoan ngươi sự tình gì đều không có Thảo Nguyên toàn bộ công hội tất cả chơi ra cùng nhau tiến lên mạnh mẽ đem đại quân được William ở trong đại quân. mở một đầu vết nước To La thấy được William ở trong đại quân To La vỗ một cái phán quyết thú xuyên toa cái này Thảo Nguyên toàn bộ cho nước ra miệng đi tới William bên người hướng về phía William Hồ To Đạo hôm nay ngươi là chết chắc Còn ở nơi này cho ta so tải một chút, xuống địa ngục đi thôi. Tô la cầm lên bản thân thức tỉnh chi nhận, đâm vào William trái tim vị trí. Ấm một tiếng, nổ tung lên. Thông cáo, William đã bị Tô la giết chết, mời các vị chơi ra chú ý, liên tục thất bại hai lần, cấp bậc đi 5 cấp, trang bị rơi xuống một nửa. Mọi người thấy tin tức này thời điểm nháy mắt vui nở hoa. Cái này William xem ra là ăn quả đắng. Thật là phi thường không hiểu rõ à, cái này William làm sao? Lấy cái dạng này đây. Ngươi xem một chút à lúc này tốt liên tục rất ngũ cấp. Lúc này à, nhìn lại sở Pennis trước hội trưởng ta đoán chừng cũng là không có làm à. Thật sự là không biết cái này William là thế nào muốn, có thể là muốn ôm một đầu đùi à. Sở Pennis hội trưởng, lần này có thể tao đường, ha ha à, lúc này chúng ta cùng đi sở Pennis công hội nhắn lại à. Trên diễn đàn người cũng đã sôi chào, Nói cái gì cũng có. Tô la theo thảo nguyên toàn bộ cho mở con đường cái này tiếp đi tới trời ban thành phố cung điện. Báo, đội công hội hội trưởng. William đã trải qua bỏ mình, xuất hiện ở Tô La đã tới chúng ta cửa cung điện chỗ. Đột công hội tất cả thành viên cho ta nghe lệnh, để lên cổ tứ đại thần thú, đồng thời đem chúng ta đột thiên hoàng tìm đến, nhất định phải đem cái này Tô La giết chết cho ta. Đột thiên hoàng thẳng vị nói ra, thế nào hội trưởng hiện tại cũng cần ta ra tay à, ta thế nhưng là hơn mấy chục năm đều không có tham dự qua chiến tranh rồi, lúc này ai vậy lại có lớn như vậy bản lánh đem ta đều mời đi ra. Tốt ta biết ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể đem cái này đột thiên hoàng giết ở trong vô hình. Các ngươi yên tâm đi. Người này ngươi nhất định muốn nhớ lấy không muốn chủ quan. Người này đã trải qua đang đợi cấp xếp hạng giúp đỡ cái thứ nhất, vô luận từ sức chiến đấu hay là, từ năng lực tới nói đều là một tay hào thủ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta độc thiên hoàng ngươi chính là không biết sao. Đánh nhau ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có thất thủ qua, lần này ngươi cũng tin tưởng ta, ta cũng sẽ không thất thủ. Đột thiên hoàng nhảy lên mà đi lên đến giữa không trùng, đi tới cửa đại điện, hướng về phía nói ra, phía trước ngươi thế nhưng là tô la ta còn coi là tô la là một cái dạng gì đại nhân vật đây nhìn đến cũng là không thế nào mà sao lúc này diễn đàn giải trí dẫn chương trình bắt đầu hiện trường trực tiếp không biết lớn ra còn có biết hay không ở thật lâu trước kia đột thiên hoàng hán thế nhưng là lúc ấy thượng cổ cấp đường chiến sĩ đơn đấu thế nhưng là nhất đẳng cao thủ cái gì đột thiên hoàng đều đi ra nhìn đến lần này là thật chơi lớn rồi à thế mà đem thiên hoàng đều cho cả đi ra lần này biết rõ đây là có trò hay để nhìn lợi hại như vậy đột thiên hoàng đều tới ta lần này thật cảm giác tô la muốn bái một chút vâng triệu trên bầu trời chậm rãi biến sắc bỗng nhiên biến sáng ngợi bỗng nhiên biến hắc cám đập vào mi mắt là tứ ca thượng cổ cấp đừng thần thú theo thứ tự là thiên ma cánh địa sắc quỷ thơm viên đắc ma đại thiên sứ bốn đại ma đều lớn ra hiện tại cũng biết rõ một câu nói như vậy là nói ngại biến sắc nhưng là ở cái này trong hệ thống có thể nói nói tới cái này tứ đại thần thú vậy khẳng định là có người muốn bạo tương mà chết rồi rất nhiều người khả năng đều tiếp xúc không đến một cái mà xuất hiện ở đi ra bốn cái giải trí dẫn chương trình bắt đầu tuyên bố tin tức Mọi người thấy sao có, các ngươi nhìn xem cái này thiên ma cánh, vâng đạt thân thể, hai đầu ám cánh màu đen, khỏe miệng lộ ra cực lớn răng, thân thể toàn bộ hình dạng giống như là con rơi một dạng, lớn ra đối cái này thiên ma cánh có nhận xét gì sao? Trường 315 Đột tiên hoàng xuất hiện Thiên ma cánh thế nhưng là thượng cổ cấp đừng thần thú A, lúc này chẳng lẽ là Tô La con roi mot dang lon ra đoi cai nay thien ma canh co nhan xet gi sao chuong 315 đot thien hoang xuat hien thien ma canh the nhung la thuong co cap đuong than thu A, không được khẳng định sẽ không, coi như bọn hắn A thiên thần cấp bậc thần thú mới đến, ta tin tưởng lấy Tô La thực lực như thường có thể giết chết bọn hắn Lớn ra xuất hiện khi theo ta xem một chút một cái này, địa sát quỷ nghe nói cái này địa sát quỷ thế nhưng là, thứ thân cấp, địa sát quỷ sở trường nhất là, địa sát bạo tường, có thể trực tiếp đem người một chút bạo chết. Người nói cái gì, làm sao có thể ta không tin người này, làm sao có thể ác tâm như vậy, thế mà đem lên cổ thần thú đều cho triệu hoán đi ra, hơn nữa còn có một cái đổ tiên hoàng cùng với đối chiến, xuất hiện ở để cho ta thật sâu hoài nghi. Ta xem à cái này đổ công hội có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hay là cái này căn cứ đang làm cái gì thí nghiệm đây? Tốt còn lại hai đầu chúng ta tới nhìn nhìn bọn hắn diện mạo, các ngươi nhìn xem cái này gọi là Thâm Viên Nặc Ma, dài răng nanh giống thật giống như lang, thân mặc ám hồng sắc áo choàng, cả người coi trọng đến đều đều vang một cái cương thi. Nhìn nhìn lại cái này đại thiên sứ, cái này thoạt nhìn vẫn là rất có chút nhân dạng, nhìn xem tựa như là trội hơn khí. Đón lấy đến để cho chúng ta nhìn xem chân chính quyết đấu 930 a. Tô La điểm kích xem xét tin tức. Tên, Độ công hội Thiên Hoàng. Công hội Cấp bậc 79, kinh nghiệm trị 900 vạn 900 vạn, HP 85.000-85.000, ma lực giá trị 55.000-55.000, vật lý công kích lực 44.000-44.000, lực phòng ngự vật lý 15.000, lực lượng 2.500, trí lực 1.100, thể lực 1.525, tinh thần 1.055, vật lý bạo kích 90%, vật lý đâm xuyên 50%, chiến đấu hút máu 40%. Công kích tốc độ, 130%, di động tốc độ, 110%, kỹ năng, thiên hoàng giáng lâm, thần thú hợp nhất, hoàng gia siềng xích các loại. Tô la đem ánh mắt chuyển qua bốn lớn thượng cổ cấp đường thần thú chiến lược, điểm kích xem xét tin tức. Tên, thiên ma cánh, địa sát quỷ, thơm nguyên ác ma, đại thiên sứ, thứ thần cấp sơ cấp giai đoạn. Cấp bậc, 100%, chủng tộc, ma tộc, HP, 300 vạn, 300 vạn, vật lý công kích lực, 16.000, ma pháp lực công kích, 14.000. Lực phòng ngự vật lý 18,000, phòng ngự ma pháp lực 23,000, di động tốc độ 160% cố định tốc độ, dùng được kỹ năng, hủy thiên diệt địa, cánh siềng xích, núi lửa phun trào. Tô la nhìn trước mắt bốn cái thần thú trong lòng nghĩ đến, cũng không gì hơn cái này à, cũng không có ta nghĩ như thế như bức như vậy à, ngươi phải biết trên thế giới này ta không được e ngại bất luận kẻ nào. Tô la vô một cái phán quyết thú, bay thẳng lên cung điện chỗ cao nhất đỗ thiên hoàng trong miệng bắt đầu nhớ tới chú ngữ đem bốn đại thượng cổ thần thú tập hợp ở tô la chung quanh tứ đại thần thú dẫn đầu xuất kích phân đường chiếm cứ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng trong miệng bắt đầu nhớ tới chú ngữ ở mỗi một góc bên trên phân đường đi lên một cái năng lượng cầu năng lượng cầu đem bốn người đả thông năng lượng là biến càng ngày càng lớn càng ngày càng lớn nơi xa nhìn cái này giống như là một cái năng lượng chiếc lồng là chăm chú đem tô la bao vây ở cùng một chỗ tô la nghĩ muốn xông ra cái này kết giới nhưng là liền giống như có một cái ẩn hình lồng năng lượng đang cản trở vâng đột thiên hoàng nói ra ngươi cam chịu số phận đi tô la ngươi thấy được a ngươi xuất hiện ở đã bị ta vây ở bên trong ta tin tưởng không đến một sẽ thời gian ngươi liền sẽ biến thành một vũ máu ta nhìn như vậy mà nói giống như đều không cần ta xuất thủ a thật sự là không nghĩ tới a ngươi lại là yếu như vậy a thả ngươi mẹ cậu thí trên diễn đàn người lúc này cũng không có yên tĩnh ta tin tưởng tô la nhất định có thể được tô la ngươi nhanh một chút tỉnh lại a lần này tô la giống như thật là không được các ngươi thấy không tô la đã bị cái này tên kỳ quái năng lượng gấp khóa chặt Ta tin tưởng không cao hơn nửa ngày, To La nhất định sẽ bị cái này mấy đại thần thú cho hủy diệt. Lúc này như vui thấy được trong diễn đàn trực tiếp mở ra thiên thần tin tức. Thiên thần, ngươi thấy được a? To La đã có khó khăn, đáp lên cổ thần thú cho phong ấn lại. Ngươi xuất hiện ở có thể hay không? Có thời gian cho ta giết đi vào. Không được, ta bên này căn bản đột nhiên không vào. Thảo nguyên ta lang quân một dạng chỉ có thể ngăn cản được năm cho giờ thời gian. Ta xuất hiện ở sông vào không nổi. Như vui cũng bây giờ là lo lắng hay sao? Hắn không thể nhìn xem To La liền dạng này bị giật cấp vậy mà lúc này To La ngửa mặt lên trời gào thét, bắt đầu đem bản thân phân thân triệu hoán đi ra cổ ma ả nổ lạ, cổ ma ả nổ lạ đem không trung năng lượng cầu rút lui đoạn. To La lúc này cơ hội tới, nhay lên đem thiên ma cánh cánh một thanh tún xuống tới, thức tỉnh chi nhận đâm vào thiên ma cánh trái tim vị trí. ầm một tiếng, thông cáo, To La đánh giết trời ban thành phố thần thú thiên ma cánh, ban thưởng kinh nghiệm một trăm vạn, rơi xuống thiên ma cánh cánh thứ thần cấp một, thâm nguyên ác ma thư khiêu chiến một. Giải trí trực tiếp hô to đạo, mọi người thấy sao? tô la mới vừa rồi rất thời khắc nguy cấp đem cổ ma ạ nộ lạ phong ra một chút đem thiên ma cánh giết chết thật sự là quá đặc sắc bây giờ còn có ai có thể cho rằng tô la là không thể đảm nhiệm bảng xếp hạng đệ nhất sao nhưng là các ngươi biết sao trong miệng bột không phải cổ thần thù a mà là xuất hiện ở cái này độ thiên hoàng a ta xem vẫn là 55 mươi m a cái này liền nhìn tạo hóa a như vui cũng nhìn thấy phía trước chuyện phát sinh hướng về phía phía duoi hội trưởng nói ra chúng ta cũng cần phải thêm á lực tô la đã đem địch hậu phương xé ra miệng lớn chúng ta xuất hiện đang nắm chặt công thành Trên thành không trung là khắp thiên kiếm mưa cùng hỏa pháo, khói lửa nổi lên bốn phía. Trinh chiến liền là cái dạng này. mười 316 Cự nhân chém giết, một độc thiên hoàng lẩm bẩm nói đạo, có ý tư à, ngươi vẫn có chút ý tứ, nếu như ngươi nếu là vừa rồi như thế, vậy ta thật đều không có ý định xuất thủ, ngươi nếu là cái dạng này mà nói, ta xem một chút ta vẫn là có xuất thủ cần thiết. Trong miệng lẩm bẩm thần thú hợp nhất, đem còn lại tam đại cổ thú cái này tiếp cũng thành một cái cự nhân. Cổ ma ả nổ là đi qua tô là không chế trực tiếp cùng người khổng lồ này bắt đầu đại chiến. Nhắc nhở, xem xét bảng số liệu. Tên, cự nhân, thứ thần cấp trung cấp giai đoạn. Cấp bậc, 100. Chủng tộc, ma tộc. HP .E., 300 vạn, 300 vạn. Vật lý công kích lực, 30.000. Ma pháp lực công kích, 14.000. Lực phòng ngự vật lý, 18.000. Phòng ngự ma pháp lực, 23.000. Di động tốc độ, 170 cố định tốc độ. Kỹ năng, thao thiên thần quyền, thần kinh tỏa liên. Giải trí trực tiếp xuất hiện ở lớn ra hiện nay trông thấy cái này, thượng cổ thần thú, cũng xuất hiện ở độ công hội thiên hoàng kết hợp thể. Lớn ra bây giờ có thể nhìn thấy, cái này kết hợp thể là có bao nhiêu cường tráng. Chúng ta từ bề ngoài đi lên quan sát cùng người thường có rất lớn khác biệt, từ bên ngoài nhìn qua đều là do cự tảng đá lớn tạo thành, đồng thời ở trên thân thể cái tảng đá này đều là có hoa văn đường vân. Hôm nay giờ này khắc này, một trận ngập trời quyết đấu lập tức phải bắt đầu. Diễn đàn nộ. Ta đi cái này mới là chân chính tuyệt kỳ a. Vừa rồi cái kia đều là thức nhắm á, hôm nay nhìn đến Tô La thật sự là trốn không thoát. Tô La sẽ trốn à, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi phải hiểu được Tô La là cái dạng gì tồn ở. Ta tin tưởng Tô La khả năng thắng, đột để hắn lăn ra ngoài. Con dám tới khiêu chiến quốc phụ, thật sự là thối không biết xấu hổ a. Ai nói ta sao không tin đây? Ha ha A lớn tiếng cười ở chính xác phía trên cung điện vang lên, Tô La ngươi phải hiểu được ngươi xuất hiện ở nếu là quỷ ở mà đi lên cầu ta, ta có thể để ngươi dễ chịu một chút, cũng có thể để ngươi chết đau nhức mau một chút nếu như ngươi nếu còn là như thế chấp mê bất nộ mà nói ta nhất định đem đầu ngươi cắn nát ngươi thật sự cho rằng ngươi cường đại liền có thể ở nơi này không chút kiên kỵ sao? Lúc này cổ ma đã bị cự nhân đánh chết xuất hiện ở ở vào làm lệnh chúng. Tô la một chút càng nhập không bên trong hướng về phía cự tảng đá lớn bắt đầu công kích lên ảnh nhận ở trong tay không ngừng vung vẫy lên. ầm ầm hộ giáp quá cao. 45, 80, ha, ha ha ngươi thương hại cũng chỉ có nhiều như vậy sao thật sự là cực kỳ yếu đất. Cự nhân đem trưởng trực tiếp đối hướng Tola ở trên bầu trời phát ra ầm một tiếng bạo kích mười nghìn tô la lập tức trốn ra lẩm bẩm nói đến đó là cái thứ quỷ gì cái này cũng quá bất khả tư nghị a nhìn xem bản thân thanh máu ở siêu siêu hạ thấp cái này mình cũng là thật sự là sợ ngây người nhìn đến nhất định phải tìm tới người khổng lồ này nhược điểm tô la vỗ đầu một cái nhớ tới bản thân là có bị động trộm cắp công năng lần này nhảy lên bay đến cự người bên cạnh nhắc nhở cự nhân khải giáp thứ thần cấp trộm cắp thành công nhắc nhở cự nhân chiến hoa thứ thần cấp a trộm cắp thành công Tô la thấy được cái này hai kiện thứ thần cấp đồ vật, ở trong tay chịu nặng cảm giác, trong lòng là thoải mái một khoác. Cự nhân tiểu hải tử, lần này ngươi phải xong đời, ngươi không phải truyền thuyết đánh không được nát sao tiếp chiêu à. Tô la lần hai phát khởi thức tình chi nhận, xem như một cái gai khách lớn ra có lẽ ngắm lại, ạ xạ xỉn trung cực áo nghĩa là cái gì? Là muốn đem người dết ở trong vô hình. Lần này không phải mấy chục mấy làm thương tổn. Ấm Ấm Ấm. Một nghìn. Mười hai phẩy không muon đem nguoi giet o trong vo hinh lan nay khong phai may chuc may không tình huống như thế nào lập tức đem bản thân đần trọng thân thể lui về phía sau mấy chục bước đem bản thân bảng điều khiển mở ra xem xét bản thân hộ giáp mất đi giày cũng mất đi quái không được bản thân thụ đạo thương hại làm sao cao như vậy bốn cầu hoa tươi tốt tô la nguyên lai like ngươi cũng là làm loại này vai môn tà đạo người a thật sự là quá để cho ta xem nhẹ ngươi tiểu tử ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi phía trước như vui lắm người đã đem đại quân ép vào trong cửa thành bất quá muốn đến tô la khối này rất không có khả năng bởi vì cái kia được xuyên việt bảo tháp lưu ly bảo tháp lưu ly thần thú căn bản liền không có khả năng để bọn hắn sống tới cự nhân đem hai tay bắt đầu triển khai trong tay xiềng xích cũng bắt đầu chậm rãi biến ảo đi ra thần kinh xiềng xích lúc này buột miệng mà ra trên bầu trời nhan sắc phát sinh biến hóa lúc này đều là phiến lma thần kinh xiềng xích chăm chú đem tô la trói chặt lại căn bản là động đậy không được không cự nhân phát ra trầm thấp thanh âm nói ra tiểu tử ta đã sớm cùng ngươi nói để ngươi khiêm tốn một chút ta đều mang ngươi cả những cái kia vai môn tả đạo có gì hữu dụng đâu Sau đó cự nhân chăm chú đem Tô La giơ lên giữa không trung. Tô La lúc này động đậy không được. Vỗ vô, vô cái hót nghĩ lên mình còn có một cái thần kỳ có thể đây. Thức tỉnh cảnh giới trưởng thành cơ sở gia tăng 500%, HP cùng ma lực giá trị gia tăng 200%, cũng lại đạt được cảm giác siêu năng lực. Cực lớn vì sinh mệnh mình tiếp theo hàng. Vận dụng bị động đem thời gian nghịch lưu 3 giây. Lúc này Tô La đã trải qua biết cự nhân muốn đem bản thân khóa lại, cho nên bật người triệu hoán ra bản thân ảnh phân thân. Làm lúc này ở khóa lại thời điểm cũng không phải là thật thân mà là bản thân một cái hình bóng. Tô la chân thân trực tiếp đem ảnh nhận đâm vào cự nhân lồng ngược bên trong. Lần. Bạo kích 1.000. Bạo kích 2.000. Cự nhân cái này tiếp hướng về sau mặt ngã trên mặt đất. Đột thiên hoàng đám người cự thú tách ra. Tô la tiến lên trực tiếp đem đột thiên hoàng dơ lên không trúng kêu đạo. Ngươi từ trước đến nay không phải cản dơ nhan long nguc ben trong lan bao kich Hôm nay để ngươi xem một chút cái gì mới xem như có thực lực người. Đột thiên hoàng, sô lô hôm nay liền xem mot chut cai gi moi xem nhu co thuc luc nguoi Độc thien hoang solo hom nay lien xem nhu ta thua nhưng là ngươi nhớ kỹ luôn có người sẽ đem cái này thủ thay ta báo ta nhất định sẽ ở trở về đinh chương 317 tô lam ưu kế ngươi còn không biết xấu hổ cười ngươi nói ta thiên thần đủ không có suy nghĩ chúng ta thảo nguyên toàn bộ công hội người đem ngươi đưa tiến vào ngươi ra không ra ngươi là không được là ngươi đều không phải cho ta một cái mà nói a ngươi cái này thế nhưng là ngược lại tốt để cho chúng ta dòng giả bảo vệ mười canh giờ chúng ta thảo nguyên toàn bộ tổn thất thảm trọng ngay cả ta kèm chút cũng không về được thật xin lỗi a thật xin lỗi Ta đem các ngươi chuyện này quên đi. Thiên thần, hay sao? Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp, nếu không chúng ta thảo nguyên toàn bộ công hội người không làm. Vậy ta cho ngươi một trang bị a. Nói xong từ trong ba lô đem cự nhân chiến hoa bỏ trên đất. Thiên thần, nhìn xem trên mặt đất chiến hoa lộ ra cái kia cửu tam không kinh ngạc hai mắt, kém chút không có rớt đi ra. Nói chuyện đều bắt đầu bắt đầu cả lâm, ngươi, ngươi ngươi làm sao sẽ cái này thế? Nhưng là thứ thần cấp trang bị a, ngươi thật là muốn cho ta, ngươi xác định sao? Tô La quay người đạo. Ngươi nếu là không tin mà nói vậy cái này trang bị ngươi chính là trả lại cho ta đi. Thiên thần xem xét tô là muốn đem cái này trang bị thu đã trở về, còn đến mức nào, tranh thủ thời gian kịp phản ứng, đem trang bị nhặt lên. Lúc này đi, cũng coi như ta không có phải trả cái giá nặng nề. Cái này thời điểm thiên thần có vừa rồi không buông tha thần thái lập đã lộ ra tiếu dung. Tô là ngươi nói đi, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ, có gì cần ta trợ giúp ngươi đã biết tiếng là được rồi. Đợi chút nữa tất cả mọi người đến ta có chuyện cùng lớn ra thương nghị lúc này lớn gia liên liên tục tục đều vào tô la hô to đạo người đến đông đủ a hôm nay lon ra lien lien tuc tuc đeu vao to la ho tiên ta muốn cảm tạ từng cái hội trưởng duy trì cùng trợ giúp hy vọng ở chúng ta cộng đồng dưới sự cố gắng chàng chiến dịch này ta phải muốn bắt lại còn thừa lại cuối cùng hai mươi bốn canh giờ ta phai muon bat lai con thua lai cuoi cung 24 canh gio ta muon nghe xem lớn ra thanh âm căn cứ ta suy đoán trời ban trong thành phố người cùng thủ hộ thú đã trải qua vượt rất xa ta tưởng tượng tô la chúng ta mét nga là công hội xuất hiện ở tổn thất thảm trọng lập tức cũng mau muốn tới diệt vong nhưng là ta xin ngươi tin tưởng Ta nhất định ở trận chiến đầu tiên dây làm tốt, thẳng đến chúng ta mét Nga là không có người nào. Tiếng vỗ tay nhanh chóng văng lên. Người cứ yên tâm đi tô là chúng ta nhất định hảo hảo đem cái này tiên thành huyện hồng kỳ cắm ở trời ban thành phố thành môn phía trên. Coi như bọn hắn có lại nhiều người chúng ta cũng không sợ. Cùng lắm thì chúng ta lớn ra cùng một chỗ rất cấp. Xuất hiện ở tất cả mọi người bắt đầu xem xét bản thân trang bị cái gì, còn có người viên thương vong tình huống, như vui, nhược tuyết các người xuất hiện lại cho ta làm tốt thống kê. Sau đó đem tổn thất quá nặng chúng ta thiên thành huyện muốn cho cùng nhất định bồi thường. Ta biết tô là ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ đem vật này làm tốt. Mục tiếp theo lớn ra hiện tại cũng nói một chút đối trời ban thành phố chúng ta muốn làm sao tiến hành công thành. Đều nói chuyện bản thân cái nhịn. Tiếp thu ý kiến của chúng. Thiên thần, ta xuất hiện ở cho rằng nếu như nếu là chính diện xuất kích mà nói chúng ta căn bản liền không có khả năng thắng, xuất hiện ở ta ước chừng bắn chừng một chút chúng ta nhân thủ ước chừng ở 70 vạn tà hưu, đối diện nhân thủ xuất hiện ở phải có chúng ta hai lần nhiều. Cho nên chúng ta so cần đâm thủng địch nhân phía sau lưng trực tiếp đem địch nhân giết chết, dạng này thủ lĩnh chết chúng ta công thành dạng này cũng nhất định có thể lấy được thắng lợi. Ta cho rằng thiên thần nói có đạo lý, chúng ta chỉ có dạng này mới có thể lấy được thắng lợi. Tô la hướng về phía lớn ra nói ra, ta biết rõ lớn ra ý nghĩ, kỳ thật ta cho rằng xuất hiện ở loại này phương thức tấn công có thể là chúng ta duy nhất thắng cơ hội, xuất hiện ở ta còn có một chút lo lắng chính là, bọn hắn có thể hay không phản công chúng ta thành trấn còn có đối diện người có thể hay không giống William là cùng nợ tờ cờ hợp tác rồi, bởi vì bọn hắn đã trải qua biết rõ ta Tô La sẽ lưng đâm bọn hắn, lần trước bọn hắn dĩ nhiên triệu hoàn bốn đại thượng của thuong cổ thú đi ra đối phó ta, đồng thời đều là nhân thú hợp thể. Nếu như không có cùng nợ tờ cờ hợp tác mà nói, vậy căn bản chính là rất không có khả năng à. Ta cho rằng Tô La nói như vậy có đạo lý xuất hiện ở chúng ta thật muốn lo lắng hai cái này phương diện, bây giờ cách công thành thời gian vẫn còn dư lại không đến 24 canh giờ, chúng ta nhất định phải làm tốt cái này phòng bị. Nếu như trời ban thành phố tiến hành phản công thời điểm, Tô La ngươi nhất định muốn nhanh chóng tiến vào địch nhân hậu phương, nếu không chúng ta thành công tỷ lệ có thể sẽ càng nhỏ hơn. Tô La ngươi phải hiểu được ngươi xuất hiện ở nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu như địch nhân nếu là hướng về nở tở cờ hợp tác mà nói, vậy liền thật phiền phức, vậy chúng ta đối thủ là dạng gì chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đi dự đoán. Còn có xuất hiện ở độ công hội sẽ lớn đến đáy bao nhiêu cường đại chúng ta cũng không cách nào suy đoán. Địch nhân nội tình chúng ta căn bản cũng không có thăm dò xuất hiện ở lấy ta tô la đánh giá ta đoán chừng cái này hội trưởng sẽ không so với ta kém bao nhiêu rất có thể là hắn che giấu toàn bộ sẽ vở bảng xếp hạng từ hắn thủ hạ đến xem hắn hai thủ hạ có thể nói nhất định là từ a bảng xếp hạng trước mấy vị một hai như vui tô la xuất hiện ở đối với hang truoc may vi 12 mà nói ta cảm giác liền là một cái phương diện ngươi nhất định phải ở phía trước cho chúng ta chế vào mặc kệ địa phương là đột hội trưởng cũng là ngươi nói nở tờ cờ đại bột chỉ có để ngươi nhất bác chúng ta làm tốt hậu phương thanh thế dạng này chúng ta trước đằng sau cùng một chỗ giác công nhất định có thể đại bại quân địch. Được chưa? Chúng ta cứ như vậy quyết định, ta cũng muốn tốt, như vui ngươi lần này liền không muốn dẫn người công thành, ngươi muốn lưu lại 30 vạn người thủ thành, 30 vạn người ở địch quân cửa thành tiêu gạo, tận lực đem địch quân dẫn đi ra, nhưng là ngươi muốn ghi nhớ ngàn bạn không muốn xong. Còn lại và người, cho ta tạo ra 200 vạn tiếng người thế, để quân địch chần trở vì ta đâm lưng tranh đoạt thời gian. Chương 318. Đỗ công hội hội trưởng lộ ra mặt mũi. Tốt, Tô La chúng ta đều biết, các ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định đem chuyện này cấp cho ngươi rõ ràng. Thiên thần lần này còn phải làm phiền ngươi, cho ta đưa vào đi. Thế nhưng là chúng ta Thảo Nguyên toàn bộ đã trải qua không còn xót lại nhiều người làm, lần này ta không có nắm chắc người yên tâm đi chúng ta mét Nga là người nguyện ý cùng Thảo Nguyên toàn bộ xác nhập, chúng ta nhất định phải xông ở phía trước nhất. Tốt chúng ta hôm nay quyết định sáp nhap chung ta nhat đinh phai song o phia truoc vậy đi, an bài chiến lược lớn ra có ta không có ý kiến gì. Không có. Không có. Tốt chúng ta tất cả mọi người bắt đầu xuống nghỉ ngơi đi, còn có mấy giờ nghỉ ngơi thời gian sau đó chúng ta tiếp tục phát động thế công, lúc này không nên đánh trận đánh ác liệt, các ngươi nhất định phải nghe ta áp dụng, nếu không có kẻ trái lệnh, ta nhất định đem cái này công hội biến mất ở toàn bộ sệ vở bên trong, còn lại 23 người chậm rãi đều bắt đầu lùi xuống, như vui hướng về tô là phương hướng đi tới, thế nào ngươi đây là, cảm giác ngươi tổng có cái gì sự tình chưa hề nói đây, không có, ta xuất hiện ở liền là muốn biết cái này đột công hội sẽ lớn đến đấy là dạng người gì vật, có thể điều khiển lớn như vậy bản cục, người này nhìn đến thật không phải như vậy đơn giản. Tốt như vui người cứ yên tâm đi, ta biết ta nhất định có thể đem chuyện này làm tốt. Thông cáo, công thành chiến chính thức bắt đầu, cử ly công thành kết thúc còn có không đến 24 canh giờ, mời tất cả chơi ra chú ý. Mọi người đã tập hợp đến thiên thành huyện nơi cửa, Tô La kêu đạo, mọi người chú ý chúng ta lần công thành này chiến sắp bắt đầu, mời các vị chơi ra làm tốt ứng đối biện pháp. Nhất định phải biết chính mình cũng là cái nào trên cương vị, ta đã đem tắc chiến hệ thống phát xuống đến mỗi cái hội trưởng. Tô La mang theo đám người hướng về trời ban thành phố phương hướng đi đến. Một cái giải trí dẫn chương trình tiểu tiểu trực tiếp đạo, mời các vị chơi ra xin chú ý, xuất hiện tại vì ngài trực tiếp là quốc phục Tô La đối chiến bên ngoài phục đột công hội, lần này là đại biểu cho chúng ta hoa hạ chi quốc thế lực, xuất hiện ở hiệu chết vào tay hay, chúng ta cũng không dễ suy đoán. Ta tin tưởng Tô La nhất định có thể thủ thắng, hôm nay đột công hội nhất định bị diệt. Đối ta tin tưởng Tô La nhất định có thể thắng. Ta duy trì Tô La. Tô La fan hâm mộ nháy mắt bảo tăng. Hôm nay xem online nhân số đã tới đỉnh phòng. Tô La đứng ở phương xa. Bắt đầu nhìn trước mắt một mộ mộ, bản thân bên trong nghĩ thầm, là rất nhiều người đều không thể biết rõ Tô la nghĩ phải dẫn chính mình người hướng đi toàn bộ thế giới đỉnh phong Luôn có một một ngày hắn tin tưởng, hắn biết đứng trên đời giới đỉnh. lúc này mấy chục vạn người ở đây đi tới trời ban thành phố đại môn phía dưới Lúc này cùng di vãng nhìn thấy không giống nhau, bây giờ là cửa thành rộng mở, mọi người ảnh đều nhìn không thấy Tô la mang theo quân đội đi thẳng tới trong thành Lúc này kèn lệnh bên trên thổi lên, cửa thành đóng lại, tất cả mọi người bị giam lại tiếng kèn thế nào từ không trung chậm rãi dâng lên người nào cũng không biết bây giờ là tình huống như thế nào tô la nhìn thấy địch quân đại quân một tiết ra đồng thời đang là bảo tháp lưu ly trực tiếp phá thoái thần thú bị phóng ra tô la hô to đạo thảo nguyên toàn bộ lần này xem các ngươi cái này tiếp thảo nguyên toàn bộ trực tiếp đem địch quân thông suốt đi ra một con đường thiên thần ở nơi này con đường điểm cuối cùng nói ra tô la ngươi cái này lần hành động nhanh một chút lần này thực lực chúng ta trình độ có hạn ta biết ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất giết vào sau đó đi ra cảm ơn thiên thần tô la nhảy lên đi thẳng tới độ công hội đình đập vào mi mắt là một tòa vâng đạt cung điện cung điện cửa chính trưng bày một cái hùng binh uy vũ nổi lên một phía tô la đã không có thời gian đi xem những thứ này trực tiếp xông vào tầng dưới chót nhất sau đó đem đại môn mở ra nhìn đến bên trong đều là một số thần thú đột công hội hội trưởng ở đại điện phía trên hướng về phía tiến đến tô la mot so than thu đo cong hoi ra tô la đến không muốn khách khí xin mời ngồi làm sao vậy ngươi đây là cho ta bảy cái gì đến a tô la ta biết do ngươi vốn là sự tình cương đại ta hôm nay muốn nói với ngươi một chút giữa chúng ta còn có cái gì có thể lấy nói sao tô la ngươi khẳng định muốn cùng ta nhóm đột công hội là a. ngươi cần phải suy nghĩ kỹ a ngươi biết rõ chúng ta đột công hội thế nhưng là trên thế giới hạng nhất hạng nhì đại công tức sẽ coi như ngươi có bản lánh đi nữa ngươi hảo hảo nghĩ ngươi làm sao có thể đánh bại ta ai nói ta liền không tin a chúng ta có thể thí thí a hôm nay ta cũng không có gì 930 ta chính là hy vọng ngươi có thể nghe ta một lời khuyên đến chúng ta công hội a ta sẽ ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi đồng thời ta cũng sẽ giao cho ngươi một cái hội trưởng chức vị cùng ta bình cấp. Ai ú đột công hội hội trưởng xuất hiện ở là ở lôi kéo ta sao? Ngươi thật sự là dọa ta nói bụng, ta thực sự không chịu được nổi. Ta xuất hiện đang đại biểu nhạch là thiên thành huyện thành viên, không được là ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Ta cần nếu là giết chết ngươi, mà không được là ở điều này cùng ta nói chuyện hợp tác. Tô La doa ta noi bung ta thuc su khong chiu đuoc noi ta xuat hien đang đai bieu ngach la thien thanh huyen thanh vien khong đuoc la nguoi nghi yeu ot nhu vay ta can neu la giet chet nguoi ma khong đuoc la o đieu nay cung ta noi chuyen hop tac to la bi ta cho mặt mũi ngươi ngươi không phải rất tốt chân quý, ngươi phải biết chúng ta trời ban thành phố không có người nghĩ yếu ớt như vậy. Coi như ngươi đánh bại ta, ngươi cũng không có khả năng đánh bại. Ác ma thâm viền thú. Ngươi nói cái gì, ngươi cái này ý tứ là ngươi dĩ nhiên định hót nợ tờ cờ, tốt ta thực sự đoán không sai, ta nói ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy thần thú hợp nhất, nhìn đến các ngươi kết hợp cùng một chỗ, đã không phải là một ngày nửa ngày. Cái này không gọi ta định bỡ nợ tờ cờ, cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt, ngươi có thể biết rõ nợ tờ cờ sẽ cho ngươi mo no to co cai nay goi la ke thuc thoi moi la tuan định ban thưởng để ngươi biết rõ trên thế giới này, ngươi phải hiểu được trên cái thế giới này cái gì mới là cường giả. mười 319 Độ công hội thế mà cùng nợ tờ cờ bí mật bại lộ Ngươi nguyên lai cùng William đều là giống nhau người không có nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng. Hôm nay ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại. Tô la ngươi thật sự là quá kiêu ngạo nhìn đến hôm nay ta không xuất thủ chế phục ngươi. Ngươi là thật không biết bản thân họ gì. Một cái ẩn tàng thiên ban thưởng thành phố công hội một cái chủ bà ở đại điện nơi hẻo lánh nhỏ bắt đầu trực tiếp. Đồng thời hướng về phía tất cả mọi người nói ra, lớn ra mau nhìn a. Các ngươi biết sao? Cái này đột sẽ hội trưởng thế mà thật cùng nở cờ có hợp tác. Hôm nay ta cho rằng Tô la nhất định sẽ giết cái này người ta sẽ hiện trường lớn nhất ra đến thời gian thực phát ra hy vọng lớn ra ngàn vạn đừng bỏ qua cái gì ngươi nói đều là thật cái này đột công hội hội trưởng thật sự là tiện nhân một cái a ta nói hắn làm sao tùy ý tiến đánh công hội ta xem cũng là hơn phân nửa là yếu tố này ta hy vọng tô la nhất định sẽ đem cái này đột công hội hội trưởng giết chết các ngươi nhìn thấy không cái này công hội hội trưởng có phải hay không trong truyền thuyết vũ tàng người này thoạt nhìn giống như thật sự là vũ tàng a các ngươi biết sao vũ tàng đã từng thế nhưng là thế giới đệ nhất a chỉ bất quá mấy năm gần đây giống như biến mất không thấy hôm nay cái này vũ tàng lại chạy ra đây thật là quá bất khả tư nghị các ngươi phải biết cái này vũ tàng là huyền không đại sư đắc lực đệ tử nghe nói người này có chuyển đổi thời không năng lực đồng thời có thể đem địch nhân miễu sát nhìn đến lúc này tô la thật sự là phải mạo hiểm nhưng là ta vẫn là hy vọng cái này tô la khả năng thắng cái này thế nhưng su la phai bao hiem đại biểu cái này chúng ta hoa hạ quốc ca nếu như tô la thua vậy chúng ta khả năng đều gặp không đến cuối cùng bốt nhìn đến vũ tàng cùng nở tờ cờ hợp tác cũng nhất định là một không đơn giản rất có thể sẽ soát tân chúng ta đối nở tở cờ nhận biết. Tất cả mọi người nhao nhao phát biểu ngôn luận, trên diễn đàn bởi vì Tô La sự tình đã trải qua lửa nóng nhanh một tuần, về sau Tô La cũng nhất định là một chuyện kỳ. Tô La hướng về phía Độ Công đot hội, hội trưởng truong Tiêu Đạo, tới đi hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi năng lực. Điểm kích xem xét Vũ Tàng bảng số liệu. Tên: đột Công hội hội trưởng Vũ Tàng. Cấp bậc: 80. chủng tộc: Ma tộc. HP: 300 vạn 300 vạn. Vật lý công kích lực: 30.000. Ma pháp lực công kích: không rõ. Lực phòng ngự vật lý, không rõ. Phòng ngự ma pháp lực, 23.000. Di động tốc độ, 170% cố định tốc độ. Kỹ năng, miểu sát, địa ngục hỏa, phá phong trả ảm. Tô la gấp gấp chầm chầm lấy bản thân bảng số liệu lầm bầm nói đến, cái này làm sao có thể chẳng lẽ là ta bảng số liệu hư hại, cái To la gap gap cham cham lay ban than bang so lieu lam bam noi đen cai nay lam sao co the chang le la ta bang so lieu hu hai cai nay tai sao co the la that sao nhieu khong ro nhin đen truoc mat nguoi nay that su la cuong đai ban than ngan van khong co kha nang chủ quan vu tang ho to đao ha ha ha thế nào nhìn không thấy ta bảng số liệu a hôm nay ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là làm chân chính cửa giả vũ tàng lớn niệm một đoạn chú ngữ nhìn thấy trên bầu trời bay tới một cái cực lớn thần điệu trên người mọc đầy lông vũ chú ngữ chậm rãi truyền khắp toàn bộ không trung bỗng nhiên cảm giác thần điệu đối lấy bản thân mới dừng lại phát tới tà thanh âm tình huống như thế nào tô la cảm thấy bản thân bảng điều khiển đã trải qua mất đi không chế giống như là bị người nào chú ngữ một dạng vũ tàng hô to đạo tô la, tô la ngươi thật sự là không nghe lời nói thật ta vẫn là rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hưu ta thấy được thực lực ngươi cùng tài năng nếu như ngươi xuất hiện ở nếu là đối ta cầu xin tha thứ ta vẫn là khả năng bỏ qua ngươi dù sao ta cũng là không muốn thương tổn ngươi ngươi biết sao xuất hiện ở ta chỉ cho phép dùng lỗ thai ta một chiêu liền có thể đưa ngươi miệu sát ta xuất hiện ở liền nghĩ chờ ngươi lời nói thả ngươi mẹ dám túi có gan ngươi liền đến a ta xuất hiện lại không sợ ngươi ngươi nhớ kỹ chúng ta liền là hai loại người ta tô la liền là ở bất kể cũng sẽ không cùng loại người như ngươi trở thành đồng bạn Tô La thừa dịp nói chuyện thời gian nhiều lần điểm kích bảng điều khiển. Xem xét Ác Ma Thiên Sứ thành công. Thuộc tính tin tức. Tên: Ác Ma Thiên Sứ thứ thần cấp cao cấp giai đoạn. Cấp bậc: 98. HP: 3000 vạn 3000 vạn. Ma pháp lực công kích: Không rõ. Vật bên trong lực phòng ngự: 3000, không, nguyên tố miễn dịch bộ phận vật tổn thương. Phòng ngự ma pháp lực: 15.000. Kỹ năng: Ác Ma chú ngữ, thần thú hợp nhất, ác ma hỏa luyện, ác ma điện cơ. Nguyên đến sử dụng là Ác Ma chú ngữ. Tô La một mực điểm kích này thời gian nghịch lưu, nhưng là cái này chú ngựa giống như là đem người trầm mặc một dạng. Độ công hội hội trưởng hướng về phía Tô La nói ra, gặp lại A tiểu hình đệ. Hô to miểu sát. Nháy mắt trời sập thấp nức, Tô La không ngừng rơi vào đến thâm viên bên trong. Bạo kích 2.500. Bạo kích 2.500. Trực tiếp trong diễn đàn bốc lựa. Xong nhìn đến Tô La lần này thật sự là xong, lớn ra tản đi đi, hẳn không có cái gì chuyển kỳ địa phương. Xong lớn ra tranh thủ thời gian rút lui à. Ta xem lần này Tô La là không có khả năng đào thoát cái chết. Hay sao ta sợ tin tưởng Tô La nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện? Người nói còn có thể có cái gì kỳ tích? Vâng tốt. Tất cả mọi người hướng về phía Tô La đều là không có lòng tin, nhìn đến Tô La lần này thật sự là muốn chơi xong. Tô La lúc này ở trong bóng tối lộ ra cười tả, thời gian nghịch lưu thành công. Cái này tiếp đem bản thân chuyển di đã trở về, tại hắn thiên bang địa liệt trước đó, Tô La triệu hồi ra cổ ma ạ nổ lạ. Nháy mắt một cái khổng lô hình dáng thay cái này, Tô La gánh chịu cái này cái tổn thương này. Bạo kích 2550. Bạo kích 2500 thân. Đem cổ ma án nô lạ giết chết. Vũ Tạng Hồ to đạo, hái chà chà, có thể ở nơi này sao thời gian ngắn chịu hồi ra cổ ma đến. no la giet chet nhìn đao ngươi, ngươi sắc thực co ngươi chính có hoi ra co ma có bản linh a, lúc này ngươi xác thực đứng tìm người trở lại, nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể trốn ra lòng bàn tay ta a, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Chương 320. Cùng ác ma Vũ Tạng đại chiến. Tô La ngửa mặt lên trời cười to đạo, Ngươi thật sự cho rằng ngươi bản thân rất trâu sao? Tiếp chiêu a. Nhảy lên, trên không trung ảnh nhận hô hô rung động, trực tiếp đâm về phía Vũ Tạng. Vũ Tạng căn bản cũng không có né tránh mà là trong miệng ở nhớ tới cái gì chú ngữ, thấy được Gã Ma Thiên Sứ hướng về đuoc cac Vũ Tạng phương hướng phun ra một đại một dạng hỏa tướng Vũ Tạng chăm chú bao trùm ở. Tô La đâm mấy lần phát hiện Vũ Tạng căn bản cũng không có làm sao mất máu. Nghe được ầm, ầm ầm thanh âm. 20, 30. Vũ Tạng chế rêu nói, ai ngươi cái này thật là ở cho ta cút ta ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại. Ngửa mặt lên trời hô to đạo địa ngục hỏa, nói xong từ dưới nền đất buộc phát ra một đoàn dung nham trực tiếp hướng về phía vũ tàng ở phương hướng. Nham tương đem chúng quanh cây cột đều cho thôn phệ. chúng quanh đều biến thành một cái biển lửa. To La nhìn thấy trước mắt bay thẳng đến trên nóc nhà, vũ tàng đem dung nham hướng về phía To La phương hướng vung lên, trực tiếp xông qua. Nếu như To La nếu như bị cái này dung nham đụng tới mà nói cái kia chỉ có một con đường chết, căn bản chính là một chút đường ra đều không có. To La ở tránh né cái này dung nham đang tra tìm cái này Vũ Tàng lực điểm. Nếu như hôm nay nếu là thật nhìn không thấy cái này Vũ Tàng lực điểm, như vậy rất có thể bản thân 930 phải bị giết. Vũ Tàng ha ha chế dễu đạo, Tô La ngươi vốn là sự tình cái kia, ngươi cùng ta gọi dầm dĩ cuối cùng đây, thật sự đối chiến ngươi cái này con nít chưa mọc đồng, đều không cần ta chân chính thần thú đi ra, ta muốn để ngươi biết rõ cái gì là chân chính lực lượng. Nhìn xem ngươi đông trốn tây trốn ta thực sự là tốt khôi hài a. Tô La bỗng nhiên phát hiện bản thân hẳn là trước công kích cái này đại điểu sau đó chuyển hướng Vũ Tàng. Lớn như vậy chim ở đánh lui thời điểm liền không có cách nào cho hắn thành lập phòng ngự bình trướng. Tô La cấp tốc trốn ác ma thiên sứ sau lưng, Dung nham trực tiếp theo tới, Tô La vừa né tránh, Dung nham hướng về phía ác ma thiên sứ vọt tới, ác ma thiên sứ lúc này đem bình chướng đối hướng về phía bản thân. Ha ha, a ta thời cơ đã đến, Tiểu Vũ Tạng hôm nay ta nhìn ngươi còn thế nào đào thoát. Thức tỉnh chi nhận trực tiếp đâm về phía Vũ Tạng. Ẩm bảo kích 2500. Không đến một chút thời gian, Vũ Tạng HP đã kinh biến đến mức phi thường tán phế. Tô La tốt lắm, không hổ là chăm trải qua xa trường, dạng này đều có thể để người phản kích. Tô La lần hai xuống tới, nghĩ phải giải quyết cái này cuồng vọng tiểu tử. Vũ Tàng trực tiếp nhớ tới chú ngữ thần thú hợp nhất. Vũ Tàng trực tiếp biến mất, lúc này ở Tô La trước mặt là một cái đại gia hỏa thần cao lớn hẹn 3 mét, có chừng cây cột một bà phần có một cao. Ở sau lưng đằng sau tồn tại rơi xuống cánh. Ác ma thiên sứ cũng biến mất không thấy, trước mắt ngạch cái này đại nhân vật, thật sự là thật là làm cho người ta kính diễm. Ở cái này cung điện phía trên đều để lộ cái này lăng liệt lạnh phòng. Tô La Hồ to đạo, cái này sựu bắt quái, người quái dị, rốt cuộc là thứ gì? Điểm kích bản thân bảng điều khiển, xem xét tin tức. Thuộc tính tin tức. Tên: Vũ Tàng Ác Ma Thứ Thần cấp cao cấp giai đoạn. Cấp bậc: 102. HP: 3000 vạn, 3000 vạn. Ma pháp lực công kích: Không rõ. Vật bên trong lực phòng ngự: Không rõ, ngăn cản bộ phận năng lượng. Phòng ngự ma pháp lực: 15.0000. Kỹ năng: Ác ma hợp nhất, Ác ma lửa to. Ác ma chú ngữ. Ta đi vật này vì cái gì ta sẽ tra không được cái này sức chiến đấu, đây thật là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ha ha thanh âm trên không trung chậm rãi vang lên, ngươi thật sự là không biết chúng ta trong này lợi hại A xuất hiện ở ẩn muốn để ngươi xem một chút làm cái gì là năng lượng. Nghe nhìn xem tựa như là vũ tàng thanh âm, cái này thanh âm không trải qua để ngươi cảm giác được lạnh phong đứng vững. Ngươi thật sự là thật hèn hạ A, thế mà cùng nở tờ cờ người cùng hai là một. Làm sao chúng ta đây là liên minh, ngươi trông coi A ngươi bây giờ là trong tay ta cựu nhỏ biết rõ không ta để ngươi ba canh ngươi chết tuyệt đối không sẽ sống đến canh năm tô la bay đến giữa không trung ảnh nhận trên không trung phát ra răng rắc răng rắc thanh âm mà cái này vũ tàng ác ma cường tráng thân thể cũng không có thu đến tổn thương mà là đem đằng sau hai cái cánh ngao ngao lắc lư di động tốc độ đã là tô la gấp bội tô la tranh thủ thời gian điểm kích hồi phục hp nếu không bản thân khẳng định liền bị cái này trước mắt cự đại quái vật cho đập chết tô la ngươi nhanh tiếp nhận tử vong thẩm phán a chưa kịp tô la kịp phản ứng lúc thời gian ác ma vũ tàng hô to ác ma lửa to ác ma lửa to giống như là một cái u linh quỷ hỏa đồng dạng tựa như là thông thần linh loại kia đem tô la chăm chú mà ngạch bao quanh tô la lập tức rời đi tự mình tiến tới đến ác ma vũ tàng trên người nhắc nhở trộm lấy địch quân ác ma chi dực lập tức điểm kích trang bị xuất hiện ở tình huống khẩn cấp nếu như bản thân hơi có một chút sơ sẩy bản thân khả năng liền bị nổ chết lúc này trên người mình chậm rãi giải ra hai cái cánh nhỏ cái gì ngươi lại muốn chạy trốn ngươi thật sự là không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng tranh thủ thời gian tiếp nhận ta thẩm phán a vũ tàng di động tốc độ bỗng nhiên hàng xuống tới căn bản là đổi không kịp trước mắt cái này tô la điểm kích xem xét bản thân trang bị mẹ ta nói bong nhien hang xuong toi can ban la đuổi thế mà ta ác ma chi dược bị trộm tử, ngươi lại lắm a tiểu tử ngươi lại có cái này loại năng lực lập tức ngửa mặt lên trời bắt đầu nhớ tới chú ngữ nói ra hôm nay ngươi là xong đời đừng nghĩ từ ta đây chạy ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại ác ma chú ngữ nương theo lấy vũ tàng ngâm xướng a bắt đầu quấn quanh tô la toàn chu ngu nuong theo lay vu tang ngam xuong a bat đau quan quanh to toan than Tô la căn bản là động đậy không được. Ha ha Tô la ngươi thật sự là nghĩ đến ngươi có thể đánh thắng ta sao? Xuất hiện theo ý ta ngươi còn thế nào động? Ha ha. Trên diễn đàn. Mọi người thấy sao? Các ngươi nhìn thấy không Tô la đã là hấp hối. Cái gì mẹ hắn cái này đột hội trưởng phải thắng? Hay sao à? Không thể để cái này cho tệ thắng chúng ta muốn lên án bọn hắn. Đột hội trưởng lại muốn thắng hay sao? Chúng ta muốn vì Tô la cố lên à? mươi 321. Chém giết ác ma vũ tảng. Đây là cái gì cự vô phép à? Người này làm sao nhiều như vậy thần kỹ có thể a, người này nhìn đến cùng đằng sau cấu kết địch người không phải bình thường cường đại a. Nhìn đến Tô La lần này thật sự là tái kiếp khó tránh khỏi. Tô La lúc này đã trải qua trăm chú bị cái này ác ma chú ngữ trăm chú cố định trụ, căn bản động đậy không được. Cái này là ác ma Vũ Tàng lại mở lẩm bẩm ác ma lửa to, từ nơi cham chu bi cai nay ac ma chu ngu cham chu co đinh tru can ban đong Tàng trên lỗ thai bắt đầu toát ra lửa to đem Tô La chậm rãi ngạch nướng. Ầm ầm ầm. Bạo kích 1000. Bạo kích 2000. Nhìn xem Tô La tơ máu đang từ từ rơi xuống. Tôi là ở nơi này thời khắc khẩn cấp bắt đầu hô to, đot hội trưởng ta muốn hảo hảo nói với ngươi một chút, ta xuất hiện ở có đặc biệt đừng chuyện trọng yếu. Cái gì ngươi nói đi, xuất hiện ở liền là ngươi muốn cầu ta, ta đều không thể lại bỏ qua ngươi. Lúc này ác ma chú ngữ liền chậm rãi bắt đầu biến không có. Ta nói cái kia nợ đỡ cờ cho ngươi điều kiện gì, ngươi như thế vì hắn bán khí lực, ta nói chúng ta có hay không có thể nói chuyện a. Ngươi vừa rồi bộ dáng là mười phần chán ghét cái kia nợ đỡ cờ a, làm sao xuất hiện ở tỉnh táo lại a? Nhưng là đây ta xuất hiện ở thật sự là lười nhác nói cho ngươi vui, ngươi chính là hảo hảo cùng địa ngục sứ giả đi nói a ha, ha ha ha ha Nói xong cũng ở đó dương dương đắc ý cười lớn. Lúc này Tô La trên người ác ma chú ngữ hoàn toàn biến mất tung tích. Tô La hô to thức tỉnh cảnh giới. Cái này tiếp một đao cắm vào, ác ma vũ tàng nơi bao ac ma vu tang noi trai tim trung tâm. Bạo kích 6000. Ngay sau đó liên tục mấy đao trực tiếp đem ác ma vũ tàng giết chết. Tô La thấy được đột vũ tàng chậm rãi lộ ra lộ ra, ác ma thiên sứ cũng đang từ từ biến mất. Lúc này Ác Ma Vũ Tàng chỉ còn lại có một tia huyết. Tô La đem Ác Ma Vũ Tàng nhẹ nhàng giơ lên nói ra: "Đến a, cùng ta đánh a, ngươi không phải cái kia cường đại nhất như bức nhất người kia à, thế nào xuất hiện khi nhìn đến ta cái dạng này ngươi là tung a, khó mà làm được a, ngươi đã nói ngươi không nghĩ thương lượng với người khác." Đột Vũ Tàng yếu ớt nói ra: "Ta xuất hiện ở chỉ có thể khuyến cáo ngươi, không muốn tại đánh xuất hiện ở đấu hàng, đối với ngươi là có chỗ tốt, ta mặc dù không có đánh qua ngươi, nhưng là ngươi phải biết coi như ngươi lợi hại hơn nữa." ngươi đều không phải là ác ma thâm viên thú đối thủ hắn là ở bản cổ thời kỳ cực lớn quái thú ta lúc trước ở thăng cấp đánh quái thời điểm gặp được ta lúc ấy là thế giới đệ nhất khả năng ở lúc kia thật sự là ta đình phong nhưng là ta bị ác ma thâm viên thú chăm chú đánh bại ta một chút phản kháng có thể bên trong đều không có liền liên tiếp gần hắn cơ hội cũng đều là không có cho nên ta hy vọng ngươi không muốn ngồi loại vô vị chống cự ngươi sẽ bị hắn giống con kiến nhỏ một dạng giết chết ta xuất hiện lại không muốn nghe đến là ngươi giáo dục ta ta xuất hiện ở liền muốn hỏi một chút ngươi Hắn ở địa phương nào, ta liền muốn khiêu chiến hắn, nếu không chúng ta công thành chiến như thế nào mới có thể thắng lợi, đây cũng là ta tô la lần thứ nhất công thành, cũng là các ngươi bên ngoài phục người khiêu chiến, ta muốn cho lớn ra một cái công đạo, ta có thể sẽ không giống ngươi là còn cùng nở tờ cờ hợp tác ngươi thật sự là quá đáng xấu hổ. Ha ha, ta vũ tảng một đời anh minh thế mà thua ở trên tay ngươi, nhưng là ta cho ngươi biết cũng không sao, liền ở ta cung điện ở phía trước có một cái sơn động, cái sơn động kia thâm viên ra liền là ác ma thâm nguyên thú tồn ở. Còn có ta ở nhắc nhở ngươi một câu hắn thế nhưng là thiên thần cấp cự thú, ngươi phải biết trong này căn bản vẫn chưa có người nào thấy qua dạng này thần thú. Ngươi đi đi, ngươi nếu có thể đánh bại hắn, ta nguyện ý hướng về phía toàn bộ sẽ vợ người gọi ngươi kêu ba ba. Bốn cầu hoa tươi. Cái này thế nhưng là ngươi nói, ngươi cho ta chờ à, con trai của ngươi cái này ta là nhận định. Sau đó huy động ảnh nhận đem Vũ Tàng trực tiếp đâm chết. Thông cáo, chơi ra túy la giết chết ác ma Vũ Tàng, thu hoạch được trang bị ác ma trì dược thứ thần cấp lấy được kinh nghiệm cùng kim tệ tăng lên phần trăm 50. Thông cáo, chơi ra đột vũ tạng, bởi vì bị túy la giết chết, dáng cấp 3, đồng thời kinh nghiệm kim tệ mất đi một nửa. Không. Trên diễn đàn trực tiếp liền nổ. Ta đi lúc này tình huống như thế nào a, đã từng như bước đột vũ tạng thế mà bị túy la đánh chết, cái kia đã từng đỉnh phong thời điểm là không người ngăn cản a. Nhìn đến cái này Tô La con muốn đứng trước càng đại địch hơn người, Tô La chúng ta đều sẽ ở trong nhà ủng hộ ngươi. Tô La chúng ta ngươi là chúng ta quốc phục tiêu ngạo. Tô La ngươi cổ lên chúng ta vĩnh viễn là ngươi phan hâm mộ ta không tin tô la nguoi fan ham có thể đánh bại cái này ác ma thâm nguyên thú lúc này vũ tàng muốn xen vào người kêu ba ba liền hướng về phía người cha này người phải cố gắng a lúc này đột công hội liền trực tiếp mất hết mặt mũi đi ha ha ha thật sự là rất vui vẻ xuất hiện ở sở vẹn nỉ công hội cũng đều tại xem đi ngươi ngó ngó, ngó ngươi định bợ cái này chó cũng không được a ngươi xem một chút lúc này liền đi tam cấp các ngươi xem như yên tĩnh không a tô la tô la bên này không xong phát hiện nhiều quân đội đã trải qua cái này tiếp công kích trời huyền thành Chúng ta xuất hiện ở tất cần trở về. Ngươi nói cái gì? Ngươi xuất hiện ở cha cho ta một chút ước chừng bao nhiêu người, xem các ngươi một chút có thể hay không ngăn cản được đinh. mươi 322. Trở về thủ thiên thành huyện. Không được tùy la, ngươi ở đây đại đa số đều là cấp sử thi nở cờ, cờ. chúng ta ngươi nếu như nếu là không có ngươi dẫn đầu chúng ta nơi này chính là năm bẻ bảy mảng khả năng ta ân ngăn cản không nổi nửa giờ, thiên thành huyện liền bị luân hãm. Như vui lại không? Xuất hiện ở có người công thành tranh thủ thời gian đem người làm cho ta hơn ngàn vạn đường ra một số không may. Nhận được Tô La ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định cho cái này cho ngươi cả rõ ràng, các ngươi lúc nào có thể rút lui trở về đây. Chúng ta xuất hiện ở liền bắt đầu trở về rút lui. Thiên thần có đây không, ta là Tô La, ta xuất hiện ở yêu cầu ngươi làm ta mở ra một con đường chúng ta xuất hiện ở tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh rút về đi. Tô La triệu hoán ra bản thân phán quyết thú, trực tiếp bay về phía trên cung điện không, nhìn đến bên ngoài hai quân trộn lẫn chiến cùng một chỗ thiên thần tô la chúng ta ở nơi này bên trong từ cái này phương hướng rút lui ra ngoài tô la cái này tiếp theo thiên thần đám người mở con đường chạy ra ngoài lúc này chung quanh bảo tháp lưu ly thần thú bắt đầu theo đuổi không bỏ thiên thần nói ra tô la ngươi đi nhanh lên chúng ta khả năng sông không đi ra đón lấy đến liền dựa vào các ngươi tô la nhìn xem địch quân quân đội lại ở tăng nhiều lúc này gia tăng đều không phải là chơi nhà tất cả đều là thần thú nhìn xem quân đội mình bị chậm rãi bị trước mắt ngạch những người này căn ướt thật là có điểm không nỡ nghĩ muốn đi chợ rút bọn hắn nhưng là thiên thành huyện trên không nhất định cũng đang ở gặp cái này thần thú tiến công một khi thần thú đem thiên thành huyện công phá đại biểu cái này chúng ta tất cả mọi người làm ra cố gắng đều sẽ thuồng phí tô la dẫm lên phán quyết thú chỉ có thể cứng rắn ra đầu bay trở về nhìn xem còn lại 30 vạn đại quân ở khích lệ cùng không trung thần thú đối kháng tô la đem bản thân thành bảo bên trong thủ hộ thú triệu hoán đi ra được về bản thân lưu lại nhiều nhân mã như vậy mới không có bị bọn hắn trộm thành thành công tô la kịch chiến xong việc sau đó nhìn xem bản thân còn xuất lại tơ máu bật người điểm kích hồi phục sinh mệnh Như vui đi tới. Tô la chúng ta xuất hiện ở tổn thất thảm trọng, ngươi phải biết chúng ta xuất hiện ở đã trải qua chỉ còn lại cái này 30 vạn người. Xuất hiện ở ngươi nhất định phải sớm tính toán, nếu không chúng ta ngay cả những thần thú này tiến công khả năng đều ngăn cản không được. Ta biết ngươi yên tâm đi, chúng ta chỉ có thể dùng cái này cuối cùng 30 vạn người đi đối bính, ta xuất hiện ở rất khó đoán chừng địa phương rốt cuộc là bao nhiêu người, ta phải muốn chui vào trong vực sâu tìm tới cái kia ác ma thâm viên thú đem hắn giết chết, nếu không chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ thất bại. Tô La vô luận chúng ta thất bại vẫn là không có thất bại, ngươi đều muốn yên tâm, chúng ta không mất mặt. Hay sao? Ta muốn cho lớn ra một cái thuyết pháp, ta không thể để lớn ra đi theo người ta tao ngộ phu bại. Ở ta Tô La trong này ta không cho phép. Nhược Tuyết đi tới nói ra, Tô La ngươi thấy được à? Ngươi thấy trong diễn đàn cái kia video sao? Ngươi thật sự là quá đẹp rồi, ngươi thế mà đem vũ tàng giết đi. Ngươi biết sao? Vũ tàng thế nhưng là dĩ tiền thế giới đệ nhất. Diễn đàn, Tô La mở ra diễn đàn nhìn thấy bình luận, Tô La thật sự là quá đẹp rồi. Ngươi xem một chút vũ tảng tiểu huynh đệ ngươi tranh thủ thời gian tới nhận ba ba à. Tô la cố lên, chúng ta đều là yêu ngươi, ngươi phải biết ngươi còn có nhiều như vậy phan hâm mộ đây. Tô la chúng ta là yêu ngươi. Tô la đem diễn đàn đóng lại nói ra, cái này. Cái này ta cho rằng là ta bản chức ứng nên làm, ta cũng không có để người này quản nhà ta ba ba à. Cái này nổi ta có thể không có, ta chỉ nói là ta nhất định phải đi khiêu chiến cái kia thâm viên ác mà thú. Tô la ngươi xuất hiện ở phải suy tính một chút ta. Căn cứ cái kia vũ tạng nói cái này thâm viên ác ma thú thế nhưng là một cái thiên thần cấp bậc, lớn ra có thể tưởng tượng chúng ta xuất hiện ở tiếp xúc đến lợi hại nhất cũng bất quá là một cái thứ thần cấp. Cái này thiên thần cấp ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Nếu không chúng ta bây giờ cùng nợ đỡ cờ hợp tác một chút, dạng này chúng ta lớn ra cũng đều có một cái công đạo, cũng không trở thành chúng ta thất bại quá thảm. Đây là đại kế tiếp tiểu công hội người nói. Thông cáo, tự ly công thành kết thúc còn có 12 canh giờ, mời các vị chơi ra chuẩn bị cuối cùng một đợt công thành cuộc chiến xuất hiện ở hết thể ước chừng không đến 30 mươi người liền là ở cái này nghìn cần treo sợi tóc thời khắc như vui tôi là ngươi yên tâm một hồi ngươi đi tìm kiếm ác ma thâm biến thú ngươi tin tưởng ta ta liền xem như tự bạo ta bản thân ta cũng nhất định có thể giữ vững danh giới cuối cùng lúc này tất cả mọi người bắt đầu nói ra tôi là ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem cái này danh giới cuối cùng giữ vững khẳng định sẽ không đem cái này cái này cuối cùng thứ danh giới cuối cùng giữ vững tất cả mọi người bây giờ tiến vào cảnh tiếp trạng thái chúng ta sắp khởi sướng cuối cùng một đợt công kích còn thương lại cái này 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới thiên thành huyện cửa ra vào. Tô la hướng về phía tất cả mọi người hô to, chúng ta hôm nay là quyết định thành bại một ngày, ta tin tưởng các người đi theo ta tùy là, ta nhất định sẽ cho các người một cái công đạo. Đấy hạ nhân hô hoán cái này, tô la chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi thì làm à, chúng ta nhất định có thể ngồi xuống chuyện này. Tô la mang theo cái này 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới trời ban thành phố cửa thành. Lúc này ở phương xa nhìn về phía cái cửa thành này miệng cảm thấy khí thế cùng dĩ vãng đều cùng chậm rãi trên cửa thành không xuất hiện nhiều thủ hộ thần thú một cái cao cường trên nửa người thú tộc thủ lĩnh chậm rãi lộ ra đầu nói ra phía dưới nhỏ bé nhân loại nếu như các ngươi nếu là đầu hàng mà nói chúng ta còn có thể sẽ thả các ngươi một cái mạng nếu như các ngươi nếu là một uy chống cự vậy các ngươi liền đừng quái lao đại của chúng ta đối với các ngươi không khắc khí chương ba trăm hai mươi ba quyết chiến túy la triệu nguoi lien đung quai lao đai cua chung ta đoi voi cac nguoi khong khách khi chuong ba quyet chien tuy la trieu hoi ra phán quyết thú nhảy lên sông về thành tường phía trên ảnh nhận một chút đem tường thành thủ lĩnh ám sát đứng ở trên đỉnh hô to đạo cho ta giết tất cả mọi người toàn bộ điều động túy la phán quyết thú hỏa diễm hô hô phun về phía phụ cận ngạch bán thú nhân tộc lúc này tô la điều khiển phán quyết thú đi tới quân địch lớn hậu phương vượt qua bảo tháp lưu ly vượt qua cung điện chậm rãi ở phía xa thấy được một cái thâm viên hang lớn tô la chậm rãi đi vào cái này thâm viên hang lớn ngay bên trong thanh âm ở ngao ngao rung động quanh quẩn trong sơn cốc này thanh âm là biến càng ngày càng gần đông nhiên thiên hôn địa ám một cái mang cánh ra hỏa chậm rãi rơi xuống sơn động phía trên phía trước nhân loại mời dừng lại bước chân Nếu như các ngươi ở một sợ đi về phía trước, đón lấy đến ngươi sẽ nhận ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng có 23 tổn thương, chân chính thiên thần ác ma thâm viên thú. Là các ngươi nhân loại đều không cách nào chạm đến, nếu như ngươi nếu là nghe ta một lời khuyên mà nói mời tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài, không nên ở chỗ này mặt dừng lại, nếu không. Tô la cười ha ha đạo, hôm nay ta và ngươi nói hiệu chết vào tay ai người nào còn không biết đây, xuất hiện ở ta muốn nói gì với ngươi là cường giả. Ở thời điểm này một cái khổng lồ hình dáng chậm rãi thoáng hiện đi ra phần phật một nhóm thần thú chạy túy la phương hướng bay tới túy la theo thần thú bay tới phương hướng trốn ra ngoài hôm nay ta muốn để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì mới là rất chân chính tổn thương chậm rãi cái này khổng lồ hình dáng chậm rãi biến là càng ngày càng gần nhìn trước mắt cái này thần thú trên đầu lớn ba cái cổ đồng thời mỗi cái trên cổ đều có một cái đầu rắn từ a dưới cổ mặt là từng đầu hoa văn ở hướng phía dưới nhìn lại là nguyên một đám cự hình móng vướt, trong đó ở rất trung gian một cái đầu rắn là chủ yếu nhất lớn nhất có quyền nói chuyện một người mở ra huyết buồn đại khẩu đạo Trước mắt cái này tiểu tiểu nhân loại, ta xuất hiện ở nói cho ngươi, nếu như ngươi nếu là thần phục với ta, nói không chừng ta thực sự còn có thể cho ngươi một cái cơ hội nhưng là nếu như ngươi còn lại như vậy mà nói, ta tin tưởng không cao hơn mấy giờ ta nhất định đem máu của ngươi tế tự thượng thiên thần linh. Thần phục với ngươi, ngươi thật sự là nghĩ quá tốt rồi, ta xuất hiện ở chính là muốn chơi chết ngươi, ta muốn để ngươi vạn kiếp bất phục, ta muốn để ngươi biết rõ cái gì mới là chân trinh có thực lực. Tô la điểm kích cái này bảng điều khiển nhìn la chan chinh co mắt trăng đầu. Thuộc tính tin tức Điện, ác ma thâm viên Thú lại gọi ba đầu cự xà thiên thần cấp sơ cấp giai đoạn. Cấp bậc, 108. Hê, 3000 vạn 3000 vạn. Ma pháp lực công kích, 25000. Vật bên trong lực phòng ngự, 26000, ngăn cản bộ phận năng lượng. Phòng ngự ma pháp lực, 15000. Kỹ năng, tam vị chân hỏa, ác ma thâm viên siềng xích huyết buồn đại khẩu. Tô la giật mình, bản thân lần này thế mà đụng phải thiên thần cấp bậc nhân vật, có thể tưởng tượng một chút, thiên thần cấp bậc đổ vật phải biết từ bản cổ khai thiên cho đến bây giờ cùng loại với loại này hy hữu thánh vật đã là không thấy nhiều tô la nhìn trước mắt cái này ác ma thâm nguyên thu thật sự là cảm giác người này khí chàng thật sự là quá cường đại một cái giải trí dẫn chương trình vì muốn đập tới lời đồn đại này thần thú đi tới nơi này cử động ở trong diễn đàn bắt đầu đến tiến hành áp dụng quan chiến mọi người tốt ta là đấu cá nhạc nhạc xuất hiện ở ta đang ở trực tiếp là tô la đại chiến thiên thần cấp thần thú ta hiện tại thế nào chỉ có thể ở cái này địa phương nơi xa chụp về phía nơi này các ngươi nhìn thấy không Ở cái này địa phương ở phía trước, đang đối diện mặt người ta đây ba cái đầu rắn đại yêu quái liền là chuyển ngôn ác ma thâm viên thú chúng ta lớn ra đến xem ở thâm viên ác ma thú đằng sau liền là chúng ta hôm nay nhân vật chính Tô La, mọi người xem một chút cái này Tô. La thật là phi thường cường đại, hai người đại chiến là hết sức căng thẳng. Nhìn đến lần này Tô La là thật gặp được đến đối thủ, lần này chúng ta đều là cho rằng Tô La truyen ngon ac ma có khả năng thua. Tô La nhìn đến lúc này giống như thật muốn không được, các người nhìn một chút kéo dài thời hạn cái kia ngạch người này là cường đại cỡ nào cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ được. Là cái gì? Làm sao có thể? Ta là thật không thể tin được cái này Tô là có thể đánh bại cái này ác mà thâm huyền thú. Tình huống như thế nào? Xuất hiện ở thiên thần cấp bậc thần thú đều ra sao? Ta không thể tin được, cái này 930 người thế mà có thể đem vật này đánh qua. nháy mắt diễn đàn rất nhanh liền nổ tung lần này là tất cả mọi người không quá tin tưởng Tô là khả năng thắng. Mà là tin tưởng Tô là căn bản liền không có khả năng thắng. Ba cái cự đầu thần thú hơi lắc người. Ba cái cự lớn đầu lâu hướng về phía Tô La ở phương hướng phun ra cực lớn hỏa diễm. Tô La cấp tốc nghi hậu phương tránh khỏi, lúc này đằng sau tiểu chủ truyền bá bị cái này hỏa diễm vừa rồi sát một cái bên. Âm bạo kích 80.000. Sinh mệnh liền trực tiếp dâng hiến đi ra. Trực tiếp cũng nháy mắt ngừng xuống tới. Tô La sử dụng bản thân thức tỉnh cảnh giới, trong tay ảnh nhận chậm rãi trên không trung không ngừng loạn choạng. Hướng về phía cái này thâm nguyên cực lớn thần thú phương hướng một thanh văng đặt trưởng đao đâm vào bên trái đầu rắn trên cổ. Thế nhưng là cái này căn bản là không có cái gì chứng dụng. Người nào biết rõ cái kia đầu rắn di nhiên đem bản thân chậm rãi khôi phục tới. mươi 324 Ác ma thâm viên thú diệt vong Chủ đầu rắn hướng về phía phía dưới tô la ngựa mặt lên trời cười to. Tiểu tiểu nhân loại thật sự là không biết ngươi là cái gì dũng khí. Dám đến khiêu chiến thiên thần cấp buộc ngươi là thật không biết bên ngoài là người nào thiên hạ à. Trên thế giới này ta hy vọng ngươi phải hiểu được chúng ta trên cái thế giới này mạnh nhất đại nhân cũng không phải là ngươi nghĩ cái dạng này. Ngươi cũng không có nghĩa là mạnh nhất trên thế giới. Thông cáo Thừa giới cuối cùng công thành thời gian không đến 6 canh giờ, mời chơi ra chú ý à, nếu như nếu là ở nơi này 6 cho giờ chơi ra không có dựa theo quy định là đem hoàn thành công thành, như vậy thiên thành huyện tất cả liên minh thậm chí thiên thành huyện, sẽ thu hoạch được càng lớn trừng phạt. Ngươi đây là vì cái gì ngươi muốn cùng chơi ra kết minh, vì sao lại kéo tới chúng ta ngạch công thành cuộc chiến bên trên. Ta và cái kia ngu xuẩn chơi ra kết minh, ngươi cho rằng là ta muốn à, ngươi thật sự là nghĩ sai, bọn hắn chẳng qua là ta một cái khôi lỗi mà thôi. Ngươi thật đúng là đã cho ta sẽ đem bọn hắn xem như ta tay trái tay phải à, ta chỉ là nhìn thấy bọn họ là ta một cái giá rẻ sức lao động mà thôi." Tô La triệu suc lao đong ma thoi to la trieu han đi ra cổ ma ạ nổ lạ. Nháy mắt khổ người đã trải qua không thể so với cái này trước mắt ác ma thâm nguyên thú thấp bao nhiêu, cổ ma ạ nổ lạ tiếp nhận cái này, Tô La khống chế xông về cái này cự ma thâm nguyên thú. Nhưng ai biết đều cự ma thâm nguyên thú một cái tam vị chân hỏa, đem cổ ma ạ nổ lạ cái này tiếp đốt chết. Tô La lần hai nhảy lên trải qua ảnh nhận ở cái này ác ma thâm nguyên thú chậm rãi cắt đứt ra. Không đến một giờ thời gian cái này, Ác Ma Thâm Viên Thú trực tiếp bị To La cho chặt thành từng đoạn, nhưng là không đến một hồi công lại sẽ nguyên hình chậm rãi trưởng thành lên. Ác Ma Thâm Viên Thú bắt đầu gào lên, nhìn đến To La ảnh nhận đã trải qua nghiêm trọng đưa tới cái này Thâm Viên Cự Thú tiếng vọng. Thâm Viên Cự Thú chậm rãi lên tới Thâm Viên giữa không trung, Thâm Viên xiềng xích chậm rãi từ trong viên đá chậm rãi chui ra đem To La chăm chú cột. Ác Ma Thâm Viên Thú cởi ha ha đạo, nhìn ngươi cái này còn có tài năng gì, thật sự cho rằng bản thân vô địch Thật sự là buồn cười nhân loại. Ngươi ngươi ở nói một câu ngươi nói ai là buồn cười nhân loại nói ngươi làm sao đây thật đúng là không biết mình là bao nhiêu cân lượng tối thịt tô la đem xiềng xích trên không trung loảng xoảng lắc lư trước mắt cự thú đã đem tô la biến ngạch phất nộ tô la mở ra bảng điều khiển điểm kích một cái năng lượng cường hóa dược thủy thả ra bản thân ngạch thức tình cảnh giới trưởng thành cơ sở gia tăng phần trăm năm trăm hv tăng lên phần trăm hai trăm đồng thời bản thân thu hoạch được cảm giác năng lực xiềng xích bang một tiếng bị túy la bien ngach phan no to la mo ra bang đieu khien điem kich mot cai nang luong cuong hoa du thuy tha ra ban than ngach thuc tinh canh gioi truong thanh co so gia tang phan tram nam tram hp tang len phan tram hai ác ma thâm viên thú ngao ngao ngạch cũng đang gầm thét cái này nhìn đến hai người tranh đấu đã trải qua ở kéo dài ấm lên lúc này ác ma thâm viên thú chủ đầu rắn bắt đầu chậm rãi ngạch đem bản thân đầu rắn chậm rãi rụt còn lại hai cái đầu cũng đang từ từ rụt lúc này chậm rãi ba cái đầu rắn biến thành một cái cự đại long đầu hướng về phía phía dưới to là ở phương hướng đem túi la tạm tạm sinh uất ầm ầm ầm bạo kích 1210 bạo kích 32345 mắt tùy la tạp tạp sinh ướt suốt một dòng máu ầm một tiếng tùy la hướng về giọt mau toàn bộ thâm nguyên cổ lý mặt thông cáo tô la đem ác ma thâm nguyên thú thiên thần cấp bậc thần thú giết chết các vị chơi ra xin chú ý công thành thành công thủ thành thất bại chơi ra túy la thu hoạch được thăng cấp quyển trục một trời giới hạn khiêu chiến quyển một hí hữu thu hoạch được chiến thần khải giáp một tiên thần cấp thần cách mảnh vỡ một từ vong dược tề một hy hữu cục thông cáo thiên thành huyện liền thăng tam cấp xuất hiện ở đã trải qua tấn thăng làm thiên thành thành phố đồng thời đem trời ban thành phố chia làm thiên thành huyện lãnh địa thủ hộ thú là thứ thần cấp thông cáo toàn bộ sệ vợ tiến hành không quay xong ngụt đạt chủ yếu đụp đặt phiên bản gia tăng bản đồ mới trời giới hạn sẽ xuất hiện cho tới bây giờ đều không có chạm đến muộn chữa chỉ trong phiên bản đơn ngạch bút quốc phục bên ngoài phục tất cả chơi ra cấp bậc bên trên điều 10 cấp mát cấp là 90 cấp quái vật cấp bậc chờ đợi chơi ra chậm rãi thăm dò công thành giải thi đấu sắp khởi động chơi ra có thể thông qua báo danh đến tham gia hình thức đa dạng mà nói bộ phận chia trang bị cũng đang từ từ phát sinh biến hóa lớn ra kính thỉnh chờ mong tô la triệu hoán ra phán quyết thú thấy được lớn ra ở trời ban chợ trên không cái kia hỉ nhạc bộ dáng Tô La thấy được đúng là cảm thấy đặc biệt đừng lỗ thai khai tâm. Diễn đàn xuất hiện ở cung cũng đã sôi trào. Tô La thắng lớn ra biết sao, Tô La đem thiên thần tiếp đừng thần thú giết chết, các người biết sao nhìn đến lúc này độc công hội nhân viên cũng là không đội này an bế môn cánh A. Cái này cũng quá đáng sợ A, cái này Tô La khong dam khoa truong luc nay an be mon canh a cai nay cung qua đang so a cai nay to la lam sao biến ngạch cường đại như vậy đây. Vâng hảo hảo, cái kia William am thế nhưng là tương đối thảm rồi A. Tô La xuất hiện ở thật sự là lừa có thể, trời ban thành phố từ nay về sau đều biến thành thâu thiên công hội xuất hiện ở thâu thiên công hội cũng quá cường đại ủy các ngươi còn không biết à, xuất hiện ở thiên thành huyện cũng đã biến thành thiên thành thành phố các ngươi thật sự là không biết ở thiên thành thành phố được không đã có đông đảo thần thú đồng thời nghe nói lần này tiên thần cấp bậc thần thú bị giết toàn bộ sệ vợ còn tiến hành một lần lớn đủ đát trong bản vẽ giống như xuất hiện một cái tên là trời giới hạn địa phương nhìn đến lần này bột đánh giết khả năng lại xuất hiện một cái địa phương mới nhân vật cấp bậc các ngươi biết sao xuất hiện ở đã bị điều chỉnh chín cấp đại bộ phận chơi ra mới vừa vặn mắt cấp Trong diễn đàn đàm luận là phi thường hòa bạo. mươi 325 An mừng Tô la mang theo còn thừa lại vẹn vẹn tồn ở mấy và người, về tới thiên thành thành phố bên trong, thấy được đại bộ phận công hội chơi ra đã trải qua bắt đầu vì Tô la an mừng. Công thành thi đấu đã trải qua kết thúc. Thảo nguyên toàn bộ thiên thần đi tới thiên thành thành phố cung điện thấy được Tô la ngồi ở đại điện phía trên. Tô la ngươi là không được là nên làm cho chúng ta thảo nguyên toàn bộ gia tộc chính sách ra, chúng ta thế nhưng là vì các ngươi đã trải qua toàn quân bị diệt. ai nha Thiên thần ngươi cứ yên tâm đi chúng ta đều là hảo huynh đệ, ta xuất hiện ở thay đổi tốt hơn ta có thể bạc đái mẹ ngươi, ngươi cứ nói đi ngươi làm muốn cái gì à? Ta đây, cái kia thăng nhật chấn có thể hay không cho ta đi? Thăng nhật chấn, cái này hay sao? Cái này thăng nhật chấn là liên tiếp trọng yếu chi địa, ta giao cho trong tay ngươi ngươi vạn nhất cho ta không làm tốt làm sao bây giờ à? Tô la, ta thiên thần làm sự tình ngươi vẫn là không yên lòng sao? Được rồi, thăng nhật chấn xuất hiện ở giao cho ngươi. Nhưng là ta muốn có một điều kiện ngươi có thể biết rõ thăng nhật trấn kinh phí nhất định phải lên giao nộp một nửa, đồng thời có cái gì chuyện trọng yếu ngươi nhất định phải hướng ta tiến hành báo cáo, nếu không chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Được rồi, ta biết, ngươi cứ yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi 933, ta cũng đợi thảo nguyên ta người sói cảm ơn ngươi. Thiên thần nếu không ngươi thảo nguyên toàn bộ đều gia nhập chúng ta Thâu Thiên công hội được rồi, hà tất còn cùng chúng ta phân ngươi ta đây, ngươi biết rõ chúng ta Thâu Thiên công hội thực lực, cũng không phải bình thường người có thể đi vào vậy cái này ta có thể không dám hứa chắc lúc này sâu sắc tiểu tiểu công hội bắt đầu hướng về tô la bắt đầu tranh công yên tâm đi lớn ra nhớ kỹ ta khẳng định sẽ không để cho các ngươi thương tâm lần này tiến đánh đổ công hội chúng ta đại thắng nhưng là đây ta không thể đem ta tất cả tài sản đều phân cho các ngươi nếu như nói như vậy chúng ta thâu thiên công hội cũng liền sẽ không ở xuất hiện dạng này ta xuất hiện lại quyết định đem chúng ta thiên thành huyện một nửa tiền hoá hạ tiến hành cùng từng cái công hội tiến hành chia đều tô la chúng ta lớn ra không phải đến đòi tiền ta xuất hiện ở chỉ có một điều thỉnh cầu ta chính là hy vọng có thể gia nhập thâu thiên công hội đúng rồi tô la chúng ta nghĩ muốn gia nhập thâu thiên công hội tô la đưa tay chậm rãi thả xuống tới nói ra cái này ta tự nhiên sẽ cân nhắc nhưng là xuất hiện ở các ngươi cũng biết rõ chúng ta thâu thiên công hội thực lực có hạn chúng ta căn bản vĩnh viễn không được nhiều như vậy nòng cốt cho nên các ngươi yên tâm chúng ta sẽ có một cái tiến vào thâu thiên công hội yêu cầu nếu như lớn ra nếu là thỏa mãn yêu cầu ta nguyện ý dẫn đầu lớn ứng ra tất cả mọi người hô to đạo tô la ngươi nói có đạo lý chúng ta nguyện ý đi theo ngươi ở nơi này một ngày thật nhiều người tài ba gia nhập vào tô la chiến trong đội trong đó có một người là thật tương đối riêng biệt một cái ai đi gọi là mông cổ lớn a người người này không những cấp bậc sắc cùng tô la mong co lon a nguoi nguoi nay khong nhung cap bac sap cung to la khong sai biệt lắm hơn nữa một thân xa hoa trang bị nhưng mà người này tu pháp sư nghề nghiệp tô la hướng về phía tay đáy hạ nhân cũng không phải có rất nhiều giao lưu đặc biệt bị là lần này lớn dung hợp như vui đi tới tô la trước mặt tô la ngươi biết sao chúng ta công hội xuất hiện ở nhất định phải mở rộng chúng ta người viên đã trải qua lớn đầy Đúng rồi ta có một cái tin tức tốt cùng một kiện tin tức xấu muốn nói với ngươi. Ngươi nói đi, chuyện tốt lành gì cùng chuyện gì xấu. Tôi là ngươi biết sao, chúng ta xuất hiện ở toàn bộ sệ vở đều đang tìm kiếm trời giới hạn khiêu chiến quyển. Chúng ta xuất hiện ở đổi mới một cái đồ gọi là trời giới hạn, nghe nói cái này đồ là thần cấp, đồng thời cái thứ nhất người soát đồ quá trình bên trong nhất định sẽ cho trang bị cùng kinh nghiệm rất nhiều. Lấy cái gì là xấu đây? Nghe nói cái này trời giới hạn khiêu chiến quyển, tựa như là toàn bộ sệ vở hết thảy không cao hơn 10 tờ đồng thời bây giờ là đặc biệt đừng hy hữu tô là ngươi đã đem đại bộ phận kim tệ đều cho lớn ra ngươi xuất hiện ở lấy cái gì mua trời giới hạn khiêu chiến quyền a xuất hiện ở trời giới hạn khiêu chiến quyền đã trải qua bán ra giá cao ta không cần mua a ta đã có a ngươi nhìn nhìn tay ta bên trong cái này là không được là ngươi nói tới nghịch. ngươi nói cái gì ngươi ở ngươi trong tay thật là không thể tin được a ngươi trong tay lại có trời giới hạn khiêu chiến quyền đây là ta chiến thắng cái kia thiên thần thời điểm lấy được cái này cũng không có cái gì kinh ngạc a cái này khiêu chiến quyển ta vừa mới bắt đầu thời điểm còn coi là đối bản thân không có ích lợi gì đây tô la điểm kích bảng điều khiển thấy được trời giới hạn khiêu chiến quyển thật là ở bên trong cũng đã bán đến hơn mấy chục ước tiền hoa hạ có thể so với một thành trì tô la lẩm bẩm nói đến nhìn đến xuất hiện ở trời giới hạn cái này đồ còn không có bất cứ người nào tham dò qua lúc này mình có thể hảo hảo xoát quét một cái cấp bậc đồng thời cũng có thể đang cậy trong bản vẽ hụt đặt một đợt bản thân trang bị nhược tuyết lúc này cũng xuất hiện ở tô la trước mặt điểm cữ tien hoa xem xét tô la bảng nay minh co the hao hao soat quet mot cai cap bac đong thoi cung co the đang cay trong ban ve ut đat mot đot tính ID: tùy La, nghề nghiệp: xạ đảo bờ dạ kè, thức tỉnh, cấp bậc: 83, kinh nghiệm trị: 900 vạn, HP 80.000 80.000 ma lực giá trị: 45.000 45.000, vật lý công kích lực: 45.000 45.000, lực phong ngự vật lý: 20.000, lực lượng: 2.500, trí lực: 1.300, thể lực: 1.425, tinh thần: 1.255, vật lý bạo kích: 100% vật lý đâm xuyên, 70%, chiến đấu hút máu, 50%, công kích tốc độ, 150%, di động tốc độ, 120%, kỹ năng, ảnh sát chi hồn, ám ảnh giác tỉnh, thức tỉnh cảnh giới, tử vong chi nhận, thần ẩn, SSS, tiên huyết ký ức, cổ ma à nổ lạ, thời gian nghịch lưu các loại. Nhược tuyết, nhìn đến tô la ngươi đây là lại được cái gì không dễ tài à, tô la ngươi lực phòng ngự tăng 5.000 điểm, nhìn đến đây là lại bản thân chuẩn bị phát sinh ủ đạt ta. Trường 326 tiến vào trời giới hạn tô la nhìn xem nhược tuyết cặp kia kinh ngạc hai mắt đem nhược tuyết chen đặt ở trên tường hướng về phía nhược tuyết nói ra ngươi biết sao cái này là cái gì không nhược tuyết nhìn xem một chương phát ra hồng sắc quyển sách nhìn cũng không nhìn nói ra cái này có thể có cái gì a cao cấp là ác ma thư khiêu chiến ha ha thật sự là không hiểu ta à ngươi nhìn kỹ một chút cái này một nhìn kỹ mới biết được ta đi nguyên lai là trời giới hạn trời chiến thư cái gì tô la ngươi cái này cũng quá dọa người a ngươi thế mà thâm tàng bất lậu a Cái này thư khiêu chiến ngươi có thể lưu lại xuống tới, mau nói ngươi ở đâu lấy được. Không nên à cái này thư khiêu chiến là không có khả năng thu hoạch được à, chẳng lẽ là. Đi ngươi liền không nên đoán mỏ, cái này thế nhưng là ta tân tân khổ khổ được đến. Đây là ta ở cầm xuống tiên thần ác ma thâm nguyên thú lấy được. Nhìn xem nhược tuyết một mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, thật sự là quá chọc người đáng yêu. Tô la đi tới bảng điều khiển trang chủ, nhìn thấy trên diễn đàn cũng nhao nhao đều bắt đầu nghị luận cái này trời giới hạn thư khiêu chiến. Đều tại nói cái này trời giới hạn thư khiêu chiến là có bao nhiêu khó được Tô la trong lòng càng ngày càng đối cái này trời giới hạn thư khiêu chiến chạy tới yêu kỳ Nhìn xem cái này hồng sắc của giấy Làm sao có thể cứ như vậy đáng tiền đây Có phải hay không lớn ra đem nó cho lẫn lộn đi lên nữa nha Mặc kệ những thứ này điểm kích sử dụng Lúc này trời giới hạn đại môn đánh mở Thông cáo, chơi ra tô la, đem trời giới hạn đại môn mở ra Chỉ cho phép ai đi vì túy la chơi ra tiến vào Không được đối những người còn lại mở ra Chơi ra trò chơi video đem ở khu lớn trang chủ bên trên mở ra. Thông cáo, chơi ra Hoàng Thiên, đem trời giới hạn đại môn mở ra, chỉ cho phép id vì Hoàng Thiên chơi ra tiến vào không được đối những người còn lại mở ra. Chơi ra trò chơi video đem ở khu lớn trang chủ bên trên mở ra. Diễn đàn nháy mắt nổ ra. Cái gì ở cùng một thời gian hai người đều tìm được trời giới hạn thư khiêu chiến, cái này cũng quá bất khả tư nghị A thế mà hai người còn ở trang chủ bên trên thả cái này. Thật sự là khó có thể tin, cái này Hoàng Thiên rốt cuộc là lai lịch thế nào Làm sao có thể cùng Tô La cả đến cùng một chỗ? Hoàng thiên tựa như là một cái bên ngoài phục chiến đội. Tựa như là thiên hoàng đế quốc. Cái kia trước kia đến chúng ta quốc phục khiêu chiến tựa như là liên minh châu Âu EU. Bên ngoài phục chiến đội. Người nói thế nhưng là thật. Thiên hoàng đế quốc nhìn đến hay là thật có tiền à, thế nhưng là Tô La làm sao sẽ có cái này từ khiêu chiến đây? Một xem các người liền là ở chiến tranh thắng lợi thời điểm đem cái kia tất cả đều quên hết, các người biết sao? ở lúc kia các ngươi người nào chú ý tới cái kia cái kia thiên thần thâm viên ác ma thú chết thời điểm giống như bạo đi ra trên diễn đàn vĩnh viễn không thôi nói tô la thấy được một cái vàng óng đại môn chậm rãi hướng lấy bản thân phương hướng mở ra ở kim sắc trên cửa mới lấp lóe cái này bốn chữ lớn trời giới hạn cánh cửa túy la chậm rãi đi vào đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa kim sắc bảo tháp cái này bảo tháp nhìn qua có 12 tầng xuất hiện ở từ thấp hơn nhìn qua thời điểm hẳn là mỗi một tầng đều có thể có một cái thần thú bảo vệ Lúc này một cái nỏ cờ, cờ hướng về Tô La Phương hướng đi tới. Chơi ra túy La xin chú ý, ở ngươi ở phía trước đối mặt là một tòa càn khôn kim tự tháp, trong này phân đừng phong tỏa đây là 12 cẩm tinh thần. Ở 12 cẩm tinh thượng tầng ngươi sẽ nhìn thấy toàn bộ sẽ vở chủ thân buốt, nếu như ngươi tiến vào tầng thứ nhất liền bị tầng thứ nhất cẩm tinh thần giết chết như vậy ngươi đem rất cấp năm cấp. Nếu như ngươi đến cái thứ 6 cẩm tinh thú vậy ngươi nếu là thắng được thắng lợi ngươi sẽ giải nhất cấp. Theo thứ tự suy ra mỗi cái chơi ra tiến vào trời giới hạn đồ có khả năng không giống như là cũng có khả năng các ngươi sẽ ở cùng một trong bản vẽ xuất hiện, nhưng là ở trời giới hạn chết sống vẫn là muốn nhìn người bản thân. Túy La trực tiếp chạy tầng thứ nhất vào vào. Đầu tiên đập vào mi mắt là một nhóm đen ngịt tiểu dã quái. Chỉ nghe ở nơi này, một tầng trong phòng phát ra ầm ầm bạo kích tiếng. 4500. 4500. Không được một chút thời gian tất cả tiểu dã quái liền bị thanh lý không còn một mảnh. Ở tiếp lấy đi vào bên trong thấy được một người thân chuột đầu quái vật. Tô La nhìn thấy, nhìn đến người chính là truyền thuyết bên trong này đệ nhất cẩm tinh chỗ chứ tiểu hoả tử vẫn là rất có đảm lượng cũng dám khiêu chiến chúng ta trời giới hạn làm sao ta còn sợ ngươi ăn ta không thành tiểu hoả tử ngươi có thể phải biết chúng ta trong này mỗi một tầng đều là thần thú đồng thời chúng ta cái này thật đúng là một trận đánh bạc nếu như ngươi nếu là thua sớm mà nói có thể để ngươi trong vòng một đêm đi ngũ cấp như vậy cũng có thể để ngươi trong vòng một đêm thăng ngũ cấp đây chính là nhìn ngươi tạo hóa bốn cầu hoa tươi làm sao đây ngươi là nhìn ta thua không nổi sao ngươi thật sự là quá xem nhẹ ta ấn mở bảng điều khiển xem xét trong đầu Thuộc tính tin tức. Tên, thần thú cầm tinh chuột thiên thần cấp sơ cấp giai đoạn. Cấp bậc, 108. HP 3.000 vạn 3.000 vạn. Ma pháp lực công kích, 25.000. Vật bên trong lực phòng ngự, 24000, ngăn cản bộ phận năng lượng. Phòng ngự ma pháp lực, 17.000. Kỹ năng, chuột ôn dịch, ôn dịch tàn bạo, ôn dịch thị huyết. Tô la nhìn xem cái này bảng số liệu nói ra, nhìn đến ngươi thật sự là cũng tạm được, nhưng là đây ngươi hôm nay đụng phải ta đây cũng coi như là ngươi chút xui xẻo Vừa dứt lời ảnh nhận trên không trung hô hô vang lên. Thức tỉnh chi nhận trên không trung chậm rãi ngạch quanh quần. Ẩm bạo kích 20.000. Bạo kích 25.000. Thần thu chuột thanh máu tựa như là ở cụ lét vâng. Chuột cũng không có phát sinh biến hóa mà là chậm rãi nhớ tới chú ngữ. Một đống chuột toàn bộ cắn lên tô la. Bảng điều khiển biểu hiện. Chuột số lượng chiếm đa số, bị cương chế tạp vị. Tô la bị đám này chuột không chế không thể động đậy. Ôn dịch tàn bạo thanh âm chậm rãi tính vào không trung tô la hp chậm rãi bị tiêu hao cái này giống như là bị hạ vi rút một dạng tô la đem ảnh nhận lái chậm chậm mở trước đem bên người rất nhiều chuột giết đi ra một con đường sau đó hô to ảnh phân thân đem cổ ma ạ nổ lạ triệu hoán đi ra đem tất cả chuột hấp dẫn ra ngoài bản thân nhảy lên nhắm ngay thần thú chuột liền làm một tàn nhẫn đem chuột trái tim đâm chúng ầm ầm ầm bạo kích ba năm nghìn bạo kích bốn năm nghìn thần thú máu chuột đầu điên cùng rơi xuống lấy ha ha thanh nhâm ở trên không bên trong chậm rãi xẹt qua đinh chương ba thần thú cầm tinh chuột tử vong ngươi thật sự cho rằng ngươi dạng này ngươi liền có thể đem ta giết chết ta ngươi thật sự là quá ngây tơ thật sự cho rằng ta là dễ dàng chết như vậy à thật sự là trời buồn cười ôn dịch thị huyết từ thần thú chuột trong miệng đường đọc lên lúc này nhìn thấy một nhóm chuột đem trên người mình huyết dịch rót vào cho cái này thần thú chuột thần thú máu chuột lượng không đến một chút thời gian dĩ nhiên điền đấy đây thật là quá bất khả tư nghị cái này làm sao có thể chứ để bản thân đều sợ ngây người à tô la hô thơ. thời gian nghịch lưu trực tiếp đem cái gì thần thú chuột triệu hoắn ở vừa rồi dùng kỹ năng thời điểm lúc này cái này thần thú chuột vẫn là tàn huyết thời điểm tô la khỏe miệng lộ ra cười tà tử vong chi nhận trên không trung phun cựu tam ba thả ra đến quan mang trực tiếp đem đại địa chiếu sáng phần trăm ba mươi vật lý đâm xuyên hiệu quả cái này tiếp đem thần thú chuột một chút đâm chết ầm một tiếng bạo kích một nghìn thần thú chuột ngã trên mặt đất kỹ năng kia cuối cùng còn không có phóng xuất ra liền bị tô la một đao bắt lại thần thú chuột đánh giết vật cưới thăng cấp quyển trục một thần quân một Lam sắc tinh linh một. Ở màn ảnh lớn không ai bên trên đã trải qua ở mở ra lấy, Tô La tiến vào trời giới hạn ải thứ nhất. Nhìn thấy Tô La đem thần thú chuột giết chết trực tiếp. Nhìn đến cái này trời giới hạn bên trong kém nhất cấp bậc đều là thứ thần cấp, thật sự là quá bất khả tư nghị. Ở dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng là biết rõ thứ thần trải qua, chúng ta là căn bản đều là không đến gần được. Các ngươi nhìn thấy không Tô La cầm trên tay là cái gì, các ngươi nhìn xem cái kia bạo kích, thật sự là quá đau đớn a, Tô La chẳng lẽ là thả thức tình sao? Cái này tô la là thật là mạnh mẽ, cái này trời giới hạn mỗi một tầng đều là khó như vậy sông, nhìn đến trời giới hạn thật lợi nhuận cao nguy hiểm cao à. Lúc này một người nói ra, các người biết sao cái kia hoàng thiên xuất hiện ở đã trải qua tiến vào đệ tam tầng, cái kia hoàng thiên giống như không phải bình thường mạnh, vì sao lại một lần tiến vào hai người đây, chẳng lẽ giữa bọn hắn sẽ có quyết đấu à, thật sự là một cái nghi vấn à, nhìn đến lần này tất cả mọi người có trò hay để nhìn. Thiên thần gần nhất cũng ở đem thăng nhật chấn chậm rãi vun trồng cái này. Tất cả mọi người biết rõ Thăng Nhật Trấn là liên tiếp cái khác quốc trọng địa, cho nên chúng ta muốn hào hào hướng bên ngoài phát triển, vậy chúng ta nhất định phải đem mặt trời lên trấn hào hào xây dựng. Thăng Nhật Trấn, Thiên Thành huyện, trời ban thành phố cái này mấy cái quốc gia đã trải qua toàn bộ sáp nhập thành một cái trời ban thành phố. Tô La nhìn xem những đem mat troi len chấn hao hao xay này ban thượng, đúng là thụ sủng nhược kinh, thần quan thế mà chiếm được, cái này cũng là quá bất khả tư nghị. Tô La chuẩn bị tiến vào đệ nhị tầng, đệ nhị tầng lớn môn phía trên viết xấu xí, thần thú ưu thần vị trí. Đẩy ra đệ nhị tầng đại môn, vào bên trong nhìn lại nhìn thấy một số mang cánh đồ vật trên không trung bay giống như là thân người như mặt vẫn là mang cánh thoạt nhìn thật sự là mười phần do người nhìn thấy tô la đi đến cùng nhau tiến lên đem tô la chăm chú bao vây lại tô la nhảy lên bay đến giữa không trung đem ảnh nhận trực tiếp bay đi ra nghe được phía dưới một mảnh vết máu không được một chút thời gian sâu sắc tiểu tiểu quái vật đều biến thành huyết thủy tô la thực lực bây giờ đối phó đám này tiểu giã quái vẫn là tương đối bông lỏng lúc này ở tô la đang hậu phương môn thế mà chậm dãi đóng lại chỉ chốc lát một đại đợt giã quái bay đi ra, đem Tô La chăm chú vây lại. một cái giống được thanh âm chậm rãi phá vỡ thiên không. Tô La ngươi phải biết, ngươi xuất hiện tại chỗ đối mặt thế nhưng là thần thú, ngươi phải hiểu được trên thế giới này cái gì mới là chân chính có thực lực cường giả. Ta là trong này trưởng quan lấy, ngươi phải biết, ngươi đến nơi này là làm gì đến, còn có ta xuất hiện đang khuyên ngươi, tranh thủ thời gian lui xuống đi, nếu không ta sẽ để ngươi đánh đổi mạng sống đại giới. nhìn đến ngươi thật là khí thế không đến a, ta còn thật không có cảm giác ngươi cái nào lợi hại a lúc này một cái thủ hộ lấy hô to đạo ngươi dĩ nhiên đối thần thú vô lễ như vậy ngươi thật là không muốn sống coi ai không tranh thủ thời gian đem người này bắt lại cho ta đưa vào trong lò lửa tô la nhảy lên đem ảnh nhận bay vào thủ hộ giả trong cổ họng thủ hộ giả ở một chút ngã trên mặt đất thật sự là không biết trời cao thấp dày ngươi tính thứ gì à khối kia đều có ngươi nói chuyện phần đây trước mặt là một cái cao lớn thân đầu người thân thể lớn ước chừng 3 mét khoảng chừng trên tổng thể xem ra là mười phần cường tráng tốt tiểu hỏa tử ngươi thế mà ở trước mặt ta giết ta người Ngươi không tin ta muốn để ngươi cái này đợi đều ở nơi này mặt, để ngươi đi không ra. Tô la điểm kích bảng điều khiển. Xem xét thần thú thuộc tính. Thuộc tính tin tức. Tên: Thần thú Cẩm Tinh Lưu Thiên Thần cấp sơ cấp giai đoạn. Cấp bậc: 108. HP: 3000 vạn 3000 vạn. Ma pháp lực công kích: 28000. Vật bên trong lực phòng ngự: 25000, ngăn cản bộ phận năng lượng. Phòng ngự ma pháp lực: nghìn. Kỹ năng: Thần lưu ở trời, hủy thiên diệt địa, vạn năng ma chú thần như lập tức đứng lực lên hướng về tô la ở phương hướng cấp tốc bay tới lúc này trong phòng bắt đầu địa động núi dao động đồng thời một nhóm thần thú một nhóm thủ hộ thú bắt đầu phát khởi tiến công tô la đem bản thân ảnh phân thân cổ ma ạ nổ lạ triệu hoán đi ra đem đại bộ phận thủ hộ thú hấp dẫn nhảy lên ảnh nhận trên không trung hô hô rung động thức tỉnh cảnh giới trực tiếp sụp đổ đem thần như cùng nhau lâm vào phía dưới thần như ở trời bốn chữ lớn trên không trung to rõ hiệu quả lên thần như bay thẳng lên giữa không trung hướng về phía dưới mặt đất tô la bắt đầu nhớ tới bên trong chúng ngữ Chương 328: Giết tử thần thú Cẩm Tinh Nhu. Không được một chút thời gian, Tô La liền cảm thấy trong đầu giống như là có một loại chú ngữ là đem bản thân gắt gao khống chế cái này, đồng thời cái này chú ngữ chậm rãi từ Tô La trong lỗ thai rớt vào. A ah ha ah ah ha ah, một hồi ta liền sẽ chiếm được một cái chơi ra thủ hộ giả. Chú ngữ đang từ từ càng sâu, chung quanh thần thú đều biến là vô cùng nghe lời, lúc này Tô La thấy được một cái hắc sắc hình bóng giống như đang từ từ tới gần. Túy La thay đuoc mot cai hat sac hinh như mất đi linh hồn một dạng, giống như mình đã thật sâu lâm vào một cảnh. Cái này thực ở là phi thường khó chịu. Túy La giống như là một cái người thực vật một dạng, chậm rãi đi về phía thần thú Cẩm Tinh Nhu. "Túy La, đời này ngươi liền là chúng ta thủ hộ giả, ngươi phải hiểu được ở về sau thế giới bên trong, ngươi muốn vì ta thủ hộ giả cái này để nhị tầng." Tiếng nói đã có nói xong đâu, Tô La bỗng nhiên 23 mảnh liệt chớp mắt trong tay ảnh nhận một đao đâm vào thần thú Cẩm Tinh Nhu lòng ngực. "Bạo kích, 41540. Bạo kích, 15155. Bạo kích, 51313." thần thú cầm tinh nhu không đến một chút thời gian liền chậm như vậy chậm ngã trên mặt đất tô la đánh giết thần thú cầm tinh lưu cũng lại đạt được vạn năng ma chú kỹ năng ss cấp công hội lệnh bài 1, mở ra thông đạo nắm giữ vạn năng ma chú có thể khống chế địch nhân tư tưởng cái gì có thể khống chế địch nhân tư tưởng kỹ năng này là thần cùng kỹ năng a thật sự là để cho ta mở ra mắt giới a công hội lệnh bài cái này chẳng lẽ là đem bản thân công hội người toàn bộ đều mang vào a điểm kích xem xét tin tức công hội lệnh bài thuộc tính tin tức nắm giữ lấy lấy được công hội lệnh bài có thể đem bản thân công hội người truyền thâu đi vào đồng thời truyền thâu về số người hạ năm người một khi sử dụng không được hủy bỏ đồng thời truyền thâu tiến đến có thể tăng lên trên diện rộng cấp bậc tô la thấy được cái lệnh bài này con mắt để lộ ra kinh ngạc biểu lộ cái này cũng quá thần kỳ a lại có thể biến thành cái dạng này thật sự là thật là làm cho người ta giật mình điểm kích sử dụng công hội lệnh bài một đạo trùng thiên cường ánh sáng trực tiếp cắm nhập vân tiêu không đến một chút thời gian ngược tuyết như vui Còn có công hội đỉnh tiêm nòng cốt chơi ra nhau nhau bị truyền vào Như tuyết nói ra, tô la cái này là tình huống như thế nào à, ta ở công hội còn có một ít chuyện phải xử lý đây, ngươi đây là làm cái gì đâu, làm sao đem ta mang đến tới nơi này đây. Làm sao như tuyết chẳng lẽ ngươi là không muốn xem rõ ta à, nếu như ngươi nếu là không muốn xem đạo. Mà nói vậy lần này ngươi có thể đi ra. Ngươi xem một chút thì khí làm sao bước lửa như vậy đây, ta có thể nào không nguyện ý nhìn thấy ta tô la đại ca ca đây. Ngươi cứ nói đi tô la đại ca ca lúc này làm gì chứ. Cái này còn không sai bị lắm. Như vui, các người có thể hay không hảo hảo, dù sao chúng ta còn ở nơi này bên trong đây có được hay không. Xuất hiện ở lớn ra nghe ta nói à, chúng ta xuất hiện ở vị trí là trời giới hạn 2 tầng, trong này tầm quan trọng ta cũng không cần nói, lần này nếu như chúng ta không có giết tới ta tầng, vậy chúng ta toàn thể nhân viên sẽ đi ba cấp. Nếu như chúng ta nếu là soát đến 5 tầng trở lên chúng ta có thể sẽ thăng cấp bay thật nhanh. Các người nếu như bây giờ hối hận lời còn đến cấp, nhưng là có một chút ta muốn nhắc nhở các người. Ta xuất hiện ở gặp được cái gì cũng là thiên thần cấp bậc trở lên, ta xuất hiện ở nghiêm trọng hoài nghi trong này sẽ có càng thêm lời hại buộc. Tô la ngươi thì tới đi, ta nhược tuyết khẳng định là lựa chọn tô la ka ka nếu không tô la Kaka ka nhiều tịch mình ta. Ta như vui đi theo tô la. Ta cũng là. Trên diễn đàn đã trải qua bởi vì cái này công hội lệnh bài nghị luận. Thiên thần, ta đi cái này tô la thật là cái gì đồ tốt hắn đều có à à, sớm biết rõ ta cũng gia nhập bọn hắn công hội tốt, dạng này khiến không phải ta cũng có thể thăng thăng cấp à. Cái này công hội lệnh bài lại có thể đem bản thân công hội người trực tiếp dẫn bảo, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi á. Thật hy vọng ta cũng là thâu thiên công hội người. Ai, ta nếu là liền tốt. Cái này trời giới hạn khiêu chiến quyển đã bị nhao nhao đến thiên giới. Tô Lan nói ra, xuất hiện ở chúng ta tiến hành đệ tam tầng, ba tầng hung hiểm ta cũng không muốn nói nhiều, các người hiện tại cũng chú ý ở ta đằng sau sau đó cùng ta thăng cấp là được. Ở cái này năm người bên trong trong đó có một cái là gần nhất gia nhập thâu thiên công hội Mông Cổ Đại Cáp. Thực lực của hắn rất có thể là so To La lần một chút như vậy, cho nên cũng không biết người này là cái gì dấp tâm vậy mà gia nhập đến Tâu Thiên. To La mang theo mấy người hướng về ba tầng chính thất đi đến, còn không có 933 có đẩy ra ba tầng cửa phòng thấy được gian phòng có chu lên thanh âm. Ở đại môn rất trên đó viết thần thú sinh tiêu hổ. Ở cửa chính hai bên trên viết thần thú sinh tiêu hổ, người rảnh rỗi không cho phép xâm phạm. Ngông cổ đại cấp có chút hổ trực tiếp một cước đem đại môn đá văng, nhìn thấy bên trong là một tòa cung điện là bộ dáng ở trong đại điện chỗ thấy được một cái phạm sai lầm thủ hộ thú bị mấy người đem tay chân chém đứt đồng thời đem huyết chậm rãi thả ra nhược tuyết nhìn thấy màn này cái này tiếp ôm lấy tô la nói ra cái này cũng quá tàn nhẫn a sau đó bị sợ gắt gao bắt lấy tô la lúc này một cái nở đỡ cờ đối lên trước mắt người hô to các ngươi xem như thứ gì a ai bảo các ngươi tien đến các ngươi biết rõ chúng ta là người nào không mông cổ đại cắp dũng khí khả ra chúng ta bọn họ là ai có quan hệ gì tới ngươi a ngươi bị đem ngươi chính mình nhìn như vậy trọng Bản thân bao nhiêu cân lượng ngươi còn không biết sao? Lớp tờ cơ trực tiếp xuống tới, hai bên phát ra tiếng cảnh báo. Nháy mắt cung điện nhân số từ nguyên lai like, mấy người biến thành hơn 100 người vây công lên. 329 cùng Ngum Cổ Đại Cấp lần thứ nhất tiếp xúc. Tô La căn bản cũng không phải là hoàng đối này đến dưới mấy người nói ra, những người này các ngươi tới, hôm nay vừa vặn ta muốn nhìn các ngươi một chút thực chiến năng lực, trong này thủ hộ thú có thể so sánh bên ngoài bất luận cái hon tram một cái đồ đều mạnh lớn. mong Cổ Đại Cấp năm ở trong, trực tiếp một người đâm vào manh lon mong người bên trong. Tôi la điểm kích xem xét, nông cổ đại cấp cơ bản tin tức. ID: nông cổ đại cấp. Nghề nghiệp: chiến sĩ. Cấp bậc: 79. Kinh nghiệm trị: 100 vạn 700 vạn. HP: e, 80.000 80, 80.000. Ma lực giá trị: 35.000 35.000. Vật lý công kích lực: 55.000 55, 55.000. Lực phong ngự vật lý: 10.000. Lực lượng: 3500. Chí lực: 300. Thể lực: 1425. Tinh thần: 1255. Vật lý bạo kích: 100%, vật lý đâm xuyên 70%, chiến đấu hút máu 50%, công kích tốc độ 150%, di động tốc độ 120%, kỹ năng mông cổ chạm, mông cổ giết, mông cổ huyết nộ, mông cổ cường sát các loại. Tô La nhìn về phía trước mắt cái này mông cổ đại cát, tuy nói không được là chính mình người nhưng là người này hẳn là có thể vì đó bản thân sử dụng, người này thực lực tổng hợp đều là không sai, nhưng là có một chút người này quy nhanh đồng đẳng với phụ điểm này ta thực sự là lo lắng nhược tuyết cùng như vui cũng đều tại nhau nhau chống cự cái này thủ hộ thú tiến công tô la trực tiếp hướng về bên trong đi tới cái này mấy trăm con tiểu thủ hộ thú căn bản liền không thể nào là cái này mấy người đối thủ a mình cũng không cần chiếu cố bọn hắn từ từ đi tới một bên trong cung điện nhìn thấy mấy cái nở tở cờ giống như ở bên trong thương nghị sự tình tô la ở ngoài cửa nghe được tôn kính thần thú sinh tiêu hổ đại nhân ngươi có thể biết rõ chúng ta gian phòng có nhỏ bé nhân loại xâm nhập ngươi nói cái gì nhân loại cũng dám đến nơi này bọn hắn chẳng lẽ không biết ta Chúng ta trong này thế nhưng là cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Bọn hắn khẩu suất của nôn, giống như nói nếu là leo đến đỉnh cao nhất. A ha ha cái này nhỏ bé người thật sự là quá buồn cười, còn muốn leo đến đỉnh cao nhất đây chính là chủ thần ổ tổ man thần địa mới. Nơi đó liền xem như khai thiên nhóm nữ hoa đến đều không phải là chủ thần ổ tổ mạng thần đối thủ, cái này nhỏ bé nhân loại là nơi nào đến dũng khí. man tiêu hướng về phía tô là phương hướng lấy cái này mỹ diệu 150 mét mỗi giây tốc độ cực nhan loai la noi nao đen dung khi mot cai phi tieu huong ve phia to la phuong huong lay cai nay my dieu 150 met moi giay toc đo cuc nhanh bay tới âm một tiếng đâm vào cây cột bên trong ngươi không muốn ở nơi nào thấy ngươi vào đi ta đã phát hiện ngươi khảm tô la đẩy ra bên trong gian phòng trực tiếp đối mặt với trước mắt mấy người nhìn thấy ở lòng ghế giữa cái trước người dài là thân hổ đầu người đồng thời thân thể cơ ngực bên trên có một cái kim sắc huy chương nhỏ bé nhân loại ngươi biết rõ ni đã trải qua xúc phạm chúng ta ngạch lánh địa ta hy vọng ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian ngạch cho ta rút lui ra ngoài nếu không hôm nay ta muốn để ngươi chết không nơi táng thân ngươi nói cái gì ngươi muốn để cho ta rút lui ra ngoài Ha ha à, ta xem ngươi là giác rưởi thú, ngươi thật sự cho rằng ta tô là sẽ sợ ngươi cái này xỉu bắt quái, ngươi quái gì, sao? Ngươi có thể biết rõ ta lợi hại sao? A ha ha ha một cái nhỏ bé nhân loại cũng dám cùng ta nói lợi hại. Một cái hướng về phía thần thú hồ đạo, làng khó, ta biên bức huyết nguyện ý tiến về đem nhân loại đầu lĩnh hiến cho hổ tướng quân. Được rồi, dạng này khoe khoang nhân loại, ngươi liền đi bắt hắn cho ta thu thập hết ta, ta nghĩ dạng này nhỏ yếu người cũng hẳn là không cần ta đến ra tay đi ha ha thật sự là thái thương điên thật không biết bản thân trời cao bao nhiêu địa dày bao nhiêu các ngươi vẫn là nở tờ cơ đây ta hôm nay liền xem các ngươi một chút vẫn là có ta hay không tưởng tượng như thế biên bức huyết trực tiếp nhảy lên hai đầu tiểu móng vuốt nhỏ đem tô la tông lấy muốn đem hắn ném trên mặt đất tô la trong tay ảnh nhận đem móng vuốt mở ra cái này thời điểm biên bức huyết chậm rãi biến ảo đi ra hình người tựa như một cái mặc trên người áo khoác màu đen bên ngoài có một tầng hồng sắc áo khoác nhưng là nhìn kỹ bên trong là một cái hấp huyết quỳ đầu đồng thời lộ ra hai cái vâng đặt răng nanh Giống như tùy thời đều muốn đi lên đem chơi ra hút khô. Tô la điểm kích bảng điều khiển, xem xét người này bảng lực công kích. Tên, biên bức huyết, thiên thần cấp sơ cấp giai đoạn. Nghề nghiệp, pháp sư. Cấp bậc, 110. HP 80.000-80.000. Ma lực giá trị, 45.000-45.000. 45 vật lý công kích lực, 15.000-15.000. 15 lực phòng ngự vật lý, 10.000. Lực lượng, 3.500. Chí lực, 300. Thể lực, 1.425. Tinh thần, 1255. Vật lý bạo kích, 100%. Vật lý đâm xuyên, 50%. Chiến đấu hút máu, 60%. Công kích tốc độ, 130%. Di động tốc độ, 120%. Kỹ năng, con rơi thượng tiên, huyết cổ, biên bức huyết, dở, con rơi giết các loại. Ta đi xuất hiện ở cái này trời giới hạn cái này đồ đều như vậy à. Một cái thủ hộ thú đều muốn đạt đến thiên thần cấp bậc à. Chẳng lẽ cái này chân chính bột nếu là đi ra cái kia không phải liền làm hiểu sát ta Tiểu tiểu nhân loại ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, bất quá ngươi yên tâm ta là không có khả năng để ngươi như thế dễ chịu sống sót, chết là tất nhiên. Tô la nhảy lên hô to đạo, ngươi là mấy cái à, thật sự là một cái tạp thoái cũng dám như thế cùng ta nói chuyện. Một đao ảnh nhận đâm tới, tô la lớn, vâng hảo hảo, têu ám ảnh rắc tiêu am anh rac tinh theo phân thân đồng thời đi ra, biên bức huyết căn bản phân không rõ ràng cái nào là cái kia cái nào. Bạo kích 4.500 Bạo 121263, Bạo kích, 12, kích 546-54 không đến một chút thời gian biên bức huyết còn không có đợi đến bản thân thả kỹ năng ân nhìn thấy bản thân thanh máu đã trải qua biến thành một cái tí máu tử biên bức huyết liên tục hướng về hậu phương lui ra ngoài đồng thời lớn tiếng kêu đạo ngươi cho ta chở tô la ta muốn để ngươi biết rõ ta lợi hại cái này thời điểm con rơi hậu phương con rơi toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ đem toàn bộ biên bức huyết dẫn tới giữa không trung lúc này tô la căn bản không biết cái này biên bức huyết vẫn là muốn làm gì thế nhưng là lúc này biên bức huyết thanh máu chậm rãi khôi phục nháy mắt biến đời máu Nhược tuyết cùng như vui đám người phá cửa mà vào. Chương 330 Thần Thú Sinh Tiêu Hổ Tô là ngươi không sao chứ, đằng sau chúng ta đã giải quyết xong, xuất hiện ở cần ta hỗ trợ không được. Các ngươi hướng lui về phía sau đây là thiên thần cấp bột ta sợ các ngươi đợt tổn thương lan đến gần. Ngươi cứ yên tâm đi tô là cái này thiên thần cấp bột ngươi lưu cho chúng ta năm à, ngươi yên tâm, ngươi đi đối phó cái kia một đi không trở lại. Thần Thú Sinh Tiêu Hổ hô to đạo, ngươi nói cái gì tiểu tử, ngươi thật sự là không biết chết sống a. Biên bức huyết người còn ở nơi đó nhìn cái gì mẹ ngạch. Thần thú sinh tiêu hổ giận dữ, đem phía dưới đất chống chấn vỡ trực tiếp đem mới vừa mới người nói chuyện một chút cư lên thiên không còn không có đợi đến lớn ra phản ứng tới thời điểm. Ẩm. Ẩm. Bạo kích 2.500. Bạo kích 2.300. Cái này tiếp đem hắn người này miệu sát. Thông cáo, thâu thiên công hội chơi ra bị đào thải, giáng cấp 3 cấp. Đồng thời mất đi một nửa trang bị, về sau không được bước vào, trời giới hạn. Trên diễn đàn thấy được cái này 933 đầu thông cáo thời điểm nháy mắt sôi trào. Cái gì các người nói cái gì, trực tiếp bị đào thải, đồng thời trực tiếp chết tới, cái này làm sao có thể chứ, cái này cũng quá hù dọa người à. Thiên thần, được về ta không gia nhập thâu thiên công hội à, cái này cũng quá dọa người trực tiếp đem người chấn chết rồi, thật sự là quá dọa người vậy. Còn lại chơi ra cũng bắt đầu nhau nhau đáp lại đạo, thật sự là phu nhân tròn váng, không có bản lãnh còn đi khiêu chiến trời giới hạn, không biết trời giới hạn là chúng ta ngạch thần cấp độ à thật là khiến người ta cảm thấy không có tiền đồ cái này thời điểm tô la hướng về phía thần thú sinh tiêu hổ nói ra ngươi thật sự là quá trang bức ha ha ngươi một cái tiểu tiểu nhân loại hiện tại cũng muốn chỉ trách ta sao ngươi thật sự là không biết xấu hổ a người nào cho ngươi dũng khí đấy nhựa tuyết nói ra tô la ngươi lên a ngươi yên nhuoc tuyet noi bên này ngươi liền giao cho ta a ta khẳng định cho người cả rõ ràng tô la điểm kích sinh nhìn tin tức tên thần thú sinh tiêu hổ thiên thần cấp trung cấp giai đoạn nghề nghiệp chiến sĩ cấp bậc một HP 80.000-80.000, ma lực giá trị 50.000-50.000, vật lý công kích lực 35.000-35.000, lực phòng ngự vật lý 10.000, lực lượng 3.000, trí lực 300, thể lực 1625, tinh thần 1255, vật lý bạo kích 100%, vật lý đâm xuyên 50%, chiến đấu hút máu 60%, công kích tốc độ 130%, di động tốc độ 120%, kỹ năng hồ bá tại thiên hồ vương ác ma nguyền rủa hồ vương huyết nộ hồ sắt các loại tô la sau khi xem xong cảm giác người này sức chiến đấu đã trải qua bảng báo cáo lúc này nhìn thấy mông cổ đại cấp đã cùng biên bước huyết chiến cãi mông cổ đại cấp đúng là loại kia có thực lực người thế mà đứng ở con rơi bên trên lúc này tô la chậm rãi đem bản thân thức tỉnh cảnh giới phóng thích ra ngoài nháy mắt trưởng thành thuộc tính cơ sở tăng lên phần trăm năm mươi hp một ma lực giá trị tăng lên tram nam hp mot ma luc trăm hai đồng thời kéo dài thu hoạch được cảm giác năng lực Tô tuấn gian di động tốc độ tăng lên phần trăm mười, thật là có thể để bất luận kẻ nào đều biết rõ, Tô La là chân chính trở nên cường đại. Thần thú sinh tiêu hổ hướng về phía Tô La ở phương hướng muốn đẩy đối Tô La vào chỗ chết, nhưng đều bị mạnh mẽ cho ngăn cản trở về. Thần thú sinh tiêu hổ hô to hổ bá tại thiên dạng này, bản thân thu hoạch được phần trăm mười trưởng thành thuộc tính. Hổ bá một chút biến khí tràng phi thường cường đại. Ngửa mặt lên trời hống một tiếng trực tiếp đem trong phòng cự tảng đá lớn đánh nát. Thần thú hổ bá hướng về phía Tô La kêu đạo hổ vương huyết nộ hổ vương trưởng thành thuộc tính liền là cái dạng này thành thẳng tuyến chiến thăng. Lúc này hổ bá đối lên trước mắt Tô La nói ra, "Tô La ta xem ngươi trưởng thành thuộc tính cũng khá, ta xuất hiện lại cho ngươi hai điều kiện, đệ nhất nếu như ngươi nếu là theo ta, dạng này ta có thể miễn đi ngươi chết, đệ nhị nếu như ngươi nếu là nguyện ý làm ta thủ hạ, ta nguyện ý cho ngươi tăng trưởng thuộc tính thêm một, ngươi nhìn xem trọng không tốt." "Ha ha ta liền, ngươi nói điều kiện này, ngươi cho là ta có thể làm gì?" người liền hào hào ngẫm lại ta là tô la không được là người nghĩ loại kia tiểu ngạch tạp thoái nhớ kỹ coi như ta tô la thật là không được nhưng là ta cũng không có khả năng giống ngươi nói bị các ngươi người như vậy thu mua ngươi thật sự là buồn cười cực kỳ tốt lắm ta liền thích ngươi dạng này có tì khí có cá tính ta thích phóng ngựa đến đây đi ta tô la không được đập ngươi thần thú sinh tiêu hổ hô to hổ sát trực tiếp vọt lên đem túy la chăm chú ngăn chặn không thể động đậy túy la đem cánh tay mình chậm rãi hương phía dưới sử dụng bản thân tử vong chi nhận ảnh nhận bắt đầu trên không trung ngao ngao vang lên một thanh ảnh nhận trực tiếp đâm vào thần thú sinh tiêu hổ móng đốt chỗ nấu một tiếng thần thú sinh tiêu hổ chậm rãi hướng về sau bên chậm rãi đi đến lúc này thần thú sinh tiêu hổ sử dụng bản thân chiêu bài tất sát ký có thể hổ bá tại thiên lúc này hình người hợp nhất hổ bá cùng một chỗ vật lên đem trước mắt tô la đặt ở thân phía dưới hướng về phía tô la một cái năng lượng pháo laser phát bắn đi ra đem tô la vị trí địa phương đánh ra một cái cực lớn hô sâu như vui thấy được tô la bị hổ bá làm khó tiêu diệt Lớn tiếng bắt đầu khóc lên hướng về phía biến mất Tô La nói ra ngươi không sao chứ, ngươi thật không biết cứ như vậy dễ dàng bị cái này xíu bắt quái, ngươi quái gì, giết đi à, ngươi dạng này ta thực sự là khó mà tin được à, thần thú sinh tiêu hổ ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ha ha a ngươi thấy được à, nhân loại thật sự là đáng thương, biết rõ mình không phải là đối thủ, còn dạng này một sông thẳng, thật sự là không thể nói ly à. Hổ bá ngươi thật sự là mắt cho không biết thái sơn, ta muốn để ngươi đẹp mắt, lúc này mông cổ đại cắp tiêu đạo Đúng lúc này hổ bá còn ở cười to thời điểm. Chương 331: Tìm tới chân chính thần thú lực lượng. Ảnh nhận ở thần thú sinh tiêu hổ đằng sau, dùng cái này bản thân ảnh nhận trên không trung ông ông trực hưởng. Ầm ầm ầm. Bạo kích nghìn Bạo kích tám Không đến một chút thời gian thần thú sinh tiêu hổ liền bị Tô La đánh dưới mặt đất. Cái này tiếp nằm trên mặt đất. Như vui thấy được Tô La không có chết, lập tức chạy tới. Ngươi không có chuyện gì sao? Tô La ngươi thật không có sự tình à, ta còn coi là người mới vừa mới ta làm sao vậy người nói dưới ta xuất hiện ở rất tốt ta không có người nghĩ như thế à ta tô la thật sao loại kia yêu đất người Ngông cổ đại cấp nói ra tô la nhanh đến đối phó cái này biên bước huyết tô la đánh giết thần thú sinh tiêu hổ ban thưởng thời gian quyển chụp một hy hữu ban thưởng vật cưới thăng cấp quyển chụp một ban thưởng phi hành bích lũy một hy hữu ban thưởng kinh nghiệm ba trăm vạn tô la bức thú bên trên hướng về phía thần thú hô to đạo ngươi quyen trục mot hí huu ban sự trục mot ban thuong phi hanh bich luy mot hí huu ban thuong kinh nghiem 300 tram không biết xấu hổ ngươi biết sao các ngươi thủ lĩnh đã chết nếu như ngươi còn là dạng này chống cự ngươi có tin không ẩn đưa ngươi biến thành một bãi thi thể rơi cái gì các ngươi thế mà đem thần thú sinh tiêu hổ giết chết các ngươi thế mà đem hổ bá vương giết chết các ngươi thật sự là thối không biết xấu hổ a tiếp nhận ta con rơi nguyền rủa a tô la lạnh lùng uống lên đến nhìn đến ngươi thật sự là không đến tường nam bất hồi đầu a được rồi xuất hiện ở ta liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính cường giả các ngươi còn lại mấy người xuất hiện ở hướng đằng sau lui xuống đi tô la triệu hoán đi ra cổ ma nọ dạ đem bổ ma ạ nổ lạ cùng cái này, Biên Bức Huyết bắt đầu chính diện đối kháng. Túy La đi vòng qua đằng sau tử vong chi nhận trực tiếp thả ra, một cái ảnh nhận trực tiếp đâm vào vào này bộ ngực. Âm một tiếng. Bạo kích 1213 213. Miêu sát. Biên Bức Huyết trực tiếp nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Tô La đi về phía cái này Biên Huyết, nói ra, "Tiểu tử ngươi thật đúng vậy a, ngươi biết sao ta đều cho lão đại ngươi giết mà ngươi còn coi là ta là đang lừa ngươi a, ngươi thật sự cho rằng ta giết không chết mẹ ngươi, ngươi thật sự là quá khôi hài điểm a." thật sự là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ngươi thật sự là không biết ngươi bản thân họ gì a nhược tuyết đi tới hướng về phía tô la liền là hôn một cái ngươi làm sao ưu tú như vậy đây thực tình cảm giác ngươi thật là lợi hại a tô la ta phát hiện ta bây giờ là càng ngày càng càng thêm yêu ngươi đặc biệt đừng là ngươi đánh giết thần thú sinh tiêu hổ thời điểm ngươi thật sự là quá đẹp rồi như vui thấy được nhược tuyết thế mà hôn tô la một ngụm lớn tiếng ho khan đến tô la đi tới như vui bên người nhẹ giọng lẩm bẩm nói đến thế nào như nhạc đại tiểu thư nhìn đến ngươi dạng này là gân a sớm biết rõ ta có phải hay không liền cách nhược tuyết xa gọi xong rồi a lúc này như vui mặt nháy mắt biến phấn hồng sắc ở cái này trong phòng chiếu lên phá lệ để mắt ngươi có thể đừng nghĩ như vậy thối không biết xấu hổ có được hay không thật sự là đủ rồi a thứ nói dứt lời liền hướng tầng lầu thứ tư bậc thang phương hướng đi đến lúc này tầng thứ tư tựa như là cùng bên ngoài cách biệt cảm giác tầng thứ tư là loại kia lơ lửng là thang lầu ở còn lại hai cái bên cạnh có một cái xoay tròn cây cột lớn ở trên cây cột lớn khắc lấy long đồ án kiện đồng thời ở đồ án hai cái bên cạnh đều là mấy chục người ủng hộ loại này thần thú tầng thứ tư là chăm chú phong nhắm hai cái tảng đá môn tại thạch đầu môn hai bên đều là viết người rảnh rỗi không muốn vào đến nhất định muốn tôn trọng sinh mệnh mình phổ đậu người hữu duyên bốn cầu hoa tươi ở nơi này tầng thứ tư phía trên cùng phía dưới kia chính là hoàn toàn hai cái thế giới phía trên rõ ràng là một cái cao cấp địa phương phía dưới cũng là phi thường rõ ràng là một cái rất cấp thấp địa phương nhìn sang giống như bản thân lại sẽ tiến vào một cái tương đối sâu cấp độ địa phương Tô la chậm rãi đập nện lấy cái tảng đá này môn cửa lớn, thế nhưng là làm sao cũng mở không ra. Tảng đá môn chăm chú phong bế cùng một chỗ. Lúc này chuyện gì xảy ra đây, cái này cũng quá cho người bất khả tư nghị à, mông cổ đại cắp nâng lên. Tô la ngươi nhanh là nghĩ một chút biện pháp à, tiếp tục như vậy khẳng định là hay sao à, như vui. Ngươi có thể hay không không được siêu siêu có thể hay không cho nhà ta tô la hảo hảo ngắm lại, người nào cũng không phải thần nhân cái gì đều biết rõ, ngươi thúc cái gì thúc. Ngươi lại nói, có tin ta hay không đưa ngươi miệng cắt ngang. Ái trà trà ngươi thật sự là thối không biết xấu hổ à, ngươi thật sự cho rằng ta rất là sợ ngươi à, có gan ngươi liền đến à, ta ở nơi này đây. Đi các ngươi hai cái có thể hay không không ở nơi này mà tâm ý, chúng ta bây giờ là một đoàn đội biết rõ không, chúng ta là một cái trên sợi dây châu chấu, ai cũng cha thoát. Có cái kia cãi nhau thời điểm có thể hay không hảo hảo nhìn nhìn địa đồ. Nhìn xem cái đồ đằng này rốt cuộc là ý gì, chúng ta bây giờ cùng cái này thần thú đều không biết là cái nào một loại. Mông cổ đại các, nói ra. Như quả không ngoài chợt ta ý liệu mà nói, ta xem hẳn là thần thú cầm tinh thọ thần. Tô la, ai nha, có thể A huynh đệ nhìn đến mông huynh đệ đối phương diện này vẫn rất có nghiên cứu à, thật là có điểm ra vượt ta dự kiến. Không có, ta ra tộc trước kia liền là 12 cầm tinh thủ hộ giả, nhưng là về sau xuất hiện ngoài ý môn đinh. Trường 332 Đồ đằng bên trên bí mật Lúc này Tô la thấy được có y mon đinh chuong đằng cái trước ít người hai con mắt. Các người mau nhìn người này tại sao không có con mắt đây? Cái gì Tô la? Ngươi nói cái đồ đằng này phía trên không có mắt, làm sao có thể, To là ngươi có phải hay không hoa mắt, cái này thế nhưng là đồ đằng A. Chúng ta tất cả mọi người biết rõ, đồ đằng thế nhưng là thần linh thích nhất đồ vật, cái này thần linh phía trên không có mắt ta thực sự là không quá lý giải, các ngươi có thể hảo hảo nhìn một chút, cái này tiểu nhân thật là không có có mắt. Nhược tuyết, To là ngươi thật nhìn thấy không, cái đồ đằng này giống như tất cả mọi người đều đang cho người này quỳ xuống, đồng thời ngươi thấy được A, chúng ta vừa rồi mười 12 cầm tình cửu bảy, ngươi xem một chút đều ở đây trên đỉnh bọn họ đều là cái này mắt mù thần tử cái kia tô la ngươi nói người này có khả năng hay không là toàn bộ trời giới hạn trung cực bờ ta cái này hẳn là có khả năng ta xuất hiện ở cũng là cảm giác cái này thần cấp bột phi thường có thể là chúng ta trước mắt sợ chứng kiến người này tô la lại không cái đồ đằng này cách đó không xa thấy được một cái hộp tô la toan bo troi gioi han trung cuc cua ta cai nay han la co kha nang ta xuat hien o cung la cam giac cai nay than cap bot phi thuong co lên bay thẳng đến hộp ngay phía trên đem hộp chậm rãi ngạch mở ra nhìn đến bên trong có hai cái chân trâu tô la đem hai cái này chân trâu trực tiếp bỏ vào người này con mắt vị trí âm một tiếng Tảng đá môn bắt đầu chậm rãi hướng về tô là phương hướng mở ra. Chậm rãi đập vào mi mắt ngạch là một cái rôm đấu sừng đài, ở rôm đấu sừng đài bốn phía đều là một nhóm bán thú nhân tộc. Nhìn thấy ở đấu sừng trên đài đang tiến hành luận vo căn bản cũng không có người phát hiện tô là đám người tiến đến. Nhưng là cái này thạch môn thông hướng vị trí chính là cái này rôm đấu sừng đài trung tâm vị trí, nói cách khác chỉ có từ nơi này đấu sừng trên đài xuống tới, từ có thể chính thức tiến nhập đến tầng thứ tư. Lúc này Tô La giống như thấy được một bên khác giống như cũng có đường đùa ra hướng về cái này phương hướng chậm rãi đi tới. Tô La nhìn kỹ đây không phải cái kia Hoàng Thiên A, chẳng lẽ hôm nay ta còn muốn cùng cái này Hoàng Thiên đại chiến một trận, quyết ra thắng bại đến. Lúc này, một nhóm nở tờ cờ đi tới nói ra, người hôm nay nhất định phải cùng người này quyết đấu, chỉ có một người mới có thể từ trong này thông qua. Nếu như quyết đấu thất bại tự động hủy bỏ. Nhược tuyết đi tới nói ra, vậy chúng ta cũng cần tham gia tờ cờ A, đây thật là quá bất khả tư nghị A dạng này là để cho chúng ta chơi ra không phải đi vợ cờ a cái kia chẳng phải đồng đẳng với chúng ta tự giết lẫn nhau a nếu như là như vậy mà nói chúng ta còn không bằng lao ra đây tô la chúng ta ngàn vạn không muốn tàn sát lẫn nhau a chúng ta là cùng một chỗ chúng ta không cần quyết đấu a tô la hướng về phía nở vợ cờ lẩm bẩm nói đến cùng một chỗ không cần nếu như các ngươi nếu là muốn gặp đến thần thú cầm tinh thọ mà nói các ngươi nhất định phải tuân thủ chúng ta quy tắc ngươi phải biết chúng ta thần thú cầm tinh thọ thế nhưng là xuất hiện ở ở trời giới hạn bên trong nóng nhất một loại Chúng ta thần thú cẩm tinh thọ đối tương lai sẽ có suy đoán năng lực, ngươi khả năng nhìn đến bên ngoài cái kia cửa a, ngươi có thể biết rõ cái kia trên cửa đồ đằng khiến chúng ta thọ thần điêu khắc đi lên, cái kia cũng toàn bộ 12 cẩm. Tinh phát triển lịch sử. Cái này thật sự là thật lạ là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, Tô La ngươi có thể để cho ta đi khiêu chiến trước mắt người này a, để cho ta đi chiếu cố hắn, ta thế nhưng là nghe nói người này là Thiên hoàng người đế quốc, nghe từ trước đến nay đều là biết rõ, chúng ta Hoa Hạ là cùng trời hoàng đế quốc là thu đế quốc. Lúc này mông cổ đại cắp nói ra, hay sao lần này ta không thể để cho các người bước lên dạng này phong hiểm lần này quyết đấu nhất định phải ta tự mình đi hợp thành hợp thành hắn, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Cái này, người thế mà có thể lấy được cái này trời giới hạn khiêu chiến quyển, ta tin tưởng người này thực lực cũng không phải dễ dàng như vậy liền đánh qua chán. Lúc này ở quan đài đấu cái chức nở tờ cờ từ từ đi tới quan đài đấu đang trung ương, hướng về phía đại hạ nhân nói ra, các người đều biết sao. Trước mắt ngạch hai người kia là chúng ta trong này mới tới, hai người kia hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta bàn, hy vọng lớn ra có thể cho điểm tiếng vỗ tay. Dưới đài mấy vạn người, ao ao tiếng vỗ tay tràn ngập ở không trung. Hiện tại thế nào ta liền có hai vị, hôm nay quyết đấu là hai người có thể hay không quyết định nhìn thấy thần thú cầm tinh thọ thần. Tất cả mọi người hẳn là phi thường nhớ nhìn thấy chúng ta ngạch thọ thần đúng không? Dưới đài đông đảo nờ đờ cờ đều tại gieo họ, có thể nhìn thấy thọ thần là cái này mấy người tam sinh tu luyện phúc phận xuất hiện đang dùng chúng ta nhiệt liệt tiếng vỗ tay cho mời hai vị chơi ra lên đài. Tô La đối lấy thủ hạ mấy người nói ra, các ngươi ở cái này phía dưới cho ta, nhớ kỹ ngàn vạn không muốn đi lên, một khi tiếp xúc vi phạm quy củ đối mặt chúng ta chỉ có thất bại, không thành công hiểu chưa? Nhược Tuyết, Tô La vậy ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ngươi ngàn vạn phải thêm điểm cẩn thận, ngươi cũng không thể không để ý tới bản thân sinh chết ta một khi rất không được 1.2 ở cùng ta nhóm nói, chúng ta cùng lắm thì cùng bọn hắn đến một cái cá chết lưới rách. Ngươi cứ yên tâm đi, ta tin tưởng ta thực lực Ta nhất định có thể đem cái này Hoàng Thiên ra hỏa bãi bình. Tô La trực tiếp nhảy lên lên đài, thấy được đấu sừng trên đài Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vội vàng nói ra, nhìn đến trước mắt ngạch vị này liền là chúng ta thế giới bảng xếp hạng đầu bảng Tô La chứ. Ngươi làm sao biết rõ ta danh tự, ngươi là cái gì lai lịch, ngươi vì cái gì biết ở cái này địa phương xuất hiện. Ngươi là cái kia giết chết sở bẹn nị công hội, san bằng đột công hội người anh người không biết hay không hiểu à ta đây chỉ là một cái tiểu nhân vật, còn không đáng giá được nhắc tới đây. Chương 333 Cùng Hoàng thiên quyết đấu. Tiểu nhân vật, ha ha đường đường Tô La dĩ nhiên nói mình là một tiểu nhân vật, thật sự là quá buồn cười, người như thế muốn điệu thấp cũng không phải một cái biện pháp à. Xuất hiện lại để cho chúng ta rửa mắt mà đợi à, nhìn xem hai người này có thể hay không tiến vào chúng ta tầng thứ tư thông đạo, có thể hay không có cơ hội nhìn thấy thọ thần. Hai người nắm song tay sau đó, Hoàng Thiên hướng về Tô La ở phương hướng song tới, cầm trong tay một thanh nguyệt nhà hình loàn đào. Đệ nhất đào kèm chút đâm vào Tô La nơi trái tim trung tâm, Tô La cấp tốc hướng di động, tránh thoát khỏi một đao kia. Nhược tuyết hô To đào Người phải thêm điểm cẩn thận à, người đối mặt người này cũng không phải bình thường ngại người, hẳn thế nhưng là tiềm lực xếp hạng trước mấy ngày hoàng người đế quốc. Nghe được nhược tuyết nói như vậy, bản thân vẫn là cha nhìn một chút người này, sức chiến đấu cùng người này thường xuyên sử dụng kỹ năng đều có cái nào chỉ có biết người biết ta mới có thể làm được bách chiến bách thắng. Điểm kích xem xét tin tức ID Hoàng Thiên Nghệ nghiệp Assassin Cấp bậc 79 Kinh nghiệp trị 100 vạn 700 vạn HP 80.000-80.000 Ma lực giá trị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 thiên hoàng thức tỉnh chi nhận thần thánh tránh né các loại thấy được người này sức chiến đấu là ở là quá mạnh nhìn đến bản thân thật là không thể sơ hốt người này cường đại đã trải qua vượt ra khỏi bản thân dự đoán tưởng tượng nhìn đến người này cùng thực lực mình thật sự là không phân cao thấp tiểu tử ngươi đến đến nơi này vẫn là là vì cái gì chẳng lẽ là nghĩ lại xuất hiện thuộc sao ha ha ta đã sớm gặp được ngươi không vừa mắt ngươi không phải nói ngươi bây giờ là toàn bộ sẽ vợ bảng xếp hạng đệ nhất sao ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại là ngươi bức vẫn là ta như bức hoàng thiên đấy hạ nhân bắt đầu một đám tùy tùng bắt đầu hô to cái này cố lên lên cho ta a tô la trong lòng lẩm bẩm nói đến cái gì mẹ hắn đều như vậy a ngay cả nở cơ hiện tại cũng có thể xem náo như ta, thật sự là xuôi như chó tô la cái này tiếp nhảy lên trong tay ảnh nhận trên không trung ngao ngao văng lên lúc này nghe được hoàng thiên hô to thiên hoàng chạm một cái to lớn nguyệt nha hình hướng về tô la xông tới phương hướng bay qua tô la bật người nghiêng người đem cái này nguyệt nha chạm tránh khỏi lúc này tô la biết rõ người này nhìn đến thật không phải rất yếu nhìn thương hại kia năng lực tuyệt đối không thua kém bản thân thiên hoàng trảm tướng đấu sừng đài chiếc lồng cắt vỡ tô la hô to ảnh phân thân để ngươi nhìn nhìn chúng ta ra đại gia hỏa cổ ma ạ nỗ lạ xuất hiện ở đám người trước người lúc này phía dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc cái này thế nhưng là thượng cổ thần thù a gáy hạ nhân cũng đều bắt đầu cúng máy lên đồng thời cái này là bọn hán ngạch tổ Đấy hạ những cái này bán thú là bọn len toàn bộ quỳ xuống tới hô to cổ ma giáng lâm thọ cùng trời đất tô la xem xét tình hình này thật sự là sợ ngây người cái này cũng quá ngon a nói sớm a có phải hay không ta đều sớm đem cổ ma ạ nổ là mồi đi ra. túy la hướng về phía lớn ra nói ra, đi các ngươi đều đứng lên đi, ta rất khỏe. người nào biết rõ bọn họ là đối tiên tổ tôn kính, nhưng là đối với trước mắt cái này cũng không phải là để ý. một cái nở tờ cờ nói ra, tranh thủ thời gian động thủ, một hồi các ngươi liền không có cơ hội, các ngươi có còn muốn hay không gặp thọ thần, thật sự là. hoàng thiên hướng về phía tô la ở phương hướng lập tức xông tới, hô to thiên hoàng ám sát. hoàng thiên tử a không được một chút thời gian người liền biến mất ở giữa không trung cổ ma dĩ nhiên cũng không nhìn thấy hoàng thiên cụ thể vị trí tô la khống chế của ma lợi dụng thiên bang địa liệt nháy mắt dưới nền đất nổ ra mấy cái cực lớn thâm nguyên sau đó ở phía dưới một số thâm nguyên đâm đang tìm kiếm cái này hoàng thiên hoàng thiên biến mất cũng không phải là kỹ năng gì mà là chân chính hoàng thiên di động nhanh vượt qua nhanh hoàng thiên chân chính lợi hại địa phương còn không phải di động tốc độ chỉ chốc lát công pháp hoàng thiên từ cổ ma phía sau lưng địa phương xuất hiện đem thiên hoàng ám sát trực tiếp đem cổ ma ạ nổ là ám sát cổ ma phát ra một tiếng văng trầm Âm một tiếng. kich 21.223 2-1223. kich kích, kích 1-464-65. Cổ ma trực tiếp biến thành làm lệnh trạng thái. Tô la hô to, nhìn đến A ta nếu là không cho ngươi chút lợi hại ngươi thật đúng là phải là không biết ta là cái nào trên giới nối đến, thật sự là không biết chết sống A. Ha ha, 937 Tô la ngươi biết rõ ta thích ngươi nơi nào A, ta thật đúng là đặc biệt đừng ưa thích như ngươi loại này cùng ngạo tự tin, còn một mặt trang bức dạng, thật sự là thảo nhân thương hại A, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đưa ngươi giết chết sẽ để ngươi biến thành một mảnh huyết tương, thức tỉnh cảnh giới phá không mà ra, trưởng thành cơ sở gia tăng phần trăm năm trăm, hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Lúc này To La di động tốc độ cùng trưởng thành thuộc tính, toàn bộ đều biến thập phần cường đại. Lúc này Hoàng Thiên vô luận là di động tốc độ trên đời làm sao nhanh cũng đều là chạy không khỏi To La pháp nhãn. Hoàng Thiên nhìn thấy To La phóng thích đại chiêu mình cũng không thể rõ rệt rất yêu a, ngửa mặt lên trời bắt đầu nhớ tới chú ngữ, không đến một chút thời gian Thiên Hoàng thức tỉnh cảnh giới trưởng thành gia tăng phần trăm năm trăm hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm cũng lại đạt được siêu việt tự nhiên năng lực ta đi lúc này nhược tuyết như nhạc đám người kinh hô đó là cái tình huống như thế nào a vì cái gì hai người kỹ năng có thể dùng đến một dạng thật sự là quá làm cho người giật mình ở hôm nay trên thế giới cũng không có khả năng đem hai cái thức tỉnh biến thành một dạng a cái này hoàng thiên rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật à, mông cổ đại cáp chương 334. hoàng thiên đột nhiên biến mất tô la kaka ngươi phải cẩn thận a Người này nhìn đến thật sự là không tầm thường à chúng ta không thể trong này thủ chu đái thỏ, chúng ta xuất hiện ở có lẽ nghĩ một chút biện pháp, chúng ta là một đoàn đội à, nếu như tô là nếu bị thua, các ngươi liền có thể nghĩ một hồi chúng ta khả năng tầng thứ 5 môn cũng không tìm tới. Ngươi vội cái gì à như nhạc nói ra, ngươi cứ yên tâm đi ngươi còn không tin ngươi tô là ca ca à, ngươi tô là ca ca trí lực cũng là vượt qua thường nhân, ta tin tưởng hắn không biết bại bởi cái này thiên hoàng người đế quốc. Hoàng thiên hô to lần này ta muốn để ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính cường đại thần thánh tránh né phá thiên mà ra lúc này tô la căn bản chính là còn không có phản ứng đi ra hoàng thiên đã trải qua mang lấy bản thân thức tỉnh ở giữa không trung biến mất không thấy nhìn đến đây thật là quá thần kỳ tô la di động tốc độ đang nhanh chóng gia tăng lúc này ở hai người đều biến mất ở hai người trên không trung hình thái biến là liên tiếp một hồi xuất hiện một hồi biến mất phía dưới bán thú nhân bắt đầu kịch liệt hò hét ra nhìn xem cái này kịch liệt tác chiến thật là phi thường rất đặc sắc tô la kêu đạo hẳn là kết thúc thời điểm Nói xong liền nhớ tới gần nhất lấy được kỹ năng mới vạn năng ác ma nguyện rùa. Hoàng thiên liền là bị cái này bên trong chú ngự chăm chú trói buộc, căn bản không thì sao nhăng động đậy. Hoàng thiên phi thường kinh ngạc nói ra, tôi là ngươi cái này là kỹ năng gì, lại có thể đem ta trói buộc chặt, làm sao có thể, ta hay là thật không thể tin được, ngươi thế mà có thể đem ta chăm chú trói buộc chặt, ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại. Hoàng thiên muốn tránh thoát cái này thuốc phục chú, nhưng là thế nào cũng không phá nổi. Ha ha ha đi chết đi, Hoàng thiên. Ngươi xuất hiện ở vẫn là quá nhỏ, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại. Tử vong chi nhận ở Tô La ngạch trong tay o o vang lên đối lên trước mắt Hoàng Thiên thả ra đi qua, cùng Hoàng Thiên ma sát loại này tiếng phá hủy. Sương ngủ chậm rãi dâng lên. Ầm ầm. Bạo kích 54.545. Bạo kích 415646. Liên la cái dạng này trên không trung hỏa hoa bên trong chậm rãi biến biến mất. Hoàng Thiên không thấy được, cũng thay đổi là biến mất, nhưng là Hoàng Thiên tựa như là không có tự vong, nhưng là người thế mà không thấy một cái nở tờ cờ đi tới túy la trước mặt hướng về phía túy la nói ra ngươi biết bắt ta ngươi bây giờ có thể từ nơi này đi qua nhưng là có một chút ngươi nhất định phải đánh bại ta nói xong thân thể chậm rãi phát ra a bành trướng một cái trọng tài dĩ nhiên biến giống một cái cự thú một dạng lóe lên một cái đại môn đấu sừng đài cực lớn dây kém ầm một chút toàn bộ đều khóa nhắm lại nhìn đến lần này là muốn động thật phía dưới nở tờ cờ đều bắt đầu phẫn nộ lên đôi lây trước mắt người này nói ra ngươi là thứ gì a ta muốn để ngươi ba canh chết ngươi tuyệt không sống tới bốn canh Như tuyết như nhạc mông cổ đại cấp phân đừng nhận lấy khác biệt trình độ tiến công các ngươi muốn bảo vệ tốt bản thân nhìn đến đám này nở cờ cờ là ở chơi chúng ta xuất hiện ở tất cả mọi người nghe ta lời xuất hiện ở bắt đầu tiến vào chiến đấu tình trạng báo động lớn ra xin chú ý chúng ta so cần đem trong này tất cả mọi người giết chết lúc này cái này cực lớn thú nhân trọng tài chậm dai hướng về tô la phương hướng đi tới nói ra nhìn đến nhân loại vẫn là như vậy ngu muội vô tri thật sự là không biết các ngươi đầu là dùng tới làm gì chẳng lẽ là dùng để đa bóng a ngu muội ta nói chuyện có thể tin sao? các ngươi nói có đúng hay không à? đúng rồi à, chúng ta thủ lĩnh nói chuyện có thể tin sao? vậy khẳng định là không thể tâm à? các ngươi đám này ngu muội nhân loại thật sự là không biết trời cao bao nhiêu địa dày bao nhiêu. ta muốn để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì mới là chân chính cường giả. người khổng lồ này trọng tài ngua mặt lên trời gào to. lúc này chân chính xuất hiện ở to la trước mặt cũng không phải là cái này đấu sừng đại thế mà biến thành một cái sắt thép lồng lớn. phía dưới tất cả quan sát người cũng cũng thay đổi bộ dáng, nguyên một đám biến là hung thần ác sát cho người nhìn đều cảm giác là cái hót run lên đồng thời ở tô la đăng hậu phương nhìn thấy bản thân công hội thành viên cũng đều bị nguyên một đám lồng sắt lớn từ đã đóng nháy mắt cả phòng đều bắt đầu thay đổi bộ dáng thật cho người nhìn đều bắt đầu nghĩ mà sợ ngươi biết sao trên thế giới này cái gì mới là trọng yếu nhất cái gì mới là hoàn mỹ nhất trên không trung chậm rãi một cái thần thú xuất hiện ở đấu sừng đài phía dưới lúc này tất cả mọi người bắt đầu quỳ xuống tới tất cả bán thú nhân bắt đầu hô to đạo thần thú cầm tinh thỏ đại nhân ngươi là chúng ta dự đoán thần chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng ở Chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Tô La thấy được cái này một màn, lúc này khí chẳng thật sự là cảm giác phi thường đánh, đây căn bản cũng không phải là bản thân có khả năng giống được khí tràng, đồng thời trực tiếp nói ra, các ngươi xuất hiện ở nhất định phải đem ta công hội thành viên cho ta thả, nếu không ta muốn để cho các ngươi nhận khác biệt trình độ tổn thương, ta muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Ha ha ha cười lớn, ngươi cái này thật sự là quá khôi hài à, ngươi nói cái gì đồ chơi, ngươi lại nói một lần ngươi có tin không ta sẽ nát ngươi miệng, Lúc này trọng tài Thối Lui Nguyên bản ra lộ ra tiên diễm cánh. Thần thú Cẩm Tinh Thỏ nói ra, "Vị này chơi ra ta đã biết rõ ngươi đem muốn sẽ chuyện phát sinh, nhưng là, ta hy vọng ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, nếu không quá răng người nhà ngươi tính mệnh sẽ không tốt." Tô La nhìn xem cái này thần thú Cẩm Tinh Thỏ, vẫn đặt bạch quang chiếu sáng cả phòng, từ đằng xa nhìn lại giống như là một cái tiên nhân đồng dạng, nhưng là từ chỗ gần đến xem giống như là một cái con thỏ thành tinh cảm giác. Chương 335. Cự vô phách thần thú. Không cần nói những cái kia vô dụng tới đi phóng ngựa đến đây đi. lúc này thần thú cầm tinh thò, nháy mắt biến phi thường lớn, hướng về phía to la giống to đạo. ngươi thật sự là thối không biết xấu hổ a. hôm nay ngươi là đi không ra đi. ta đã có dự đoán công năng, ta còn có cải biến tương lai công năng. nói xong thần thú cầm tinh thò bạch quang nháy mắt biến thành hồng quang quay quanh cái này bản thân. mông cổ đại cấp nói ra, con mẹ nó ngươi một cái thò tinh ngươi đây là trang cái gì thần tiên a. ngươi có gan cùng ta bở cờ, thật sự là tương đối không phục ngươi, thật sự là thối không biết xấu hổ đây. Thần thú cầm tinh thò con mắt thang trực tiếp biến thành huyết hồng sắc, hướng về phía mông cổ đại cấp chỉ thẳng tấp người xem, đem mông cổ đại cấp trực tiếp đưa vào chiếc lồng chính giữa vị trí. Tiểu tử ngươi cho rằng ngươi bản thân rất mạnh à? Trong lòng ta ngươi ngươi cũng không bằng một con kiến. Cái này thời điểm chung quanh bán thú nhân tộc đều bắt đầu bạo động, hướng về phía mông cổ đại cấp vị trí tựa như muốn đem mông cổ đại cấp xé nát một dạng. Mẹ, ngươi không phải là cái gì thần thú cầm tinh thò à? Ngươi nếu là có loại ngươi liền hướng về phía ta tô la, đừng đối ta thành viên động thủ động cước biết rõ không? ta tô la liền ở trước mặt ngươi đây tốt lắm con mẹ nó ngươi còn đang làm gì thần thú cầm tinh thỏ nói ra biết rõ thỏ thần đại nhân ta xuất hiện ở liền đem trước mắt người này đầu bẻ gãy gây tiểu nhân loại nếu như ngươi không nghĩ để cho ta nghiền chết ngươi liền tranh thủ thời gian hướng thỏ thần thần phục xin lỗi nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha tiểu tử ngươi thật sự là quá cuồng vọng tự đại thật sự là thối không biết xấu hổ a ta xuất hiện ở liền ở trước mặt ngươi đây ta ở nơi này cho ngươi Ta muốn để ngươi xem một chút cái gì tính là chân chính mạnh người. Nói xong đem trong ba lô một cái dược tề cầm đi ra, đồng thời điểm kích sử dụng. Lúc này tuy la thân thể bên trong phát ra cái này cái này cường hóa qua mang. Ở thời điểm này điểm kích tra trước mắt thú người tin tức. Tên, cự vô phép thần thú, thiên thần cấp sơ cấp giai đoạn. Nghề nghiệp, chiến sĩ. Cấp bậc, 118. tám 80.000-80.000. 80 Ma lực giá trị, 15.000-15.000. 15 Vật lý công kích lực, 45.000-45.000. 45 Lực phòng ngự vật lý, 10.000. Lực lượng, 3.000. Chí lực, 300. Thể lực, 1.625. Tinh thần, 1.255. Vật lý bạo kích, 100%. Vật lý đâm xuyên, 50%. Chiến đấu hút máu, 60%. Công kích tốc độ, 130%. Di động tốc độ, 120%. Kỹ năng, bá vương dung sĩ, đất dung núi chuyển, bá vương giết, cử vô phép hộ thể các loại nhìn xem cái này trước mắt cự vô phách thần thú tin tức xác thực coi như bưu hãn thủ hộ thú tiếp chiêu a tiểu tử cự vô phách thủ hộ thú loảng xoảng hướng về tô la phương hướng đi tới vung mạnh quan công đại đao theo tô la đầu trả tới tô la điểm kích tử vong chi nhận kèm theo phần trăm ba mươi vật lý đâm xuyên hiệu quả hướng về phía chiến sĩ tồn tại phi thường trí mạng thương hại tả hữu vừa né tránh đi vòng qua cự vô phách thủ hộ thú sau lưng ảnh nhận trực tiếp xông vào cự vô phách trước ngực vị trí bạo kích bốn bạo kích 546 466. Cự Vô Phách còn ở nơi này bắt đầu cười ha ha đạo, tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Thật sự là thối không biết xấu hổ a nhìn đến ta thực sự nên cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Cự Vô Phách hộ thể, thắt dài trên không trung chậm rãi quấn quần. Túy La ảnh nhận lần ho ai truyền vào cự Vô Phách trong thân thể. Ầm. Miễn dịch. Ầm. Miễn dịch. thét này như nhạc hô quanh đạo Tô La chiến sĩ con mắt, cái kia thông hướng thần linh địa mới, đem nơi đó đánh nát. Tô La bỗng nhiên vô đầu một cái bay thẳng đến giữa không trung đem ảnh nhận một cắm vào cự vô phách trong hai mắt cự vô phách hai mắt trực tiếp mất đi qua minh bắt đầu bốn phía đập nện vách tường hướng về phía thỏ thần hô to đạo thỏ thần cứu ta a ta không được thỏ thần cứu ta a bốn cầu hoa tươi lúc này chưa kịp tô la phát lên công kích thỏ thần từ trong mắt bắn ra một chùm hồng quang đem cự vô phách thần thú biến thành một bãi bụi ngay cả một chút xíu xương vụn đều nhìn không thấy phế nhân không có quyền lợi ta thỏ thần không nuôi phế nhân các ngươi tất cả mọi người hãy nghe cho ta Ta thỏ thần yêu cầu không có sai lầm, nếu không đưa đầu tới gặp, ở ta trong này không có dạng đạo lý. Tô La hô to, ngươi thật sự là một cái tàn bạo thần thú a, đây chính là ngươi người à, ngươi thế mà trực tiếp giết chết, các ngươi dạng này trả lại phục sức hắn thật sự là. Tô La điểm kích thức tỉnh cảnh giới trưởng thành cơ sở gia tăng phần trăm 500, HP cùng ma lực giá trị tăng lên phần trăm 200, đồng thời lấy được cảm giác năng lực. Tô La ảnh nhận đem bản thân sắt thép lồng lớn, một chút cắt, đem Như Nhạc, Nhược Tuyết, Mông Cổ Đại Các, còn có ngày hôm đó trời mang theo đi ra các người xuất hiện lại không muốn chạy loạn nơi này tiểu quái lưu cho các người ta muốn đem cái này thần thú thọ thần giết chết người này là chúng ta ngăn cản tiến lên một cái trọng yếu nhân vật ta phải đem người này giết chết không thể để người này nhẹ nhõm sống sót thần thú cầm tinh thọ chậm rãi lên tới đấu sừng đài chính đông phương hướng đồng thời trực tiếp làm ở một cái hồng sắc ra trên thảm hướng về phía đáy hạ nhân nói ra ta rất hữu hảo thủ hộ thú nhóm xuất hiện ở ta phát ra hồng sắc báo nguy trước hệ thống đem tất cả môn cho ta đóng lại đem cái này năm người nhất định phải giết chết cho ta Nếu không tất cả mọi người không muốn sống. Tất cả mọi người về đạo, ngươi cứ yên tâm đi, Thọ Thần, chúng ta sẽ ở nhanh nhất thời gian đem những người này giết chết, Thọ Thần không nên trách tội xuống tới. Tô La mang theo 5 người, đối kháng trong phòng mấy vạn bán thú nhân, cái này cũng không phải chuyện a, sau đó tranh thủ thời gian nói ra, các ngươi vẫn là trốn đi a, ta đem cái này Thọ Thần giết chết liền tốt, nếu như các ngươi đối kháng cái này mấy vạn bán thú nhân, ta sợ các ngươi vẫn là phát sinh sự tình gì cái gì. Ngâm Cổ Đại cấp hô to, ngươi cứ yên tâm đi Tô La, phat sinh su tinh gi cai gi mong co đai cap ho to nguoi cu yen tam đi to la co ta mông Cổ Đại cấp ở. Ngươi liền yên tâm đi khiêu chiến Thọ Thần, ta sẽ bảo vệ tốt cái này mấy người, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn nhận tổn thương gì. Đinh. Chương 336. Thọ Thần đại chiến. Nhược Tuyết, Tô La ngươi phải thêm điểm cẩn thận a, không thể thụ thương a, chúng ta còn chỉ ngươi cho chúng ta mang ra ngoài đây, chúng ta xuất hiện ở đều tại trông cậy vào ngươi đây, nếu như ngươi nếu là có cái gì sự tình, vậy ngươi liền thật cô âm chúng ta. Tô La trong lòng cũng biết rõ cái này, nhất định là một trận trận đánh ngắc liệt, xuất hiện ở mỗi một tầng đều là biến lạ như vậy gian nan. Các ngươi liền yên tâm, coi như nếu như ta không đánh qua thỏ thần, các ngươi liền trực tiếp từ trong này chạy ra ngoài, sau đó giết tới cửa ra, nghĩ biện pháp rời khỏi trời giới hạ, về sau ngàn vạn liền không cần tiến vào. Tô La ngươi đây là nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể bị cái này con thỏ cho nhốt ở bên trong, sẽ không ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều tin tưởng ngươi Cửu Tam Bảy, ngươi nhất định có thể đem cái này thỏ tinh giết chết. Tô La nhảy lên bay đến con thỏ chính đối trước ghế ngồi mặt. Xuất hiện ở nếu như ngươi nếu là như ta khong đanh qua tho than cac nguoi lien truc tiep tu trong nay chay ra ngoai sau đo giet toi cua ra nghi bien phap roi khoi troi gioi han ve sau ngan van lien khong phục, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng nhưng là đây ngươi muốn ở nơi này bên trong làm ta thủ hộ thần ngươi yên tâm ta sẽ đem chúng ta trong này tốt nhất trang bị tặng cho cho ngươi ngươi sẽ trong này sống phi thường phong khoáng ngươi nói cái gì thật bọn họ là thọ tinh ngươi cho rằng ngươi có thể đoán trước tương lai ngươi liền có thể chỉ huy ta sao ngươi cho rằng ngươi có thể lên trời xuống đất không không thể à ta đã nói với ngươi ta mục tiêu là các ngươi tầng cuối cùng bốt không được là ngươi thần thú thủ hộ giả thật sự là quá cầm bản thân coi ra gì đi làm sao ngươi nói thêm câu nữa mẹ nó nói người nào lúc này thần thú cầm tinh thọ thần bắt đầu chậm rãi trở lên lớn lên đồng thời trước kia bạch quang đều biến mất xuất hiện ở toàn thân đều là biến hồng sắc quang mang hồng sắc trong này đại biểu ngạch là phẫn nộ nhan sắc nói cách khác thần thú cầm tinh thọ thần đã trải qua biến phi thường sinh khí còn lại bán thú nhân tộc trực tiếp hướng về tô la phương hướng sống tới nghĩ phải giải quyết cái này tô la thần thú cầm tinh thọ thần trực tiếp con mắt phát ra hồng sắc quang mang đem toàn bộ tô la vị trí bao phủ đồng thời hướng về phía tất cả mọi người nói ra các ngươi tất cả mọi người hãy nghe cho ta Cái này tô la ta tự mình đến, các ngươi đi giải quyết cái kia mấy cái. Cái này thời điểm cái kia bán thú nhân đã trải qua đụng phải cái này hồng sắc quang đợn, trực tiếp biến thành cho tàn. Nhược tuyết nói ra, tô la ngươi muốn thấy rõ ràng, ngàn vạn đừng đi đụng vào cái này tia sáng màu đỏ. Cái này tia sáng màu đỏ có thể đem người đốt bị thương, tổn thương có lẽ lấy ta bảng điều khiển số liệu tựa như là mấy trăm vạn điểm có thể đã đem chơi thêm miểu sát. Ta biết, các ngươi nếu là đánh không lại liền chạy, ta một hồi đem thỏ thần giết chết liền tới ngươi. Thần thú cầm tinh thỏ cười ha ha ngươi thoạt nhìn thật sự là một cái ngu mội nhân loại, ta thần thú uy nghiêm, có thể không được là ngươi loại này chơi ra có thể cho ta đụ vào. Tô la điểm kích sinh nhìn thần thú cầm tinh thỏ bảng sức chiến đấu cùng tin tức. Tên, thần thú cầm tinh thỏ, thiên thần cấp trung cấp giai đoạn. Thuộc tính, Pháp Sư. Cấp bậc, 119. HP, 80.000-80.000. 80 Ma lực giá trị, 55.000-55.000. 55 vật lý công kích lực, 25.000-25.000. 25 lực phòng ngự vật lý: 10.000. Lực lượng 3.000, trí lực 300, thể lực 1.625, tinh thần 1.255, vật lý bạo kích 100%, vật lý đâm xuyên 50%, chiến đấu hút máu 60%, công kích tốc độ 130%, di động tốc độ 120%, kỹ năng Hồng sắc huyết chú, Hồng sắc nhiệt độ cao, Hồng vương giết, Hồng sắc bình chướng các loại. Nhìn đến cái này thần thú xuất hiện đang dùng liền là Hồng sắc bình chướng. Hồng sắc bình chướng nhiệt độ cao lại có thể cho người hồi phi yên diệt. Tô la hướng về phía thần thú cầm tinh thỏ hô to, ta muốn để ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính có thực lực người, không cần cứ là nhìn không dậy nổi chúng ta ngạch nhân loại, nếu như không có chúng ta chơi ra công hiến phiến này thiên, chỗ nào có các ngươi. Thần thú cầm tinh thỏ, thỏ thần, chậm rãi ngạch lên tới giữa không trùng trô hướng về phía phía dưới tô la bắt đầu nhớ tới chú ngữ. Từng giua khong trung chỗ huong ve phia hồng sắc quang mang đem toàn bộ đại địa bắt đầu bao trùm cái này. Hồng sắc huyết chú chậm rãi nương theo lấy một cái này, hồng sắc ô lưới đem hắn chậm rãi lôi kéo lên, đem Tô La chăm chú cầm cố lại. "Tô La ngươi phải cẩn thận a, ngươi thấy được a, ở ngươi hậu phương hồng sắc bình chướng đã trải qua đang từ từ giúp nhỏ, ngươi xuất hiện ở phải thêm điểm cẩn thận a." Như Nhạc bắt đầu điên cuồng hướng về Tô La ở phương hướng giết tới. "Các ngươi nghe lời người nào đều không được qua đây, cái này hồng sắc quang mang kích quang dây là có thể đem người miểu sát, nếu như các ngươi một khi tiếp xúc tử vong là việc nhỏ, mất đi cấp bậc cùng trang bị thế nhưng là cũng rất thảm rồi." Nếu như các ngươi nếu là không nghe ta mà nói như vậy các ngươi về sau liền không cần đến xem 1.2 ta, ta không hy vọng các ngươi ở cái này thời gian tới trợ giúp ta, ta bản thân có biện pháp, các ngươi không muốn ở phân tán chúng ta sự chú ý. Tất cả mọi người không còn có hướng cái này bên đi tới, tại nguyên châu còn đang cùng bán thú nhân tộc kịch liệt chiến tranh cái này. Xuất hiện ở bán thú nhân đã trải qua còn dư mấy ngàn người. Ngươi được đấy nhóm người như vậy loại lại còn có tình có nghĩa, nhưng là đây người nào đều không có khả năng ngăn cản ngươi xuất hiện ở tình huống, ngươi sắp diệt vòng sự tình hồng sắc quang mang ngạch dây đỏ chậm dai thu trở về từng tầng từng tầng đỏ hưởng đã trải qua chiếu chiếu ở tô la trên người xuất hiện ở tô la cách tia sáng màu đỏ đã là không đủ năm mươi cm chương ba trăm ba mươi bảy năng lượng màu đỏ tô la khong đu 50 cm chuong 337 nang luong mau đo to la đai nao đang bay nhanh tự hỏi tô la nhìn thấy mấy cái hồng xác thức đo đường kính bằng kim loại luật đều là mỗi một phút bắt đầu biến hóa thay thế sac thuc như là một cái ngũ thải ánh đèn chiếu là tất cả liền xuống hai phút tả hữu thời điểm hẳn là một cái khe hở kỳ ta biết ta minh bạch ta ứng nên như thế nào mới có thể làm đi ra lúc này tô la ở cái này hồng sắt thay thế biến hóa thời điểm từ một phút thời điểm trực tiếp chui ra đúng rồi lên trước mắt thần thú cầm tinh thỏ hô to đạo xuất hiện ở liền là nên làm chung kết người thời điểm lệch ta muốn đưa ngươi toái thạch vạn đoạn để ngươi vạn kiếp bất phục ha ha cấp tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng ngươi từ ta trong hội chạy trốn đi ra ngươi xuất hiện ở liền như bức hay sao ngươi bản thân xem như cái nào căn hành tây ngươi bản thân biết rõ còn ở nơi này cùng ta giả vờ bức. lúc này thần thú cầm tinh thỏ đem bản thân thân thể chậm rãi lên tới giữa không trung Hồng sắc cầm tinh thọ năng lượng chậm rãi ra tăng lên, hồng quang bao quanh càng thêm nghiêm trọng, Hồng Vương giết ở nơi này trong cả căn phòng 23 chậm rãi quanh quần cái này. Hồng Vương giết là đem hồng quang rót vào nhân thể bên trong, đem người thể hồng cầu giết chết, sau đó đem người chậm rãi ăn mòn, dạng này có thể ở thời gian ngắn đem người ăn mòn. Cái này cũng là thọ thần chiêu bài kỹ năng, một khi bên trong vào Hồng Vương giết, người này khẳng định là không sống nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô La ngươi phải cẩn thận a, kỹ năng này cũng là thần kỹ có thể là có thể dây người. Tô La ngươi muốn thấy do nơi này, ngươi nhất định phải tìm ra cái này thọ thần sơ hở, không thể bị cái này hồng sắc quang mang bao phủ. Lúc này Hồng Vương giết trực tiếp bay tới, Tô La trái phải lắc một cái đem cái này thọ thần chiêu bài kỹ năng tránh khỏi, xoay tay lại thả ra tử vong chi nhận ảnh nhận trên không trung hô hô vang lên, trực tiếp một đao đem cắm vào thọ thần trên cổ. ầm ầm ầm. 4545. Thân thể. Thọ thần đem Tô La tổn thương phát sinh miễn dịch bởi vì thọ thần phong thích hồng sắc huyết chú. Như nhạc. Ta đi đây là kỹ năng gì a? Cái này cũng quá biến thái à, cái này còn là người sao? Nhược tuyết, ta đi cái này thỏ thần cũng quá chán ghét à, không những tổn thương cao, còn có thể đem người miễn dịch. Đây cũng là quá không công bằng à, To là ca ca ngươi phải thêm điểm cẩn thận à, ngươi cũng không thể cái dạng này, nếu như nếu còn là tiếp tục như thế mà nói chúng ta nhìn đến còn tất thua không thể nghi ngờ à. Mông cổ đại các, To là ngươi phải cẩn thận à, cái này thần thú cấp bậc ngạch cường đại đã trải qua siêu việt chúng ta tưởng tượng. To là lại một lần nữa bay đến giữa không trung, đi tới thỏ thần bên người nhắc nhở trộm lấy tận thế giày bay tô la tranh thủ thời gian điểm kích sử dụng thuấn gian di động tốc độ liền đem bản thân ẩn giấu đi lên Thỏ thần xuất hiện đang di động tốc độ cũng đều căn bản là đang tìm không đến tô la vị trí tô la xuất hiện ở một tòa tòa nhà tốc độ tăng thêm đã là không giống với trước kia yeah, có cái này tận thế giày bay tự mình di động tốc độ từ nguyên lai phần trăm một trăm linh nhiều biến thành xuất hiện ở phần trăm năm trăm linh nhiều tô la đợi đến đói bụng thỏ thần hồng sắc tram nhieu bien chú tram nam tram rãi biến mất tử vong chi nhận một thanh đâm vào thỏ thần trong thân thể ầm ầm bạo kích 1313. 46.546. 564 645. Thỏ thần tử A chỉ chốc lát thời gian hồng quang chậm rãi biến mất, chậm dãi biến thành bạch quang, không đến một sẽ thời gian bạch quang cũng chậm chậm biến mất không thấy, cuối cùng chỉ còn suốt một cái con sot mot cai con tho lao ra ra. Tô là nói ra, con thỏ lao ra ra ngươi nếu là nói cho ta chúng ta có lẽ từ đâu đi, nếu không ta sẽ để ngươi chết thảm, còn có liền là để thủ hạ ngươi tranh thủ thời gian đều dừng lại, nếu không ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này thọ thần căn bản cũng không có ngày xưa huy hoảng, mà là biến là như thế ổn trọng, liền cảm giác là biến thành người khác vâng. Các người muốn từ nơi này ra ngoài, được dựa vào các người à, ta thực sự không giúp được người, mỗi một tầng đều có mỗi một tầng quý củ, coi như người là giết ta, ta cũng không biết sao có thể từ trong này ra ngoài, ta đã ở nơi này bên trong tất cả đời, đồng thời mỗi ngày đều sẽ bị loại này tà thuật bao phủ cái này thân thể ta, xuất hiện ở tốt tà thuật đã bị người giúp ta cắt bỏ. Khả năng ta cũng sống không được bao lâu. Ta biết rõ trên cái thế giới này cái gì mới xem như quý giá nhất. Lúc này thọ thần thân thể chậm rãi biến mất, chậm rãi biến mất ở bên ngông đấu sừng đại phía trên. Đồng thời tất cả đấu sừng thú cũng bắt đầu từ bỏ công kích. Một nửa sẽ thời gian tất cả mọi người cũng đều bắt đầu chậm rãi lui ra ngoài. Tô La đánh giết thần thú cầm tinh thọ cũng lại đạt được ban thưởng, vật cưỡi thăng cấp quyền trụ một, công hội thăng cấp quyền ba, cho tàn loan đao một thiên thần 937 cấp, có thể đem người bí mật thủ tiêu phát động bị động cho tàn, đem người ở ba giây bên trong biến mất. Tô la nhìn xem cái này phong phú ban thưởng thật sự là đẹp không sao tả xít á, đồng thời đem cái này thiên thần cấp trang bị cho tàn loan đao đều tại trên tay, cái này thế nhưng là thiên thần cấp trang bị, lập tức điểm kích trang bị. Tô la tử á lần nhìn về phía cái này trống rồng trong phòng, nhìn về phía gian phòng này thật sự là cảm giác có chút không thích hợp đây, tô la ở muốn làm sao có lẽ từ trong phòng khong thich hop đay to o muon lam sao co le tu trong phong nay đi ra ngoài đây đây là bản thân vẫn luôn muốn biết. Nhược tuyết một chút đem tô la ôm mot chut đem to om vao trong ngực, để lộ ra đáng yêu khuôn mặt nhỏ, á đồng thời nói ra, tô la ca, ca ngươi thật sự là thật ta ta phát hiện ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể một mực dạng này mang theo chúng ta qua năm quan chém sáu tướng." Như Nhạc xấu hung ác trợn mắt nhìn một cái nhược Tuyết, hướng về phía nhược Tuyết nói ra, "Ngươi có thể hay không hào hào, xuất hiện ở chúng ta có lẽ nhanh đi nhìn xem, chúng ta xuất hiện ở nhất định phải tìm tới tầng thứ 5 cửa vào, nếu như hôm nay chúng ta nếu là tìm không thấy tầng thứ 5 cửa vào, vậy liền xong đời. Chúng ta nếu như bị vĩnh viễn lưu tại nơi này liền thảm rồi." Chương 338. Mở ra thần long môn Tô La chậm rãi ngạch nhìn xem cái đồ đằng này đang từ từ biến đổi, cái kia thiếu khuyết con mắt người, không biết ở chạy tới nơi nào. Từ đó xuất hiện là một cái bản cổ thần thú, cũng không biết bản cổ thần thú đều không biết làm sao làm luôn luôn cảm giác thiếu điểm thứ gì, giống như liền ở chúng ta cái này biểu thị cái này cái gì. Xuất hiện ở đầu sừng trên đài mới, đồ đằng đang từ từ lắc lư, chậm rãi diễn nghĩa cái này, giống như là nói cho chúng ta chút bí mật vâng. Tô La đang từ từ nhìn kỹ cái này, đột nhiên Tô La nhìn thấy cái đồ đằng này giống như thiếu một vật nhìn cái này cái này ngã trên mặt đất thọ thần thọ thần bên người tả hữu bên trên có tầm một tháng nha hình ngọc bội tô la nhanh lên đem tháng này nha hình ngọc bội dính vào cái đồ đằng này phía trên ở một tiếng môn dĩ nhiên mở ra nguyên lai like cái này thọ thần chính là cái này cửa mở miệng tô la mở ra nhóm hướng trong này đi đến thấy là sơn cốc bộ giáng ở một tòa tòa nhà núi cốc bên trong xuyên toa cảm giác cái này trời giới hạn đô thật sự là thần kỳ cảm giác có rất nhiều thần kỳ địa phương trong này chúng ta có thể cảm giác được không giống ký tức không được một vật Tô la mang theo nhược tuyết, như nhạc, mông cổ đại cắp phủ phục đi về phía trước, từ từ đi tới tận cùng sơn động đống nhiên đất rung núi chuyển lắc giống như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng, chậm rãi ngạch lắc lư. Nhược tuyết, đây là có chuyện gì à Tô la Kaka cái này làm sao còn đang lay động đây, chẳng lẽ trong này là muốn sụp đổ sao. Như nhạc, ngươi nói cái gì à, ngươi đây là đang nguyện rùa ai nhóm à, ngươi thật sự là miệng quạ đen bay đầy trời. Ngươi nói người nào, ta thực sự đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hử Đi các ngươi đều không nên ở chỗ này mặt nói nhau nhau, các ngươi nếu là nhau nhau mà nói các ngươi đều về ra nói nhau nhau, thật sự là quá không hiểu chuyện, từng ngày ba ba. Các ngươi liền cái dạng này lần sau có cái gì sống động các ngươi cũng không cần đến tham gia thật sự là quá không hiểu chuyện. Tô la ca ca ngươi nhìn ai nhìn hắn. Lúc này sơn động lắc lư giống như cũng biến mất không thấy, ở tô la đám người chậm rãi ngạch đi tới cửa động thời điểm, nhìn thấy cái này một ma là thật thế ngoại đào nguyên. Thấy được khắp nơi bụi cỏ hoa sinh, tồn tại bách hợp cùng mẫu đơn còn có phượng hoàng trên không trung bay tới bay lui cảm giác cái này tầng thứ năm giống như là bên ngoài bên ngoài đảo viên cái này đồ có thể làm được cái dạng này thật sự là không dễ dàng a tô la thấy được một cái này cảnh tượng cũng đã để bản thân quên đi mình là tới làm gì chậm rãi nhìn xem trong sơn động phát sinh tất cả chậm rãi quan sát cái này lúc này mấy người lính nhìn đến nơi này ngoại nhân đi nhanh lên tới nói ra các ngươi là làm sao tiền đến các ngươi xuất hiện ở phải tin tưởng ta lời từ trong này ra ngoài trong này địa phương các ngươi không thể vào tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài nếu không cái này hậu quả các ngươi muốn bản thân phụ trách nhược tuyết hỏi đạo chúng ta xuất hiện ở vị trí địa phương có phải hay không trời giới hạn tầng thứ năm ngươi hỏi cái này để làm gì ta xuất hiện ở nói cho các ngươi biết màu từ nơi này ra ngoài đừng để cho ta đem lời lặp lại lần nữa các ngươi đều là biết rõ trong này là thánh địa lúc này một cái nở tờ cờ thủ lĩnh đi sang đây xem đến môn miệng ăn đã là biến càng ngày càng nhiều nở tờ cờ thủ lĩnh nói ra các ngươi chơi ra làm sao tiền đến ai bảo các ngươi tiền đến các ngươi có thể biết rõ đó là cái địa phương nào Xuất hiện ở các ngươi tranh thủ thời gian ngạch từ trong này ra ngoài, còn có thể tha các ngươi bất tử, nếu như một hồi một khi bị phát hiện, vậy các ngươi sẽ chết thảm, đồng thời các ngươi có thể biết ngươi khinh đó là cái thần thánh địa phương, là không được các ngươi khinh nhận. Tô La cũng thật sự là lười nhát cùng bọn hắn nói chuyện, nếu như chính mình nếu là không cho bọn hắn điểm nhan to la cung that su la luoi nhac cung bon han noi chuyen neu nhìn xem. Tuy là nháy mắt biến mất ở giữa không trung, đi thẳng tới người này đằng sau Nguyệt Nha loan đao một thanh cắm vào ở người thủ lãnh này NTC hàm dưới bên trong. Bang một tiếng ngã trên mặt đất Thân thể miểu sắt lúc này thủ hộ thú nhóm thấy được bản thân thủ lĩnh liền là cái dạng này bị giết thủ hộ thú chậm rãi tụ tập càng ngày càng nhiều đồng thời chung quanh đều bắt đầu phát hiện sương mù màu trắng tô la song, người giống như đem bọn hắn đều chọc giận giống như cái này khói trắng là bọn hắn cảnh báo xuất hiện đang tại hướng bên này tụ tập thủ hộ thú đã là đạt đến mấy trăm con từ ban đầu một đầu hai đầu đến xuất hiện ở mấy trăm chỉ thật sự là quá bất khả tư nghị ta liền muốn nhìn một chút lần này bọn hắn hết thệ có thể tới bao nhiêu người đây ta đến lúc đó thật muốn ngóng nó Đám người này vẫn là có ta hay không nghĩ như thế như bức như vậy. Nhược tuyết nói ra, Tô La ca ca ta liền ta liền thích ngươi dạng này bạ khí. Cái này thời điểm trên diễn đàn đã trải qua bắt đầu sôi trào chất. Các ngươi nhìn thấy không, Tô La xuất hiện ở cũng đã biến mạnh mẽ như vậy, ngươi, vâng sao, nhóm nhìn thấy không. Tô La thật sự là quá cường đại à, ngươi thấy được sao hắn trực tiếp đem người này miểu sát. Tô La người này cũng là quá thần kỳ à à, làm sao có thể biến thành dạng này. Xuất hiện ở Tô La trang bị cũng đã biến thành một cái thần cấp trang bị cái này cũng quá cho người không thể tưởng tượng nổi à, Tô La thật sự là thật mạnh. Tô La xuất hiện ở fan hâm mộ cũng ở cọ cọ dâng lên cái này, lớn ra đều tại quan sát cái này trời dưới hạ đồ, nhìn thấy cái này thời điểm cũng có người nói Tô La căn bản liền không có khả năng thông qua nơi này, nói cái gì cũng có, là một người phát hỏa thời điểm bình xịt một cách tự nhiên cũng ở cọ cọ dâng lên. Trầm rãi ở cái này sơn động nhập khẩu chỗ Tô La that su la that manh to la xuat hien o phan ham mo cung o co co dang len cai nay lon ra đeu tai quan sat cai nay troi giới ha đo đã co kha nang thong qua noi nay noi cai gi cung co làm mot nguoi phat hoa thoi điem binh xit mot cach tu nhien cung o co co dang len chậm rai trăm con thủ hộ thú vây lại. chương Biên bức đại nhân xuất hiện, trong đó một cái cự lớn thủ hộ thú giống như gọi là cười khẽ từ từ đi tới Tô La bên người. Ngươi là một cái chơi ra có đúng không người nào để ngươi ở đây bên trong, là ai bảo các ngươi tiến đến. Tô La xem xét cái tên này liền cảm giác người này đặc biệt đừng như là một cái chơi ra. Ngươi cũng là một cái chơi ra à, ở cái này trời giới hạn đồ bên trong chẳng lẽ còn giấu giếm chơi ra à, thật sự là. Ta xem như một cái người từng trải thân phận ta xuất hiện ở nói cho ngươi ngươi xuất hiện ở nếu là ra ngoài mà nói, ngươi còn có cơ hội. Liền sẽ không như ta cái dạng này bị lưu lại nơi này, trong này ngươi thế nhưng là biết rõ. Ha ha thật sự là khôi hài à ngươi lưu tại nơi này mà không phải lại ta à, ngươi lưu tại nơi này mà có rất lớn bộ phận đều là lại ngươi à, ngươi phải biết trên thế giới này liền là ngươi nói loại này mạnh được yếu thua thế giới, ngươi bản thân không có lực lượng, ngươi còn lại người khác sao thật sự là, cái kia ngươi bây giờ là tình huống như thế nào đây, là bị vĩnh cửu phong tỏa ở cái này địa phương sao hay là thế nào, cái này là cái gì nguyên nhân đây. Ta có phải hay không đỉnh cựu phong tỏa cùng ngươi là không có quan hệ gì, ta xuất hiện 940 ở liền mới các ngươi tranh thủ thời gian từ trong này ra ngoài, nếu không sau đó quả cũng đừng trách ta, ta nên nói đều cùng ngươi nói, ngươi biết rõ cái sơn động này là cái kia thần, ngươi thật không thể hiểu được cái này chúng ta nói tới ngạch vật này. Ta tô la hôm nay la cai tiet than nguoi nơi này, ta còn liền thật không biết, ta xem các ngươi vẫn là có bao nhiêu ngư bức, ta chính là không tính thật phục Lúc này bên trong sơn động này thú nhân chậm rãi đều tụ tập đến đây. Xuất hiện ở tất cả mọi người ước chừng có không đến 500 tả hữu A, trong đó một cái tương đối lợi hại thần thú cái này tiếp bay đến bên ngoài sơn động giữa không trung, nơi xa nhìn xem là một cái thú nhân mang theo hai hai cánh, đồng thời nhảy lên bay đến trên trời, hướng về phía phía dưới tất cả mọi người nói ra, nơi này phát sinh sự tình gì, làm sao phát ra báo động. Cười khẽ chậm rãi quỳ xuống tới nói ra, tôn kính biên bức đại nhân, cái này Tô La xuất hiện ở đã trải qua ở tiến công đến trên cái thế giới này, chúng ta chỉ là ở phòng ngự. Đồng thời Tô La người này cũng đã đem chúng ta một thủ lĩnh sát hại, chúng ta xuất hiện ở tất cả mọi người đều ở đây khối cho đây. Tô La chậm rãi thăng ở giữa không trung hướng về phía cái này biên bức đại nhân nói ra, ta Tô La liền là không phục ngươi, ta là không có khả năng giống cái này cười khẽ người này nhu nhược người. Các ngươi trong mắt ta đều là nhu nhược nhân loại, các ngươi thật sự là nghĩ đến ngươi tính lên là vật gì không, thật sự là không thể nói lý. Ta muốn để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì là chân chính lực lượng, các ngươi nhỏ bé người loại cũng không xứng làm chúng ta thủ hộ lay Vừa dứt lời một cái to lớn cánh trực tiếp đem cười khẽ đánh bay. Ấm ẩm ẩm. 13.216. 6.654. Miểu sát, cười khẽ liền là cái dạng này trực tiếp bị biên bức đại nhân dết chết. Tô la ngửa mặt lên trời giet chet to, thật là một nhóm ngu xuẩn người, cái này nhân loại cũng không xem như chúng ta người, bọn hắn đã là cho các ngươi phục vụ, đối với ta mà nói cũng không phải rất trọng yếu. Biên bức đại nhân tới đi, để cho chúng ta đến một trận chân chính chiến đấu, nhìn là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Lúc này biên bức đại nhân toàn thân bắt đầu bao phủ một tầng vàng sắc quang mang, chậm rãi đem cái này vàng sắc quang mang đặt ở bản thân đại kiếm phía trên. Tô la điểm kích bảng điều khiển. Xem xét tin tức. Tên, biên bức đại nhân, thiên thần cấp trung cấp giai đoạn. Thuộc tính, chiến sĩ. Cấp bậc, 118. tám 80.000-80.000. 80 Ma lực giá trị, 15.000-15.000. 15 vật lý công kích lực, 55.000-55.000. 55 lực phòng ngự vật lý, 20.000. Lực lượng, 3.000. Chí lực 300. Thể lực 1625. Tinh thần 1255. Vật lý bạo kích 100%. Vật lý đâm xuyên 50%. Chiến đấu hút máu 60%. Công kích tốc độ 130%. Di động tốc độ 120%. Kỹ năng con rơi tại thiên, đại kiếm chi vũ, biên bức hết sac thật giả phân thân các loại. Đây là thời gian cái này biên bức đại nhân hẳn là tầng này thần thú cầm tinh long thủ hộ thú cầm tinh long hẳn là tất cả cầm tinh bên trong xem như tương đối mạnh một cái. Tô la lẩm bẩm nói đến, nhìn đến cái này biên bức đại nhân, là thần thú cầm tinh long rất lớn thủ hộ thú A, ta nói đây, làm sao có thể tạo thành xuất hiện ở cái này cục diện đây, thật sự là khác biệt mà nói A, hôm nay nhìn đến ta muốn đem cái này con rơi dết chết A. hom nay nhin đen ta muon đem cai nay con roi giết chet ta. to la bay đến giữa không trung phía trên, hướng về phía biên bức đại nhân nói ra, tiểu tử hôm nay ta muốn để ngươi xem một chút người nào là lợi hại nhất, cái kia nhỏ bé nhân loại sao có thể mang thay chúng ta nhỏ bé nhân loại ta thật đúng là muốn nhìn người một chút rốt cuộc là thập sao bộ dáng chiến sĩ lúc này biên bức đại nhân chậm rãi bay đến tô la ngay phía trên bắt đầu mở ra bản thân hai cái cánh hướng về phía tô la bắt đầu tụ tập năng lượng chậm rãi đem cái này năng lượng thật lớn hướng về phía tô la ở phương hướng phát bắn đi ra tô la di động tốc độ cũng không vừa mới bắt đầu như thế chậm như vậy di động tốc độ nháy mắt tăng thêm trực tiếp trốn con rơi sau lưng tô la bắt đầu đọc bản thân vạn năng ác ma chú ngữ lúc này con rơi ở giữa không trung trực tiếp liền bị tô la giam lại con rơi đang dùng trên thân thể năng lượng thật lớn nghĩ muốn xông ra cái này vạn năng ma chú nhưng là vọt lên ước chừng hai phân tả hữu vẫn là không có xâm phá con rơi năng lượng đang từ từ tiêu hao tô la thấy huu van la khong co xong pha con rơi cái dạng này bắt đầu hô to ha ha ha ha xuất hiện ở ngươi thật sự là thật có ý tư a tiểu thái điệu ta nhìn ngươi vẫn là có thể thế nào vừa rồi cái dạng này ngươi lại không được nhìn đến ngươi thật là không được a cực kỳ cái bắp biên bức đại nhân ngao ngao ngạch đều to bắt đầu chấn động hai cái cánh vạn năng ma chú chậm rãi bị đánh vỡ Liên ở Tô La còn ở đắc ý thời điểm, Biên Bắc đại nhân đã trải qua đảo thoát vạn năng ma chú khống chế phía dưới. Con o đac y thoi điem bien buc đai nhan đa trai qua đao mở ra hai cánh, đem đại kiếm chi vũ vẩy rơi vào Tô La ở trên phương hướng. Chương 340. Biên bức đại nhân bị giết. Nguyên một đám giải nhỏ kiếm biến ảo trở thành kiếm vũ, những cái này kiếm đều xông về Tô La. Lúc này công hội một cái thành viên nhảy lên trực tiếp chắn Tô La trước mặt. Kiếm vũ trực tiếp xuyên tim. Phanh phanh phanh phanh, phanh thân thể. Miêu sát. Thông cáo, công hội một cái thành viên tử vong ý la đem như nhạc chăm chú bế lên điểm kích ba lô lấy ra một bình dược nước uống tiến vào nháy mắt có thể lượm bạ mãn ngươi thật sự là không nghe nói à ta mới nói ngươi muốn hào hào chết hạ không cho ngươi lên ngươi xem một chút nhưng ngươi vẫn không vâng lời nói sao bay được lúc này tốt để sinh mệnh mình trả giá thật lớn biên bức đại nhân bắt đầu cười ha ha đạo ngươi thật sự là không tầm thường à thế mà cho người thay ngươi chết nhìn đến ngươi thật sự là thật hèn hạ à thật sự là thối không biết xấu hổ à con mẹ nó ngươi ở trước mặt ta ngươi nói thêm câu nữa ngươi có tin không ta đi ngươi miệng sẽ nát ta muốn để ngươi cái này đợi đều không phải xuống địa ngục ta muốn để ngươi chết không yên lành tô la thật sự là giận dữ cái này tiếp điểm kích thước tình cảnh giới trưởng thành cơ sở gia tăng phần trăm năm trăm hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm thu hoạch được cảm giác năng lực từ vong chi nhận thuận thế cũng điểm kích ra tô la cầm lấy trong tay nguyệt nha loan đao cầm đủ loại tăng thêm năng lực cái này tiếp một đao đem người này con rơi hung vọt tới trước đi lúc này con rơi biến thành một cái phân thân Xuất hiện ở ở Tô La trước mắt là hai cái con rơi. Tô La một cái nguyệt nha loan đao đem một cái con rơi giết chết. Nhưng là một cái khác con rơi mới là chân chính. Ha ha a ngươi nhìn ngươi cả thật giả đều là phân không ra, Ngươi có phải hay không có chút ngốc à. Ta thực sự là không biết nhân loại các ngươi đều là cái quỷ gì. Xuất hiện ở ngươi muốn rõ ràng nhân loại là có rất lớn hạn chế. Ngươi xem một chút ngươi liền là cái dạng này cực kỳ cải bắp. Có đúng không? Tiếng nói còn chưa rơi xuống đến. Bạo kích 45464 bạo kích 454654. Biên Bức đại nhân liền là cái dạng này trực tiếp bị giết chết. Trơi ra túy la giết chết Biên Bức đại nhân, ban thưởng ác ma thần quân 1, còn có vật cửi con rơi viêm nguyệt tiên thần cấp. Tô La nhìn xem cái này con rơi viêm nguyệt, nghĩ sâu xa một hồi, đây là người khác sinh mệnh đổi lấy, ta thực sự là mượi phần hổ thẹn. Mông cổ đại cấp nói ra, Tô La ngươi muốn mot con co vat cuoi con roi viem nguyet thien than cap xuất hiện ở chúng ta muốn tranh thủ thời gian rút lui nơi này xuất hiện ở thủ hộ tiểu quái thật sự là càng ngày càng nhiều, chúng ta xuất hiện ở nhất định phải tìm tới cái này thần thú Cẩm Tinh Long. Nhược Tuyết đi tới nói ra, "Tô La ngươi xuất hiện ở không có việc gì đi a, bây giờ vẫn tốt à?" Xuất hiện ở ba người các ngươi người đều nghe ta, ta phải để muốn đem ba người các ngươi người mang ra ngoài, ta không thể ở xuất hiện dạng này không ra, các ngươi cũng là biết rõ ta Tô La là, là dạng người gì, các ngươi cũng là biết rõ. Tô La đem mấy người giữ chặt triệu hoán ra phán quyết thú, đem ba người toàn bộ cắm đến thần thú phía sau lưng. Nhảy lên đem chính mình người thay vào không trung, hướng về trong sơn động đi đến, đằng sau thần thú ở chăm chú đuổi theo cái này. Phán quyết thú xuyên qua một phiến khu vực Bên trong này thật sự là quá lớn trên thế giới này, làm sao còn sẽ có thần kỳ như vậy địa phương, lại còn có lớn như vậy địa phương." Như Tuyết Ti si tình nói ra, đời này nếu là cùng Tô La có thể dạng tuyet si tinh noi ra đoi nay neu la ôm nhau cả một đời ta cũng thật sự là rất hạnh phúc. "Như Nhạc, ngươi đừng mơ mộng hão huyền, mỗi ngày ở nơi đó mơ mộng hão huyền cũng không biết ngươi là giống ai a, ngươi lưu tại nơi này mà ta. Hai người có thể hay không không nhau nhau nhau nhào, nên để ngươi hai tách ra tránh khỏi một ngày lão là ở đánh nhau thật là vô địch." Ngum cổ đại cát, Tô La ngươi nói ngươi cái này phán quái quyet thu làm sao lớn như vậy? nhìn xem thật mỹ lệ a không biết phán quyết thú ngoại trừ vật cưỡi bên ngoài còn có không có làm gì công năng? Bốn cầu hoa tươi, ngươi cứ yên tâm đi, ta phán quyết thú mãnh liệt hung ác xuất hiện ở đồng dạng thú căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Lúc này không bên trong một cái cực lớn chim ngông bay tới, giống như muốn ngăn cản chúng ta ngạch đường đi. Phán quyết thú mở ra huyết bùn đại khẩu hỏa diễm cái này tiếp ảo ra mà ra, đem cực lớn phi cầm đốt phi thường sạch sẽ. Không đến một chút thời gian mấy cái người đi tới tận cùng sấn động. Thấy được một cái cự lớn trong lồng giam giữ một cái dài 12m cao 12m tỉ dạ nột xua rút dẹt mặc dương. Ở phía xa nhìn lại cái này tỷ dạ nột xua rút dẹt thật sự là đặc biệt lớn, cũng lại còn trong lồng gào khóc. Không. Mông cổ đại cắp nói ra, nếu như ta nếu là có một cái dạng này sùng vật liền tốt. Xuất hiện ở tô la trước mắt là một cái hình tròn đất trống, ở trên không trung gian để đó một cái cự lồng lớn, ở chiếc lồng phía trên là một cái hẻm núi ôm từng tia trong khe hở lộ ra quan mang, giống như cái này bên ngoài đều là một cái thế giới. Tô La từ từ đi tới cái này thần thú trước mặt, quan sát tỉ mỉ cái này thần thú, tại sao phải đem vật này nhốt trong này đây? Cái này thời điểm thiên không truyền đến ngao ngao hô to, chậm rãi ngạch một cái thần long từ Tô La đối mặt phương hướng bay tới. Chậm rãi thần long biến ảo trở thành hình người, lơ lửng ở giữa không trung, hướng về phía đáy hạ nhân nói ra, các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi trong này? Các ngươi biết rõ đây là người nào lãnh địa a? Các ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian tử trong này đi ra ngoài. Ta à, ngươi đều không biết ta, ta bây giờ muốn tìm thần thú Cẩm Tinh Long ta muốn từ trong này đi lên. Ha ha à, tiểu tiểu nhân loại a, các ngươi dĩ nhiên nghĩ muốn khiêu chiến chân chính thần long, ngươi thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, ngươi biết sao thần long quyền uy, không được là ngươi người như vậy có thể xúc phạm, hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ cái gì là cường đại đinh. Chương 341. Thần long xuất hiện. Nhìn dạng này ngươi chính là thần long bị, ta danh tự là Tô La, ta xuất hiện ở được mục tiêu là tiến vào tầng tiếp theo, nếu như ngươi nếu là thức thời mà nói xuất hiện ở ngươi thả ta đi vào, ta có thể tha cho ngươi một mạng nhưng là ngươi nếu còn là muốn theo ta đấu một trận mà nói ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhược tuyết nói ra, bên trong này các ngươi có phát hiện không một chút là phi thường kỳ quài A, các ngươi nói vì cái gì trong này đều không có thủ hộ thú đây. Đúng rồi A ngươi nhìn chúng ta mỗi lần tiến vào địa phương khác đều là thủ hộ thú bên trong này thật là không có có thủ hộ thú A, các ngươi phải biết A, cái này là chuyện gì xảy ra đây, ta thật là có điểm cửu tứ không không hiểu rõ A. Ta cũng là A, ta xuất hiện ở cũng thật sự là không hiểu rõ A các ngươi biết sao trong này cho người ta cảm giác đều là ưu ám ngạch cảm giác thần thú cầm tinh long thanh âm trên không trung chậm rãi quanh quần cái này ở cái này bên trong các ngươi thấy được trước mắt cái này cự đại gia hỏa a ở bên trên thời cổ ngươi có thể biết rõ ở bản cổ đại chiến thời điểm lưu lại cái này đại gia hỏa thế nhưng là thần thú cầm tinh long vật cưới thần thú cầm tinh long xuất hiện ở còn không có trở về ta vẫn là khuyên các ngươi tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài các ngươi đi nhanh lên nếu như các ngươi không nghe khuyên bảo mà nói một khi kinh động đến thần long như vậy ngươi liền thật sự là phí hết Cái kia nhìn đến ngươi không phải Thần Long a? Ta là con trai của Thần Long, ta gọi là Thần Long A Mục, xuất hiện ở các ngươi tại như vậy bay thả lần cha ta đi ra, ta xem các ngươi ai có thể từ trong này đi ra ngoài. Ha ha, a nguyên lai like, ngươi mới là con của hắn a, ngươi tranh thủ thời gian để bà bà của ngươi đi ra, ta mục tiêu là ngươi bà bà, không được là ngươi, nếu không ta sợ muốn đem ngươi làm chết. Cái này Tô La xuất ra Nguyệt Nha Loan Đao trực tiếp xuống tới. Âm một tiếng đụng phải một cái bình chướng phía trên. 12. Các ngươi thật sự là tốt thả lần a. Khối này thế nhưng là ta cấm địa các ngươi thế mà cũng dám xông tới, thật sự là quá thả lần, còn đối nhi tử ta xuất thủ. Thanh âm ở sơn cốc bên trong không ngừng quanh quần cái này. Phụ thân, ngươi không muốn sinh khí, hài tử ở nơi này bên trong hào hào đây. Lúc này cái này cái cự đại tỷ dạ nột xua rụt dẹt bắt đầu ngao ngao lắc lư cái này, tỷ dạ nột xua rụt dẹt ngao ngao hô to cái này, đồng thời không ngừng mà ngạch chấn động cái này cái cự đại chiếc lồng, sơn cốc đều đang chấn động. Như nhạc. Tô la chúng ta xuất hiện ở hướng không nên hướng về sau mặt rút lui vừa rút lui A, cái trận chiến này cảm giác thật thật cường đại A. Nhược tuyết, Tô la ta cho rằng chúng ta cũng cần phải trước tránh một chút, nếu như không tránh mà nói dễ dàng tạo thành ngọn núi đất lở, vạn nhất toàn bộ hẻm núi nhảy hắn thế nào, chúng ta trực tiếp liền bị đập chết chúng ta liền phạm không hơn A. Tô la triệu hoán ra phán quyết thú. Các người hiện tại cũng lên cho ta đến phán quyết thú bên trên, xuất hiện ở ta để phán quyết thú trước cho các người đưa đến một cái an toàn địa phương như vậy mà nói các ngươi an toàn ta trong lòng cũng là phi thường an tâm. Ba người toàn bộ đều chạy tới phán quyết thú trên người, bắt đầu đáp lấy phán quyết thú hướng về sơn cốc một cái khác phương hướng vào tới. Thần thú Cẩm Tinh Long thanh âm ở một lần ở hẻm núi bên trên vang lên, làm sao các ngươi đây là đang ta đây chọc giận ta còn muốn chạy sao, thật sự là quá buồn cười. Vừa dứt lời loãng xoảng tạng đã lớn toàn bộ đều rơi xuống xuống tới, nháy mắt biến thành một cái vòng tròn tâm đấu sừng đài, lúc này bốn phía toàn bộ đều phong đóng lại. Thần thú Cẩm Tinh Long bắt đầu ở sơn cốc bên trong ngao ngao hô to. Lòng sắt trực tiếp bị chấn chia năm xe bảy cái này thời điểm tỷ dạ nộ xu rụt dẹt trực tiếp bị phong ra, tỷ dạ nộ xu rụt dẹt đứng lên có chừng 12 mét cao ngao ngao gào thét cái này. Lúc này trên bầu trời một cái cực lớn thần lòng chậm rãi bay xuống tới, cái này thần lòng sắc thực so vừa rồi phải lớn nhiều lắm, trên thân thể kim sắc vậy cá đang chiếu lấp lánh, một mực chiếu sáng bóng tối này hẻm núi cái này thần lòng chiều dài ước chừng bản cùng một chỗ mà nói được có 13 mét dài, lòng bắt phi thường sắc bén liền là cái dạng này, chậm rãi nghịch biến ảo trở thành hình người nhảy lên làm được tỉ dạ nổ xua rụt rẻ sống lưng trên lưng. Tô La cai dang nay cham rai ngạch trước mắt thần thú Cẩm Tinh Long khí chẳng thật sự là quá cường đại, nhìn đến hôm nay khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến. Lúc này con trai của thần long nửa quỷ nói ra, "Phụ thân quấy rầy ngươi nghỉ ngơi là nhi tử không có làm tốt, người phụ thân trách phạt." "Không có việc gì ngươi đứng dậy à, chuyện này không trách ngươi, muốn trách thì trách ta cấp cho ngươi lực lượng hay là quá nhỏ bé." Thần thú Cẩm Tinh Long ngươi 1.2 xuất hiện ở nghe cho ta. Nếu như ngươi nếu là không tin thực lực của ta, ta sẽ để ngươi chết thảm hại hơn, ta sẽ để ngươi biết rõ cái gì mới là rất chân chính năng lượng, để ngươi biết rõ cái gì là cường giả, cường giả đều là dạng gì. Ha ha, ai nhỏ bé nhân loại, ngươi có phải hay không bị ta khí thế kinh động, ngươi bây giờ là không phải là bị dọa phát sợ vàng a, làm sao còn dám ở trước mặt ta nói ra cuồng vọng mà nói a, thật quá bất khả tư nghị. Tô La khong phai la bi doa phat so vong a lam sao con trộm kiểm tra một hồi thần thú Cẩm Tinh Long cùng Tỷ Dạ nọ xua rút dệt bảng số liệu, xem xét tin tức. Chương 342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 20,000. Lực lượng: 3000. Chí lực: 300. Thể lực: 1625. Tinh thần: 1255. Vật lý bạo kích: 100%. Vật lý đâm xuyên: 50%. Chiến đấu hút máu: 60%. Công kích tốc độ: 130%. Di động tốc độ: 120%. Kỹ năng: Thần Long Bại Vĩ, Thần Long Tại Thiên, Thần Thú Hợp Nhất, Hủy Thiên Diệt Điện. Tô nhìn xem cái này, bảng số liệu thật sự là chấn kinh bản thân trước mắt số liệu này thật sự là có chút chấn nhiếp bản thân cái này thần thú cầm tinh long bảng số liệu đã vượt qua cái này mấy người nhưng là ở lúc này khí thế tuyệt đối là không thể thua khí thế nếu là đều thua vậy căn bản chính là không có khả năng cầm tới thắng lợi một nửa dựa vào thực lực một nửa dựa vào trí lực thần cầm tinh long đối lấy con trai mình nói ra ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian hướng về sau bên đến nơi này sự tình không cần ngươi quan tâm phụ thân ngươi để nhi tử đi đối phó cái này nhỏ bé nhân loại a ngươi tin tưởng nhi tử nhất định có thể đem người này thành công giết chết ngươi hảo hảo là được rồi ở nơi này bên trong trên cái thế giới này ngươi phải biết ngươi hậu thuẫn là phụ thân ngươi dựa vào sau a thần thú cầm tinh long ngửa mặt lên trời gào to thần long cái đuôi hướng về phía tô la ở phương hướng bày tới túy la lập tức mở ra bản thân kỹ năng cổ ma ạ nỗ lạ một cái vâng đạt hình dáng xuất hiện ở túy la sau lưng đem thần long bãi vĩ một chút liền ngăn cản xuống đến cổ ma ạ nỗ lạ cái này tiếp bị thần long cái đuôi đánh vào tảng đá trên cây cột thần thú cầm tinh long lại bắt đầu sử dụng kỹ năng thần long tại thiên một đầu thần long sông từ bản thân hồn phách bên trong vọt ra, siêu một chút chạy về phía túy la túy la xuất hiện đang di động tốc độ đã là thiên thần cấp bậc rời nhanh nhưng là đối mặt với cái này thần long vẫn có chút viết nhầm đủ xử trí túy la mở ra thức tỉnh cảnh giới trưởng thành cơ sở tăng lên phần trăm năm trăm hp cùng ma lực giá trị nháy mắt tăng lên phần trăm hai trăm còn có cảm giác năng lực túy la mang theo tử vong chi nhận từ khía cạnh đem ảnh nhận tính vào bay tới thần long chỉ thấy thần long sông tới năng lượng chậm rãi bị phân làm hai bộ phận nhược tuyết tô la ngươi phải cẩn thận a Nhìn cái này thần long liền là không phải bình thường nhân vật. Ta biết rõ các ngươi xuất hiện lại không dùng lo lắng ta, các ngươi tận khả năng yên tâm đi, ta tuyệt đối không có sự tình gì, các ngươi giấu sau lưng ta mặt, ta nhất định có thể đem chuyện này làm tốt, ta không hy vọng các ngươi lại ra cái gì cái xiên, xuất hiện ở chỉ còn lại chúng ta mấy người, nếu như các ngươi nếu còn là không nghe ta mà nói, vậy ta về sau tuyệt đối rời khỏi Thâu Thiên công hội từ nay về sau ẩn hình mai danh. Ngươi cứ yên tâm đi, Tô La chúng ta nhất định nghe ngươi ngươi liền hảo hảo đối phó trước mắt cái này thần thú cầm tinh không. Chúng ta tất cả mọi người tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể đem cái này thần thú cầm tinh long giết chết. Chúng ta cũng đều phi thường tán thành ngươi, tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi nhóm thêm phiền toái. Mông cổ đại cắp ở nói ra. Tô la đem mông cổ đại cắp kêu nhược tuyết cùng như nhạc nói ra, các ngươi đều tới ta tới bảo vệ ngươi. Lúc này cái kia con trai của thần long trực tiếp bay tới, đối lấy bản thân phụ hoàng nói ra, phụ hoàng ta đối phó cái này mấy cái nhỏ, ngươi đối phó nhân loại kia. Thần thú cầm tinh long tướng cái này mấy người số liệu đều quét nhìn một lần nhìn xem cái này mấy người chiến đấu năng lực cũng là không có mạnh như vậy. Sau đó nói ra, được chưa, cái kia ngươi bản thân tiểu cẩn thận chút, nếu như nếu là đánh không lại nhớ lấy không nên miễn tưởng, một khi đánh không lại nhất định muốn cùng ta nói biết rõ không, nhi tử. Ta biết thần long phụ thần, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu thần long lên tới giữa không chung hướng về phía phía dưới mấy người phát khởi đợt thứ nhất công kích. Tô la cái này tiếp biến mất ở không trung huong ve phia phia duoi may nguoi phat khoi đot thu nhat cong kich to la cai nay tiep bien mat o khong trung Đồng thời chuẩn bị đi vòng qua thần thú Cẩm Tinh Long đằng sau đâm chết hắn, thế nhưng là còn chưa tới thần thú Cẩm Tinh Long thân sau thời điểm. Một cái thần long bãi vĩ đem Tô La trực tiếp vỗ vào thạch trụ bên trên. Âm báo kích 41545. Tô La nháy mắt đã bị đánh một phần 3 HP lúc này mới chỉ là cọ đi một cái tí máu từ A940. Thật sự là thật là làm cho người ta giận mình. Tô La bắt đầu độc bản thân gần nhất giat minh to được chú ngữ vạn năng ác ma nguyên rủa, cái này ác ma nguyên rủa bắt đầu ở thần thú Cẩm Tinh Long trên không ông ông tác hưởng thần long không đến một chút thời gian liền biến không nhúc nhích được tô la coi là bản thân vạn năng ác ma nguyền rủa có hiệu lực thế nhưng là kỹ năng này cấp bậc mới mấy cấp thần thú cầm tinh long a ngươi thật hay sao a như thế một cái tiểu tiểu vạn có thể ác ma nguyền rủa liền cho ngươi khống chế được ngươi thật sự là quá tốt đối phó a ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng đói bụng a hắn vẫn là coi là thần long sẽ không nói chuyện đây ai ngờ ở phía trên hang núi chuyển đến tiểu họa từ ngươi biết sao vật này thật tốt nhược trí a ngươi cái này cái gì phá đồ chơi Ta chẳng qua là cảm giác lỗ thai có chút không quá thoải mái đã, chỉ thế thôi. Sau khi nói xong hô to thần thú hợp nhất, thần thú Cẩm Tinh Long cùng Tỳ Dạ Nột Xoa Rút dệt trực tiếp hợp thành một thể, biến thành một cái loại cực lớn cự vô phép mặt dưới là Tỳ Dạ Nột Xoa Rút dệt hình dạng, trên đỉnh là thần thú Cẩm Tinh Long bộ dáng. Thần thú hợp nhất hình thái thật biến là mười phần khôi ngô cao lớn, đồng thời ở thần thú cảnh giới bên trong có thể là nhất ban hình thái, nhưng là đối với người loại tới nói, thần thú một cái chân liền có thể đem hắn giết chết. Chương 343. Hợp thể Thần thú Cẩm Tinh Long mở ra miệng rộng đối lên trước mắt nhỏ bé nhân loại nói ra, xuất hiện ở túi la, nếu như ngươi nếu là thần phục với ta, ta có thể cho ngươi điểm cơ hội, ta có thể miễn cưỡng thu ngươi làm ta chó giữ nhà, nếu như ngươi chính là muốn chấp mê bất ngộ mà nói vậy ngươi liền không nên trách ta không khách khí, ta muốn đem ngươi giết chết, ta muốn để ngươi biết rõ ta lợi hại. Ha ha, à, ngươi thật tờ mờ giờ là cho mặt không biết xấu hổ a, ngươi nếu là thật có loại mà nói ngươi thì tới đi, ta xuất hiện ở ở nơi này chờ ngươi đấy, ngươi ở đây chẳng cái gì so a thật sự là sau đó thần thú hợp nhất cự long bắt đầu dẫm lên đại cước chạy về phía tô la ở phương hướng tô la tại trái phải né tránh cái này sợ cái này đại gia hỏa đem bản thân giết chết nhưng là thần thú hợp nhất các ngươi cũng đều là biết rõ cái kia năng lượng thật lớn thân thể chỉ cần đụng một cái đến hắn trên cơ bản liền có thể đem người này miệu sát tô la ngửa mặt lên trời cười to đạo đến a ngươi một cái chết gia hỏa ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi chính là có cái gì không giống thật sự cho rằng ngươi mình có thể a tiểu tử ta xem ngươi chính là hay sao ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại có chút nhỏ hơn chỗ. Nhược Tuyết đều phi thường kinh ngạc nhìn xem Tô La xuất hiện ở Tô La năng lực đã trải qua vượt xa bản thân tưởng tượng bộ dáng cũng không phải thường có thể là rất gần gũi rất nhiều thần trang A Tô La di động tốc độ thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tô La đem bản thân cường hóa năng lực là biến càng ngày càng mạnh, di động tốc độ đã trải qua để thần thú cùng một quái vật khổng lồ căn bản chính là đuổi không kịp. Tô La hô to tử vong chi nhận trực tiếp ảnh nhẫn nơi tay trực tiếp xông tới, thế nhưng là liền ở bản thân vẽ mấy đao sau đó. Cái này hào thần thú thật đúng là không có phản ứng gì, liền cùng củ lết vâng. Tô La xem xét dạng này hay sao a, bản thân kiểm tra một hồi cái này hợp thể tin tức. Tên: Thần thú hợp thể tỷ dạng một thiên thần cấp cao cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú. Cấp bậc: 120. HP: 100.000 100.000. Ma lực giá trị: 45.000 45.000. Vật lý công kích lực: 65000 65000. Lực phòng ngự vật lý: 30.000. Lực lượng: 4.000. trí lực: 400. Thể lực: 2625. Tinh thần: 2255. Vật lý bạo kích: 100%. Vật lý đâm xuyên: 50%. Chiến đấu hút máu: 60%. Công kích tốc độ: 60%. Di động tốc độ: 80%. Kỹ năng: Thần thú sát phép truy, thần thú cự trảo, thần thú lồng giam, thần thú thăm huyền âm. Lúc này thần thú bắt đầu ngao ngao hồ to đối lên trước mắt người nói ra, các ngươi biết sao, trên thế giới này cái gì mới là chân chính cường giả? Cái gì mới là chân chính có năng lực người? Thần thú sắt thép truy trực tiếp đập xuống tới. Ở cái này To La ở trên phương hướng nhìn đã trải qua biến thành một cái thật sâu cực lớn hố sâu. Hố sâu nội bộ cũng bắt đầu chậm rãi ngạch lộ ra khói trắng. Lúc này Tiểu Long đang cùng ngông Cổ Đại Cáp đánh nhau, bất phân cao thấp. Nhược Tuyết thấy được To La vị trí bên trên đã trải qua biến thành thật sâu cực lớn hố, trực tiếp ngao ngao khóc giống lên. Nhược Tuyết hô to đạo: To La ngươi thế nào lúc này? Làm sao biến mất không thấy? Chẳng lẽ là ngươi như thế đã sớm bị tiêu diệt à? Không thể đem. Tô la ngươi nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu, ta ở nơi này chờ ngươi đấy. Tô la ta là yêu ngươi, tô la ngươi nhanh đi ra à, giúp ta giết chết trước mắt cái ngốc bức này thú. Ngu muội lỗ thay nhân loại, ngươi tờ mở giờ nói người nào, ngươi có phải hay không không muốn sống à, ngươi thật sự là tốt khôi hải à, ta xuất hiện lại cho ngươi cơ hội ngươi còn là dạng này không phải rất tốt chân quý, ta để ngươi ba canh ngươi chết tuyệt đối liền không sống tới canh năm, bây giờ còn dám có dũng khí như thế cùng ta đối thoại. Ta thế nào còn cần ngươi nói nha? Ta xuất hiện ở năng lực cũng không phải loại người như ngươi có khả năng quyết định, ta nói ngươi hay là không muốn nghe có đúng không, ta nhược tuyết hôm nay chính là nói, ngươi là ngu xuẩn thú, làm sao, đến à giết ta à, đã cho ta sợ ngươi sao. Như nhạc nhìn xem cái kia hố sâu cũng chạy xuống nước mắt thủy, đều coi là tô la lần này xem ra là giữ nhiều lãnh ít. Tô la ngươi đến lúc đó tỉnh lại à, làm sao có thể liền như vậy thì đừng tiêu diệt đây, không có khả năng à ta tin tưởng ngươi thực lực tô la, ngươi nhanh một chút đứng lên cho ta chúng ta công hội phát triển lớn mạnh còn phải cần ngươi tới duy trì đây lúc này thần thú hợp thể tỷ dạ nội xô rụt rè trực tiếp xuống tới hướng về phía nhược tuyết ở phương hướng lắc lư thân này thể đem vâng đặt bản chân bỏ vào thâm nguyên đại địa phía trên ngao ngao hô to đạo hôm nay các ngươi phải chết vong tất cả mọi người đừng nghĩ đến từ trong này đi ra ngoài ta hôm nay nhất định phải để các ngươi toàn bộ diệt vong ta muốn để cho các ngươi biết rõ ta lợi hại ở thời điểm này đại địa bắt đầu chấn động liền cái này loại cảm giác tựa như muốn sụp đổ cảm giác là chất Ngao ngao vọt tới đem cự đại cước trường đập cái này mặt đất, khiến tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi, để người vì đó khiếp sợ. Nhược tuyết cũng không có phát ra phản kháng mà là đợi ở nơi hẻo lánh, vâng sao, bên trong ngao ngao khóc lớn lên. Tô la ta tới, chúng ta cùng nhau về thành, ta không thể để ngươi một người trở về. Thần thú cự trào trực tiếp đạp lên nhược tuyết, nhưng là nhược tuyết đây chỉ là trở lấy cái này cực lớn thần trào trào hướng bản thân. Nhưng là cực lớn thần trào cùng vốn cũng không có đánh tới trên người mình mà là nhìn thấy một người đem cực lớn thần cảo xuyên thấu đồng thời hướng về phía đấy hạ nhân nói ra, ngươi mau tránh ra nhục tuyết, ngươi làm sao ngốc như vậy đây? Ta không nói sao, một khi ta sẽ ra sự tình các ngươi nhanh một chút từ nơi này ra ngoài, nếu không vạn nhất lưng cái này thần thú cho trói buộc mà nói ngươi cái này đợi khả năng liền đều đi không ra biết sao? Ta biết rõ à, tô la ngươi không có chết ta thực sự là đặc biệt mở ra cái khắc tâm, thật là ta tin tưởng ta mình nhất định ở ngươi dẫn đầu dưới càng cường đại. Chương 344 thần thú cự vô phép bị giết. Lúc này Thiên Thần Nhược Tuyết còn có mông cổ đại các bọn người bắt đầu vui vẻ lên, Tô La nhìn đến ngươi đây là sợ bóng sợ gió một trận a, ta chính là nói ngươi không có dễ dàng như vậy chết sao. Thần thú cự vô phách cấp tốc hướng về đằng sau bắt đầu lui ra ngoài. Cái gì ngươi thế mà không có chết, vì cái gì không có chết, ngươi cái này cũng quá bất khả tư nghĩ a a, ngươi vì cái gì không có chết đây thật sự là. Ta để ngươi xem nhẹ nhân loại, ta muốn người ngươi hảo hảo nhìn nhân loại chúng ta làm sao đem ngươi đến mức tử địa. Thần thú cự vô phách bắt đầu sử dụng bản thân chiêu bài kỹ năng thần thú lồng giam cùng thần thú thâm viên đâm thần thú lồng giam chăm chú đem tô la khống chế phong tỏa ngăn cản vạn trượng trong vực sâu chậm rãi ngạch từ thấp mọc ra thần thú gai lớn cái này tiếp đâm vào tô la thể bên trong ha ha a ngươi thật sự cho rằng ngươi bản thân có thể một xúc phạm tới ta sao ngươi thật sự là tốt khôi hại a tiểu hại con non ta xem ngươi cái này về còn có cái gì năng lực đào thoát tô la chỉ là hư lệnh một tiếng sau đó đem bản thân nguyệt nha loan đao đem tất cả thâm viên đâm cắt sau đó đem phong tỏa bản thân lồng sắt lớn từ một đao cắt ra Cái này tiếp theo bên trong chạy ra, mang lấy bản thân tiên thần cấp nguyệt nha luân đao, trực tiếp thuận 940 lấy thần thú cự vô phách con mắt chô đâm vào, thần thú con mắt thế nhưng là chính là thần thú linh hồn chỗ, thần thú cự vô phách ngao ngào hô to. Lúc này thần thú Cẩm Tinh Long nhìn xem cha mình bị thương tổn tranh thủ thời gian khóc giống lên, đồng thời đối lấy cha mình phương hướng chạy đến. Cái này một lo lắng trực tiếp để mông cổ đại cấp chui chỗ trống, một cái mông cổ đại kiếm đâm xuyên qua tiểu thần long. Âm một tiếng. 121323 23.1321. Tiểu thân long trực tiếp bị ngay tại chỗ giết chết Thần thú cự vô phách cảm thấy con trai mình nhận lấy nguy hiểm bắt đầu ngao ngao hô to Lúc này sơn động tựa như là thật muốn sụp đổ cảm giác Thần thú cự vô phách bắt đầu đối lên trước mắt tất cả mọi người bắt đầu giận dữ Thả ra một chiêu cuối cùng thần thú sát thép truy Nhưng là đã trải qua chỉ có thể dựa vào bản thân lỗ thai đến nghe thanh âm Chỉ có thể bốn phía phóng thích kỹ năng Hướng về phía trong sơn động bốn phía lập ra Một chút đem trên đỉnh cửa động đập ra một vệt ánh sáng nhanh trực tiếp thông thiên mà lên chẳng lẽ cái này tốc độ ánh sáng không phải là thông hướng trên một tầng thông đạo a cái này thật sự là quá bất khả tư nghị a tô la lại bắt đầu nhìn kỹ một chút lúc này nhìn thấy thần thú cự vô phách bắt đầu chậm rãi ngạch tán lặt ra thần thú cự vô phách năng lượng cũng đang từ từ biến mất cái này nguyệt nha loan đao trực tiếp đâm vào thần thú trong thân thể thần long chậm rãi hướng về còn lại phương hướng chậm rãi ngã tới ngoạn ra tô la đem thần thú cầm tinh long giết chết ban thưởng long văn mảnh vỡ hai ban thưởng thần thú thăng hai đồng thời công hội thẻ thăng cấp một thần cách mạnh vỡ một các loại. Lúc này Tô la hô to, "Đi chúng ta cùng đi đến cái này tốc độ ánh sáng trung tâm vị trí, trên vị trí này chúng ta liền có thể trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo." Ần ần lúc này mấy cái hướng về tốc độ ánh sáng địa phương chậm rãi đi tới, một vệt ánh sáng trực tiếp từ nơi này động phía trên xuyên qua đi qua, nhìn đến cái này trời giới hạn cái này bản đồ hay là thật rất tốt, rất nhiều thứ đều làm rất tốt. Mấy người bị truyền đến một cái cửa lớn, tại cửa ra vào bên trên lúc này không được là có chút giống một cái xả hình hình dáng. Nhược Tuyết nói ra, Tô la chúng ta xuất hiện lại đến nơi này là cái gì a? Ngươi xem một chút chúng ta thần thú cầm tinh long còn chưa qua sao? Mông cổ đại cấp tiêu đạo, ngươi hảo hảo nhìn xem đây là cái gì, ngươi ngó ngó đây là long a? Cái này rõ ràng là thần thú cầm tinh xà a, thật là ngu chứng một cái. Ngươi nói người nào? Ngươi ở nói một câu, ngươi có tin ta đánh ngươi hay không? Hai người đừng như thế ra có được hay không? Suốt ngày đánh cái gì không a? Thật sự là một chút cũng là như vậy không hiểu chuyện. Như Nhạc ở bên kia nghiêng nghiêng cười. Tola tốt các ngươi chờ ở nào? Các người có không có cảm giác được có điểm gì là lạ địa phương, chúng ta xuất hiện ở vị trí nếu như nếu là không có phạm sai lầm thời điểm hẳn là xà. Thần thú cầm tinh xà A, cái này thoạt nhìn có lẽ rất đơn giản A, kỳ thật ta cho là nên đem thần thú cầm tinh lòng có lẽ phong tới cuối cùng A, tại sao phải làm như vậy đây? Cầm tinh, lại xưng cầm tinh hoặc 12 năm thú, là hoa hạ cùng Đông Á địa khu một số dân tộc dùng để đại biểu thời hạn 12 loại động vật, thống xưng là 12 cầm tinh, tức chuột, nguu hổ, thỏ, lòng, xà, ngựa dê khỉ gà, chó, heo, Bọn chúng theo thứ tự cùng 12 địa chi, tiểu tử, xấu xí, dần, bão, thần, tị, buổi trưa, trưa, thân, dâu, tuất, hợi, xứng đôi, hình thành tí thử, sửu niu, dân hổ, mão, thỏ, hinh thanh tứ thu suu nhưu, dan ho mão tho thì long, tị xà, buổi trưa ngựa, vị dương, thân hầu, dậu kê, tuất cầu, hợi trư. Mỗi người đều lấy xuất sinh năm biểu tượng động vật xem như cầm tinh. Thì ra là thế là cùng 12 địa chi lẫn nhau xứng đôi, ta nói tại sao phải có tên như vậy đây lúc này tô la chậm rãi đập nện cái này cái này cự tảng đá lớn cựa tảng đá muôn còn ở chăm chú che đậy cái này căn bản là tí ti đều không có phát sinh động đậy mông cổ đại cấp nói ra cái tảng đá này môn là tình huống như thế nào à vì cái gì bây giờ còn làm ở không ra đây ngươi nói một câu đây là vì cái gì đây chuyện gì xảy ra đây tô la từ từ đi tới nhược tuyết trước mặt ngươi xem một chút liền muốn nhìn ngươi trí khôn đây chính là hảo hảo nhìn xem ngươi người năng lực vấn đề ngươi đây là lại ở bẩn thiệu ta tô la là tinh huong nhu the nao a vi cai gi bay gio con lam mo khong ra đay nguoi noi mot cau đay la vi cai gi đay chuyen gi xay ra đay to la tu tu đi toi nhuoc tuyet truoc mat nguoi xem mot chut lien muon nhin nguoi chi khon đay chinh la hao hao nhin xem nguoi nguoi nang luc van đe nguoi đay la lai o ban thieu ta to la nguoi lam sao cái dạng này à sao có thể dạng này tới nói ta đây ta có một số việc không phải đều là vì cái này công hội sao sau đó lộ ra hủy khuất tiểu biểu lộ chương 345 tiến vào thạch môn tô la bấm nhược tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra ai nha ta chính là nói một chút ngươi xem một chút ngươi làm sao còn như vậy đây đi ta biết lôi rồi à ngươi cũng tốt tốt đã đừng khóc ta tô la ngươi nếu là đang khi dễ ta ngươi nhìn ta đánh không chết ngươi như nhạc chế dễu ngạch nói ra ngươi có thể bỏ được sao ngươi chính là ngoài miệng nói một chút thật sự là Tô La từ từ đi tới tảng đá cửa tiệm phía trước, nhìn thấy cái tảng đá này, môn phía trên tồn tại một hàng chữ. Muốn vào cửa này, trước phải sẽ vẽ hồn. Tô La chỉ cái này mấy chữ hỏi đạo các ngươi biết do hảo rượu trong đó a, ta cảm giác cái này thạch môn nhất định sẽ cùng vật này có quan hệ, chúng ta hôm nay liền muốn hảo hảo suy tính một chút. Cái này ta thật không biết là có ý gì. Cái này trời ạ, cái quỷ gì? Cái này bị lao xấu hung aga. Nhao nhao đều ở nơi này mặt trêu chọc đạo. Tô La cũng lộ ra cái kia một bức bất đắc dĩ biểu lộ đám này heo đồng đội không có cái gì chứng dụng a tô la ở nơi đó cẩn thận nghĩ cái này mỗi một câu nói hằng nghĩa cái này đồ không chỉ có là khảo sát là thực lực hơn nữa còn là khảo sát hai quy. muốn vào cửa này trước hết vẽ hồn muốn vào cửa này trước hết vẽ hồn trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm cái này đông nhiên vô đầu một cái vẽ hồn có phải hay không đem bản thân huyết dạ dót vào cái này trong cửa đá cái này thạch môn có phải hay không phải ký kết linh hồn khế ước cái gì ngươi nói cái gì tô la linh hồn khế ước là thứ gì a linh hồn khế ước một khi khế ước thất bại như vậy cuối cùng nhất định sẽ dẫn đến thạch môn chăm chú phong bế a nguyên lai like là chuyện như vậy a nhưng là ta không muốn ký cái này linh hồn khế ước ngươi không muốn ký hay sao a ngươi biết sao nếu như ngươi nếu là không muốn ký cái này linh hồn khế ước cái này thạch môn là căn bản mở không ra lúc này mông cổ đại cấp bắt đầu ngao ngao đạp cho nhóm thế nhưng là mặc cho làm sao động cái cửa này vẫn là cái kia dạng chăm chú phong nhắm tô la cầm lên bản thân nguyệt nha loan đao đối lấy đại động mạch mình chỗ thẳng khiêng nhỏ ở cái này thạch môn phía trên trong miệng lẩm bẩm ta nguyện ý cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước chúng ta có ước định nếu như ngươi trợ giúp ta mở cửa ta sẽ đem nơi này mặt đồ vật hảo hảo bảo tồn ta chỉ cần từ trong này thông quá khứ còn lại mấy cái cũng đều bắt đầu đem bản thân huyết cũng chầm chậm nhỏ vào đến tảng đá may bên trên trên cửa đá một đầu tình tế lục sắc tiểu xà đem cửa bên trên huyết chậm rãi hút khô ban một tiếng thạch môn chậm rai hut kho Bang mot tieng mở ra như nhạc ta đi tô la là ngươi làm sao thần kỳ như vậy cái này cũng là quá thần kỳ à về sau chúng ta công hội bên trên cũng nhất định phải ký kết linh hồn khế ước Các người mấy người có thể phải nhớ kỹ bên trong này linh hồn khế ước nội dung, không thể đánh nát trong này bất luận một cái nào chân bảo, nếu không một khi linh hồn khế ước mất hiệu lực cái kia liền là ngươi có thể nghĩ A cả đời này, ngươi cũng đừng nghĩ từ trong này đi ra. Mông cổ đại cấp nói ra, ngươi nói là thật A, ta làm sao như thế không thể tin được đây, nếu quả thật là giống ngươi nói thần kỳ như vậy, vậy chúng ta lúc này khẳng định là thầm rồi, ngươi nói chúng ta là đi xâm phạm bọn hắn lãnh địa, chúng ta nhất định là có một đợt đại chiến A. Chúng ta không có khả năng đến cái gì cũng không làm đi trở về à ngươi nghĩ một muốn ta nhóm nên làm cái gì. Chúng ta đến thời điểm làm sao ra ngoài à, ta cũng không muốn cả một đời ở cái này địa phương quỷ quái ngây ngô. Ngươi đừng nói là vô dụng à, liền để ngươi ở đây bên trong mang cả một đời. Như nhạc trả lời. Tô la hô to, các ngươi đều không nên ổn áo có được hay không. Mấy người đi tới trong cửa, đầu tiên đập vào mi mắt là nguyên một đám lưu li pha lê tháp, ở tháp trên đó viết thủ hộ thú, thần xà vương. Bốn cầu hoa tươi chậm rãi thần xà vương chậm rãi ngạch từ trong động quay quanh đi ra hướng về phía đấy hạ nhân nói ra các ngươi nhỏ bé nhân loại là ai cho ngươi không nhóm dũng khí làm sao dám đến tới nơi này xâm phạm chúng ta lãnh địa các ngươi có thể biết rõ nơi này là nơi nào nếu như các ngươi nếu là thức thời mà nói tranh thủ thời gian từ trong này cho ta rút lui ra ngoài nếu không ta muốn giết chết bất luận tội tô la không có nói chuyện chỉ là cười ha ha một tiếng đại gia ta cái dạng gì thủ hộ thú ta đều gặp thế nhưng là chưa từng gặp qua giống ngươi bộ dạng như thế xấu xí Các ngươi có thể hay không cho ta phái một cái giải đẹp mắt được không? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi đem ngươi mới vừa mới nói chuyện lại nói một lần, thật sự là ngu muội vô tri nhân loại, mẹ dám nói ta xấu xí người còn giống như không có trên thế giới này sinh tồn. Không. Ha ha, lúc này tất cả mọi người bắt đầu vui vẻ lên, xác thực không được quá đẹp mắt ta. Thần xà Vương trực tiếp từ cái kia lưu ly li pha lê thấp trực tiếp bay đi ra. Cái này tiếp chạy về phía Tô La. Tô La trái phải lắc một cái trực tiếp tránh khỏi, ảnh nhận trực tiếp đâm về phía trước mắt Thần xà Vương nhưng là thần xà vương xuất hiện từ sắc vòng bảo hộ, từ sắc vòng bảo hộ cùng nhanh la ảnh nhận tạm tạm va chạm kịch liệt cái này, hai cái lồng năng lượng hỏa hoa ở chỉnh thẳng tuyến chiến thăng. Nhược Tuyết nói ra, nhìn đến người này thật sự là thối không biết xấu hổ. Tô La Kaka ca ca chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi phải cố gắng lên a. Tô La trực tiếp một càng vào đến giữa không trung, ở đây hướng về phía thần xà vương phát khởi tiến công. Thần xà vương lúc này giận dữ, nhìn đến ta nếu là không cho các ngươi điểm nhan sắc các ngươi là không thể rút lui a, ta thực sự là muốn cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem a. Thần xà vương ngửa mặt lên trời gào thét trực tiếp đem mấy người lỗ thai chấn nhanh phải đổ máu. Tô La đối lấy bọn hắn nói ra: Các ngươi tranh thủ thời gian hướng về sau mặt rút lui, che lỗ thai không nên đem màng nhĩ đụng vỡ nát. Mấy người nhanh lên đem lỗ thai che dính vào trên mặt đất đình. Chương 346 Thần xà vương. Tô La điểm kích xem xét tin tức. Tên: Thần xà vương, thiên thần cấp cao cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú. Cấp bậc: 120. trăm hai mươi. Ma lực giá trị: 35.000-35.000, 35 vật lý công kích lực, 45.000-45.000, 45 lực phòng ngự vật lý, 30.000, lực lượng, 4.000, trí lực, 400, thể lực, 2.625, tinh thần, 2.255, vật lý bạo kích, 100%, vật lý đâm xuyên, 50%, chiến đấu hút máu, 60%, công kích tốc độ, 60%, di động tốc độ, 80 kiểu từ không, kỹ năng, thần xà tại thiên, thần xà công kích, thần xà gầm nhẹ toàn bộ quần xà tụ nhìn đến cái này thần xà vương xuất hiện lại nhìn tới vẫn là ngưu bức như vậy à cái này thần xà vương xem như một cái cao cấp thủ hộ thú đi gầm nhẹ thanh âm chậm rãi ngạch đi tới thần xà vương hô to đạo các ngươi tất cả mọi người tranh thủ thời gian rút lui cách nơi này xuất hiện ở ta cho các ngươi chỉ là một số da lông đồ vật nếu như các ngươi nếu là lại không rút lui ra ngoài các ngươi có tin ta hay không đem bọn ngươi đập vỡ nát thần xà vương ngươi thoạt nhìn sắc thực xấu xí ngươi cái này miệng thoạt nhìn so với ngươi còn xấu xì à Thật sự là không quá hiểu ngươi à, vì cái gì có thể biến thành thần thú thủ hộ thần đây, thật càng xem ngươi là càng khó chịu à. Tốt lắm, vậy ta liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính à, ta muốn để ngươi nhìn một cái cái gì tính là chân chính cường giả Lúc này thần xà vương điểm kích thần xà tại thiên, ở trên bầu trời phát ra tử sắc quang mang, đồng thời ở quang mang phía dưới, đem tô la chăm chú bào phủ cái này. Tô la lấy tay đi đụng vào cái này quang mang, tựa như điện giật đánh một dạng, ẩm. Bạo kích 12.313. Bạo kích hai lúc này tất cả mọi người phi thường lừa kinh chỉ cần bản thân hai tay đi đụng vào cái này quang mang sẽ bị khác biệt trình độ tổn thương tô la cùng mấy cái công hội người đều bị cái này chăm chú cố định cái này lúc này tất cả mọi người không biết như thế nào mới có thể đi giải quyết vật này mà là chậm dãi hướng lui về phía sau đấy nhưng là toàn bộ năng lượng vòng tròn là ở chậm dãi ngạch co lại tiểu một cái một cái năng lượng lưu ở trung tâm không ngừng mà ngạch bắn phá nhựa tuyết hô to đạo ve phia sau lay nhung la toan bo nang luong vong tron la o cham dai ngach co lai tieu mot cai mot cai nang luong luu o trung tam khong ngung ma ngach ban pha nhuoc tuyet ho to đao to la kaka chúng ta cái này làm sao bây giờ a ta xuất hiện ở tơ máu đã tới chỗ thấp nhất xuất hiện ở ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp à chúng ta hôm nay sẽ không để cái này xịu bắt quái người quái dị cho tiêu diệt hết ta như nhạc tô la ngươi nhanh một chút nghĩ một số biện pháp mông cổ đại cấp ngây ngốc còn là ở không ngừng đâm cái năng lượng này vòng sáng thơ máu đã trải qua chậm rãi biến rất thấp tô la lập tức mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới nháy mắt tự mình di động tốc độ cùng các vong sang to mau đa trai qua tăng thêm toàn bộ đều đi lên lúc này trong tay nguyệt nha loan đao để đó ám tử sắc quan mang bỗng nhiên tô la nhìn về phía bản thân nguyệt nha loan đao la có được quang đối với mình là hữu ích chỗ a nhưng là đối với ngoại nhân là có thương tổn đây cũng là Nguyệt Nha Loan Đao một cái trọng yếu đặc điểm Tô La đem Nguyệt Nha Loan Đao quang mang không ngừng mà ngạch phóng đại sau đó đụng vào cái này những cái này vòng sáng không đến một chút thời gian Thần Xà Vương thân thể năng lượng chậm rãi biến thành cái khác dị dạng nhan sắc sau đó trong thân thể cũng bắt đầu phát ra khí độc chậm rãi Thần Xà Vương vòng sáng bị chậm rãi ngạch thôn phệ hết Nguyệt Nha Loan Đao quang mang cũng không ngừng lên cao cái này Thần Xà Vương nhanh lên đem bản thân năng lượng thu vào sau đó đối lên trước mắt mấy người nói ra các ngươi có thể à? còn có như vậy năng lực, tốt lắm. To La xuất hiện ở rời nhanh nhanh chóng, bay thẳng nhanh hướng về Thần Xà Vương phương hướng di chuyển nhanh trong cái này, mục tiêu liền là đem Thần Xà Vương đến vào chỗ chết. Nhưng là Thần Xà Vương di động tốc độ ai cũng là không biết, Thần Xà Vương đang từ từ hô to toàn bộ quần Xà tụ, cái này thời điểm một nhóm lớn Xà bắt đầu tụ tập lên đem To La người chăm chú quay quanh cái này, Xà chủng loại đều nhiều vô cùng, chủ yếu có mắt rắn, tiểu thanh Xà, bá vương Xà, Xà chủng loại nhiều vô cùng. To La hô to các ngươi cẩn thận xà răng độc ngàn vạn không nên bị xà răng độc cho cắn bị thương một khi cắn bị thương cái kia hậu quả khẳng định là thiết tưởng không chịu nổi Tô la đem bản thân ảnh phân thân triệu hoán đi ra cổ ma ạ nổ lại trực tiếp liền bị triệu hoán đi ra đem nhiều xà hấp dẫn đi Tô la trong tay cầm nguyệt nha loan đao xuống tới trực tiếp đem thần xà vương sở ở phương hướng một đao đâm vào thần xà vương đến trước khi chết còn muốn cái này phản kháng nhưng là nguyệt nha loan đao năng lực đều là biết rõ cái kia hắc sắc nọc độc ngươi một khi nếu là dính vào vậy ngươi cũng đừng nghĩ cái này chạy trốn thật sự là Ấm Ấm Ấm. Ở Tô La bảng điều khiển bên trên 321-31, 46.163. Không ngừng phát sinh bạo kích. Trực tiếp thần xà vương bị Nguyệt Nha loan đào độc chết. Ngoạn ra Tô La đánh giết thần xà vương thu hoạch được thần xà vương nọc độc một, có thể cường hóa bất luận cái gì binh khí 1.2, còn lại vô hiệu. Ban thưởng kim tệ 45.600, ban thưởng kinh nghiệm 500 vạn. Tô La nhìn xem kiện trang bị này ha ha ngạch cười ha ha, cái này cũng tạm được, cuối cùng là công phu không phụ lòng người A. Tô La ở hướng trên mặt đất nổ một ngụm nói ra, ngươi không phải rất ngông cuồng am, nhìn xem ngươi cái này, danh tự đều còn nghĩ đến ngươi là có bao nhiêu như bực đây, nhìn đến cũng là không gì hơn cái này. Nhược Tuyết nói ra, Tô La ca ca ngươi thật sự là thật tuyệt a, thật sự là càng ngày càng thích ngươi, Tô La ca ca thân thiết. Như Nhạc nói ra, thật là khiến người ta khó đã tiếp thu, ngươi có thể hay không hảo hảo Nhược Tuyết. Ngông cổ đại cấp Tô La ta xuất hiện ở thật sự là coi trọng ngươi a, ngươi phải cố gắng lên a. Chương 347. Đi tới thần thú lãnh địa. Tô La hướng về phía trước đi tới, đầu tiên đập vào mí mắt vâng vâng một tòa vâng đạn cung điện, nhìn xem xuất sắc một cái này tiểu xả, đi vào chủ cung điện gian phòng. Nhìn thấy đủ loại rắn hổ mang, đồng thời xà đều là có độc, bố lượn khúc chiết. Tô La nhìn đến bên trong có mấy cái thủ hộ thú ở nơi này. Trong đó một cái thủ hộ thú thấy được bên này người, bật người hướng bên này đi tới, bán thú nhân tộc, hướng về phía Tô La đám người kêu đạo: "Ai bảo các ngươi tiến đến, các ngươi xuất hiện lại không biết rõ trong này là ai địa phương a, bên ngoài thần xả vương đại nhân đâu?" Nơi này là cấm địa không biết sao. Chúng ta biết rõ à, xuất hiện ở chúng ta nghĩ muốn gặp các ngươi lao đại, các lao đại của ngươi ở chỗ nào, tranh thủ thời gian để các lao đại của ngươi đi ra gặp ta, thật sự là thối không biết xấu hổ, nhược tuyết nói ra. Tiểu tử ngươi cùng với ai hai đây đó là, thật sự là không biết xấu hổ à, tiểu tử. Ta làm sao không biết xấu hổ, ngươi đây là cùng ai hai đối thoại đây. Mông cổ đại cấp có chút giận 23 nói ra. Ngươi làm sao đây, ngươi là nghĩ thượng thiên A, vẫn là muốn nhập mà ai như nhạc. Tô la trực tiếp nhảy lên đem nguyệt nha loan ao, một thanh đâm vào trước mắt cái này thủ hộ thú nơi trái tim trung tâm. Bạo kích 450-6465, 1212-12, trí mạng thương hại. Ngoạn ra Tô la đem thủ hộ thú giết chết, ban thưởng. Tô la xem xét vật này trực tiếp nhặt lên hưng thú đều là không có, là ở là cấp quá thấp đồ vật, nếu không cũng không thể nào là miệu sát ta. Lúc này bên kia hai cái thủ hộ thú thấy được bên này chính mình người đều ngã xuống lên nhanh chóng hướng về đi tới bên này, nói ra, các người là làm gì các ngươi có thể biết rõ nơi này là chỗ nào? a các ngươi chẳng lẽ là nhân loại? ai bảo các ngươi tìm đến? nơi này thế nhưng là thần thú cấm địa, các ngươi phải biết trong này thực lực người. nếu như ngươi nếu là còn như vậy mà nói, vậy ngươi thì đừng trách ta không khách khí. tô la nói ra, ta nghĩ muốn gặp các ngươi lão đại, các lão đại của ngươi ở địa phương nào? ta muốn tìm hắn thương nghị một ít chuyện. ngươi có cái gì văn bản tài liệu a? ngươi có lệnh bài sao? không có. tại sao không có liền không thể gặp sao? không có ngươi gặp mấy đêm a thật sự là thối không biết xấu hổ. Huyết sáo một tiếng nháy mắt tập kết hơn trăm người trong đó một cái giải tương đối răn chắc mao hầu tự đi tới trong thân thể còn ở phát tán này từng mảng quan mang hướng về phía đáy hạ nhân nói ra chuyện gì xảy ra bây giờ là tình huống như thế nào các ngươi vì cái gì sẽ có dạng này lão đại ngươi biết sao người này giết chúng ta một cái huynh đệ hắn lại muốn cầu kiến thần thú cầm tinh xả cái gì ngươi nói cái gì người này muốn đem thần thú cầm tinh xả thật sự là thần thú cầm tinh xả thật sao ai muốn gặp liền có thể gặp ngươi không nói với hắn nha Thần thú Cẩm Tinh Xà là là sẽ không gặp những cái này ngu xuẩn nhân loại. Tô La ngửa mặt lên trời hô to đạo, "Ta nói với hắn a, thế nhưng là cái này mấy người căn bản là không nghe a, cũng lại còn giết chết chúng ta một cái thủ hạ." Mao Hầu Tử đi tới Tô La đám người phụ cận, hướng về phía Tô La nói ǒu đả, "Ngươi là thứ gì a, ngươi cùng au phương nào a, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nơi này thế nhưng là thần thú Cẩm Tinh Xà địa bàn." Tô La cười ha ha một tiếng nói ra, "Làm sao vậy, thần thú Cẩm Tinh Xà địa bàn làm sao vậy, ta chính là đến" ngươi có lại là thứ gì à nhìn xem ngươi tựa như một cái xỉu bắt quái người quái dị còn ở nơi này bên trong bước đây thật sự là không biết tốt xấu à mao hầu tử bắt đầu ngửa mặt lên trời cuồng hống hướng về phía phía dưới tất cả mọi người nói ra xuất hiện ở lập tức cho ta giết bọn hắn một cái đều không muốn lưu lại tô la thấy được thú nhân là vượt tụ càng nhiều đồng thời tất cả mọi người đều mơ tưởng tới giết đi chết tô la nhược tuyết nói ra tô la ngươi đi đối phó cái này trước mắt đại gia hỏa thừa hạ nhân giao cho ta đi xử lý tô la ngươi yên tâm đi Cùng nhau tin chúng ta, ngươi đi đối phó, chúng ta ở nơi này bên trong chờ lấy." Lúc này Tô La hướng về phía Mao Hầu tử nói ra, "Ngươi biết sao Mao Hầu tử xuất hiện ở ta nếu là giết, ngươi xuất hiện ở nếu như nếu là thần phục với ta lời, ta có thể thả ngươi, chỉ cần ngươi đi các ngươi thần thú cẩm tinh lòng cho ta thả ra đến là được. Nếu như ngươi nếu là vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ, vậy ngươi liền chớ có trách ta, ta nhất định sẽ đem ngươi đến mức tử địa ngạch." Ha ha ha ha ngựa mặt lên trời lớn tiếng cười thanh âm chậm rãi ngạch truyền tới. "Ngươi thật sự là ý nghĩ háo huyễn." Ngươi có biết hay không đây là ai thế giới a? Chúng ta nơi này ngươi phải biết, chúng ta hiện tại sẽ để ngươi biết rõ chúng ta lợi hại. Một cái tiểu tiểu nhân loại còn là dạng này phách lối đây, thật sự là không biết mình là họ cái gì a. Tô La Tiêu Đạo, vậy đến đây đi Mao Hầu Tử ta thật đúng là muốn nhìn ngươi vẫn là khối kia lợi hại a. Để cho ta biết rõ biết rõ ngươi lợi hại, nhìn xem ngươi cái này không biết chết người sống còn ở nơi này bên trong bức. Tô La Điểm kích xem xét tin tức. Tên, Mao Hầu Tử, Thiên Thần cấp cao cấp giai đoạn. Thuộc tính, Viễn Cổ Thần thú bậc 121 HP 85000 8059430 Ma lực giá trị 45000 45 Vật lý công kích lực 65000 65 Lực phòng ngự vật lý 30000 Lực lượng 4000 Trí lực 400 Thể lực 2625 Tinh thần 2255 Vật lý bạo kích 100 MiSeng Vật lý đâm xuyên 50 MiSeng Chiến đấu hút máu 60 Mi esim. Công kích tốc độ, 60, Mi Exim. Di động tốc độ, 80, Mi Exim. Kỹ năng, thần hầu tại thiên, thần hầu công kích, thần hầu gầm nhẹ. Tô la nhìn trước mắt cái này bảng số liệu, cái này cũng quá thần kỳ à, người này bảng vật lý công kích lại là đạt đến 65000 khong qua nhiều như vậy thần thú bên trong tương đối xuất sắc. Giống như là dạng này nạy người, chúng ta có thể tưởng tượng một chút, người này hộ giáp sẽ có cỡ nào độc đáo cao thật sự là chính mình cũng là nghĩ mãi mà không rõ à. Tiểu Mao Hầu Tử lúc này thân thể chậm rãi bành trướng lên, biến thành một cái tương đối lớn kim cương. Chương 348, Thủ hộ thú Tiểu Hầu Tử hướng về phía To La Phương Hướng bắt đầu nện gõ mặt đất, mặt đất bắt đầu đất rung núi chuyển. Liên ở To La Tả Hưu bắt đầu lắc lư thời điểm. Tiểu Mao Hầu Tử trực tiếp hướng To La ở Phương Hướng phát khởi tiến công, muốn giết chết To La. Một cái kim cang quyền hướng về phía To La Phương Hướng kích đánh tới. To La hướng về sau mặt ngửa mặt lên, trong tay Nguyệt Nha Loan Đao cọ cọ, cọ loé ánh sáng sáng lên. Hướng về phía Nhược Tuyết đám người nói ra, ngươi phải hiểu được cái gì mới là chân chính vương giả, ta muốn để ngươi nhìn ta là thế nào đánh bại ngươi. Nguyệt Nha Loan đao ở tiểu hầu tử từ, từ khía cạnh thoảng qua thời điểm, đem hắn vạch một đao. Bạo kích 21122. Lúc này mới rớt 30.000 giọt máu, đơn giản cái này hộ giáp thật sự là muốn đi tiên. Tô La từ từ đi tới giữa không trung, lúc này địa động núi dao động cũng đã chậm rãi lắng lại, Nhược Tuyết mấy người cũng đều bắt đầu nhau nhao hướng về phía trước phương hướng vọt tới. Tô La hô to, thử vòng chi nhận. Đem bản thân trong tay Nguyệt Nha luôn đao, dẫn tới giữa không trùng, một đao trực tiếp đem hắn đâm vào tiểu hầu tử thân thể. Bạo kích 321-23. Bạo kích 521-23. Nhưng là những tổn thương này đối với tiểu hầu tử tới nói 32123 bụi, tiểu hầu tử lúc 52123 trước mắt Tô La. Thần hầu tại thiên phá thiên mà ra hướng về phía Tô La nói ra, ta muốn để ngươi xem một chút cái gì mới xem như chân chính tổn thương, ngươi đối với ta mà nói đều là một cái da lông, ngươi còn trong này cùng ta giả vỡ bước. Ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Tiểu hầu tử thân thể chậm rãi bị một cái kim sắc quang mang bao phủ, cấp tốc hướng về To La Phương hướng bay tới. ngong cổ đại cấp hô to đạo, To La tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài. To La ngươi phải thêm điểm cẩn thận à, cẩn thận bị cái này cái cự đại thép tinh hầu tử cho giết chấm đoán. Người này tổn thương lấy ta bảng số liệu đã trải qua vượt ra khỏi chúng ta ngạch tưởng tượng. To La chậm rãi tránh khỏi, thấy được cái này Tiểu hầu tử đối lấy bản thân Phương hướng xông tới, nhưng là lần này bản thân căn bản chính là không có né tránh mà là đem Nguyệt Nha Loan đao năng lượng bổ vào to lớn nhất. Tử sắc quang mang chậm rãi lồng chùm lên Nguyệt Nha Loan đao phía trên. Tiểu kim thép xuống tới, trực tiếp đống ở Nguyệt Nha Loan đao mũi đao phía trên, Nguyệt Nha Loan đao đem tiểu kim mới vừa ra rẻ chậm rãi chất phá, tử sắc khí độc chậm rãi ăn mòn đến tiểu kim cương trong thân thể. Lúc này tiểu kim mới vừa cũng là biến 10 phần chậm chạp, thế nhưng là bản thân căn bản không biết bản thân chúng là Nguyệt Nha Loan đao độc, đồng thời chúng độc cấp bậc ở 8 cấp tà hữu, đồng thời dùng một lát năng lượng ngạch thời điểm liền sẽ dùng độc dịch phát ra càng thêm nồng trọng cái này cũng sẽ dẫn đến bản thân trong thân thể đang từ từ tiêu hao cái này thâm hậu đông nhiên cảm giác bản thân nơi nào không thích hợp tự mình di động tốc độ giảm xuống thật nhiều đối mặt với trước mắt người này căn bản cũng không có năng lượng tô la hướng về phía kéo dài thời hạn cái kia ngạch tiểu hầu tự nói ra kỳ thật ta thật đúng là thật thưởng thức giống các ngươi người như vậy xuất hiện ở ta cho ngươi biết ta ngươi đã chúng ta nguyệt nha loan đao độc tố nếu như ngươi nếu là xuất hiện ở thần phục với ta đồng thời đem các lao đại của ngươi cho ta mời đi ra ta xuất hiện ở thật là có thể tha cho ngươi một mạng Ngươi xuất hiện ở mỗi giây mất HP hẳn là ở 4.500 tà hưu, xuất hiện ở lấy ngươi còn thừa HP đều không cần ta lo lắng đi. Giết ngươi, ngươi nửa giờ cái này bên trong cũng sẽ bị hạ độc chết, nếu như ngươi thật sự là vẫn là nghị cái này có thể trốn sống mấy năm ta vẫn là hy vọng ngươi có thể hảo hảo hướng ta cầu xin tha thứ. Lúc này còn lại bán thú nhân đang bị nếu cần đám người điên cuồng xâm lược cái này. Bạo kích tầm 231.233 Bạo kích 3.1321 không đến một chút thời gian những cái kêu bán thú nhân đã chết không sai biệt lắm lúc này cung điện phía trên đèn bắt đầu bỗng nhiên phát sáng lên bỗng nhiên hắt tối sầm lại trong phòng chậm rãi nhiều hơn thật nhiều xà đi ra tiểu hầu từ ngao ngao hô to đạo xem các ngươi lúc này chạy chỗ nào xuất hiện ở chúng ta thần thú cầm tinh xà đại nhân chậm rãi muốn phủ xuống ta nhìn ngươi môn vẫn là lấy cái gì cùng thần thú cầm tinh long đấu tô la chậm rãi niệm lên ác ma chú ngữ lúc này chú ngữ chăm chú đem tiểu hầu tự khóa lại tiểu hầu tự căn vốn liền là không thể động đậy tả hữu đều là không thể đi ra Bản thân HV xuất hiện ở trình trực tiếp hạ thấp. Liên ở ánh đèn bỗng nhiên sáng ngời bỗng nhiên hắc ám thời điểm, Tô La đem trong tay Nguyệt Nha Loan đao trực tiếp đâm vào tiểu hầu tử trong thân thể. Ầm ầm ầm thanh âm truyền khắp cả phòng. Thân thể. Thân thể. Lúc này tiểu hầu tử căn vốn chính là không có hộ giáp, trực tiếp đem tiểu hầu tử một chút giết chết. Ngoạn ra Tô La đem tiểu hầu tử giết chết ban thưởng cùng độ khai giáp một thiên thần cấp, ma nhật khoác phong một thiên thần cấp, tận thế hộ hoàn một thiên thần cấp bằng. Tô La chầm chậm lấy màn ảnh trước mắt tuân gia trang bị thật sự là là bản thân liễu lơi thật sự là quá hào hoa không phải bột liền có thể cho mình tuân ra tốt như vậy trang bị vâng sao tốt thật sự là quá bất khả tư nghị liền ở tô la còn ở khai tâm thời điểm ánh đèn còn tại khác biệt dưới ánh sáng chiếu đống nhiên một cái hát hình bóng bay tới nhựa tuyết hô to đạo chieu đong nhien mot cai hat hinh bong bay toi nhuoc tuyet ho to đao to la ca ca nhanh đơn cẩn thận à có người hắn đã trải qua bay mà tới xuất hiện đang tại ngươi phương hướng chậm rãi tới gần đây ta nhìn thấy các ngươi xuất hiện ở hướng về đằng sau chậm rãi rút lui các ngươi phải biết ta năng lực không muốn ở cái này phụ cận phương hướng cho ta lưu lại biết do không được Ta biết ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta khẳng định không có cái gì sự tình chủ yếu là ngươi. Mông cổ đại cấp hô to, ngươi mau nhìn à, phía trước người này, ngươi thấy được sao Tola, người này đã trai qua hướng về ngươi ở phương hướng sông đến đây, ngươi tranh thủ thời gian hướng về sau bên rút lui ra ngoài. Chương 349. Đại chiến, tam xã đầu. Lúc này ánh đèn đống nhiên phát sáng lên, Tola trông thấy phía trước một người trên đầu có ba cái đầu rắn. Một cái đầu rắn mở ra huyết buồn đại khẩu muốn giết Tola. Tô Tola Tô đối lấy trước mắt người này nói ra Ngươi chẳng lẽ liền là thần thú cầm tinh xà sao? Tô La đem bản thân Nguyệt Nha Loan Đao đem cái này Tam Xà đầu huyết buồn đại khẩu đẩy ra. Tô La nguyên bản coi là cái này thần thú cầm tinh long sẽ bị bản thân Nguyệt Nha Loan Đao đâm bên trên độc, nhưng là thật là không có có bị đâm tổn thương độc ngược lại độc xà đầu là phát sinh biến dị giống như hấp thụ Nguyệt Nha Loan Đao năng lượng. Ngươi thật sự là nghĩ đến ngươi bản thân rất như bức đây, mẹ ngươi thật sự là người nào địa phương ngươi đều dám đến a, các ngươi nhỏ bé nhân loại cũng dám bên trên cái này thần cấp bản đồ thật sự là không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng a có phải hay không? Xuất hiện ở thần thú cầm tinh xà ngươi chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất ngươi xuất hiện ở để cho ta giết chết, đệ nhị xuất hiện ở ngươi nhất định phải để cho ta tìm tới thượng tầng cửa vào. Tiểu hài con non à, nhìn đến ngươi đây là muốn đem chúng ta thần thú gia tộc toàn diện tiêu diệt bị, ngươi một cái vô chi 943 nhân loại, thật sự là không biết đến trời rốt cuộc là cao bao nhiêu, mà rốt cuộc là dày bao nhiêu. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút thần cấp năng lượng không được là ngươi cái này nhỏ bé nhân loại có khả năng thiêu chiến. Nhược tuyết Như nhạc cung mông cổ đại cấp trực tiếp hướng về đằng sau phương hướng lùi ra ngoài, đi tới một cái cung điện trong góc, nhìn xem To La cùng thần thú cầm tinh xà đại chiến. To La ngươi muốn tiểu cẩn thận chút ta, thật sự là thật lo lắng cho ta. To La Kaka, chúng ta xuất hiện ở liền nút ở vị trí này, tựa như là không tốt lắm đâu. Chúng ta có lẽ lao ra trợ giúp ta. To La Kaka, mông cổ đại cấp nói ra, ngươi thật sự cho rằng dựa vào chúng ta ba cái thực lực có thể trợ giúp To La à? Ngươi thật sự là ý tưởng thiên khai. Chúng ta nói như vậy khẳng định là một cái vương hữu ta không biết các ngươi có hay không quan sát được trước mắt cái này thần thú các ngươi biết sao? giống như không phải bình thường cường đại, người này có thể hấp thu To La Nguyệt Nha Đao năng lượng, nhìn đến như vậy mà nói hắn khẳng định có một cái thần kỹ có thể là hấp thụ địch nhân năng lượng. To La lần này thật là đụng phải đối thủ, như nhạc, thế nhưng là như vậy mà nói chúng ta như thế nào mới có thể đến giúp To La đây? xuất hiện ở lấy ta sơ bộ đoán chừng chúng ta nhất định phải đem cái này chủ đầu rắn chặt đứt To La mới có thể thủ thắng. thế nhưng là ngươi nói cái kia có thể là chủ đầu rắn đây? Một khi cắt sai rồi rất có thể liền sẽ lưng cái này đọc xà cho giết chết. Mông cổ đại cấp bắt đầu điểm kích bản thân bảng điều khiển kiểm tra một hồi trước mắt thần thú cầm tinh xà sức chiến đấu. Tên, thần thú cầm tinh xà, thiên thần cấp phệ hồn cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 121. HP, nghìn Ma lực giá trị, 65.000-65.000. 65, vật lý công kích lực, 65.000-65.000. 65, lực phòng ngự vật lý, 30.000. Lực lượng. 4000, trí lực 400, thể lực 2625, tinh thần 2255, vật lý bạo kích 100, m/sim, vật lý đâm xuyên 50, m/sim, chiến đấu hút máu 60, m/sim, công kích tốc độ 60, m/sim, di động tốc độ 80, m/sim, kỹ năng nọc độc tôn vệ, xà múa quân tụ, hấp thu tinh hoa, thần thú công kích các loại. Cái này không nhìn không sao cả a, vừa xem xét thật sự là giật mình a lại là phệ hồn cấp, hẳn là thiên thần cấp bậc rất phía trên thần thú. người này năng lực đã trải qua vượt xa chúng ta tưởng tượng. tô la ngươi phải thêm điểm cẩn thận a, cái này thần thú cầm tinh xà là phệ hồn cấp giai đoạn cử quái. nếu như ngươi nếu là đánh không lại tranh thủ thời gian rút lui. thần thú cầm tinh xà ngửa mặt lên trời gào thét, trong đó bên trái công đầu rắn nói ra, các ngươi cái này tiểu tiểu nhân loại là ai bảo các ngươi tiến đến? hôm nay ngươi lại còn giết ta thủ hộ thú, nhìn đến ngươi thật sự là thích gan đòn a, ngươi muốn ngẫm lại cái gì mới là chân su la thich gan đoạn a nguoi muon ngam thần? Thế mà dám giết ta thủ hộ thu thật là chán sống rồi hả? Cái này thời điểm mặt phải đầu rắn là một cái mấu đầu rắn lộ ra từ tính cuồng học nói ra, các ngươi những nhân loại này, thật sự là để cho chúng ta không được yên tĩnh a, các ngươi có thể biết rõ nơi này là dùng tới làm gì a, hôm nay ta muốn đưa ngươi trái tim đào đi ra tế điện thần linh, đem ngươi gan ăn hết. Tô La chỉ là lạnh rên một tiếng nói ra, ha ha, ngươi tính thứ gì a, ngươi biết rõ chúng ta đây là làm rất như vậy a, hôm nay ta muốn đem bọn ngươi giết chết, người nào cầm người nào trái tim thật đúng là không nhất định chứ? đây là mông cổ đại cấp đem tôi la đối thần thú cầm tinh xả tam xà đủ video bỏ vào diễn đàn phía trên cái này thời gian cũng chính là đại đa số chơi ra thượng tuyến thời điểm trong diễn đàn trông thấy cái này thần kỳ cự thú đều rối rít bắt đầu phát biểu. Thiên thần, con mẹ nó cái này tô la thế mà chạy tới trời giới hạn thiên thần cấp thần thú đây cũng là quá bất khả tư nghị à làm sao có thể chứ ta xuất hiện ở thật sự là càng ngày càng có chút kính nể tôi la thế mà một chút chạy nay to la the ma chay toi thiên thần phệ hồn cấp chut kinh ne to la the thú đậu xanh rau muống Cái này tô la vì cái gì sẽ mạnh như vậy à, các ngươi thấy được cái kia phẻ hồn cấp thần thú sức chiến đấu à, đã trải qua tăng vọng, hẳn là ở toàn bộ sẽ vỡ cấp bậc trở lên thần thú. Cái này tô la rốt cuộc là ai lại có thể lợi hại như vậy thật sự là thật là làm cho người ta không thể tin được. Ngươi không thể tin được sự tình còn giống như không chỉ một cái này đây, nhìn xem nhà ta tô la thật sự là rất đẹp trai à, đời này nếu vọt, cùng tô la người như vậy thông ra thật sự là quá tốt đẹp. Ngươi bị ý nghĩ háo huyền, các ngươi cho rằng cái này tô la thật có thể thủ thắng cái này đại quái vật à? ta thực sự là không quá tin tưởng, các ngươi nhìn trước mắt cái này quái vật là có bao nhiêu ngư bức. Một cái sở bẹ nị thành viên nói ra, tô la người này chẳng qua là vận khí tốt mà nhu buc mot cai so ve là lần trước không phải một chút đột phá chúng ta ngạch đằng sau, chúng ta tuyệt đối là để hắn khóc cũng là tìm không được tới chỗ. Trường 350. Diễn đàn xôi chảo. Thầu thiên công hội như ẩn, các ngươi mẹ hắn một cái bại tướng, còn mấy cái dựng lên nở cờ người, thật là các ngươi mặt đều để cho chuong 350 dien đan xoi trao thau thien cong ngươi ném không to có. Là ai cho các ngươi dụng khí để cho các ngươi bên trên cái diễn đàn này đi lên nói chuyện A? Chúng ta lên không xin cái diễn đàn này bên trên có quan hệ gì tới ngươi A? Đột công hội hội trưởng, các ngươi tô là có cái gì ngưu bức A? Các ngươi thâu thiên công hội nhớ kỹ các ngươi lãnh địa tổng có một ngày ta muốn để cho các ngươi biết rõ chúng ta bên ngoài phục cường đại, chúng ta sẽ không để cho các ngươi đạt được tiểu tử. Ha ha, có việc bại tướng dưới tay một cái ra đến thật là có mặt. Lúc này công hội đã trải qua sôi trào, hai mới thế lực đã trải qua ở cái lột mà xuất hiện ở To La bên này đã bị cái này thần thú cầm tinh xà vây công lên, chậm nhưng cái này thần thú cầm tinh xà đại xà đầu trực tiếp một chút bay đi ra mở ra huyết buồn đại khẩu muốn đem To La một ngụm ăn hết, nhưng là To La đem trong tay Nguyệt Nha loan đao trực tiếp đâm xuyên qua đầu rắn. Lúc này đầu rắn bắt đầu phát ra chi chi gọi tiếng, cái này gọi tiếng đưa tới mông cổ đại cấp đám người lực chú ý, gọi tiếng là càng ngày càng lớn, cham dài truyền khắp toàn bộ cung điện bên trong. To La đầu não đều bị quấy rầy rồi, đầu bắt đầu biến run lên nở người biết sao cái gì là chân chính cường giả ta muốn để ngươi nhìn ta thần thú gia tộc thực lực chân chính lúc này thần thú cầm tinh xà đem bản thân thụ thương đầu rắn thoáng cái nổ ngao ngao hô to thanh âm ở đây tăng cường bây giờ bị cái này sóng âm đập nện bắt đầu chìm xuống phía dưới rơi xuống đi nhược tuyết từ phương xa nhìn thấy một cái cực lớn thụ thương đầu rắn ném xuống đất đầu rắn chung quanh tất cả đều là huyết dịch đồng thời tất cả mọi người đều ở nơi này nhìn xem tô la ở phương hướng chậm rãi ngạch từ cực lớn trong thịt chậm rãi sinh dài đi ra một cái đầu rắn Tô la đám người vẫn bị trung gian đầu rắn ma giáo thanh âm, chói buộc lấy, cái này cường đại sóng âm đủ để đem cả người mấy đánh tới ở rất trên mặt đất. Tiểu tử ngươi xuất hiện ở nếu là thần phục với ta, ta còn có thể cho ngươi cơ hội, nhưng là nếu như ngươi còn là dạng này ngạch mà nói ta muốn để ngươi biết rõ ta lợi hại, ta muốn để ngươi trả giá đã đến. Tô la che lỗ thai nói ra, ngươi liền không muốn mơ ngọng hao huyền, còn muốn để na thần phục với ngươi, ngươi thật sự là nghị quá ngây thơ, ta là ai ngươi ngươi có thể biết rõ à ha ha ha ngươi là ai con mẹ nó ngươi cao cấp là một cái nhỏ bé nhân loại coi như ngươi là thật là có bản lĩnh nhưng là ngươi muốn ngẫm lại ai mới là ngưu bức nhất ta muốn để ngươi xem một chút cái gì mới xem như chân chính vương giả vương giả ngươi xuất hiện đang cùng ta sách vương giả tốt lắm tô la mang lấy bản thân nguyệt nha loan đao cấp tốc biến mất ở cung điện bên trong tô la biến mất là bởi vì tận thế dày bay nguyên nhân đơn giản là là tự mình di động nhanh vượt qua đôi quá nhanh cho tới mắt thường cùng vốn là phân biệt không ra lúc này nhược tuyết nói ra các ngươi nhìn thấy không Tô la ca ca thế mà không thấy, nhìn đến tô la ca ca đang đang phát động phản kích, lần này cái này xỉu bắt quái, người quái dị, là chân chính phải gặp thai ương à. Ha ha a thật sự là quá khôi hải, ta đến lúc đó thật muốn nhìn một chút người cái này nhỏ bé nhân loại rốt cuộc là lớn bao nhiêu bản lãnh, thần thú cầm tinh xà bên trái nói ra. Thần thú cầm tinh xà bên phải đầu rắn nói ra, tranh thủ thời gian khởi sướng đại chiều, người xuất hiện lại không có thể khinh thường, muốn trực tiếp đem người này đến vào chỗ chết, không thể xuất hiện cái gì ngoài ý mớn. Nếu không chủ thần đại nhân vạn nhất trách tội xuống tới ai cũng đạm đường không dạy nổi. Ngông cổ đại cấp vừa nghe đến chủ thần chữ nháy mắt liền có chút che đậy cái này cũng quá bất khả tư nghị a, thế mà ở cái này bảo tháp phía trên thế mà lại xuất hiện chủ thần. Bốn cầu hoa tươi. Nhược Tuyết nhìn xem ngông cổ đại cấp lộ ra kinh ngạc ánh mắt nói ra, chủ thần là thứ gì a, rất châu sao? Cái này nhìn đến ngươi chính là không tính biết rõ. Xuất hiện ở chúng ta trước mắt như bức nhất ngạch thần thú cùng xuất hiện ở chúng ta thấy qua thần thú cũng đều không có đi đến chủ thần cấp bậc. Chủ thần chiến đấu lực có thể đủ ngăn cản hai cái thiên thần cấp, coi như xuất hiện ở tô la vô luận là bao nhiêu cường đại, ta cũng không tin hắn có thể đánh bại chủ thần cấp bậc thần thú. Thật à, chủ thần cấp bậc chiếu ngươi như thế nói, hẳn là trời giới hạn cho tới bây giờ càng như bức thần thú đi. Có thể nói như thế, chủ thần nhãn bên trong thế nhưng là không có nhân loại chúng ta, chủ thần một khi xuất hiện ở cái này trên bản đồ, như vậy nói một câu, chúng ta là thật muốn chơi xong. Lúc này thần thú cầm tinh xà trung gian đầu dán giận giữ, chuyên đến văng lên. Tô la một nghe được cái này trói thai thanh âm liền khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu trực tiếp quỳ trên mặt đất che lấy bản thân lỗ thai các ngươi hai cái tranh thủ thời gian đem cái này nhân loại tiêu diệt hết chúng ta xuất hiện lại không có thể xuất hiện một điểm xoa tử nếu như nếu là xuất hiện cái xin trách nhiệm này chúng ta ai cũng đảm đương không dạy nổi hai cái trái phải đầu rắn cũng không phát ra cãi lộn thanh âm ba cái đầu rắn bắt đầu hấp thu thiên địa tinh hoa lúc này trung gian đầu rắn thanh âm chậm rãi biến mất không thấy tôi la chậm rãi đứng lên nhìn thấy ba cái đầu rắn lại hấp thu tinh hoa Bản thân trong tay Nguyệt Nha loan đào tinh hoa đang từ từ bị trung gian đầu rắn hấp thu cái này Lúc này mông cổ đại cắp hướng về phía Tô La nói ra Tô La ngươi xuất hiện ở có hay không xem hiểu à Ngươi xuất hiện tại trước mắt ngươi phải lấy trung gian đầu rắn vì mục tiêu lớn nhất Còn lại hai cái đầu rắn là liên quan quan hệ Trung gian đầu rắn một khi chết rồi Cái này thần thú cầm tinh xà hẳn là xong đợi đinh mươi 351 Mạo hiểm Như nhạc, ngươi là thế nào biết rõ Cái này đầu rắn rõ ràng là gấp 3 lần thể Là không thể sinh dục rõ ràng ta liền có thể suy đoán ra cái này đầu rắn là từ gấp đôi thể cùng gấp bốn lần thể tạp giao ra đến, cũng có thể nói là đột biến gen mới có thể dẫn đến kết quả. Đúng à, ngươi nói ngay đúng, cái này xả đúng là không thể sinh duc cho nên nói cái này cũng hẳn là vì sao lại làm được thần thú vị trí. Tô là ngươi muốn công kích trung gian cái này đầu rắn, đem hắn giết chết có lẽ liền xong việc. Trung gian đầu rắn còn lại hấp thu cả phòng tinh hoa, Nguyệt Nha loan đao lập tức liền đã mất đi nhan sắc như qua nếu là thật nguyệt nha loan đao nhan sắc biến mất không thấy như vậy thì thảm rồi nguyệt nha loan đao liền sẽ tự động bị ăn món hết là căn bản không thể trở về phủ. cựu thứ ba ngông cổ đại cấp thượng cổ đại đao cũng đang từ từ mất đi qua mang tô la ngươi nhanh hành động a một hồi chúng ta ngạch vũ khí đều bị cái này ba cái đầu rắn hút đi tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới đem bản thân trưởng thành cơ sở tăng lên phần trăm 500, hp cùng ma lực giá trị tăng lên phần trăm 200 đồng thời bản thân thân thể lấy được cảm giác năng lực thời gian có thể nghịch chuyển năng lực Tô La di động tốc độ cũng trực tiếp chiếm được tăng cường. Bản thân Nguyệt Nha Loan Đao cũng hấp thu bản thân thân thể năng lượng chậm rãi bắt đầu khôi phục nguyên có quan mang. Thần thú cầm tinh xà trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ. Một cái cực lớn thần thú xuất hiện, thần thú cầm tinh xà thế mà biến mất không thấy, một cái vâng đạt đại mãng xà xuất hiện ở Tô La trước mặt. Cái này mãng xà trọn vẹn đạt đến 20m, đồng thời trong miệng thỉnh thoảng còn ở phun độc. Tô La điểm kích kiểm tra một hồi bảng tin tức. Tên: Ba đầu xà nguyên hình, Thiên thần cấp vệ hồn cấp giai đoạn. Thu cam tinh xa trong mieng bat đau đoc chu ngu mot cai cuc lon than thu xuat hien than thu cam tinh xa the ma bien mat khong thay mot cai vang đat đai mang xa xuat hien o to la truoc mat cai nay mang xa tron ven đat đen 20 mét, đong thoi trong mieng thinh thoang con o phun đoc to la điem kich kiem tra mot hoi bang tin tuc ten ba đau xa nguyen hinh thien than cap ve hon cap giai đoan Thuộc tinh Viễn cổ thần thú, cấp bậc 125, HP 85.000-85.000, ma lực giá trị 75.000-75.000, vật lý công kích lực 75.000-75.000, lực phòng ngự vật lý 30.000, lực lượng 4.000, trí lực 400, thể lực 2.625, tinh thần 2.255, vật lý bạo kích 100, mị xìm, vật lý đâm xuyên 50, mị xìm, chiến đấu hút máu 60, mị xìm. Công kích tốc độ: 60, mị xìm, Di động tốc độ: 80, mị xìm, Kỹ năng: nọc độc thôn phệ, xà múa quần tụ các loại. Tô La nhìn xem cái này, bảng tin tức thật là có điểm kinh trụ, chậm chạp không có kịp phản ứng, mãng xà huyết buồn đại khẩu trực tiếp xông về phía Tô La. Mông cổ đại cấp tiêu đạo, Tô La ngươi đang làm gì, ngươi xem một chút trước mắt cái này đại mãng xà, tâm ở muốn nuốt mất ngươi. Tô La lần này phản ứng quá thần đến, trốn một chút đi qua, nhìn thấy huyết buồn đại khẩu đem cung điện cây cột trực tiếp nuốt vào đến trong bụng. Tô La lần này mới hiểu được, vì cái gì thần thú Cẩm Tinh Xà tại sao phải hấp thu tinh hoa, nguyên lai là vì hấp thu người khác năng lượng chuyển hóa làm bản thân ngạch năng lượng, sau đó đem bản thân nguyên hình triệu hoán đi ra. Nhìn đến bản thân lần này là lên cái này thần thú Cẩm Tinh Xà làm. Đại mãng xà khởi xướng lần hai công kích, ngươi đừng nhìn cái này, đại mãng xà lớn đồng thời tương đối trọng nhưng là cái này xà di động tốc độ là thật nhanh a, mỹ dieu có thể di động met hơn. Lần này Tô La đã trải qua chuồn trốn không thoát bị đại mãng xà dồn đến trong khắp nong nách. Mở ra huyết buồn đại khẩu một chút đem túy La ăn vào trong bụng, còn không có chờ hắn hơn người kịp phản ứng trực tiếp liền đem hắn giết chết. Nhược Tuyết thấy được túy La bị đại mãng xà nuốt vào trong bụng bắt đầu gào khóc. Ngươi thế mà đem ta Tô La ca ca giết chết, ta muốn liều mạng với ngươi. Mông cổ đại cấp cũng la một mặt che đậy, chẳng lẽ Tô La thật sự là bị cái này đại mãng xà giết chết ta, chẳng lẽ chúng ta trời giới hạn hành trình liền muốn kết thúc rồi à? Đại mãng xà ngửa mặt lên trời cười to đạo, nhìn xem các ngươi đám này nhỏ bé nhân loại còn dám tới khiêu chiến chúng ta thần cấp lãnh địa. Ta muốn để ngươi biết rõ, biết rõ cái gì mới xem như chân chính kiều kiều người. Hôm nay ba người các ngươi nếu như nếu là chân chính thần phục với ta, ta liền có thể tha các ngươi bất tử. Nếu như các ngươi nếu là hay là thật như thế chấp mê bất ngộ, đây cũng là không nên trách ta không khách khí à? Mông cổ đại cấp hô to, chúng ta sinh là thâu thiên công hội người chết cũng là thâu thiên công hội quỷ. Ngươi còn muốn thu mua chúng ta, cút mẹ mày đi à? Ngươi liền là một cái đáng chết nở cờ. Xuất hiện ở ngươi nếu là ngoan ngoãn quỷ ở trước mặt ta nói không chừng ta còn có thể bỏ qua cho mẹ ngươi. Nhưng là ngươi nếu còn là dạng này chấp mê bất ngộ mà nói vậy liền thật sự là không được trách ta. Như nhạc, mông cổ đại cấp ngươi xuất hiện lại không muốn chọc giận hắn a, dạng này chúng ta không có tốt. Ngươi lòng dạ thanh thản ta ta nhất định có thể giết hắn. Chúng ta cùng lên đi. Cái này thời điểm đại mãng xà trong bụng phát ra lắc lư, tựa như là to la ca ca thanh âm. Không được một chút thời gian đại mãng xà kêu lên một tiếng to la trực tiếp dùng nguyệt nha loan đao từ trong bụng vẽ mở bay đi ra. Ở mấy cái người bảng điều khiển bên trên nhau nhau bắn ra. Bạo kích 31.22.1313. Bạo kích 1321.21. Bạo kích 6.1313.12. Thông cáo, ngoạn gia Tô La đem hắn thần thú cầm tinh xà giết chết, ban thưởng chiến tranh lệnh bài 1, diễn đàn thư khiêu chiến 1, còn có vật cưới thăng cấp quyền bà, cấp bậc thêm 1, nắm giữ kỹ năng thần thú cầm tinh xà. Lúc này nhược tuyết mở ra Tô La ca bảng điều khiển. ID, Tùy La. Nghệ nghiệp, xạ đảo bờ dạ kẹ, thức tỉnh. Cấp bậc, 84, kinh nghiệm trị, vạn. H.E. 80.000-80.000. Ma lực giá trị 55.000-55.000. Trường 55 352. Nổ tung khế ước chi môn. Vật lý công kích lực 55.000-55.000. 55 lực phòng ngự vật lý 15.000. Lực lượng 2.500. Chí lực 1.300. Thể lực 1.425. Tinh thần 1.255. Vật lý bạo kích 110. Mị xìm. Vật lý đâm xuyên 70. Mị xìm. Chiến đấu hút máu 50. Mỹ xìm. Công kích tốc độ 150, Mỹ xìm. Di động tốc độ 120, Mỹ xìm. Kỹ năng, ảnh sát chi hồn, ám ảnh giác tỉnh, thức tỉnh cảnh giới, tử vong chi nhận, thần ẩn, SSS, tiên huyết ký ức, cổ ma ả thần thú cầm tinh xà, thời gian nghịch lưu các loại. Trang bị tin tức càng thêm xa hoa. Tô la ca ca nhìn đến lần này người thật sự là lửa 23 đầy buồn đầy bát, lúc này truyền đến một tiếng vang trầm thanh âm. Xuất hiện trên người Tô La trang bị đã trải qua là phi thường hào hoa cơ hội là mỗi trang bị đều là thiên thần cấp bậc trở lên. Xuất hiện ở Tô La đã là rất nhiều người đều là theo không kịp. Như nhạc, Tô La những trang bị này bán đều có thể mua mấy cái thành thị. Không có người nói cái kia sao khen tờ. Xuất hiện ở chúng ta tranh thủ thời gian tìm một cái như thế nào mới có thể từ trong này ra ngoài đi. Cửa ra bên trên đã trải qua đều đừng cái này khối cự tảng đá lớn trận lại. Mông cổ đại cắp trong tay không biết ở đâu khối làm thuốc nổ, đem thuốc nổ bỏ vào thạch môn phía trên. Dẫn bảo. Âm một tiếng. Cho bụi trầm rãi trải rộng toàn bộ cung điện, thế nhưng là thạch môn giống như là lớn cửa bằng thép một dạng, căn bản cũng không có một chút hư hao. Nhược Tuyết kêu đạo, chúng ta mấy người tranh thủ thời gian từ trong này ra ngoài, không thể trong này dừng lại. Lúc này Tô La từ từ đi tới lớn thạch môn trước mặt, là bởi vì tiến đến thời điểm bản thân ký hợp đồng huyết sắc khế ước, đồng thời vi phạm với huyết sắc khế ước. Tô La tìm kiếm cái này mở ra thạch môn phương pháp, ở nơi này thạch môn phía trên trái ba vòng, lại ba vòng đi lại cái này chậm rãi phát hiện cái này thạch môn hình dạng là phía dưới phía dưới trên đỉnh thô tô la cầm lấy trong tay thuốc nổ lần này lượng thuốc là trước kia gấp 3 lần còn nhiều hơn nhắc nhở phải chăng dẫn bạo ngông cổ đại cát tô la tranh thủ thời gian dẫn bạo a chờ dưới tô la trên vị trí này đùng đưa trái phải cái này tìm kiếm cái này Trầm rãi đem thắng vương đao bỏ vào trên cửa đá đem nguyệt nha loan đầu đao bộ phận cắm vào chính giữa cửa đá chỗ đem thạch môn bên trong linh khi trực tiếp hút đi ra nhắc nhở phải chăng dẫn bạo tô la điểm kích là âm một tiếng nổ tung thành môn nổ tảng đá cấp tốc vẩy ra đi ra mấy người lúc này hướng về phía tô la nói ra các ngươi đang làm gì đó à biết rõ nơi này là địa phương nào à các ngươi thế mà nổ tung tầng thứ sáu các ngươi là làm gì mông cổ đại cấp nói ra chúng ta là làm gì ngươi cứ nói đi chúng ta là làm gì các ngươi mấy người trong này nổ đồ vật sẽ kinh đến nơi này thần linh các ngươi xuất hiện ở đã trải qua xúc động trời giới hạn nhất hào lệnh cấm ta biết rõ ngươi nói à thế nhưng là chúng ta xuất hiện ở liền là nổ ngươi còn có thể làm sao đây ta vẫn là nhìn xem ngươi có bản lánh gì mông cổ đại cấp giận dữ ơ kìa a ngươi là tốt làm a xuất hiện ở liền cùng ta thép lên tính là ngươi ngư bức hôm nay ta muốn để ngươi nhìn ta chân chính lợi hại lúc này một cái hồng sắc đèn thờ lát ở trong cả căn phòng bắt đầu một mực lắc lư tạp tạp chớp động lên một người ngựa đầu đàn cấp tốc từ trên đỉnh 7 tầng nhảy xuống đi tới tầng thứ sáu tôn kính thủ hộ thần nhân đầu mã diện tiên sinh xuất hiện trong này có mấy người đang ở tiến công chúng ta căn cứ Xuất hiện ở áp bọn hắn là phi thường dầm dĩ, tờ đem cái này tầng thứ bảy là nổ vỡ nát ta. Ai bảo ngươi thả nhất cấp cảnh báo a? Ngươi không biết thần thú đại nhân đang ngủ a? Như qua ngươi nếu là kinh động đến phía trên, ngươi để cho ta làm thế nào? Ngươi là nghĩ để cho ta đem cái này mũ ô xa vứt bỏ sao? Thật mẹ hắn là một cái đồ con lợn. Tôn kính thủ hộ thần nhân đầu mã diện tiên sinh ta biết lỗi rồi, mời tiền sinh cho một cái cơ hội. Nhân đầu mã diện tiên sinh thân thể bên trong chuồn lóe lên vàng sắc quan mang đối lên trước mắt mấy người nói ra. Ngươi sao ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian từ trong này lăn ra ngoài, các ngươi trước đó làm ra ta có thể coi như không biết." Tô La mang theo trong tay hắn thanh kia Nguyệt Nha Loan đao, trực tiếp hướng về phía Nhân Đầu Mã Diện Tiên Sinh xông tới. Nhân Đầu Mã Diện căn bản cũng không có né tránh, một cái năng lượng màu vàng cái lồng trực tiếp che lội lên, Nguyệt Nha Loan đao đâm vào năng lượng vòng bảo hộ phía trên. Ầm ầm tiếng va đập, trên không trung không ngừng phát sinh chói tai thanh âm. Nhân Đầu Mã Diện đưa tay 943 bên trong Vu Sư Quyền Trượng vung lên trực tiếp đem Tô La nổ đến tường bên này phía trên như nhạc nhỏ giọng nói ra các ngươi nhìn thấy không người này đầu mã diện thật là có điểm ngưỡng bức a các ngươi ngó ngó cái này cũng quá ngon a ta tin tưởng tô la nhất định có thể chiến thắng cái này yêu quái tô la đều đưa thần thú giết chết không ít ta liền không tin hắn còn có thể bại trên tay người này tô la nhìn về phía bản thân thanh máu thật sự là chỉnh trực tiếp là rơi xuống a điểm kích ba lô đem bản thân năng lượng dược thủy lấy ra ngoài nhắc nhở phải chăng sử dụng năng lượng dược thủy là năng lượng huấn thủy chưa kịp đến tô la ăn đến thời muon thuy chua kip đen to la an đen thoi điem phía trước nhân đầu mã diện trực tiếp xông tới đồng thời trong tay ngạch vu sư quyền trượng trực tiếp biến thành một thanh quan công đại đao đang ở hướng về tô la ở phương hướng nhóm đến tô la lóe lên cái này quan công đại đao căn bản cũng không có đánh lấy tô la mà là bị mông cổ đại cắp chặt lại nhắc nhở năng lượng dược thủy sử dụng hoàn tất tô la nhìn xem bản thân bảng phát hiện bản thân hp nháy mắt dài đi lên tô la mở hat ra bản thân ảnh từ phân thân đem tam xà đầu triệu hoán đi ra cái này tam xà đầu là bản thân vừa rồi thu phục thần thú chương ba Nhân đầu mã diện vụ sư. Nhân đầu mã diện xem xét cái này không được là bản thân người lãnh đạo trực tiếp à, cái này tiếp quỳ xuống tới nói ra, tôn kính thần thú cầm tinh xà đại nhân ngươi tốt, ngươi có dặn dò gì? Tô la không chê trung gian cái này đầu rắn nói ra, chúng ta bây giờ muốn thấy các ngươi làm khó, hy vọng ngươi cho chúng ta dẫn đường. Nhưng có thể khả nhi. La không được à, thần thú cầm tinh xà đại nhân, nơi này là tuyệt đối không cho phép mang vào ngoại nhân tiền đến, làm khó ngươi một người đi vào vẫn được. Vậy ngươi liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Thần thú cầm tinh xà mở ra bản thân huyết buồn đại khẩu muốn nuốt mất nhân đầu mã diện vũ sư. Nhân đầu mã diện vừa nghe nói người này nghĩ muốn giết chết bản thân, mà nói đều không có nói trực tiếp đem quyền trưởng năng lượng một trận, hướng về phía To La nói ra, giết hắn cho ta, không muốn cho ta lưu lại người sống. Phía dưới tiểu quái tựa như như bị điên ngao ngao xung tới. Lúc này To La triệu hoán thần thú cấp bậc thần thú trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu bắt đầu tam nuốt cái này trước mắt thần thú. To La năng lực đều là lớn ra có mục đích cùng chung vô luận xuất hiện ở tụ tập bao nhiêu tiểu giã quái đối với tô la tới nói đều là một cái một bữa ăn sáng nhân đầu mã diện vũ sư xem xét cái này thế nhưng là ghê gớm a triển khai mạnh nhất năng lượng đem tô la triệu hoàn thần thú cầm tinh xả trực tiếp đánh bại thần thú cầm tinh xả cái này thế nhưng là ngươi bước ta giết chết ngươi ngươi cũng chớ có trách ta đối với ngươi bất kính tô la điểm xa cai nay the nhung la nguoi buc ta giet chet nguoi nguoi cung cho co trach ta đoi voi nguoi bat kinh to la điem kich tra trước mắt nhân đầu mã diện tin tức tên nhân đầu mã diện vũ sư thiên thần cấp phe hồn cấp giai đoạn thuộc tính viễn cổ thần thú cấp bậc 125, HT, 85.800.800, Ma lực giá trị, 80.000 Vật lý công kích lực, 75.7500, Lực phong nội vật lý, 30.000, Lực lượng, 4.000, Chí lực, 400, Thể lực, 2.625, Tinh thần, 2.255, Vật lý bạo kích, 100, Mị dịm, Vật lý đâm xuyên, 50, Mị dịm, Chiến đấu hút máu, 60, Mị dịm, Công kích tốc độ, 60. Mỹ xin Di động tốc độ, 80, Mỹ xìm. Kỹ năng, năng lượng sóng ánh sáng, vũ sư bạo kích các loại. Lúc này Tô La thấy được cái này trước mắt cái này bảng số liệu thật sự là để bản thân khiếp sợ gây gớm. Người này ma lực giá trị đều đạt đến 80.000 số liệu này thật sự là quá khó có thể tin. Đạt đến 8 vạn tổn thương, người này cũng trời biến thái, xuất hiện ở tổn thương lại là đạt đến 80.000 cái này đây là quá khó mà cho người tiếp nhận. Nhược tuyết, Tô La đe ban than khiep so ghe gom nguoi nay ma thấy được người này bảng số liệu A. Xuất hiện ở ta cho rằng ngươi có thể đánh bại hắn một cái phương pháp liền là đem người này năng lượng Vu sư quyền trượng đoạt xuống tới, như vậy mà nói phi thường có khả năng đi đánh bại hắn, nếu như có thể lượng Vu sư quyền trượng không có dành lại đến mà nói, cái kia rất có thể sẽ bị nhân đầu mã diện quyền trượng năng lượng phát ra năng lượng ngăn cản, lúc này Ngưu nhất định phải cẩn thận một chút a to la ca ca. Ta biết các ngươi hiện tại cũng cho ta lui sau, ta sợ cái này thủ hộ thú sẽ lan đến gần các ngươi. Nhược Tuyết đám người trực tiếp hướng về đằng sau bắt đầu di chuyển nhanh trong cái này đem bản thân ẩn giấu đi lên. Tô La cầm lên bản thân Nguyệt Nha Loan đao, mở ra tử vòng chi nhận, chiếm được một số tốc độ đánh tăng thêm, cùng một số trưởng thành thuộc tính tăng thêm, cái này tiếp hướng về nhân đầu mã diện Vu sư quyển trượng phương hướng vào tới. Một đao bổ về phía nhân đầu mã diện trong tay quyển trượng. Chỉ thấy nhân đầu mã diện còn không có phản ứng qua hai, còn không có đem tay mình thả ra quyển trượng năng lượng liền bị Tô La trước mắt một khoát cho chân kinh. Trong tay nhân đầu mã diện Vu sư quyển trượng, trực tiếp ném tới trên mặt đất, lúc này nhân đầu mã diện trên người vòng bảo hộ căn vốn liền đã biến mất không thấy. Tô la nhìn về phía nhân đầu mã diện nói ra, ta xuất hiện ở lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như ngươi nếu là không nói cho ta làm sao từ trong này đi bảo, vậy lần này ta là thật không thể bỏ qua cho ngươi. Nhân đầu mã diện nhìn thấy bên trong bản thân cách xa 10 mét vụ sư quần trượng, thật không biết bản thân ứng làm như thế nào đi đối mặt trước mắt người này, muốn trộm trộm nhận thua vẫn là rất không có khả năng. Ngươi xuất hiện ở nếu như nếu là thần phục với ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng cũng sẽ cho ngươi một cái cơ hội đưa ngươi đưa vào trước mắt nghề nghiệp bên trong. Ta hy vọng cho ngươi cơ hội, ngươi đừng không phải rất tốt chân quý, tốt lắm không biết tốt xấu ra hỏa. Như vậy mà nói ngươi còn cùng ta nói chuyện gì nói, vậy ngươi liền chịu chết đi. Nhân đầu mã diện thấy được túy la cầm thanh kia nguyệt nha Loan đao, tranh thủ thời gian muốn nhặt lên trên mặt đất nhân đầu mã diện ngạch vu sư quyền trượng, ai ngờ chưa kịp đến nhặt lên vu sư quyền trượng thời điểm, trực tiếp bị tô la một đao cắm vào trái tim vị trí, trực tiếp the ở trên mặt đất, ầm một tiếng. Bạo kích 23132. bạo kích thân thể, một mệnh ố hô trực tiếp tử vong bằng ngoạn ra tô la đem người đầu mã diện vụ sư trực tiếp giết chết ban thưởng nhân đầu mã diện vụ sư quyền trượng một thiên thần cấp cấp bậc thêm vừa kẹt tô la biết rõ bản thân năng lực lớn bao nhiêu vâng sao tốt phi thường có trí tuệ biết rõ làm sao đi đối phó trước mắt người này nhược tuyết hô to đạo tô la ca ca ngươi thật sự là thật là lợi hại a như nhạc tiêu đạo tô la thật sự là rất cường đại a nhìn đến tô la năng lực thật có thể mang lên chúng ta xông vào tầng cuối cùng ha ha tô la không hổ là ta thần tượng ta thực sự rất khó biết rõ người nào có thể đánh bại tô la Ở cái này toàn bộ sẽ vở trên bảng xếp hạng lớn ra cũng là biết rõ Tô La năng lực. Tô La chậm rãi đi về phía mấy người bên người, mở ra tự mình có bao, đem cái năng lượng này Vu sư quyền trượng trực tiếp ném ở trên mặt đất. Hướng về phía Như Nhạc cùng Nhược Tuyết nói ra, các ngươi nhìn thấy không cái này khiến năng lượng Vu sư quyền trượng, các ngươi phải biết cái năng lượng này Vu sư quyền trượng không phải bình thường như bức, các ngươi xem các ngươi một chút người nào có thể dùng tới, dù sao ta là không cần. Chương 354. Vu sư quyền trượng Như nhạc nhìn xem mà lên trang bị thật sự là đặc biệt kinh ngạc. Nhìn trước mắt cái năng lượng này Vu sư Quyền Trượng thuộc tính tăng thêm, đúng là để bản thân động lòng một thanh. Đây quả thực là một cái thần cấp trang bị a. Nhược Tuyết bắt đầu ấn mở đói bụng kiện trang bị này thuộc tính cũng quả thực là kinh ngạc bản thân dưới chản dính. Tên: Năng lượng Vu sư Quyền Trượng Thiên thần cấp bậc. Thuộc tính: Vu sư pháp trượng. Ht: 1000. Ma lực giá trị: 1000. Vật lý công kích lực: không. Lực phong ngự vật lý: không. Vật lý bảo kích: không. Vật lý đâm xuyên, không. Chiến đấu hút máu, không. Công kích tốc độ, 10. Di động tốc độ, 20%. Kỹ năng bị động, năng lượng sóng ánh sáng, vũ sư bạo kích, lồng năng lượng các loại. Như nhạc trực tiếp đem kiện trang bị này nhặt lên A, hướng về phía Tô La nói ra, Tô La ca ca cái này khiến ta có thể lấy trợ giúp người, xuất hiện trên người ta thuộc tính tăng thêm xuất hiện ở đã trải qua vượt ra khỏi ta tưởng tượng, người yên tâm chỉ cần người nói với ta ta nhất định đem vật này hảo hảo người sử dụng. Lúc này khóc lớn tiếng truyền đi ra Tô la còn đang tìm kiếm lấy cái này tiếng khóc 947 nơi phát ra, thấy được trước mắt nhược tuyết đang ở gào khóc lấy. Ngươi cái này lúc làm cái gì à, như nhạc hỏi đạo. Tô la ngươi đây là thay lòng, tô la ngươi cũng là không yêu ta, ta thực sự là thật đau lòng à, ngươi xem một chút ngươi ngươi đều không biết quan tâm quan tâm ta, ngươi nhìn ta quan tâm ngươi như vậy, ngươi còn biết rõ quan tâm người khác ngược lại không quan tâm ta, ta thực sự là thật đau lòng à. Ha ha tô la tiếng cười vang lên. Ngươi nhìn ngươi ngươi xuất hiện ở tu luyện cũng không phải một cái pháp sư. Nếu như ngươi nếu là tu luyện là một cái pháp sư mà nói, đó còn cần phải nói sao, ta nhất định sẽ đem kiện trang bị này chia sẻ cho ngươi à nhưng là ngươi cũng là biết rõ à, trong tay kiện trang bị này không cho ngươi nguyên nhân, ngươi xuất hiện ở nơi này là nháo loại nào à, ta thực sự là cao không được đồng ngươi à. Hay sao tô là ca ca ta liền muốn cái này? Như nhạc đem tô là đưa cho trang bị nói ra, cái này trang bị ta sẽ phải ta xem ai có thể quản được ta à. Như nhạc ngươi có phải hay không liền là cùng ta đối đầu à, ngươi thật sự là quá không biết xấu hổ. Thứ gì đều là cùng ta đoạn, ta nói cho ngươi lần này, ngươi nếu là không cho ta ngươi có tin không ta liền đánh chết ngươi. Tô la trông thấy một cái thanh âm loảng xoảng vang lên, cái này thời điểm một cái quái vật khổng lồ người đến. Ngươi biết rõ trên thế giới này cái gì mới xem như chân chính vương giả. Một cái cự tảng đa lớn bay thẳng xuống. Tô la trực tiếp nhảy lên mà đi lên đến tầng thứ bảy. Lúc này như nhạc cùng nhược tuyết còn ở ngao ngao hô to, cãi lộn cái này. Tô la nháy mắt hô to, các ngươi có thể hay không yên tĩnh nếu không các ngươi tranh thủ thời gian đều cút cho ta ra ngoài ở nơi này làm cái gì vậy à cái này thời điểm trong phòng đều bắt đầu biến thanh nhã tức không tiếng động mấy người nháy mắt biến yên lặng đi tới tầng thứ bảy cái này thời điểm thạch môn ở đóng chặt lúc này mông cổ đại các bọn người biết rõ tô la đã trải qua nóng tính đường bạo bảy tầng là có hai cái bán thú nhân ở chấn giữ cái này phía trước người các ngươi là lai lịch thế nào ai bảo các ngươi xâm nhập bảy tầng cấm địa ngươi có thể biết rõ trên cái thế giới này cái gì mới xem như chân chính vương giả Nơi này thế nhưng là thiên thần đường danh giới. Ta tên là Tùy La. Ta hy vọng các ngươi tranh thủ thời gian ngạch từ nơi này trong này cho ta rút lui ra ngoài. Nếu không ta muốn để ngươi chết không yên lành, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là trên cái thế giới này chủ thần. Trên thế giới chủ thần, ngươi là đang nói đùa ta à, ngươi cũng dám cùng ta sách chủ thần. Ngươi thật là trẻ con nhà tử không hiểu chuyện à, ngươi biết sao chúng ta tầng này gọi là địa ngục sứ giả. Ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới xem như chân chính giả lúc này còn không có đợi hai người kịp phản ứng đây cái này tiếp tô la dơ tay chém xuống đem nguyệt nha loan đào thoáng cái xuyên qua hai người lồng ngực hai kẻ như vậy trực tiếp liền ngã trên mặt đất tô la đối lên trước mắt người nói ra để ngươi không biết ta lợi hại xuất hiện tại cái này tốt đi biết rõ cái gì mới là lợi hại nhất ta tô la trực tiếp đẩy ra cái đại môn này đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa vâng đạt núi cao ở kết nối núi cao là một cái như ẩn nếu xuất hiện cầu nối ở cầu nối phía dưới là một mảnh ngạch vạn trượng thâm yên trên đỉnh chầm rãi trôi nổi cái này linh hồn lúc này mấy cái linh hồn sứ giả thấy được tô la đi đến ở vạn trượng trong thâm uyên một người đầu mã diện người nói ra nhìn đến ta là cuối cùng khó thoát cùng nhân loại các ngươi đại chiến ta hy vọng các ngươi muốn biết khó mà lui không được là dạng này biết khó khăn còn ở hướng về phía trước và vào ngươi có thể biết rõ ta là ai các ngươi căn bản cũng không phải là ta đối thủ nếu như các ngươi nếu là từ trong này ra ngoài ta đến lúc đó có thể cho các ngươi một cơ hội ta một cái đường đường nam nhi bậy thực cần ngươi cho ta cơ hội a tô la đi thẳng tới cái này vạn trượng thâm uyên cầu xả nhà phía trên hướng về phía đằng sau ngạch mấy cái đồng bạn hợp tác nói ra các ngươi mấy cái từ a đằng sau đi theo ta ngàn vạn phải thêm điểm cẩn thận một khi rơi vào vạn trượng thâm nguyên rất có thể liền sẽ biến là vạn kiếp bất phục rất có thể đợi này khả năng đều là bên trên thoát đi không ra nơi này lúc này nhược tuyết trực tiếp xuống tới cũng không quay đầu lại đi tới cái này cầu xà nhà phía trên nhìn thấy ở cầu nối hai bên tồn tại nguyên một đám hồn linh đang chạy tô la biết rõ vừa rồi nhược tuyết là sống tô la tức giận cũng không đạo tô la rốt cuộc là nghĩ như thế nào hướng về phía đáy hạ nhân vẫn là cái kia dạng nghiêm khắc Tô la cũng không có nói chuyện, mà là tiếp lấy người thứ hai đi tới. mươi 355 Hác Bạch vô thường Trầm rãi đi tới cầu núi trung gian vị trí bên trên, lúc này cầu núi bắt đầu lắc lư cái này, tô la đám người ở nơi này cầu xà nhà phía trên không ngừng mà muốn quơ, phong đang từ từ thêm trọng. Nhược tuyết nhìn thấy phong biến ngạch là cái dạng này tranh thủ thời gian bắt lại tô la quần áo cổ áo bên trên, nói ra, cái này âm lánh phong là chuyện gì xảy ra à, cái này cũng quá dọa người à. Xuất hiện ở ngươi biết rõ bắt được ta à, ngươi không thể hảo hảo à? người biết sao ta xuất hiện ở tổn thương là xây ở ngươi thống khổ phía trên ta là hy vọng ngươi có thể minh bạch ta nôi khổ tâm ta không phải không đem trang bị phân cho ngươi mà là ta biết rõ người nào đối kiện trang bị này mang đến hiệu quả và lợi ích lớn hơn một chút ngươi biết sao ta biết lúc này đột nhiên nghe được u linh biến là phi thường nhiều đều bắt đầu tới bắt ở trên cầu người một cái u ám hắc bạch vô thường chạy tới nói ra ta xuất hiện ở để ba người các ngươi càng chết các ngươi tuyệt đối không sống tới canh năm ta hy vọng các ngươi biết rõ các ngươi địa vị mình Các ngươi cũng phải biết rõ bản thân được giá trị bản thân, xuất hiện ở các ngươi nếu là rút lui ra ngoài, chúng ta còn có thể cho ngươi sửa đổi từ máy mới sẽ. Nếu như ngươi nếu là vi ước cái kia ngươi cái này tối đại ngạch người còn không phải là ngươi nghĩ như vậy đơn giản. Tô la đem nguyệt nhà loan đao bay đến hắc bạch vô thường đầu ra. Thế nhưng là cái này hắc bạch vô thường giống như là một cái như ưu linh dạng này đối với hắn mà nói căn bản chính là không có cái gì chứng dụng. Tô la hướng về phía đáy hạ nhân nói ra các ngươi xuất hiện ở đều nhất định muốn cẩn thận nghe ta chỉ huy ta muốn để cho các ngươi làm gì các ngươi đang làm gì như nhạc như tuyết mông cổ đại cấp nhau nhau trả lời đạo ngươi cứ yên tâm đi tô la chúng ta nhất định nghe ngươi nói ngươi chỉ cần để cho chúng ta hướng đông chúng ta tuyệt đối là sẽ không hướng tây một hồi các ngươi đều lên ta phán quyết thú đi lên biết rõ không ta xuất hiện ở cảm giác cái này cậu lập tức phải gãy mất căn bản chính là không kiên trì được nhiều thời gian dài tô la điểm kích bảng điều khiển đem phán quyết thú triệu hoán đi ra lúc này mấy người nhảy lên Lúc này cái này hư huyến cầu nối trực tiếp biến vỡ nát. Tô la biết do cái này cầu nối liền căn bản không phải để cho người qua đi đổ vật. Hác bạch vô thường cười ha ha lấy, được A tiểu tử nhìn đến ngươi dạng này ngạch hay là thật có thể A, tới đi chúng ta ở phía trước chờ ngươi, chúng ta ở phía trước chờ ngươi. Nhược tuyết nói ra tô la ca ca ngươi thấy được A, người này cũng thật sự là quá hái được luôn của A, ngươi xem một chút cái này thật là có điểm dọa người A. Ta thấy được, ta biết do người này đúng là có chút dọa người. Ngươi cũng là biết rõ trên thế giới này cái gì mới xem như chân chính vương giả, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Ở cái này thâm thúy trên vách đá quanh quẩn. Lúc này người nào trả lời đạo ngạch các ngươi thấy được người ở đâu à, chẳng lẽ là từ đáy vực dưới phát đi ra sao? Mông cổ đại cắp hướng về phía Tô La đối mặt mặt nói ra, Tô La ngươi biết rõ đây là ai nói à, làm sao sẽ phát đi ra dạng này thanh em đây? Tựa như là từ nơi này thâm viên dưới đáy phát đi ra, chẳng lẽ cái này thần thú là ở thâm viên phía dưới? cái này cái kia trên đỉnh thần sơn là cái dạng gì tình huống đây tô la cẩn thận quan sát cái này sâu không thấy đáy vạn trượng thâm uyên lại nhìn hướng phía trước đại sơn chẳng lẽ cái này thần thú là giấu đi sao ra lấy bản thân phán quyết thú liền đi tới thâm uyên phía dưới không có nghĩ rằng ở nơi này thâm uyên trên nửa đường tô la thấy được một cái cường tráng cục diện nguyên một đám liên tiếp hồng sắc nhà ngói đồng thời mỗi cái hồng sắc phòng ở trên đều là thống nhất đồ đằng đồng thời thỉnh thoảng ở cái này hồng sắc nhà ngói bên trên xuất hiện đủ loại u linh Tô la biết rõ nhìn thấy cái này ở phòng ở đằng đằng sau lại có một cái đặc biệt lớn hồng sắc phòng ở, nhìn qua cái này hẳn là một cái làm quan ở bộ dáng. Bốn cầu hoa tươi. Tô la giá lấy bản thân phán quyết thú. Một chút tới nơi này hồng sắc chủ cửa phòng. Trong đó một cái ưu linh hô to đạo, các ngươi nay hong sac chu cua phong trong đo mot cai u linh ho to đao cac nguoi la ai, ai bảo các ngươi tiến đến, các ngươi có thể biết rõ lúc này địa phương nào. Xuất hiện ở nếu như ngươi nếu là không muốn chết mà nói tranh thủ thời gian từ trong này cho ta ra ngoài chúng ta đây cũng là không có làm gì sự tình chỉ là muốn tìm các lao đại của ngươi đi ra nói một chút nếu không các ngươi lao đại yếu là thật là không ra mà nói cái kia hôm nay các ngươi khối này khả năng liền phải gặp hai hương. ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại tới đi ngươi nói một chút ta thật đúng là muốn biết biết rõ ngươi rốt cuộc là lớn bao nhiêu năng lực cửa ra thật đúng là mẹ hắn điên cuồng làm sao ngươi nói đem ta gặp lao đại của chúng ta ngươi liền có thể trông thấy lao đại của chúng ta a chúng ta trong này đều là nhà của ngươi m a thật sự là quá khôi hải Tô la trong tay Nguyệt Nha Loan đao trực tiếp bay qua đem trước mắt người này trực tiếp bắn tới trên mặt đất. Nguyệt Nha Loan đao linh hồn chậm rãi phát ra linh khí đem cái này linh hồn trực tiếp đều thu ở bảo kiếm bên trong. Còn lại linh hồn vừa nhìn thấy trước mắt người này, đây nhân loại thật đúng là đắc tội không nổi, bắt đầu phát ra nhất cấp xâm lấn cảnh báo. Cảnh báo thanh âm ở thâm nguyên bên trong ngao ngao vang lên lúc này, Hắc Bạch Vô Thượng đại tướng quân trực tiếp lộ ra lộ ra. Chúng ta có thể nhìn thấy trước mắt cái này Hắc Bạch Vô Thượng đại tướng quân là thập sao bộ dáng cái kia tờ dài nhỏ mặt đồng thời trên đỉnh đầu một lần là hát sắc mũ một lần là hồng sắc mũ có thời điểm là người da trắng có thời điểm là một người da đen trong thâm viên truyền ra ta muốn để ngươi ba canh chết ngươi tuyệt đối không sống tới ngày mai tô la nhìn về phía trước mắt hắc bạch vô thường nói ra làm sao các ngươi bây giờ là như bức đói bụng à các ngươi dạng này là đến hủ dọa người sao đinh chương 356 trăm mông cổ đại cấp lấy được thần cấp trang bị các ngươi đám này vô tri nhân loại các ngươi có thể biết rõ các ngươi xuất hiện đang khinh nhẫn là địa phương nào Nếu như các ngươi xuất hiện ở nếu là nói các ngươi sai rồi, ta bây giờ còn là có thể tha qua ngươi, nhưng là ngươi nếu như vẫn là như thế chấp mê bất ngộ, liền chơ có trách ta đối với ngươi không khách khi à. Làm sao ngươi nói cái gì, thật mẹ hắn ngươi biết rõ tốt xấu à ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta là cái nào trên dưới núi đến. Tô là trước điểm kích tra xét cái này hắc bạch vô thường rốt cuộc là có dạng gì năng lực. Tên, hắc bạch vô thường, thiên thần cấp phệ hồn cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. cấp bậc HP 85.000-85.000 85 Ma lực giá trị 60.000-60.000 60 Vật lý công kích lực 75.000-7.500 kiểu tứ Lực phòng ngự vật lý 35.000 Lực lượng 4.000 Chí lực 400 Thể lực 2.625 Tinh thần 2.255 Vật lý bạo kích 100, mị xìm Vật lý đâm xuyên 50, mị xìm Chiến đấu hút máu 60, mị dịm Công kích tốc độ 60, mị xìm di động tốc độ 80 bị xìm kỹ năng câu hồn ma pháp hắc bạch biến hóa các loại cái gì ngươi nhìn đến cái này hắc bạch vô thường thật sự là thần thú cầm tinh mã diện thủ hộ thần a ngông cổ đại cấp nói ra ngươi nói là cái gì là thủ hộ thần ta làm sao cảm giác không thấy đây ta thật đúng là không dám cho rằng chúng ta có thể có dạng này năng lực nhược tuyết đạo như nhạc ngươi biết cái gì a một cái tiểu thí hải lúc này hai người thế mà lần thứ hai bấm mà là ở phán quyết thú bên trên tô la nhìn về phía hai người Dĩ nhiên để hắc bạch vô thường chui chỗ trống trực tiếp vọt lên hướng về phía tô la hướng về phía tô la đám người sử dụng câu hồn ma pháp, muốn đem mấy cái nhân hồn phách đủ rồi đi ra, nếu như một người bảy hồn ba phách cũng bị mất mà nói như vậy người này đứng trước chỉ có tử vong một con đường này. Ở phán quyết thú ngay phía trên thế mà xuất hiện một đạo quan mang, đem hắc bạch vô thường câu hồn ma pháp cả lại, lúc này tô la mới là thật kịp phản ứng. Cái gì đây là cái gì chẳng lẽ là cái kia quyền trượng năng lượng sao? Nhìn đến các người đã trải qua giết hắn. Lần này các ngươi song đưa tay cầm tinh ngựa là sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi giết hắn như tử. Nhược tuyết nói ra ngươi không cần hụ dọa chúng ta, chúng ta cũng không phải bị sợ lớn, các ngươi coi là ai chúng ta thật rất là sợ ngươi à, làm sao có thể, liền giống ngươi nghĩ như thế nữ nhân này đem người kia đầu mã diện giết chết ta lúc ấy liền ở hiện trường chết là phi thường tàn đây, ta nhớ kỹ cái đầu kia còn giống như là bị chúng ta cắt lấy đến. Ngươi ngươi, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Hác bạch vô thường bắt đầu siêu siêu ngạch biến đổi. Hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ, biết rõ ta hắc bạch vô thường thật sao như vậy thật tốt đây Ta muốn để ngươi biết rõ, biết rõ ta lợi hại. Hắc bạch vô thường tại trái phải biến đổi. Lúc này To La cầm thanh kia mang theo linh khí Nguyệt Nha Loan đao hung hăng đâm vào cái này hắc vô thường trái tim vị trí. Bạch vô thường lộ ra ha ha a cười tà, trong tay cầm phệ hồn đống gõ cái này To La thân thể, mỗi một lần gõ To La hồn phách đều sẽ bị đánh giết một hồi. Mông cổ đại cấp nhìn thấy To La bị hắc bạch vô thường đang từ từ thúc giục lấy, cầm lấy trong tay thanh kia quan công đại đao một đao đem hắc bạch vô thường trô nối tiếp chém đức nói ra tô la ngươi nhanh một chút một ra một cái lúc này tô la xem xét bắt được cơ hội cầm lên bản thân nguyệt nha loan đao trực tiếp đâm vào hắc bạch vô thường nơi trái tim trung tâm đem hai người một chút đưa vào thuộc về tây thiên chơi ra mông cổ đại cấp đánh giết thần thú hắc bạch vô thường ban thưởng trực tiếp liên thăng hai cấp quan công đại đao thăng cấp quyền một hắc bạch hộ thủ một thiên thần cấp thoáng một cái thế nhưng là cho mình vui như điên nhìn trước mắt trang bị bản thân lại có thiên thần cấp trang bị thật sự là quá tươi đẹp mình Cái này là bản thân kiện thứ nhất thiên thần cấp trang bị đồng thời bản thân thoáng cái ngay cả thăng lên 2 cấp, cái này cũng là quá bất khả tư nghị à. Nhược tuyết điểm kích xem xét mông cổ đại cấp khống chế giới diện. Xem xét cơ sở tin tức. ID, mông cổ đại cấp. Nghề nghiệp, chiến sĩ, thức tỉnh. Cấp bậc, 81, kinh nghiệm trị, 900 vạn 900 vạn. hp 70 000, 7, 000. Ma lực giá trị, 45.000-45.000. 45 vật lý công kích lực, 45.000-45.000. 45 lực phòng ngự vật lý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 nhìn xem xuất hiện ở mông cổ đại cấp cấp bậc cũng thật sự là để nhược tuyết cùng như nhạc hai người kinh hô nhìn xem hai cá nhân chiến tích cùng năng lượng thật sự là thật sự là để bản thân hâm mộ một ngày bên trong dĩ nhiên để bản thân liên thăng hai cấp nếu như nếu là ở bên ngoài ngạch mà nói nếu là muốn liên thăng hai cấp là phi thường khó khăn liền xem như có thể liên thăng hai cấp 1.2 cũng phải đi qua tầng tầng tày quái dài kinh nghiệm lúc này còn không có đợi đến tô la phát biểu như nhạc cùng nhược tuyết đều bắt đầu chạy tới mông cổ đại cấp bên người một trận vội tiêu thiên không chậm rãi biến hắt tối xâm lại cái này trên vực sâu không liền tựa như là bị một số người khống chế là kỳ thật bên trong này là sẽ không có thiên không lúc này màn đêm phụ xuống cái này cũng thật sự là quá bất khả tư nghị a màn đêm liền dạng này từ từ đi tới bên người chúng ta đông nhiên một đám người mang theo đèn đuốc chậm rãi đi tới cho người ta cảm giác liền là nguyên một đám quỷ hỏa xuyên thành một đường tia chậm rãi dẫn dắt cái này nhược tuyết một chút liền bị cái này quỷ hỏa cho dọa hướng về phía tô la kêu đạo tô la ca ngươi ở đâu a ta thực sự là rất sợ hãi cái này quỷ hỏa a người có thể hay không cách ta gần một điểm a chương 357 thần thú cầm tinh ngựa xuất hiện chậm rãi quỷ hòa chậm rãi cách rất gần chậm rãi ngạch góc tới tô la ngửa mặt lên trời hô to các ngươi mẹ hắn là ai đừng có lại trong này cho ta giả thần giả quỷ có gan các ngươi liền thật đi ra đối mặt ta nếu không ta muốn để cho các ngươi bỏ ra chân chính đại giới ha ha a nguyên một đám nhỏ bé nhân loại ta con mẹ nó liền toàn bộ thâm nguyên ta đều có thể khống chế cái này ngươi cho là ta có thể có thể hay không khống chế lại các ngươi a thật sự là không biết trời cao bao nhiêu điệu dày bao nhiêu Ta muốn để ngươi biết rõ biết cái gì gọi là làm chân chính năng lượng. Vừa dứt lời xuống đến, một cái thần thú cầm tinh nhân đầu mã trực tiếp xuất hiện ở Tô La trước mặt đây thật là tặng cho nhược tuyết lúc ấy hạ nhẹ một cái, bởi vì vì người này ngựa đầu đàn căn bản chính là không có thai loại kia, liền là dạng này ở nơi này cái này thâm viên phía trên qua qua lại lại lắc lư cái này. Tô La biết rõ trước mắt người này nhất định là không dạy nổi. Nhược tuyết lúc này bắt đầu gào khóc 23 khóc lớn, cái này tiếp đem Tô La ôm được trong ngực khoc hai mươi ba mặt với Tô La nói ra. Tô la ngươi có thể hay không cả điểm ánh sáng bày ra à, cái này cũng quá hắc cám à ta sợ hãi tô la ca, ca Tô la nguyệt nhà luôn nào, năng lượng quang mang chậm rãi tán bắn tới thâm viên bên trong. Thâm viên chậm rãi phát sáng lên, cái này sáng lên đến lúc đó không sao cả thấy được một cái toàn thân phát ra cái này năng lượng một cái lớn đầu ngựa. Tốn sức ca thế kỳ đồng phương. Như nhạc ngươi xem một chút đây là thứ gì à, trên cái thế giới này làm sao sẽ có dạng này kỳ quái đồ, chỉ có đầu nhưng mà không có thân thể, thật là thật kỳ quái à. Lúc này cái này phát ra ánh sáng đầu ngựa đối lên trước mắt người nói ra, nhỏ bé nhân loại các người xuất hiện ở đã trải qua xúc phạm chúng ta quý củ, đồng thời các người còn giết ta người, hôm nay nếu như người nếu là quỷ trên mặt đất không thể nói ta còn có thể bỏ qua cho người, nếu như người nếu còn là như vậy mà nói người có tin là ta giết người hay không ném ra cho cho ăn. Tiểu tử ngươi đang nghĩ cái gì đâu à còn muốn để cho ta quỷ trên mặt đất thật là nghĩ nhiều hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ để người nào trước quỷ trên mặt đất, thật sự là không biết chết sống à, còn dám nói để cho ta quỷ trên mặt đất. Lúc này nhân đầu mã nhanh chóng hướng về Tô La ở phương hướng vật lên. Đồng thời nhân tiện một cỗ sáng ngời bay tới. Lúc này Tô La biết rõ trước mắt người này là không giống nhân vật. Tô La bắt đầu điểm kích cái này bảng điều khiển. Tên, thần thú cầm tinh ngựa, thiên thần cấp vệ hồn cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 125. HP, 85000 Ma lực giá trị, 70, 000, 70, 000. Vật lý công kích lực, 75.000-75.000. 75 lực phòng ngự vật lý, 35.000 Lực lượng: 4000, Trí lực: 400, Thể lực: 2625, Tinh thần: 2255, Vật lý bạo kích: 100, mỉ dịm, Vật lý đâm xuyên: 50, mỉ dịm, Chiến đấu hút máu: 60, mỉ dịm, Công kích tốc độ: 70, mỉ dịm, Di động tốc độ: 90, mỉ dịm, Kỹ năng: Đầu ngựa ma pháp, Đầu ngựa tiếp theo hỏa, Vạn biến, Kỳ tổng tắc loại. Lúc này Tô La theo sát người trước mắt nói ra Thấy được vật này thật sự là được hung ác cái này lực công kích, cùng cái này công kích tốc độ tăng thêm cái này di động tốc độ, thật sự là quá để bản thân cảm thấy trước mắt người này đáng sợ. Thần thú cầm tinh ngựa trong miệng bắt đầu nhớ tới chú ngữ, thân thể đang không ngừng có phản ứng, đồng thời nhân đầu mã thân thể bắt đầu chậm dại biến lớn, khiến mình cũng biến phi thường cường đại. Đám người đều biết rõ trên thế giới này, cái gì mới xem như chân chính vương giả, trên thế giới này chỉ có có năng lực lượng người tài năng đứng vững góp chân, dạng này mới có thể đem bản thân năng lượng thay đổi nhan đau ma than the bat đau cham dai bien lon khien minh cung bien phi thuong cuong đai đam nguoi đeu biet ro tren the gioi nay cai gi moi xem nhu chan chinh vuong gia tren the gioi nay chi co co nang luc luong nguoi tai nang đung vung goc chan dang nay moi co the đem ban than nang luong thay đoi đoi thien ha cũng không trở thành bản thân sẽ bị chu sát cấp độ tô la từ từ đi tới nhân đầu mã phụ cận phương hướng thấy được đến nhân đầu mã ở cơ bản vị trí tô la biết rõ trước mắt người này ngựa đầu đàn cấp bậc cũng là không tầm thường tô la đem bản thân thân thể chậm rãi sách thang lên thấy được phía dưới ngược tuyết đám người cái kia kinh khủng ánh mắt phát hiện tô la năng lực lại biến là thập phần cường đại như nhạc cũng là biết rõ trên thế giới này cái gì mới xem như chân chính lợi hại kiểu kiểu người cũng đều là biết rõ chúng ta tất cả mọi người là khó sao kinh khủng Mông cổ đại cấp đem thu hình lại video chậm rãi đối hướng về phía ngạch mấy người tướng, ghi lại video bỏ vào diễn đàn phía trên. Ta đi đây là ta Tô La Đại ca A, các ngươi nhìn xem Tô La năng lực đã trải qua là ở trên diễn đàn tương đối mạnh tiểu kiểu người. Tô La ca ngươi thấy được A, người này lực lượng là thật thật cường đại A. Đây mới là ta 947 chân chính Tô La ca sao. Các ngươi nhìn thấy không, ở Tô La bên người người kia là ai A, các ngươi có nhìn thấy sao? Bên người người kia là ai A, cái này thoạt nhìn hay là thật không biết A các ngươi mau nhìn, cái kia tựa như là thượng cổ thần thú cầm tinh ngựa. cái gì, thượng cổ thần thú cầm tinh ngựa, ngươi biết sao? thượng cổ thần thú cầm tinh ngựa thế, nhưng là lúc ấy như bức nhất tứ đại bảo hộ thú một trong a. các ngươi đều suy nghĩ một chút thần thú cầm tinh ngựa thật là có thể để người ta ba canh chết tuyệt đối là không sống tới canh năm. các ngươi nhất định muốn thêm điểm cẩn thận a. ta biết rõ thần thú cầm tinh ngựa, cái này không phải thời kỳ thượng cổ cự thú a. làm sao hôm nay ở cái này địa phương xuất hiện, thật sự là quá khó có thể tưởng tượng nhìn đến lần này tô la thật muốn ăn quả đắng nghe nói lúc ấy có bao nhiêu người muốn giết chết thượng cổ cự thú nhưng đều bị phản bác thật sự là quá khó có thể tưởng tượng dạng này thảo luận ở trên diễn đàn kéo dài ước chừng có hơn một phút đồng hồ tô la nhìn thấy thần thú cầm tinh ngựa chậm rãi đem bản thân thân thể từ ngựa trên đầu chậm rãi ngạch sinh lớn đi ra tứ chi chậm rãi từ ngựa trên đầu chậm rãi lộ ra lộ ra chương ba trăm sông phá lúc này thần thú cầm tinh ngựa chỉnh thể đều bao phủ tầng này đạm hoàng sắc quan mang Đạm Hoàng sắc quang mang chậm rãi hướng về Tô La Nhược Tuyết đám người phương hướng xông tới, trực tiếp đem mấy người chậm rãi từ phán quyết thú bên trên kéo tới giữa không trung. Mấy người vô luận là làm sao động đậy cũng là căn bản liền không thể tránh thoát ra. Tô La cầm lên bản thân Nguyệt Nha Loan đao chậm rãi hướng về năng lượng màu vàng cái lồng bên trên ghim tiến vào, thế nhưng là lúc này năng lượng màu tím chậm rãi biến mất, xuất hiện ở tất cả mọi người biết rõ trên thế giới này cái gì mới xem như chân chính năng lượng cứng. giả, nhìn xem cái này năng lượng màu tím đang từ từ ngạch cắn nuốt cái này năng lượng màu vàng cũng không phải đều là tất cả mọi người không có trước mắt người này dạng này nưu bức. Lúc này chân chính cảm thấy cường dạng nưu bức. Mông cổ đại cắp hướng về phía Tô La nói ra, lúc này chúng ta làm sao bây giờ à, Tô La ngươi xuất hiện ở nghĩ một chút biện pháp à, chúng ta không thể liền tiếp tục như vậy à, nếu như nếu là như vậy mà nói chúng ta phải làm gì đây. Ta biết rõ, xuất hiện ở chúng ta nhất định phải đem tất cả năng lượng người một chút toàn bộ đều tụ tập lên, sau đó đem cái này năng lượng màu vàng chậm rãi xông ra một cái đột phá khẩu. Dạng này cái này thần thú cầm tinh ngựa năng lượng hẳn là sẽ bị dạng này công phá. Ta thấy được, Nhược Tuyết nói ra. Ta xem là được cái kia liền như vậy đi, chúng ta xuất hiện ở bắt đầu hành động A. Tô La đầu tiên ở phía trước nhất đánh đầu này trận, đằng sau mấy người bắt đầu chậm rãi ngạch đem năng lượng chuyển lại cho Tô La. Nhắc nhở nếu như tất cả mọi người đem năng lượng chuyển thâu cho một cái chơi ra dễ dàng tạo thành tự bạo, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Lúc này năng lượng bắt đầu biến là càng ngày càng lớn lên. Tô La đem trong tay Nguyệt Nha Loan Đao chậm rãi đánh vào năng lượng màu vàng che đậy phía trên, tất cả mọi người năng lượng cũng chậm chậm chuyển tới lồng năng lượng phía trên. nhay mắt năng lượng màu vàng bị cái này đột nhiên như lên năng lượng xông phá, một chút năng lượng màu vàng biến thành tự sát sau đó chậm rãi bị hút thu vào. Dạng này mấy người đều thấy được Tô La năng lực thật sự là cường đại như thế, ai chúng ta xuất hiện ở cũng là biết rõ trên thế giới này cái gì mới xem như chân chính cường giả. Nguyệt Nha Loan Đao chậm rãi chỉ thiên không hướng về phía phía trước Thần Thủ cầm tinh ngựa. Hôm nay mạng ngươi khả năng liền là ở ta kiếm phía trên, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là trên cái thế giới này chúa tể. Làm sao đây, chẳng lẽ ngươi còn là nghĩ muốn ăn ta sao, thật sự là cho ngươi điểm phụ, không biết ta thực lực bây giờ à, ta muốn để ngươi nhìn ta năng lực có phải hay không ở ngươi phía trên. Thượng cổ thần thú ngươi đều dám đến khiêu chiến, thật sự là cho ngươi có chút mặt mùi à. Ha ha ha ha, thật sự là, ngươi cho rằng ngươi mình là rất trâu sao, đó là ngươi không biết ta tồn ở, thập. Biện tính là chân chính lưu bức không phải thổi tới đi thần thú cầm tinh ngựa thần thú cầm tinh ngựa triển khai bản thân thân thể chậm rãi hai tay hiện lên xuất hiện bay lên xu thế tướng trong miệng bắt đầu nhớ tới thần chú hạ một cái đầu ngựa trực tiếp hướng ú linh quỷ hỏa một dạng trực tiếp xuống tới mông cổ đại cấp cầm lấy bản thân đại kiếm đem người trực tiếp ngăn tới tô la đối lấy chính mình người nói ra các ngươi tranh thủ thời gian tối lui về phía sau khả năng này là truyền thuyết loại kia ưu linh quỷ hỏa truyền thuyết ú linh quỷ hỏa làm sao có thể chứ cái này quỷ hỏa là thời kỳ thượng cổ tương đối lợi hại người phát minh cái gì nay la truyen thuyet loai kia u linh quỷ hỏa là thứ nguoi phat minh cai gi u linh đây Ngươi biết sao trên thế giới này cái gì mới xem như chân chính vương giả, chúng ta lớn ra cũng đều biết rõ ở thời kỳ thượng cổ người lúc kia đều là tương đối vô địch, lúc này khả năng liền được đụng phải Tô La, nếu là không có đụng phải Tô La cũng không có khả năng dạng này. Mông Cổ Đại Cáp quan công đại đao trực tiếp một đao đem người ngựa đầu đàn bộ đi lên, có một chút ánh lửa bắn ra bốn phía, nháy mắt một chút sáng ngời đem cái này toàn bộ thâm nguyên trực tiếp chiếu sáng lúc này, Mông Cổ Đại Cáp hướng về phía Tô La nói ra, các ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian ngạch hướng về sau trở hồi, không muốn ở ta cái này trên phương hướng tới xuất hiện ở cái này nhân đầu mã sử dụng năng lượng đã trải qua siêu việt chúng ta tưởng tượng người này ngựa đầu đàn rất có thể có độc các ngươi bây giờ nghe lấy ta lời To La hướng về phía nhược tuyết cùng như nhạc nói ra các ngươi hai cái xuất hiện ở tranh thủ thời gian ngạch hướng về đằng sau ngạch phương hướng là bên trên tranh thủ thời gian lùi xuống To La một chút càng vào đến thâm vien giữa không trung đi tới To La vị trí địa phương đối đem mông cổ đại cấp chậm rãi đỡ lên nhìn thấy mông cổ đại cấp thanh máu đang từ từ đi lấy theo To La hướng về phía mông cổ đại cấp nói ra ngươi xuất hiện ở đem bản thân năng lượng cho ta phong tỏa ngăn cản ta xuất hiện ở chợ giúp ngươi đả thông ngươi năng lượng sau đó đưa ngươi nọc độc thanh lý đi ra ngươi xuất hiện ở cái gì đều đừng nói nữa tô la ngươi xuất hiện ở muốn nghe ta một lời khuyên tranh thủ thời gian ngạch hướng cái này đằng sau phương hướng tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài nếu không hiểu một vâng sao chịu, sẽ ngươi cũng biết bị cái này khí độc xâm nhiễm cái này khí độc thế nhưng là thời kỳ thượng cổ khí độc ta biết do ngươi trước không được nha a nói chuyện ngươi nếu là nói chuyện dễ dàng ảnh hưởng ta sử dụng ta có thể lượng Mông cổ đại cấp ở liền là nói cái gì đều là không có nói đi ra, mà là chậm rãi đem bản thân thân thể để nằm ngang đem trong tay năng lượng cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Lúc này thần thú cầm tinh sao ở cái chỗ kia bắt đầu ngao ngao hô to đạo: Ngươi là thứ gì à? Ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới xem như chân chính cường giả. Thần thú cầm tinh ngựa thế mà muốn bắt đầu lần thứ hai công kích, nhưng là tô la trước mắt người moi xem nhu chan chinh cung gia mông cổ đại cấp thanh máu đang nhanh chóng hạ thấp cái này. Chương ba cứu được mông cổ đại cấp. Tô La cầm lấy bản thân Nguyệt Nha Loan đao chậm rãi đem Nguyệt Nha Loan đao khí độc chậm rãi ngạch phóng xuất ra, sau đó đem bản thân năng lượng cũng đều là ở chậm rãi mở rộng ra đến. Khí độc đều là ở cái dạng này, chậm rãi đâm vào mông cổ đại cấp trước ngược bên trên. Nhược Tuyết trực tiếp nói ra, Tô La ngươi cái này là làm gì chứ? Chẳng lẽ nguc ben thật sự là liền chính mình người ngươi đều là không buông tha à? Chúng ta theo ngươi như thế nhiều năm. Như Nhạc, ngươi trước không cần nói mà nói, Tô La là dạng người gì ngươi còn không biết à? Ngươi không biết chúng ta còn không biết à? ngươi muốn rõ ràng tô la xuất hiện ở rất có thể là ở cứu hán nếu như ngươi nếu là tại dạng này mù nói chuyện người nào đều không thể cứ vậy mà là ngươi như nhạc ngươi đến lúc đó nhìn xem a liền xem như ngươi xem một chút tô la cầm thanh kia nguyệt nha loan đao đang đang thắt hướng mông cổ đại cấp trước ngực ngươi cũng không phải không biết thanh kia nguyệt nha loan đao là một thanh kịch độc phạm là đâm vào nhân thể bên trong có khả năng liền một giờ sinh mệnh khả năng đều sẽ biến không có ta biết do ý ngươi thế nhưng là ngươi xuất hiện không nên động chúng ta lớn ra đều muốn tin tưởng tô la Nếu như chúng ta nếu là không tin hắn a, chúng ta xuất hiện ở cho dù có cái gì năng lực cũng 947 là một con đường chết, ngươi biết sao? Ta biết rõ, ngươi liền hảo hảo a, hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Thần thú cầm tinh ngựa đem ngựa mình đầu ma pháp phóng thích ra ngoài một cái đầu ngựa bay thẳng chạy về phía lấy Tô La trên phương hướng, hướng về phía Tô La ở phương hướng đâm tới, đầu ngựa chậm rãi biến ảo thành một cái hình người hình dáng. Người này cầm một thanh huyết hồng sắc lưỡi lê đem trực tiếp một đao đâm về phía Tô La. Tô La bắt đầu chậm rãi ngạch nhớ tới vạn năng ác ma người rủa lúc này nguyệt nha loan đao chậm rãi ngạch đem mông cổ đại cấp thân thể bên trong năng lượng chậm rãi hút đi ra ở thời điểm này mông cổ đại cấp hv cũng là đến đến thấp nhất tô la đưa tay đặt ở mông cổ đại cấp trước ngực đem bản thân ngạch hv cũng chầm chậm truyền bại bởi mông cổ đại cấp bởi vì mông cổ đại cấp ở thảm huyết thời điểm sẽ lấy được một số tốc độ đánh tăng thêm các ngươi cũng là biết do ở chúng ta hiện thực thế giới trên trán cái gì mới xem như chân chính vương giả chân chính điều kiều người tô la ở ức vạn trong lòng người cũng liền là chúng ta thần tượng lúc này tô la ngay phía trên đầu ngựa ma pháp đã bị tô la vạn năng ác ma nguyền rủa cố định tại chỗ tô la biết rõ trên thế giới này cái gì đều là chúng ta có thể đoán trước đến mông cổ đại cấp đang từ từ đứng lên hướng về phía tô la nói ra người đối ta đại ân mãi mãi cũng ghi tặc trong lòng ta người yên tâm tô la ngươi nếu là có cái gì sự tình ngươi liền cùng ta ta nói a ngươi nhớ kỹ chỉ cần ngươi cùng huynh đệ ta nói chuyện ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định đem chuyện này cho ngươi xử lý rõ ràng mông cổ đại cấp ngươi xuất hiện ở về sau rút lui đem bản thân năng lượng rót đầy ngươi không được qua đây ngươi năng lượng thật là không đủ để đối phó trước mắt người này không hắn dễ dàng đưa ngươi dây mất đói bụng tô la thế nhưng là nếu như nếu là ta đi mà nói cái kia ngươi đi qua ta cũng có chút không yên lòng ngươi a ngươi phải thêm điểm cẩn thận a ngươi cứ yên tâm đi ta nghề nghiệp định vị liền là một cái gai khách ta nhất định có thể đem hắn đến vào chỗ chết ạ xạ xìn thiên địch ngươi cũng là biết rõ kia chính là pháp sư được chưa tô la vậy ngươi thế nhưng là a ngươi phải cẩn thận một chút a vậy ta ở nơi này vị trí trợn ngươi sớm một chút trở về ta có thể không hy vọng ngươi xảy ra chuyện Tô la cầm lên bản thân nguyệt nha loan đao đem bản thân năng lượng trực tiếp phóng thích ra ngoài một đao đem trước mắt cái này xê dừng lại xê đầu ngựa ma pháp một đao chém nước mông cổ đại cấp bắt đầu hướng về đằng sau phương hướng chậm dại hướng về đằng sau bắt đầu chậm dại hướng về sau mặt lui Tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới trực tiếp biến mất ở giữa không trung bên trong tự mình di động tốc độ chiếm được cấp tốc tăng lên tử vong chi nhận lúc này cũng chầm chậm mở ra mang lấy bản thân tử vong mới bay về phía thần thú cầm tinh thân ngựa bên nhìn đến người cái này nhỏ bé nhân loại hay là thật có một ít bản lành à. Xuất hiện ở ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới xem như chân chính cường giả. Được ai chân chính cường giả, ta hay là thật muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu nhu bức, ta cũng là để ngươi nhìn ta rốt cuộc là người nào. Tô La biến mất ở thần thú Cẩm Tinh Ngựa tầm mắt phạm vi bên trong. Lúc này thần thú Cẩm Tinh Ngựa là thật biến có chút luống cuống, Tô La đã trải qua biến mất ở mấy người tầm mắt bên trong. Thần thú Cẩm Tinh Ngựa lớn chut luon cuong to la đa trai qua bien đạo, có ai không cho ta bắt lấy Tô La, đồng thời đem tất cả mọi người cho ta bắt lại lúc này ở cái này thâm nguyên bên trong tất cả ưu linh cùng một số tương đối lợi hại bán thú nhân trực tiếp xông về phía như nhạc cùng mông cổ đại cấp đám người mông cổ đại cấp hướng về phía tô la nói ra ngươi không cần quản chúng ta xuất hiện ở ngươi nhất định phải đem cái này thần thú cầm tinh ngựa cầm xuống nếu không hiểu chúng ta hôm nay thế nhưng là thật muốn xong đời trong thâm nguyên năng lượng đang từ từ vang lên chậm rãi ở quanh quẩn bỗng nhiên một cái ánh sáng trên không trung trực tiếp bay đi ra nguyệt nha loan đao thể hiện ra à một đao đâm vào thần thú cầm tinh ngựa trong thân thể ầm ầm ầm 540 343 654-546 634-5634 Thần thú cầm tinh ngựa chậm dãi biến thành một cái tí máu tử. Tô la ngửa mặt lên trời cười to đạo, ngươi cái kêu kêu căng phách lối lây, ngươi không phải rất trâu sao, ta tại sao không có thấy ngươi là có bao nhiêu lợi hại à, ngươi tiếp tục thổi à, ta xuất hiện ở chỉ cần một đao liền có thể đưa ngươi giết chết, để ngươi thống khổ à. Trường 360 Thần thú cầm tinh ngựa dịp vong, Tô la co bao nhieu loi hai a nguoi tiep tuc thoi a ta xuat hien o chi can mot đao lien co the đua nguoi giet chet đe nguoi thong kho a chương 360 than thu cam tinh ngua diệt vong to la đai ca nếu như ngươi nếu là tha ta, Ta bây giờ có thể nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì ngươi nói đến ta nghe nghe, ta thật đúng là nghĩ nghe ngươi nói bí mật. Ta đã nói với ngươi chúng ta nơi này người mạnh nhất căn bản không phải thần thú, mà là một cái chủ thần cấp bậc, ngươi xuất hiện ở nếu như đánh với ta thành hiệp nghị ra ngoài, ngươi đến xuất hiện lại lấy được trang bị cũng đều là ngươi, đồng thời ngươi cũng không ném cái gì, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Ha ha ha, ngươi cái này mà nói thật là tương đương không nói à, ngươi biết sao ta xuất hiện ở năng lực là e ngại a ta là có thể cùng các người đám này nở tờ cờ người hợp tác ca ta xem nay trời ngươi là tìm luận người tô la cầm cái này khiến nguyệt nha loan đao trực tiếp đâm về phía thần thú cầm tinh ngựa ầm một tiếng bạo kích tô la chơi ra tướng thần thú cầm tinh ngựa giết chết ban thưởng binh khí thăng cấp quyển thiên thần cấp thần cách mảnh vỡ một ngồi cưới thăng cấp quyển một tô la nhìn xem cái này vật cưới thăng cấp quyển cảm giác đối với bản thân tới nói còn không tính quá tốt cái này binh khí thăng cấp quyển thật sự là quá hiếm có nhìn xem lưng trong bọc binh khí thăng cấp quyển thật sự là trong lòng kích động vô cùng đem bản thân Nguyệt Nha Loan Đào thăng cấp nhìn xem cuối cùng có thể hình thành cái dạng gì đồ vật. Nhược Tuyết thấy được Tô La trực tiếp đem thần thú Cẩm Tinh Ngựa giết chết, trực tiếp hô to đạo: "Tô La kaka ngươi cái này giá thật lợi hại a, thật sự là cảm giác ngươi xuất hiện ở năng lực thật sự là thật cường đại a." Như nhạc. "Tô La kaka chúng ta tất cả mọi người yêu ngươi a." Lúc này Thâm Huyền bắt đầu ngao ngao lắc lư cái này, giống như thần thú Cẩm Tinh Ngựa chết về sau cái này Thâm Huyền có khả năng cũng sẽ tùy châu sổ độ địa động núi dao động. Nhược tuyết, Như Nhạc, Mông Cổ Đại cấp đám người trực tiếp đánh rơi thâm uyên rất chỗ sâu. Là mấy cái tỉnh lại thời điểm đã tới một cái thế ngoại đảo nguyên. Tô La hướng về phía mấy người nói ra, nhìn đến cái này mới là chân chính thần thú kính giới, các ngươi lúc ấy có nghe hay không cái kia thần thú cầm tinh ngựa đề cập đến qua chủ thần hai chữ? Không có ai chủ thần là thứ gì đây, chủ thần là dùng tới làm gì sao? Cái này ngươi liền không biết đi, trên thế giới này chủ thần tựa như là thiên thần cấp bậc phía trên. Ở cái này người còn không có nói cái gì Chẳng lẽ chúng ta lúc này sẽ không liền gặp được chư thần ngạch độ và ta? Hẳn là sẽ không chúng ta chơi ra làm sao có thể còn gặp được chủ thần đây, nghe nói cái kia 12 thần cùng 12 ma năm đó đại chiến thời điểm phát sinh. Ở cái này vị trí ngươi nghĩ tưởng làm sao có thể biết phát sinh đây, hẳn là sẽ không. Tô La đi tới Mông Cổ Đại Cáp bên người hướng về phía Mông Cổ Đại Cáp nói ra, ngươi xuất hiện ở tốt hơn nhiều a, lần sau làm sự tỉnh thời điểm ngươi phải chú ý điểm biết rõ không, không thể như thế dựa vào ma lực, ta thực lực bây giờ ngươi cũng là biết rõ chúng ta xuất hiện ở vị trí địa phương rất có thể là kế tiếp cửa vào. Tô La mấy người chậm rãi đứng lên. Đầu tiên thấy là một vùng biển mênh mông lớn xanh hóa, ở lục mà trung tâm vị trí bên trên có một cái cao lớn công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc bên trên có một cái thần đồ đằng, xuất hiện lại nhìn lấy có điểm giống dê, Tô La lấy cái này 12 địa chi tầng này quả nhiên là dê vậy cái này thần đồ đằng hẳn là không có sai hẳn là hắn. Tô La từ từ đi tới đồ đằng bên trên thấy được nguyên một đám cỡ nhỏ hồ to. Tô La nhảy lên trực tiếp nho ho to nhay vào. Cái này tiểu tiểu trong hầm ẩn chứa bí mật to lớn. Mấy người chui vào bên trong từ từ đi tới động rất chỗ sâu. Tô la ngươi đây là làm gì à, tại sao phải chui vào bên trong này à, cái đồ đằng này phía dưới vạn nhất là thâm viên biển lửa làm sao bây giờ à. Ngươi tin tưởng ta à, ngươi có thể mới mắt nhìn, trong này ngươi ngoại trừ nơi này cái gì đều nhìn không thấy, ta tin tưởng trong này nhất định sẽ có mỡ ám. Được chưa lần này ta liền tin tưởng ngươi cái này một hồi, nhìn ngươi nếu là đem ta mang khăng khăng. Bốn cầu hoa tươi. Tô La mang theo mấy người tiếp tục đi lên phía trước lấy, nghe được một cái bóng tối ở ở phía trước xuất hiện. Tô La cầm Nguyệt Nha Loan đao đem đao trực tiếp hướng về phía phía trước tới người một đao ghim tiến vào. Lúc này Tô La sợ chứng kiến người chỉ là một cái bóng tối. Tô La ngửa mặt lên trời hô to đạo, các ngươi đều là thứ gì a, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Nói xong mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới, đem bản thân công năng chậm rãi bỏ vào to lớn nhất. Nguyệt Nha Loan đao một cái chậm rãi quán xuyên toàn bộ trên cung điện dưới lòng đất. Khí độc cũng bắt đầu chậm rãi truyền khắp toàn bộ dưới mặt đất. Lúc này cái bóng đen kia đang từ từ ngạch biến mất cái này, Tô La cũng là biết do ở thời điểm này cái bóng đen kia rất có thể liền là trong truyền thuyết người kia. Mông cổ đại cắp đi tới. Chỉ nghe được dít lên một tiếng tiếng. Nhược tuyết như nhạc Tô La đám người tranh thủ thời gian xuống tới, cùng một chỗ chạy tới, thấy là mông cổ đại cắp quần áo ở bên ngoài lộ ra. Nhưng mà đây người xác thực không biết chạy tới đi đâu rồi. Lúc này ở hậu phương động bên trong truyen thuyet nguoi kia mong co đai cap đi toi chi nghe đuoc rit len mot tieng tieng nhuoc tuyet nhu nhac to la đam nguoi tranh thu thoi gian xông toi cung mot cho chay toi thay la mong co đai cap quan ao o ben ngoai lo ra bóng đen lại xông tới. Đây là thứ gì đây, mấy người hai mặt lẫn nhau nhìn mấy lần. Các ngươi nhớ kỹ nhất định muốn đi theo ta đằng sau đi, chúng ta lúc này có thể là đụng phải đối thủ, trước kia mỗi lần đều là ta một người đối chiến thần thú, mà lần này rất có thể các ngươi cũng sẽ gặp đối chiến. Nhìn đến cái này thần thú không phải bình thường nhạy bén A. Lúc này một tiếng tương đối lớn giống lên một tiếng chuyển đến toàn bộ núi động động huyệt phía trên. Nhược tuyết trực tiếp đem tô la thân thể bế lên, hướng về phía tô la kêu đạo, đong đong huyện phia tren nhuoc tuyet truc tiep đem to la than the be len huong ve phia to la keu đao to la ca ca bên trong này không có cái quỷ gì thần cái gì à. Quỷ thần là cái gì đây, hẳn không phải là, ngươi tin tưởng ta một chút Vị thần làm sao có thể xuất hiện ở nơi này đây đinh. Chương 361. Như nhạc mất tích. Như nhạc cũng là bắt đầu có chút sợ hãi. Lúc này một cái hắc sắc hình bóng lần hai xuất hiện ở mấy người trước mặt. Hướng về phía Tô La đám người nói ra, các ngươi là ai à? Ai bảo các ngươi tới? Các ngươi có thể biết rõ chúng ta nơi này là cái gì cảnh giới? Chúng ta trong này là không cho phép có người ngoài. Các ngươi là ai? Các ngươi có thể biết rõ chúng ta là người nào? Các ngươi là ai lại có thể làm sao a? Chẳng lẽ ngươi còn có thể thượng thiên hay sao? Thật sự là cho ngươi có chút mặt mũi không biết xấu hổ. Ha ha, cấp tiểu tử ngươi là thật điên cuồng a, ngươi có thể biết rõ chúng ta đây là thần thú lãnh địa. Lúc này Tô La Ngựa mặt lên trời bắt đầu cười to, cừu ngu không ngươi biết sao, các ngươi dạng này thần thú dốc thịt đã trải qua không biết giết bao nhiêu, ngươi thật đúng là đem bản thân coi là chuyện đáng kể a, thật sự là thối không biết xấu hổ a. Giúp đỡ dạng tiểu hòa tử, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là người mạnh nhất. Ha ha đến ngươi cái này thối ngươi hiện tại cũng dám cùng ta nói người mạnh nhất? thật sự là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem thật sự là không biết ai là lao đại rồi tô la điểm kích tử vong chi nhận túy la mang theo nguyệt nha loan đao cái này tiếp vọt lên ra ngoài thấy được cái này tàn ảnh chậm rãi biến mất đó là cái tình huống như thế nào tàn ảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng khi tô la quay đầu thời điểm nhìn thấy nhược tuyết ngồi xổm ở cái kia trong góc đang ở khóc lớn lấy tô la tranh thủ thời gian tiến lên đem nhược tuyết chăm chú ôm vào trong lòng nói ra ngươi sao thế khóc cái gì ngươi cái này đằng sau chẳng lẽ là phát sinh sự tình gì a ngươi nói một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì như nhạc như nhạc đừng một cái che mặt đồ vật đoạt đi đồng thời đằng sau vẫn là cái đôi ngươi ở cẩn thận nói một chút tiếng khóc ở cái này trong sơn động chậm rãi truyền lại cái này như nhạc bị một cái che mặt ngạch nam tử cướp đi đồng thời sau lưng một cái rất đuôi to dính đúng rồi ở người kia trên cánh tay giống như còn có một cái hình xăm hắn trực tiếp đem như nhạc mê choáng sau đó mang đi tô la chậm rãi vớt ve cái này nhược tuyết tóc nhìn đến nhược tuyết đã bị cái này đột nhiên như lên đồ vật cho dọa người yên tâm đi nhược tuyết Ta tô la xuất hiện ở ở chỗ này đây, bọn hắn đều không biết có việc, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi đều mang ra ngoài. Tô la ca ca như nhạc tỷ tỷ sẽ không thật xuất hiện sự tình gì à, mặc dù chúng ta luôn luôn đánh nhau nhưng là người cũng là biết rõ ta là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ta là thật là không nghĩ để hai người bọn họ phát sinh điểm sự tình gì. Ta biết rõ à, ngươi cứ yên tâm đi hai người bọn họ cũng khẳng định là không có cái gì sự tình. Tô la cầm cái này A Nguyệt Nha loan đao hướng về phía sơn động bắt đầu nhớ tới chú ngữ trong tay nguyệt nha loan đao năng lượng cũng đang từ từ bắn ra cái này đều biết rõ trên thế giới này cái gì mới xem như chân chính cường giả cũng đều là biết là tương đối lợi hại tô la đối lấy trước mắt người này nói ra vô luận là ở hôm nay còn là ở về sau ngươi nhớ kỹ chỉ cần có ta tô la ở ta liền nhất định có thể đem bọn hắn tìm trở về ngươi xuất hiện ở ngươi phải tin tưởng với ta ta khẳng định đem chuyện này xử lý rõ ràng trên quốc phục thật đúng là lần thứ nhất có bậc này cơ hội nhìn thấy sẽ có dạng này bản đồ lần đầu gặp phải kỳ quái như thế sự tình To La chậm rãi đi tới cái sơn động này cuối cùng, thấy được một cái trung tâm mười trên đài. To La lúc này không có ra bản thân ở cái này sơn động, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới thật sự là quá kinh người. Bốn phía dựa theo trước mắt đến xem nghĩ To La dạng này sơn động ước chừng được có hơn vạn. Sau đó ở sơn động kết nối bên trên có một cái trung tâm mười trên đài. Ở cái này mười trên đài có lấy một cái zoom thanh đấu mười, mười tăng thêm thế mà treo là mông cổ đại cấp như nhạc đắm người. Nhược Tuyết vừa nhìn thấy như nhạc cùng mông cổ đại cấp, trực tiếp liền muốn phóng đi cứu bọn hắn. Tô la cản lên trước mắt cái này mấy người nói ra, ngươi hảo hảo ngươi trước đường ra ngoài, ngươi biết rõ bên kia là đều có dạng gì ngươi ở chờ ngươi à, ngươi liền hảo hảo ở nơi này khối chờ lấy ta, biết sao ngươi không nên gấp đối cái này nhất thời, ngươi phải tin tưởng ngươi tô la ca ca. Lúc này một cái cửu vi yêu hồ trực tiếp từ giữa không trung nhảy lên, bắt đầu tại trước đài bên trên cách làm, đọc trong miệng chú ngữ, nói một số người nghè không hiểu lời nói, chầm rãi năng lượng ở sinh trường cái này. Lúc này từ cựu vi yêu hồ bên trên truyền đi ra tiếng ca đang từ từ quanh quần cái này cửa động. Giống như ở truyền đạt một ít gì dạng chỉ lệnh một dạng. Tô la nhìn thật sự là nghẹn họ nhìn chân chối, cái này cũng thật sự là quá kích thích vậy. Từ bản thân nhiều năm như vậy cũng không nói có thể nhìn thấy giống dạng này ta chẳng cảnh. Tô la đối lên trước mắt ngược tuyết nói ra, ngươi nhớ kỹ ngàn vạn không muốn ra ngoài, coi như bọn hắn nhận lấy cái gì hình phạt ngươi cũng không muốn ra ngoài, ta tử có biện pháp đem hai người bọn họ thoát thân. Nếu như ngươi nếu là 1.2 cứng rắn muốn tham gia mà nói vậy ta rất có thể liền không thể đem những người này cứu ra đến, biết sao? Ta biết, ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ ra chỗ sai có thể đem chuyện này chuẩn bị cho ngươi rõ ràng, ngươi cứ yên tâm đi Tô La. Lúc này trợt nhìn thấy một cái hồ ly xuất hiện ở Tô La trước mặt. Còn không có đợi cái này hồ ly tờ miệng nói chuyện thời điểm, Nguyệt Nha loan đao trực tiếp một đao đâm vào người này nơi bùng tim. Âm một tiếng bạo mười 1231-313. Miểu sát. Tô La tiếp tục quan sát trước mắt chiến trận. Ở chỗ động khẩu, nhìn thấy trên trăm con hồ ly nhảy ra. Chương 362: Tìm được địch quân nội bộ. Cửu Vĩ yêu hồ bắt đầu hướng về phía đáy hạ nhân nói ra: "Các ngươi xuất hiện ở tất cả mọi người cho ta nghe cái này à? Chúng ta xuất hiện ở tất cả mọi người đều muốn vì chúng ta thần thú cầm tinh dê phục vụ, các ngươi nhân vật đều hoàn thành sao?" Nhất Hào tổ: "Báo cáo chúng ta tổ vẫn là kém một chút." Hai Hào tổ: "Chúng ta tổ hoàn thành." Ba Hào tổ: "Chúng ta tổ không có." "Không hoàn thành tổ cho ta đứng đi ra." dạng này ba hảo cùng thứ bảy không có hoàn thành ta xuất hiện lại cho ngươi nhóm cơ hội nếu như cơ hội này ngươi nếu là không phải rất tốt nắm giữ vậy ngươi liền chớ có trách ta cho ta có thể thuyết phục ta nguyên nhân vì cái gì song không thành nghe lời này một cái nháy mắt quỳ xuống tới nói ra mời cựu vị yêu hồ đại nhân cho tiểu lưu mệnh tiểu biết lỗi rồi ngươi yên tâm đi tiểu lần sau nhất định hoàn thành phía trên cho bàn giao nhiệm vụ thật là có ý tứ a ta chính là bàn giao ngươi như thế một ít chuyện ngươi đều là không có hoàn thành ngươi lấy cái gì cùng ta làm bảo hai mươi chứng đây ngươi dạng này người không thích hợp đợi ở cựu vị yêu hồ bộ lạc. mấy người đem cái này phạm tội tổ trưởng trói lại. tổ bảy tổ trưởng trực tiếp dọa mặt mũi tràn đầy đều tại đi hắn nói ra, ta là đụng phải nguyên nhân cho nên mới là ta không có hoàn thành. tộc trưởng ngươi thấy được sao cái kia trên thập tự giá hai người là ta mang trở về, nếu không hiểu tiểu khẳng định là có thể hoàn thành, không có khả năng song không thành. tổ bảy ngươi đứng dậy a, ngươi vô tội. tổ ba tổ trưởng nói ra tộc trưởng ta không phục, dựa vào cái gì ta không co hoàn thành các ngươi liền đối xử với ta như thế. Người nói ta làm sao như ta tổ bà các huynh đệ bàn giao. Cửu vi yêu hồ nghe lời này một cái nhìn đến người này là đến khiêu chiến bản thân quyền uy đến. Vậy làm sao có thể chịu được đây? Đem một cái cửu vi yêu hồ đại kiếm thoáng cái đem hắn cắm vào tổ bà tổ trưởng trái tim nơi danh giới tiếp liền cái này mấy cái. Đem trái tim chậm rãi cầm đi ra. Bỏ vào tế tự đài phía trên, cũng là thập tự giá đỉnh cao nhất phía trên. Trái tim chính là một cái tâm động lực nguồn suối lúc này toàn bộ trong sơn động năng lượng đều chậm rãi phát sinh biến hóa lúc này như nhạc thấy được cửu vi yêu hồ tàn nhẫn trực tiếp dọa khóc lên hướng về phía thiên không nói ra tô la ngươi ở đâu đây tranh thủ thời gian tới mau cứu ta à tô la Mông cổ đại cấp nói ra ngươi khóc cái gì à thật sự là quá xong đời cùng lắm thì liền là liều mạng một đầu bị có cái gì ngươi nhìn ngươi khóc cái này tiểu tử ta thế nào ta chính là không nghĩ ta bản thân chết khó coi cái này trên thập tự giá chậm rãi đều là huyết bắt đầu phát khởi bóng lượng ánh sáng tựa như là có năng lực vâng chúng ta đều biết rõ trên thế giới này cái gì mới xem như chân chính cường giả tôi la ở cái này sơn động sự biến đổi này nhìn xem mấy người cử hành cái này cái này tế tự lớn điện cựu vị yêu hồ ở đây bưng chén rượu lên sau đó đối cái này đáy hạ nhân nói ra chúng ta xuất hiện ở liền tiến hành xuống một hạng chúng ta mở tế tự đàm tế tự đàm là thứ gì đây có thể nghĩ tế tự đàm danh tự chúng ta xuất hiện ở liền là biết rõ đem người sống bỏ vào tế tự đàm phía trên sau đó đem người huyết chầm dai thả sạch sẽ đến tế tự đồng thời xuất hiện ở toàn bộ tế tự đàm rất phía trên lúc sau đã có một khỏa động lực nguồn suối ở cái này trên sơn động phi thường yên lặng nghe được thanh âm là phổ đồng phổ đồng thanh âm ở sơn động phía trên trầm rãi quanh quẩn cựu vị yêu hồ đi tới hai người phụ cận đem trong tay một cây chùy thủ đang muốn giống như nhạc trong cổ tay cắt mất tô la nguyệt nha loan đao đem cựu vị yêu hồ trùy thủ cặn lại cũng trực tiếp đem cựu vị yêu hồ trùy thủ chém đức thuần thế đem cái này trói ở mông cổ đại cấp cùng như nhạc dây thừng toàn bộ đều cắt mất tô la hiểm hộ cái này cái này tiếp đem hai người người mang vào phía dưới cựu vị yêu hồ ha ha hô to đạo tiểu tử ngươi hay là thật là không biết trời cao thấp dày a Ngươi liền hiểu dám ở ta cựu vị muốn hồ ly điệu bàn Dương Ai. Ngươi chờ một chút, chúng ta bây giờ là không oán không cựu. Ngươi vì cái gì gắt gao bắt được ta không thả đây? Chúng ta bây giờ có thể hòa bình giải quyết ta. Tiểu tử ngươi là đang nghĩ gì thế? Ngươi còn muốn cùng ta hòa bình giải quyết? Thật sự là đủ rồi. Ngươi cũng dám xâm nhập ta hang động như vậy, ngươi nhưng lại không sợ chết khả lắm. Ngươi vì cái gì nếu là nói như vậy đây? Ta chỉ là muốn từ nơi này đi qua. Nếu như ngươi nếu là còn dạng này chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta thực sự không được khách khí với các ngươi. Ha ha, thật sự là ta Cửu Vĩ 950 yêu hồ thật đúng là dài lớn như vậy, thật đúng là cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ ai đây. Như qua ngươi hôm nay cảm giác ngươi nếu là ở thật sự là rất có gan mà nói chúng ta hôm nay liền đến luyện một chút nhìn xem chúng ta rốt cuộc là người nào lợi hại nhất, ta muốn để ngươi nhìn ta Cửu Vĩ yêu hồ có phải hay không một cái mặt dưa. Mặt ngươi không được mặt cùng ta có quan hệ gì à? Ta xuất hiện ở liền là để ngươi nhìn ta vẫn là lợi hại cũng là ngươi lợi hại. Tất cả hồ yêu nghe lệnh đem cái này mấy người giết không tha, nếu như nhiệm vụ chơi hay sao? phía trên tổ ba tổ trưởng liền là các ngươi ví dụ. Các ngươi mấy cái tranh thủ thời gian nghịch hướng về đằng sau phương hướng lui xuống đi, mong Cổ Đại cấp ngươi thấy được cái kia phương hướng a, Nhược Tuyết tại phương hướng nào chờ ngươi đấy, ngươi xuất hiện ở mau chóng tới hắn ở đó bên chờ ngươi đấy, không thể để hắn lo lắng. mong Cổ Đại cấp đem Như Nhạc trực tiếp một thanh bắt lúc nào tới hướng về phía Tô La nói ra, ngươi phải cẩn thận a, một hồi ngươi xong việc đến cái chỗ kia chờ lấy ta. Nói xong Tô La đem nơi này bơm khói nổ tung. Xuất hiện tại thiên không phía trên mê sương mù mông lung. Tô La đem bản thân Nguyệt Nha loan đao chậm rãi cầm đi ra, năng lượng màu tím chậm rãi ngạch lan tràn ra. Chương 363. Cùng kiểu vi yêu hồ đại chiến. Nhắc nhở, phải trang điểm kích xem xét kiểu vi yêu hồ tin tức. Là. Tên, kiểu vi yêu hồ, thiên thần cấp mất hồn cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 125. HP, 85.000-85.000. Ma lực giá trị, 75.000-75.000. 75 vật lý công kích lực, 45.000-45.000. 45 lực phòng ngự Lực lượng, 4.000, trí lực, 400, thể lực, 2.625, tinh thần, 2.255, vật lý bạo kích, 100, mì dịm, vật lý đâm xuyên, 50, mì xìm, chiến đấu hút máu, 60, mì xìm, công kích tốc độ, 70, mì dịm, di động tốc độ, 90, mì dịm, kỹ năng, kiểu vĩ mê hoặc ma pháp, chủ nhân ngươi ở đầu, ngọng huyện công kích, kiểu vĩ ma trượng các loại, Tô la nhìn xem cái này kinh ngạc số liệu nhìn xem cái này bảng số liệu thật sự là thật sự là khiến bản thân tương đối khiếp sợ. Rất cao ma pháp công kích đồng thời di động tốc độ cũng là phi thường nhanh chóng. Cửu vị yêu hồ đem bản thân chín cái cái đuôi lọt đi ra chậm rãi ngạch chín cái cái đuôi biến thành một cái ghế. Cửu vị yêu hồ hướng về phía đáy hạ nhân nói ra, đúng rồi lấy cái này chơi ra còn cần ta cửu vị yêu hồ động đậy à. Còn lại hồ ly lục xoát siêu sông tới đem một cái đại bổng cầm lên đối lên trước mắt tiến la tiến hành đuổi theo. Tô La biết rõ hôm nay là khó tránh khỏi cùng những cái này hồ ly đại chiến. Đem bản thân Nguyệt Nha Loan đao hướng về phía tế tự đại phía trên, Nguyệt Nha Loan đao hướng về phía thiên không, còn không có đợi những cái này hồ ly đuổi theo liền bị Tô La trong tay Nguyệt Nha Loan đao chọ độc chết. Nguyệt Nha Loan đao chân chính sát thương hại thật đúng là không phải đao mà là bao khỏa ở Nguyệt Nha Loan đao phía trên khí động. Cửu Vĩ độc. thật là có điểm giận dữ, cái này tiếp bay đến Tô La vị trí địa phương. Tô La nhìn về phía Cửu Vĩ yêu hồ cái kia trước ngực hai đống thịt theo, cùng cặp kia mê người mắt to, tinh tế đuôi tròn dài chậm rãi To La thế mà bị cựu vĩ yêu hồ dẫn tới huyễn cảnh, huyễn cảnh bên trong To La thấy được cha mình và mẫu thân, bởi vì vì bản thân đi vào điện tử cảnh kỹ ngành nghề mà cảm thấy lo lắng, đồng thời hai người bởi vì cái này sự tình muốn cùng To La đoạn tuyệt phụ mẫu quan hệ. To La lúc này nước mắt trực tiếp lưu lại đi ra hướng về phía phụ mẫu nói ra, ba ba mụ mụ ta biết lỗi rồi, nhi tử biết lỗi rồi, về sau ta rốt cuộc không chơi trò chơi điện tử, các ngươi tin tưởng ta, ta nhất định đem việc của mình làm tốt. Nhưng mà ở trong hiện thực cựu vĩ yêu hồ đã đem tô la cột vào mười giá đỡ phía trên cầm lấy bản thân thanh kia tàn bưng trùy thủ muốn đem tô la động mạch chủ trầm rãi cắt dạng này dùng để tế tự phía dưới thần linh tô la huyết rất có thể sẽ đưa đến gấp bội năng lượng tô la còn đang không ngừng trầm mê hoàn cảnh bên trong nhược tuyết hướng về phía như nhạc cùng mông cổ đại cắp hô to các ngươi nhìn thấy không tô la xuất hiện ở gặp nạn rồi chúng ta xuất hiện ở nếu như còn là ở cái này làm nhìn thấy mà nói cái kia tô la hôm nay liền chơi xong chúng ta nhanh đi giúp ăn a như nhạc Người trước đừng lo lắng nếu như chúng ta nếu là như thế trực tiếp đi qua mà nói, khả năng tô la người chúng ta đều có khả năng không đụng tới cũng sẽ bị trước mắt những người này dết đi, chúng ta muốn một người một người đi qua. Tô la giống như xuất hiện ở thật sự là bị mị hoặc, các người có không có cảm giác được, các người hảo hảo nhìn xem. Bị mị hoặc làm sao có thể cái này cũng quá không dám cho người tin tưởng, lợi hại như vậy người thế mà bị mị hoặc cái này thật sự là quá khó mà cho người tin tưởng à cựu vĩ yêu hồ cầm lấy trong tay thanh thủy thủ kia hướng về phía tô la tay trái động mạch chủ ra kéo xuống một cái cái miệng nhỏ huyết dạ cọ cọ liền nhanh chóng lưu lại đi ra tô la thanh máu đang từ từ thu nhỏ mông cổ đại cắp thương thế còn không có chữa tốt muốn vọt thẳng đi qua nhưng là bị nhược tuyết ngăn lại nói ra cái này ngươi liền giao cho ta à ngươi nhìn ta sau đó trực tiếp bay ra ngoài hướng về phía cựu vĩ muốn hồ liền là một cái mê tùng đánh đem vị trí này triệu hoán tối tăng mờ mịt bấm tô la chỗ hoan toi tam mo mit bam to la cho co tay một mực đang lay động cái này tô la Đồng thời rán ở bên thai hô to đạo, Tô la ca ca ta là nhược tuyết ta, ngươi mau tỉnh lại à, ngươi lại không tỉnh lại ngươi hôm nay liền xong rồi. Lúc này ở cái này mười giá đỡ phía trên đều là điền đầy huyết dịch. Chạy vào đến phía dưới đi chất. Thấp nhất là một tầng quan tài. Tầng này trong quan tài ở mới là chân chính đại bột thế nhưng là lúc này Tô la hay là thật ở đắm chìm huyến cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Bởi vì vì chúng ta đều là biết rõ có thể đem người đưa vào loại này mánh liệt huyến cảnh bên trong nhất định phải là lấy được cao tăng. Xuất hiện ở trước mắt cái này cửu vi yêu hồ có dạng này năng lực thật sự là ít có. Nếu là chân chính luận chiến lực mà nói liền là 10 cái kiểu vi yêu hồ đều không phải là tô la đối thủ, nhưng là loại này tà thuật, liền là ngưu bức như vậy. Sương mù chậm rãi tiêu tán ra, kiểu vi yêu hồ thấy được tô la chan chinh luan chien luc ma noi lien la 10 cai cửu vi yeu người nhược ra cửu vi yeu ho thay đuoc to la tren nguoi nhuoc tuyet Sau đó bắt đầu ha ha a cười to đạo, nhìn đến a cái này lại còn có bản thân đưa tới cửa cái này nhìn đến thật sự là còn mua một tặng một a. cửu vi yêu hồ hướng về phía đáy hạ nhân nói ra, các người còn đang làm gì đó tranh thủ thời gian đem người này cho ta trói lại. Phía dưới yêu hồ đem Nhược Tuyết cùng tô La tách ra, liền la lại chưa cách thời điểm Nhược Tuyết còn là ở không ngừng kêu gọi, "Tolaka ca, ca, ngươi mau tỉnh lại a, ta là Nhược Tuyết a, ngươi lại không tỉnh lại ngươi Nhược Tuyết liền bị cái này đoàn người xuống địa ngục, ngươi muốn hảo hảo sư pho a." Như Nhạc cùng nông cổ đại cấp ở phía xa nhìn xem, mắt thấy Nhược Tuyết liền muốn bị bắt. Cửu Vĩ yêu hồ xuất ra cái kia tiểu tiểu truy thủ, hướng về phía Nhược Tuyết vạch lên Nhược Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, nhìn ngươi cái này khuôn mặt nhỏ nhắn ra rẻ chân mềm. Hôm nay ta liền muốn đem ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn hủy dung nhăn à, để cho nàng không ở khôi phục. Như nhạc trực tiếp đi đi ra nói ra, cựu vị yêu hồ ngươi thả mội mội ta, ta nguyện ý thể ngươi trao đổi nàng. mươi 364 Cựu vị yêu hồ con mắt ngủ. Lúc này mông cổ đại cấp cũng chạy ra. Nói ra, chúng ta tuyệt đối không phải loại kia hạ người ham sống sợ chết, ta xuất hiện ở các ngươi cũng là phải biết biết rõ cái gì mới xem như chân chính vương giả. Cựu vị yêu hồ cười ha ha đạo, ngươi cho rằng các ngươi rất có nghĩa khi à ta xuất hiện ở liền là nghĩ để ngươi biết rõ biết rõ cái gì xem như nghĩa bạc vân thiên trả giá đắt thật là một đám lợn ngu si người lúc này chúng ta tế tự đủ chứ ta chính là muốn đem các ngươi bước đi ra lúc này cựu vị yêu hồ tay một phen phiên trực tiếp đem mấy người cùng một chỗ mê hoặc đến xuất gia bản thân tiểu trùy thủ muốn đem hắn móc tim đào bẩn âm một tiếng vang thật lớn tô la nguyệt nha loan đao trực tiếp một đao đâm vào cựu vị yêu hồ con mắt chỗ ngao ngao tiếng kêu to quanh quẩn ở toàn bộ núi động bên trong Tô la kiếm trong tay khí độc chẩm rãi đem mấy người bao vây lại. Lúc này nhược tuyết bởi vì kiểu vi yêu hồ mê hoặc gián đoạn nháy mắt liền biến khá hơn. Tô la ca ca ngươi còn ở A, ta đây không phải trở về thành A, cái này có thể là thật A, ta thực sự là thật không dám tin tưởng A, thật sự là quá 950 khó có thể tin A. Ngươi ngươi, làm sao có thể, ngươi vì cái gì biết chạy ra ta mị, vì cái gì. Lúc này địa động núi dao động, loảng xoảng văng lên. Thập tự giá cấp thấp nhất quan tài trực tiếp xuống ra một cái thần thú chậm rãi đem quan tài mở ra, quan tài cũng là từ nguyên lai hoành thả chậm chậm lập tới, mở ra nắp quan tài đóng miệng mở hai mắt ra thâm thúy nhìn xem tất cả những thứ này. Cựu vị yêu hồ vừa nghe đến tình cảnh lớn như vậy sau đó nói ra, chẳng lẽ là thần thú cầm tinh dê xuống lại sao? Dê thần ngươi ở sinh sao? Ngươi là ta trung thực thủ hộ thú, ngươi cái này thủ liền để ta tới thay ngươi báo a. Phía dưới ngàn vạn hồ yêu toàn bộ đều quỳ xuống tới hô to đạo, dê thần ở trên mong ước dê thần cùng thế giới cũng ở. Ha ha thanh âm chậm rãi xuyên qua mà tới ngươi còn mẹ hắn là dê thần ta xem ngươi liền là một cái lại cắp mac chó ở cái kia trăng buoc mông cổ đại cắp ở đâu biến nói ra chỉ nghe được trời không chung một tiếng vang thật lớn âm một tiếng một nghìn nhìn thấy mông cổ đại cắp thân thể chậm rãi chỉ còn sót một tia hp tô la lần hai một lần nữa xem kỹ cái này dê thần sống núi cao thâm thủy ánh mắt ăn mặc một đôi người tây dương đồ vét thấy thế nào đều là cùng dê thần hai chữ này ổ tổ không lên quan hệ thế nào cựu vĩ hồ yêu hướng về phía dê thần nói ra tôn kính đại nhân sao chúng ta hồ yêu gia tộc đã trải qua thủ hộ ngươi như thế nhiều năm vì đó là có thể tự mình gặp ngươi một mặt hôm nay ta mặc dù không thể nhìn thấy nhưng là ta có thể cảm giác đạo dê thần đại nhân cường đại ta xuất hiện ở liền là có một chuyện cầu dê thần đại nhân ngươi nói đi thủ hộ thú chỉ cần là ta dê thần có thể làm được ta nhất định cho ngươi xử lý xuống tới ta hy vọng đem đâm bị thương con mắt ta người cho trái tim của hắn đào đi ra ta muốn nếm thử trái tim của hắn là cái gì vị đạo dê thần đại nhân trực tiếp nhìn về phía tola hai người ánh mắt trên không trung bắt đầu kết nối cái này giống như là có điện một dạng dê thần đại nhân hướng về phía tô la nói ra xuất hiện ở nhân loại cũng đã đạt đến cái này dương độ cao a đúng là rất để cho ta khó mà tin được ngươi một cái tô la thế mà có thể có dạng này bản lánh đâm bị thương ta cựu vị yêu hồ tô la nhìn xem dê thần khí chẳng thật sự là thật sự là quá cường đại nhưng là bản thân liền xem như muốn thua cũng phải thua có khí thế tuyệt đối không có khả năng cho người nhìn bẹp ta chính là tô la ở toàn bộ sệ vợ đều biết rõ ta tô la ngươi dê thần là làm gì a ta thật đúng là chưa nghe nói qua đây Tô la hướng về phía nhược Tuyết mấy người lộ ra loại kia ánh mắt là vì nói cho bọn hắn tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi đường dạng này ra điểm chuyện gì nhược Tuyết quả nhiên phi thường nhạy bén lanh lợi bởi vì hắn cũng là biết rõ xuất hiện ở thụ thương ngông cổ đại cáp hướng về phía ngông cổ đại cấp nói ra ngươi xuất hiện ở hướng thân ta đằng sau chúng ta mới xuất hiện khi theo lấy chui vào trong động minh bạch đợi đến một hồi bom khói bay lên thời điểm ngông cổ đại cấp nói ra ta không đi các ngươi đi thôi ta và các ngươi đi liền là một cái vướng víu ngươi cũng là biết rõ ta xuất hiện ở trong thân thể đã là không được Ta xuất hiện ở đã không có năng lượng dưỡng nước, ta chết thì đã chết ta. Đi tới nơi này ta cũng là đủ kiếm lời. Chúng ta làm sao có thể đem ngươi một người ném ở nơi này bên trong? Ngươi xuất hiện ở liền hảo hảo ngẫm lại đem. Nếu như ngươi nếu là không được cùng ta nhóm đi ngươi khả năng hại chết liền là chúng ta bốn người, có thể không được là ngươi một cái. Được rồi. ầm một tiếng sương mù bay lên, Nhược Tuyết cùng như nhạc điều khiển mông cổ đại cấp bay thẳng đến phía trên trong thạch động đi. Tô La thấy được bản thân mấy người đạt tới an toàn ếch, mới bản thân tâm cũng liền chậm rãi ngạch thả xuống tới. Điểm kích tra trước mắt dê thần cơ bản tin tức Tên, thần thú cầm tinh dê, thiên thần cấp thiên hồn cấp giai đoạn Thuộc tính, viễn cổ thần thú Cấp bậc, 125 H.E. 85.085.000 Ma lực giá trị, 75.000-75.000 75 Vật lý công kích lực, 55.000-55.000 55 Lực phòng ngự vật lý, 35.000 Lực lượng, 4.000 trí lực, 400 Thể lực, 2.625 Tinh thần, 2.255 Vật lý bạo kích, 100 Mì xìm. Vật lý đâm xuyên, 60, mì xìm. Chiến đấu hút máu, 70, mì xìm. Công kích tốc độ, 80, mì xìm. Di động tốc độ, 100, mì xìm. Kỹ năng, phóng xạ nhạn tuyến, vô địch sóng ánh sáng, hủy thiên diệt địa, đầu dê nguyện rũa các loại. Nhìn đến cái này dê thần đối với bản thân tới nói thật đúng là không tầm thường A. Nhìn xem những cái này bảng số liệu nhìn thấy những kỹ năng này tới nói, thật là có điểm vô địch tồn ở A. mươi 365. Dê thần xuất hiện. Tola cũng lại còn thấy được là thiên thần cấp bậc cao đẳng cấp bậc như bức nhất quái vật. Dê thần nhãn bên trong bắt đầu lộ ra phong sạ nhạn tuyến, trực tiếp đâm tới Tola. Tola bắt đầu hướng về đằng sau phương hướng vừa né tránh, hướng về phía đấy hạ nhân nói ra: các ngươi nếu là biết rõ ta ở cái này phương diện hay là thật rất có thiên phú. Dê thần lần hai hướng về phía Tola ở phương hướng bắn một cái năng lượng sóng ánh sáng. Lúc này Tola triệu hoan ra cổ ma ạ nô lạ, cổ ma một chút biến thành vâng đạt bộ dáng, đi tới thần thú tế đàn phía trên. Dế thần thấy được cổ ma nháy mắt biến là phi thường sinh khí, hướng về phía Tô La ở phương hướng nói ra, lúc này thứ quỷ gì a, thế mà toàn bộ như thế quỷ đồ chơi. Một cái mới mắt xạ tuyến trực tiếp đánh tới đem cổ ma A nô là trên người tất cả mọi người, cổ ma A nô là trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Âm một chút liền bị miểu sát. Tô La nhìn xem bản thân cổ ma A nô là ngã trên mặt đất là ở là đau lòng không muốn không muốn, nhưng là cũng là không có biện pháp gì. Tô La cầm lấy bản thân Nguyệt Nha Luân Đao, trong tay năng lượng cũng là chậm rãi kích phát cái này cái này Nguyệt Nha Luân Đao nguyệt nha loan đao phát ra cái này năng lượng đồng thời hướng về phía dê thần nói ra nhìn hôm nay là ngươi lợi hại còn là hôm nay ta lợi hại ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới xem như chân chính cừng giả tô la mang lấy bản thân trong tay đao phi tóc hướng về tô la phương hướng chạy vội tới vô địch sóng ánh sáng ở cái này trên không bắt đầu chậm dại nghĩ tới tô la còn chưa kịp lúc tránh khỏi liền trực tiếp bị đánh trên mặt đất tô la nhìn xem bản thân thanh máu một nửa hp đã bị cái này thối không biết xấu hổ đánh rớt mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới Nháy mắt đem bản thân trưởng thành thuộc tính tăng lên, vô luận là tự mình di động tốc độ còn là bản thân sức chiến đấu đều là biến phi thường tương đại. Dế thần nhìn trước mắt cái này tiểu họa tử nháy mắt liền cảm thấy người này không giống nhau. Dế thần nói ra, nhân loại ngoạn gia Tô La, ta là vâng đặt dế thần, xuất hiện ở ta chính là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi nếu là thần phục với ta, có thể sẽ bỏ qua cho ngươi, ta nguyện ý giao ngươi cái này hảo bằng hữu, ta xem thực lực ngươi cũng là phi thường không được bình thường. Đi cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là ta là có mục tiêu. Ta phải mang ra bằng hữu của ta đi đến tầng cuối cùng, không thể đến ngươi cái này vị trí ta liền gây mất, ta cũng hy vọng ngươi phải biết ở nơi này người nào mới là chân chính vương giả. Tô La lục soát một chút biến mất ở bên mông trên đài cung tế. Lúc này Dê Thần không thấy được Tô La tổn ở o minh mong tren đai là có chút lo lắng. Dê Thần chậm rãi ngạch đem triệu hoán đi ra một cái đầu dê hai tay đặt ở sừng dê phía trên bắt đầu nhớ tới cái này chú ngữ chậm rãi, đầu dê bắt đầu tản mát ra lục sắc quang mang chỉ chốc lát thời gian bản thân năng lượng cũng là tại chậm rãi biến mất cái này. Tô La bắt đầu chậm rãi hoảng hốt, trực tiếp bị cái này nguyền rủa cho nguyền rủa đi ra. Tô La Nguyệt Nha loan đao ném xuống đất, đồng thời bản thân thân thể bắt đầu chậm rãi được lục soát đi lên. Dê Thần Ha Ha ngửa mặt lên trời cười to đạo: Ta đều cùng ngươi nói ngươi nếu là tìm nơi nương tựa cùng ta, ta có thể cho ngươi một cơ hội thế, nhưng là ngươi bản thân đây, nhưng ngươi vẫn không vâng lời à? Để ngươi hướng đông, ngươi càng muốn hướng tây thật sự là không hiểu rõ ngươi. Lúc này Dê Thần năng lượng là ở chậm rãi phóng đại. Lúc này Tô La nguoi ban than đay nhung nguoi van khong vang loi a đe nguoi huong đong nguoi cang muon huong tay that su la khong hieu ro nguoi luc nay de than nang luong la o cham rai phong đai luc nay to ngach hai con mắt bắt đầu chậm rãi mê ly mông cổ đại cấp ở sơn động phía bên kia thấy được loại này tà thuật sau đó liền không chút suy nghĩ cầm lấy do mình đao một chút liền bay ra ngoài trực tiếp đem cái này đầu dê làm nát đầu dê nguyền rủa liền là cái dạng này bị phá giải lúc này cũng đều là biết rõ dạng đầu nguyền rủa là đương kim tà thuật một lớn muôn phái Tô rơi cầm lấy bản thân nguyệt nha loan đao mở ra bản thân tử vong chi nhận trực tiếp liền xông tới bốn cầu hoa tươi dê thần trực tiếp liền bị cái này đột nhiên như lên ạ xạ xin làm phủ đem cựu vị yêu hồ một thanh túm tới chắn nguyệt nha loan đào phía trước Nguyệt Nha loan đao trực tiếp liền đem cái này bản thân có độc năng lượng truyền đưa cho cựu vị yêu hổ. 12.313 23.1.321 Một chút thời gian trên người mình HP đang từ từ biến mất lấy. Dê thần đại nhân ngươi vì cái gì muốn như thế đối ta à, ta là đối với ngươi như vậy chân thành sáng rõ, trái lại ngươi bây giờ là như thế đối ta, trong lòng ta thật sự là tốt lượng à. Không. Ngươi đây là vì ngươi dê thần đại nhân hiến xuất hiện ngươi thân thể, tâm có cái gì lương, cái này là ngươi ứng nên làm. Tô là đem bản thân năng lượng chậm rãi tụ tập lên đôi lên trước mắt mấy người ngao ngao hô to đạo liền la dạng này ngạch một đời quân chủ các ngươi còn đi phục thị hân a nàng liền các ngươi cựu vĩ hồ yêu đều giết chết cho ta lúc này trong động tất cả hồ ly thấy được cựu vĩ hồ yêu chết rồi trực tiếp chạy đi tiến nhập trong động tốt lắm nhìn đến ta nếu là thật không phải rất tốt dọn dẹp một chút ngươi ngươi là dầm dĩ tờ không được a tất nhiên ta có năng lực tái sinh ta chính là có năng lực đem ngươi giết chết được a ta chính là ngươi cái này câu nói đây tới đi mau tới dê thần bắt đầu trong miệng bắt đầu nhớ tới chú ngữ ngoạn ra tô la đánh bại cựu vĩ hồ yêu thu hoạch được kỹ năng mê hoặc một thiên thần cấp tô la nhanh lên đem cái này mê hoặc thu vào mê hoặc không nói là thiên hạ đệ nhất tà thuật cũng coi là yêu hồ bản lĩnh giữ nhà nếu như bản thân thật là có cái này liền lại cũng không được sợ bọn họ lúc này dê thần lại bắt đầu triệu hoán đi ra một cái cực lớn đầu dê bắt đầu lần thứ hai vớt ve hai cái này sừng thu chỗ chậm rãi cái kia trùng ma tính thanh âm chậm rãi quanh quẩn ở núi động bên trong đinh chương ba thu hoạch được mê hoặc Tô La biết bản thân lần này đầu nhất định là người phân đau, nhanh lên đem bản thân tân lấy được mê hoặc trang bị, mê hoặc nguyên một đám năng lượng vòng vòng đang không ngừng ngại quyết tán cái này. Lúc này chỉ cần là dê thần ngay từ đầu vút ve sừng thú hai người đầu liền là đồng thời đau. Ha ha a nhìn đến cái này mê hoặc vẫn là rất khắc chế mẹ ngươi, loại người như ngươi a đối với ta mà nói ngươi chính là nên giết ta. Ta muốn để ngươi minh bạch cái gì mới là chân chính cường giả. Tô La cầm lấy trong tay Nguyệt Nha Loan Đao tử vong chi nhận trực tiếp một đao đâm về phía dê thần đầu chỗ. ầm một tiếng. 23-13-123 Cựu ngũ 021-323-33 Miểu lúc này dê thần trực tiếp ở đây ngã trên mặt đất. Tô la nói ra, ngươi xem một chút ngươi đây là mới đi ra liền bị ta lại đánh chết trở về, ngươi nói một chút lúc này mưu đồ gì à? Thần thú cầm tinh dê tử vong, tô la bị ban thưởng thăng một cấp, vật cưới thăng cấp quyển một, thu hoạch được đầu dê ma phát một. Tô la nhìn xem bản thân lấy được trang bị thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh nhìn xem cái này đầu dê ma pháp cũng không phải bản thân có thể dùng tới trực tiếp đem cái này đầu dê ma pháp thả phát đến trên mặt đất nói ra cái này liền giao cho người nhược tuyết nhược tuyết trực tiếp nhảy lên bay đi ra đem tô la chăm chú bế lên hướng về phía tô la nói ra tô la ca ca ta chính là thưởng thức ngươi cái này bộ dáng ta chính là thích ngươi tô la ẩn muốn cùng ngươi thông ra đáp ứng ta có được hay không như nhạc lúc này khẳng định là không thể đáp ứng a lôi kéo một cái tương đối lớn mặt hướng về phía nhược tuyết nói ra ngươi thật sự là muốn hảo hảo muốn điểm ấy mặt của ngươi Chúng ta trước mắt cái này thế nhưng là Tô La, không phải người bình thường, ngươi cho rằng Tô La có thể coi trọng mẹ ngươi. Tốt hai ngươi chớ ồn ào, nếu không hai ngươi cùng ta thông gia a ngông cổ đại cấp ha ha nói ra. Ngươi liền ở nơi đó mặt hảo hảo tiến hành mơ mộng hão huyền a, còn cùng ngươi thông gia thật sự là thối không biết xấu hổ. Nhược Tuyết đem Tô La đại chiến thần thú cầm tinh dê video bỏ vào diễn đàn phía trên. Tô La thật sự là thật cường đại a, các ngươi có thấy hay không Tô La giận dữ thời điểm, thật sự là quá độc ác trực tiếp đem cái này thần thú cầm tinh dê đánh chết. Ta xuất hiện ở thật phi thường nhớ đánh cược ta thật đúng là muốn nhìn một chút Tô La rốt cuộc là có hay không như thế năng lực để cho ta như thế bội phục hắn. Nếu như Tô La thật có thể đứng ở trời giới hạn bản đồ phía trên, ta nguyện ý rõ thả ba ngày pháo hoa cho hắn chúc mừng. Được A trên lầu nhìn dạng này là một cái thổ hào A, nhưng mà ta cho rằng người còn là không bằng gia nhập thâu thiên công hội đến thực ở đây. Ta nói cũng đúng, các người nghe nói không, xuất hiện tại thiên thành huyện bị người khác tiến đánh, cũng là bởi vì xuất hiện ở Tô Không ở ra giống như thiên thành huyện nhận lấy công kích. Cái gì thiên thành huyện nhận đói bụng công kích? Làm sao có thể? Ai vậy tay đen như vậy liền là người ra không ở ra Thời điểm đi tiến đánh người ra sau cái mông thật sự là thối không biết xấu hổ Diễn đàn liền là cái dạng này xôi trào Tô la ở đây nhìn lại cái này không sôi động, động huyện bản thân lại Không biết như thế nào mới có thể tiến nhập đến tầng tiếp theo bên trong đi Tô la nhìn về phía chung quanh Nhìn xem cái sơn động này phía trên không phương hướng là loại kia lộ thiên không kém bao nhiêu đâu Cái này như thế nào mới có thể tiến vào tầng tiếp theo xuất hiện ở thật sự là chẳng lẽ Tô la? Nhược tuyết hướng về phía Tô La nói ra, ta xuất hiện ở cảm giác chúng ta nếu là muốn đi vào tầng tiếp theo nhất định phải đem chúng ta nhìn xem cái này trên đài cung tế, cái này tế tự đài phía trên có thể là tương đối bên trong trọng yếu địa phương. Tế tự đài Tô La cẩn thận quan sát cái này tế tự đài. Chật nhìn thấy dạng này quan tài là ở tế tự phía dưới đài, rất có thể cái quan tài này là thông hướng tầng tiếp theo trời linh chi điệm. Tô La hướng về phía nhược tuyết nói ra, người trước nằm vào bên trong, ta xem một chút cái này đến cùng phải hay không có thể thông tiên nhược tuyết trực tiếp liền không chút suy nghĩ trực tiếp nằm ở bên trong nhìn xem tô la người không sợ sao ta không sợ cái này có gì có thể sợ hãi ta ở phía dưới chờ ngươi người yên tâm nhược tuyết ta lập tức tới ngay ta phải được cam đoan các ngươi mấy cái an toàn ly khai nơi này nếu không ta sợ phát sinh cái gì chuyện trọng yếu cái này hy vọng ngươi mình nhất định phải hiểu tô la đem cái quan tài này đóng chậm rãi đóng đi lên thấy được tế tự đài phía trên hấp thu cái huyệt động linh khí tô la lần hai đem cái quan tài này đóng mở ra thời điểm nhược tuyết đúng là không thấy Lúc này Tô La hướng về phía còn lại hai cái huynh đệ nói ra, còn lại các ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi, ta cái cuối cùng đi vào, nhớ kỹ các ngươi không nên đi lung tung biết rõ không, để phòng ngừa ta đến thời điểm tiến vào ngược lại tìm không thấy ngươi các ngươi. Chúng ta biết ta, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta tiến vào các ngươi nhất định có thể tìm tới, làm sao có thể tìm không thấy chúng ta đây. Chậm rãi đến Tô La, Tô La ở đem 1.2 nắp quan tài mở ra thời điểm thấy là một mảnh làm thiên. Làm Tô La kịp phản ứng lúc thời gian cũng không có nhìn thấy ngược tuyết đám người hình dáng. Chẳng lẽ là bị chuyển đến khác biệt địa điểm à, lúc này tô la đầu là đặc biệt đừng khó chịu cùng đau. Sóng biển thanh âm không ngừng mà ngạch đập nện cái này, lúc này trên vách đá đều là một ít cây cối. Tô la bây giờ là trong đầu đều là o ngọng, lớn tiếng hô hào, như nhạc như tuyết, ngông cổ đại cấp cấp ngươi đều chạy tới nơi nào đi à. Đây là thời điểm thấy được một nhóm bầy khỉ, ở phía trước gào khóc. Liên là giống như thu hoạch đến thứ gì một dạng là. mươi 367 Tìm kiếm công hội người Tô La ở đi chợt mắt thấy thời điểm tựa như là nhược tuyết bị cột vào một cái thân cây phía trên. Mấy người đang ở đài cái này hắn muốn đem hắn đưa tới đó mà đi. Tô La trực tiếp nhảy lên, cầm lên bản thân Nguyệt Nha Luân Đao, bắt đầu hô to la o đi tron mat thay thoi điem tua nhu la nhuoc tuyet bi cot vao mot cai than cay "Các ngươi tranh thủ thời gian buông hắn ra, nếu không ta muốn đối với các ngươi không khách khí, nếu như các ngươi vẫn là muốn như thế chấp mê bất ngộ mà nói, vậy ta thật sự là không nể mặt các ngươi, ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ ta đối lợi hại." Một cái hẳn là hầu tử chủng tộc tộc trưởng hướng về phía đáy hạ nhân nói ra, Các ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian, thả nếu như hắn các ngươi nếu còn là như vậy mà nói, ta là sẽ không tha các ngươi, ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Tô La căn bản cũng không có cho cái này hầu tử tộc trưởng cơ hội nói mà nói, trực tiếp đem bản thân Nguyệt Nha Loan đao đâm vào cái này mấy người, không được một chút thời gian cái này mấy cái hầu nhân liền đều bị Tô La cho 23 đâm chết. Tô La đem Nhược Tuyết chậm rãi thả xuống tới, xuất hiện ở Nhược Tuyết vẫn là thuộc về trạng thái hôn mê, đồng thời kéo dài hôn mê bất tỉnh, trong miệng một mực đọc đến đây, Tô La Tô La người vẫn là chạy đi nơi nào? ta thực sự là rất muốn nghiệm tình người a tô la đem nhược tuyết trói ở trên người dây thừng trực tiếp cầm xuống tới đem nhược tuyết chậm rãi dạp trên mặt đất hướng về phía nhược tuyết móc trung tâm lúc này nhược tuyết mới chậm rãi mà ngạch tình tới nhược tuyết thấy được tô la hướng về phía tô la nói ra tô la ca ca trong này vẫn là phát sinh sự tình gì a ta hôm nay rốt cuộc là làm sao đây cảm giác đầu đau quá a nhược tuyết ngươi làm sao đến nơi này ngươi là thế nào bị cái kia nhóm hầu tử bắt lại đây ta không biết ta đợi đến ta tỉnh lại thời điểm ta liền phát hiện ta bản thân nằm ở nơi đó tả hữu căn bản là động đậy không được cái kia ngươi thấy được những người còn lại sao bọn hắn cũng đều nhao nhao không thấy ngươi có thấy hay không bọn hắn cụ thể vị trí cái này ta hay là thật là không biết ta ta căn bản cũng không có nhìn thấy những người còn lại lúc này một nhóm hầu tử đều không ngừng kêu to lấy không ngừng đi tới đi lui phát hiện ở hầu tử đang là cái này trong rừng rậm chủ yếu nhất thành viên mới mắt nhìn đi nhìn đến lúc này hầu tử hẳn là cái này rừng rậm chúa tể giả tô la nhanh lên đem nhược tuyết bỏ vào bên này địa phương giấu đi hướng về phía nhược tuyết nói ra Ngươi ngàn vạn không cần nói mà nói, đám này hầu tử nếu như nếu là ở phát hiện chúng ta, chúng ta khả năng liền không tìm được mông cổ đại cấp cùng như nhạc vị trí địa phương. Tô La liền là dạng này theo sát lấy cái này, nhóm hầu tử đằng sau đi tới không ngừng tìm kiếm cái này mông cổ đại cấp cùng như nhạc. Nếu như nếu là a hôm nay tìm không thấy như nhạc cùng mông cổ đại cấp, rất có thể cũng sẽ bị những cái này hầu tử giết chết, những cái này hầu tử đều là loại kia cao trí tuệ động vật, chúng ta là thật không thể nhắm chúng. Bỗng nhiên từ từ đi tới cái này, nhóm hầu tử bộ lạc nội bộ đầu tiên đập vào mắt nguyên một đám hình tròn nhà lá ở một cái lớn bộ lạc trung quanh có một cái đang trung tâm vị trí cái kia vị trí hẳn là hầu tử tổ trưởng vị trí tô la hướng về phía nhược tuyết nói ra ngươi thấy được sao cái kia hình tròn cực lớn đống đất hẳn là cái này bảy khỉ tổ trưởng lúc này một người tới lui tiếng chuông từ từ đi tới cách làm đài phía trên ngươi đừng nhìn cái này hầu tử bộ lạc thoạt nhìn rất là giá rẻ cảm giác là loại kia đặc biệt bị nghèo khó bộ lạc kỳ thực không phải dạng này xuất hiện ở chúng ta vị trí địa phương có thể là tốt nhà máy sĩ niên phía trước Cái này trời giới hạn cái này đồ có thể có thể nói lên là thật thật thần kỳ có thể đem đem người truyền tống hơn mấy chục niên đại trước đó địa phương. Tô La xuất hiện ở trước mắt nhìn thấy cái này hầu tử không phải bình thường hầu tử, hầu tử mang trên mặt mặt nạ, cái mặt nạ này thế nhưng là có nói đầu, chỉ có có pháp lực người mới có thể đeo mặt nạ. Nói cách khác cái này hầu tử rất có thể là cái này toàn bộ bộ lạc không chế. Lúc này Tô La mở to hai mắt nhìn thấy được như nhà cùng mông cổ đại cắp chẩm rãi bị đài đi ra, rất có thể là muốn bị hiến tế đã bị mang lên một cái tế tự đài phía trên. Tô La vừa định lao ra cứu viện đồng đội mình, nhưng là bị nhược tuyết chăm chú kéo lại nói ra, Tô La ngươi trước không muốn lo lắng ngươi trước nhìn xem, ngươi chờ chút ta cảm giác ngươi nếu là cái này tiếp xuống tới, không những ngươi liền không trở lại hai người bọn họ hơn nữa ngươi còn phải đem ngươi bản thân góp đi vào. Ta xuất hiện ở cảm giác bên trong này đều là một số tiểu lấy lạ A, ta cảm giác vẫn là không nhìn thấy tương đối lợi hại người xuất hiện A. Cũng là bởi vì dạng này A. Ta đoán chừng một hồi có thể 950 có thể sẽ xuất hiện tương đối có địa vị người, ngươi nếu là một khi bại lộ vị trí rất có thể ngươi liền không tìm được hắn." Tô La trong lòng nghĩ đến, nhìn trước mắt cái này mấy người đều là cảm giác được trong lòng không phải thư thái như vậy, bởi vì vì đồng đội mình làm sao bỗng nhiên liền bị những cái này Mạc danh kỳ diệu người cho bắt làm tù binh đây, bản thân thật sự là không hiểu rõ. Nhược Tuyết chậm rãi tiến tới Tô La cam giac đuoc trong long khong phai thu thai nhu vay boi vi vi đong đoi minh lam sao đong nhien lien bi nhung cai nay mac danh ky dieu nguoi cho bat lam tu binh đay ban than that su la khong hieu ro nhuoc tuyet cham rai tien toi to la ben thai nói ra, "Ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng một lần cái này đầu lĩnh nhất định sẽ xuất hiện, ngươi không cần lo lắng." bọn hắn đều sẽ không có việc gì lúc này mông cổ đại cấp đã thấy tô la ở nơi này khối phụ cận đồng thời ngao ngao hô to bởi vì mông cổ đại cấp miệng bị một cái bố trí che cho nên nói đồ vật căn bản chính là nghe không được mông cổ đại cấp khả năng muốn truyền đạt ý là tô la ngươi nhanh tới cứu ta a đám người này thật sự là một cái cầm thù a một cái mang người đeo mặt nạ bắt đầu cầm một thanh tiểu tiểu đao đang đang đối với mông cổ đại cấp thủ đoạn chỗ muốn đem hắn lấy máu tế tự chương ba trăm vu sư đại tinh tinh Tô La vừa xem xét cái này không thể được à, nếu như nếu là như vậy mà nói lấy máu sau đó khả năng cũng sẽ bị chậm rãi ngạch lưu chết rồi, chúng ta cũng là phải biết như vậy mà nói chúng ta liền là thật phạm không hơn. Tô La đem bản thân Nguyệt Nha Loan Đao trực tiếp xông qua, một cái hỏa diễm đạn xem như bản thân ẩn tàng chứng. Một cố khói tràn ngập ở chung quanh. Nguyệt Nha Loan Đao đem mấy người dây thường trực tiếp đem hai trên thân người dây thường rời ra. Như Nhạc trực tiếp khóc giống lên, nữ nhân vĩnh viễn là nữ nhân a. Tô La nhìn xem Như Nhạc thụ lấy ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn. Chậm rãi đem như nhạc bế lên hướng về phía mông cổ đại cắp nói ra, tranh thủ thời gian chúng ta từ trong này tranh thủ thời gian ra ngoài, chúng ta xuất hiện lại không có thể trong này dừng lại. Lúc này sương mù đang từ từ tiêu tàn lấy. Một cái tộc trưởng thấy được cái này mấy người, tranh thủ thời gian hướng về phía đáy hạ nhân nói ra, ngươi tính là thứ gì à, ngươi dám chạy tới đây cứu hắn ngươi có tin không ta để ngươi chết không nơi tăng thân. Ha ha à, để cho ta chết không có chỗ trôn, ngươi thật sự cho rằng ngươi bản thân rất lợi hại sao, ta chỉ là không muốn thương tổn hại các ngươi. Ta biết rõ các ngươi đều là cao trí thương động vật, nhưng là ngươi không nên đem ta chính là như vậy đồ ăn đồ vật biết rõ không được. Cái này Hầu tử chậm rãi mở rộng ra đến trong miệng bắt đầu nhớ tới một số nghe không hiểu chú ngữ, lúc này thiên địa đều phát sinh cự lớn biến hóa, tất cả mọi thứ cũng đều là ở chậm rãi phát sinh cự lớn biến hóa, tất cả mọi người cũng đều đang phát sinh biến hóa. Nguyên một đám tiểu tiểu Hầu tử thế mà biến thành đại tinh tinh cự nhân, không đến một chút thời gian, Tô La lần hai nhìn về phía phụ cận thời điểm nhìn thấy cảnh tượng thật sự là hù chết mình. Nguyên một đám nhà lá thế mà đều biến thành phòng bằng đá tiểu tử, tô la chung quanh đồng thời đều lên cực lớn hàng rào. Tiểu tử ngươi có phải hay không coi là chúng ta người này đều là dễ khi dễ à, hôm nay ta sẽ để ngươi trả giá đắt đến, muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì là trước mắt vương giả. Ngươi nói cái gì, ngươi cho rằng dạng này thật sự là rất trâu sao, ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại cũng không phải là ngươi nói dạng này, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì tính là chân chính cường giả. Mông cổ đại cấp đạo, lúc này thiên không cũng đang từ từ phát sinh biến hóa ngược tuyết nhìn về phía cái này vu sư nói ra nhìn đến trước mắt người này đều là không tầm thường ra hỏa thật sự là khó có thể vượt qua chúng ta tưởng tượng hắn thế mà có thể thay đổi trời và đất cùng hầu tử hình thái nhìn đến trước mắt người này tuyệt đối không phải người bình thường a vu sư hầu tử trực tiếp biến thành một cái loại cực lớn cự nhân trực tiếp xông về phía mông cổ đại cáp còn không có đợi mông cổ đại cáp xuất thủ đây trực tiếp đem mông cổ đại cáp nắm trong tay mới vừa mới nói chuyện là ngươi nói đi xuất hiện ở ngươi nhất định phải vì ngươi mới vừa mới nói chuyện trả giá đắt ta muốn để ngươi biết rõ cái gì làm mà nói không thể nói lung tung tô la xem xét mông cổ đại cấp lần này thật sự là muốn chơi xong xuất hiện ở chỉ cần vu sư hầu tử nhẹ nhàng chuyển động một ra tay chỉ mông cổ đại cấp cũng sẽ bị giết chết vu sư hầu tử các ngươi xuất hiện ở đã là xúc phạm thần linh ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ xúc phạm thần linh hạ tràng để cho các ngươi biết rõ biết rõ xúc phạm thần linh sẽ bị nhận cái dạng gì trừng phạt người trước không nên động chúng ta thế nhưng là không nghĩ tổn thương hại các ngươi chúng ta chỉ là muốn liền sẽ bọn hắn ngươi vì cái gì muốn tổn thương hại chúng ta các ngươi xuất hiện ở đã trải qua xúc phạm thần linh biết sao các ngươi mấy cái người vì sao phải làm đến trong này đến các ngươi có thể biết rõ chúng ta rất vĩ đại người là ai chăng đúng vậy a nọ mạng tiên sinh các ngươi phá hủy chúng ta tế tự cho nên nói các ngươi là đáng chết các ngươi là không xứng trên thế giới này hôm nay khả năng liền là các ngươi mấy người tăng lễ chờ phía dưới chúng ta xuất hiện ở muốn gặp các ngươi thần thú cầm tinh hầu tướng quân cái gì ngươi nghĩ gặp chúng ta thần thú cầm tinh hầu đại nhân ngươi cho rằng ngươi mình là ai vậy Ngươi chỉ là một cái nhỏ yếu nhân loại, xuất hiện ở còn muốn định bơ chúng ta thần tộc lão đại, ngươi thật là nghĩ nhiều. Nếu như ngươi nếu là như thế không nể mặt mũi liền không nên trách ta không khách khí. Vu sư đại tinh tinh trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét truy cái này bản thân ngực ngao ngao lớn dừng lại, trực tiếp đưa tay một nắm gấp, chơi ra mông cổ đại cấp bị miêu sát, tử vong, ban thưởng bảo trì cho tới bây giờ cấp bậc bay lên hai cấp, rơi xuống mông cổ đại đao. Tô la thấy được huynh đệ mình thi thể ngã trên mặt đất, Tô la bắt đầu nháy mắt giận dữ. Như nhạc cùng nhược tuyết cũng đều bắt đầu ngao ngao hồ to, cũng là đặc biệt đừng khó chịu. Ha ha ha, các ngươi xuất hiện, ở mới giận các ngươi đều sớm là đã làm gì, nhìn xem các ngươi dạng này, ta thực sự cảm giác tốt thương hại. Sau đó Tô La trên tay bắt đầu nắm chặt nắm đấm nghĩ muốn xông tới, nhưng là không biết là mạnh đại nhân loại căn bản chính là không phải trước mắt cái này Vu sư Tinh Tinh đối thủ. Tô La ở mãnh liệt khống chế cái này tâm tinh mình, điểm kích xem xét tin tức. Tên, Vu sư Đại Tinh Tinh, Thiên thần cấp Thiên hồn cấp giai đoạn. Thuộc tính, Viễn cổ thần thú thủ hộ thú. Nhất cấp thủ hộ thú, cấp bậc 125, HP 85.000-85.000, ma lực giá trị 45.000-45.000, vật lý công kích lực 75.000-75.000, lực phòng ngự vật lý 35, văn lý 00.000, lực lượng 4.000, trí lực 400, thể lực 262.5, tinh thần 2255, vật lý bạo kích 100, mị xìm, vật lý đâm xuyên 60, mị xìm, chiến đấu hút máu 70, Mỹ xìm. Công kích tốc độ, 80, Mỹ xìm. Di động tốc độ, 100, Mỹ xìm. Kỹ năng, đại tinh tinh hủy thiên diệt địa, đại tinh tinh bạo truy thế giới, vũ sư ám thuật, đại tinh tinh bạo liệt hỏa diễm các loại. Nhìn trước mắt cái này đại tinh tinh thế mà không được là bản thân suy nghĩ như thế, là thần thú, mà là một cái nhất cấp thủ hộ thú, nhìn đến mình là thật đại đoàn đúng. Chương 369. Trộm lấy tinh tinh khải giáp. Tô la cầm lộn bản thân Nguyệt Nha loan đao thẳng đến trước mắt cái này đại tinh tinh vào tới. Đồng thời trong tay Nguyệt Nha loan đao bước lên tử sắc độc quang. Âm âm thanh âm đang cùng đại tinh tinh và chạm kịch liệt. 3. 321. 3213. Mất máu lượng thật sự là có thể nghĩ, căn bản là giống như là cụ lết là, trước mắt cái này thủ hộ thú đã trải qua vượt ra khỏi Tô La xuất hiện ở tưởng tượng. Tô La nhìn xem như nhạc cùng nhược tuyết cũng xuống tới. Tô La người đứng đầu xem nhu nhac cung nhuoc tuyet cung xông tiếp đem hai người ngăn cản trực tiếp ôm lấy, hướng về phía hai người nói ra, các người hiện tại cũng cho ta hướng về sau mặt. Các ngươi tranh thủ thời gian có thể hay không cho ta hiểu chút sự tình, ta việc của mình có thể làm tốt, hai ngươi nếu như nếu là như vậy mà nói dễ dàng bị giết, ta hy vọng các ngươi đều cho ta hiểu chút sự tình. Tô là ngươi nghe ta nói hôm nay ta nếu là không được giết hắn thì không phải người, tô là ngươi cho ta sang bên coi như ta là hôm nay chết rồi, ta cũng phải chơi chết hắn. Ngươi nói cái gì ngươi đây là làm gì à? Mà nói đều còn chưa nói hết lớn 950 tinh tinh bay thẳng nhanh chạy chạy tới. Đại tinh tinh ngao ngao đập nện cái này bản thân lớn ngực. Giống như là muốn báo nổi một dạng chạy Tô La ở phương hướng xông tới. Tô La hướng huong sông phía đáy hạ nhân nói ra, các ngươi ngàn vạn không nên lên, ta nhất định có thể giải quyết hết cái này. Đại Tinh Tinh các ngươi chỉ cần là không được ra cái gì ngoài ý muốn cái gì là có thể, biết rõ không được. Nhắc nhở, phải trăng phát đi bị động trộm lấy địch quân Tinh Tinh Khải Giáp. Là, Tinh Tinh Khải Giáp trực tiếp bị Tô La trộm tới. Lúc này Tô La lần hai nâng lên bản thân Nguyệt Nha loan giao đâm hướng vu sư Tinh Tinh thời điểm. Âm một tiếng. 1321, 32, 13, lúc này vu sư tinh tinh hát hp ở siêu siêu rơi xuống lấy, không đến một chút thời gian từ lúc trước đầy máu lượng chậm dại biến thành hống sắt thanh máu lúc này đại tinh tinh thật sự là luôn cuống trực tiếp hướng về đằng sau phương hướng chạy tới hướng về phía đáy hạ nhân nói ra cho ta giết nháy mắt mấy trăm đại tinh tinh ngao ngao ngạch vọt tới tô la phụ cận những cái này đại tinh tinh tuyệt đối không phải tô la đối thủ a không đến một chút thời gian liền đem những cái này tiểu tạp toái giết là không chừa mạch giáp tô la đi tới vu sư tinh tinh trước mặt hô to đạo Làm sao ngươi giết ta huynh đệ thời điểm cái kia khí diễm đây, xuất hiện ở ngươi làm sao, xuất hiện ở biết lỗi rồi, ngươi đây là điện hình hài từ chết đến sữa. Ngươi ngươi, ngươi cái gì ngươi à, làm sao xuất hiện khi nhìn đến ta đều sợ hại à, còn ở nơi này kết bạt sao à, a lam sao xuat hien khi nhin đen ta đeu so hai a con o noi nay ket ban sao a đen ta cho ngươi biết ta gọi tôi là, ta là ngươi ra già, già, biết rõ không, nhà này băng vừa rồi để ngươi trang bức trang, còn ở nơi này cùng ta hai hủy thiên diệt địa. Làm sao vậy, ngươi chính là nghĩ đến ngươi bản thân rất châu sao, thật sự là cho ngươi có chút mặt mũi lúc này cái này vu sư đại tinh tinh mở ra cái kia phi thường xấu xí miệng rộng đại tinh tinh bạo liệt hỏa diễm trực tiếp cực lớn hỏa diễm cây cột trực tiếp chạy tô la phương hướng vọt lên qua a lý tô la đem tay mình ngăn lên đem cái này cực lớn hỏa diễm trực tiếp dùng nguyệt nha loan đao này hỏa diễm căn bản cũng không có căn bản cũng không có dừng lại đến mà là càng đốt càng lớn nhược tuyết lúc này mới lệnh yên tinh trở lại hướng về phía tô la cai nay hoa diem can ban cung khong co dung lai đen ma la cang đot cang lon nhuoc tuyet luc nay moi lanh yen tinh tro lai huong ve phia to la noi ra tô la a cái này hỏa diễm là kéo dài ngươi cái này nguyệt nha loan đao coi như có thể làm được rồi một phút nhưng là ngươi ngăn không được một giờ ngươi tranh thủ thời gian khởi sướng phản công a. Liệt Nhật Hỏa Diễm chậm rãi năng lượng là càng ngày càng lớn. Tô La nghe xong nhược tuyết mà nói trực tiếp đem bản thân Nguyệt Nha Loan Đao dựng lên, trực tiếp đem liệt Nhật Hỏa Diễm phân đến hai bộ phận, đâm vào Vu Sư Tinh Tinh trong miệng. Ngao ngao tiếng tiêu thảm thiết đang từ từ vang lên. Âm 2132131. Âm 123213. Miêu sát. Vu Sư Tinh Tinh một chút liền ngã trên mặt đất. Nhìn xem nằm xuống Tinh Tinh chậm rãi biến trở về Vu Sư bộ dáng ngoạn ra tô la đem vu sư đại tinh tinh giết chết lấy được được ban thưởng tinh tinh khải giáp thiên thần cấp một thận thế hộ thủ một thiên thần cấp liên minh công ước một hí hi hữu tô la nhìn xem người này tuân ra trang bị thật sự là giật nảy cả mình thế mà bạo đi ra một cái liên minh công ước thật sự là quá không thể tin được liên minh công ước vật như vậy đều có thể bạo đi ra thiên không cũng đều chậm rãi thay đổi trở về duy nhất trong này là chưa từng thay đổi là cái này trước mắt tế tự đài nhược tuyết cùng như nhạc đều đi tới hướng về phía tô la nói ra tô la ngươi vẫn luôn là trong lòng chúng ta lợi hại nhất vương giả Ngươi ở chúng ta trong lòng vĩnh viễn là chúng ta lão đại ca. Ta biết rõ, nhưng là các ngươi nhất định phải biết ở chân chính nguy hiểm phía trên ngươi phải suy nghĩ kia, các ngươi là phi thường dễ dàng bị những vật này cho miểu sát, ta mang các ngươi đi ra ngoài là vì hiểu các ngươi biến như bước điểm, mà không phải liền là cái dạng này trực tiếp bị miểu sát, các ngươi phải hiểu ta tâm tình. Tô la ngươi cứ buc điem ma tâm đi, vừa rồi đúng là ta quá vọng động rồi, ngươi yên tâm ta tuyệt đối không có lần sau. Bắt ngươi cũng nhất định muốn cẩn thận a. Ngông cổ đại cấp tử vong liền là không nên, đây a mong co đai là một cái giao hấn. Ta hy vọng các ngươi ở sau này cũng không muốn giống cái kia dạng, biết sao? Mông Cổ Đại Cáp trực tiếp ở trên diễn đàn phát biểu một thiên văn chương, trong đó nội dung là dạng này. Chương 370 Thiểm điện Ta mông Cổ Đại Cáp, các, các ngươi cũng đều là biết rõ, chúng ta hiện tại vị, chúng ta cũng đều là biết rõ, ta hy vọng các ngươi mấy cái nếu là minh bạch cái gì tính là chân trinh có năng lực người. Ta thực sự tân cảm giác Tô La là một cái như bức ngạch lao đại ca, lần này ta tử vong hoàn toàn đều là bởi vì ta. Nếu như không phải ta nhất thời nói nhiều bị siêu cấp bấn dây, khả năng ta bây giờ còn có khả năng ở cái này bên trong đây, từ á nơi này ta thật muốn nói một tiếng, Tô La ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi thật sự là một cái lão hảo đại ca, ta Mông Cổ đại cấp nguyện ý vì những ngày tháng sau này bên trong tính dâng ra bản thân một phần lực, cũng nguyện ý vì Thâu Thiên công hội kính. Dâng ra một phần lực. Đẩu vọng cái này Mông Cổ đại cấp xem ra là thật Tô La fan hâm mộ, ta xem xét Tô La lần này, lửa thật sự là đầy bồn đầy bát ta. công hội William thật là khờ tử diễn tên điên nhìn xem xét cũng không phải là loại kêu như bất người thật sự là nghĩa khí tràn đầy a thế nhưng là chết cái này thì có ích lợi gì đây thật sự là liền là sở vẹn nỉ suy ly am ngươi còn có có ý tốt đi ra sao ngươi hảo hảo nhìn nhìn ngươi mình bị người ra làm bại tướng dưới tay một cái liền là người ra lại không tốt cũng không có ngươi nói chuyện phần a ngươi nói cái gì ngươi ngươi ở đem lại nói một lần mẹ hắn đến ngươi nói cho ta ngươi là cái nào tiểu công hội người thật mẹ hắn là không muốn sống dĩ nhiên cùng ta như thế nói chuyện Thật sự là cho ngươi có chút mặt mũi. Ta là ai ngươi cũng có thể sao thế? Ngươi xem một chút ngươi định bợ người đều là cái gì đồ chơi? Ngươi nói ngươi nếu là định bợ chúng ta quốc gia cũng được, ngươi xem một chút ngươi cả một đám bên ngoài phục người, còn cho người Tô la cho ngươi thu thập thảm như vậy, ngươi nói ngươi cũng là có ý tốt nghĩ, nếu là ta lời ta đây mặt ta đều là không, có chỗ để, cũng là không biết ngươi nơi nào đến lớn như vậy mặt. Ngươi William bị khí nửa ngày đều không có lên tiếng. Diễn đàn phía dưới chậm rãi nổ ra, thật nhiều người đều bắt đầu ngao ngao hô to cái này đều tại bắt đầu nghị luận cái này cái này mấy người, cũng đều là biết rõ Tô La người như vậy là có bao nhiêu ngư bức. William lần này là bị trên mạng công kích công cần chết. Về tới Tô La địa phương, xuất hiện tại thiên không chậm rãi biến trở về đến bích thủy làm thiên, nhìn về phía cái này mưa gió bất động tế tự đài phía trên. Tô La nhìn thấy vừa rồi một mặt đã trải qua biến mất thật nhanh. Tế tự đài Tô La lập đi lập lại vòng quanh cái này phương hướng qua qua lại lại đi lại cái này. Nhược tuyết nói ra, Tô La người đây là làm gì chứ, chúng ta xuất hiện ở phải làm gì chúng ta xuất hiện ở đi nơi nào tìm thần hầu chúng ta bây giờ căn bản không biết thần hầu ở nơi đó a người trước đừng hốt hoảng để cho ta hảo hảo nhìn xem ta muốn tìm tới cái này thần thú vị trí các ngươi lại không có phát hiện xuất hiện ở thần thú vị trí nhất định phải đi tìm không được giống trước kia cái kia bộ dáng chúng ta hầu như không cần tìm liền có thể nhìn thấy như nhạc lúc này cũng không có nói mà là chậm rãi vòng quanh tế tự đài phía trên cẩn thận quan sát đến nhìn xem cái này trên đài cúng tế đồ đảng thật là phi thường kỳ quái thấy thế nào cũng không giống loại kia bình thường như thế như nhạc đưa tay đặt ở cái kia đồ đằng phía trên Kia một tiếng như nhạc huyết nhỏ ở đồ đằng tiểu nhân trong miệng như nhạc ca một tiếng cái này thật sự là khiếp sợ mình cái này là thứ quỵ gì lại có cái này loại năng lực đây tô la cẩn thận đem cái này bản thân hai tay biết rõ bản thân năng lực thật sự là có hạn nhìn đến cái đồ đằng này nhất định là có vấn đề hôm nay có thể hay không tuyển được thần thú liền là nhìn có thể hay không tìm tới làm sao tiến bảo Vành long long thiên không phát ra tạp tạp tạp thanh âm một kế thiệm điện trực tiếp khoác ở tế tự đài phía trên Thiên Không cũng là chậm rãi đen thiên, nhìn đến cái này Tế Tự Đài muốn đem Thiểm Điện lực lượng hóa vì bản thân, muốn cầu hoa tươi. than bon này Thiểm Điện chậm rãi biến ảo đi ra mấy cái thần thú, một cái là Lang Thần, một cái Bão Thần. Cầm lấy bản thân trong tay thanh kia tam xoa kích chỉ tô la đám người. Các ngươi chơi ra, các ngươi có thể biết rõ đây là địa phương nào. Ta xuất hiện ở hy vọng các ngươi tranh thủ thời gian ra ngoài, không nên kinh động thần thú cầm tinh hầu đại nhân. Nếu như các ngươi nếu là không nghe lời, vậy các ngươi có thể liền không nên trách ta không khách khí. Ta xuất hiện ở liền là muốn tìm thần thú cẩm tinh hầu đại nhân. Ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian cho ta một cơ hội. Ta muốn để ngươi xem một chút cái gì là chân chính vô giả. Không. Làm sao? Ngươi nghĩ tìm thần thú cẩm tinh hầu đại nhân? Làm sao có thể? Chúng ta là không cho phép các ngươi dạng này. Chúng ta là thần thú cẩm tinh khí thủ vệ. Chúng ta xuất hiện ở liền là nghĩ có một mục tiêu mệnh làm các ngươi tranh thủ thời gian từ trong này ly khai. Nếu không đón lấy đến chuyện phát sinh có thể không được là ngươi có thể trưởng khống. Ha ha ha ha. Vậy ngươi có thể làm sao? Đơn giản nhất định chúng ta người nào lợi hại không? Nhược tuyết nói ra, đúng à, đơn giản nhất định là người lợi hại, vẫn là ta lợi hại, ta chính là để ngươi biết do biết do chúng ta bên trong người nào là chân chính cực, dạ. Đúng rồi A Tô La chúng ta khẳng định là không thể chan chinh cuong giả. đung roi tuyệt đối không thể bỏ qua cho cái này làng cậu cùng cái này báo. Nói xong mấy người liền muốn bắt đầu bắt đầu đại chiến. Làng thần cùng báo thần bắt đầu cầm lấy trong tay tam xoa kích hướng về Tô La ở phương hướng tam tới. Ngươi nói cái gì, thật sự là không biết người nào lợi hại à? Ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ chúng ta lợi hại. Tô La lạnh rên một tiếng, nếu như các ngươi thua, ta có thể không giết các ngươi, ta chính là nghĩ để cho các ngươi nói cho ta, các ngươi thần thú cầm tình khỉ vị trí. Cái này nhảy bén có sinh vật có chi không trốn đi, ngươi nói tính chuyện gì xảy ra đây, ta đều đem hắn bộ phận tộc người giết chết đinh. Chương 371. Lang thần cùng báo thần. Ngươi nói cái gì, ngươi dĩ nhiên giết hắn bộ phận tộc nhân, tốt ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ từ trong này đi ra ngoài. Ta biết rõ a, ta đi không ra, ngươi được để cho ta tìm tới hắn a. Ngươi biết rõ nơi này tên gọi là gì a, ngươi biết rõ bên trong này vì cái gì sẽ có nhiều như vậy thông thần linh độ và sao. Tô La ở nơi này nói chuyện thời gian điểm kích xem xét hai người cơ bản tin tức. Tên: Lang Thần, Thiên Thần cấp Thiên Hồn cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú thủ hộ thú, nhất cấp thủ hộ thú. Cấp bậc: 125. HP: .E. 80500080500. Ma lực giá trị: 55.000-55.000. Vật lý công kích lực: 75007500. Lực phong ngự vật lý: 35000. Lực lượng 4.000. Chí lực, 400 kiểu ngũ 3. Thể lực, 2.625. Tinh thần, 2.255. Vật lý bạo kích, 100, mị dịm, Vật lý đâm xuyên, 60, mị dịm, Chiến đấu hút máu, 70, mị xìm. Công kích tốc độ, 80, mị dịm, Di động tốc độ, 100, mị dịm, Kỹ năng, người sói nhảo, toàn bộ báo hợp thể, lang trảo bạo kích, người sói điện giật các loại. Tên, báo thần, thiên thần cấp thiên hồn cấp giai đoạn. thuộc tính.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 Mỹ xìm. Công kích tốc độ, 80, Mỹ xìm. Di động tốc độ, 100, Mỹ xìm. Kỹ năng, báo nhân nào, toàn bộ báo hợp thể, báo bắt bạo kích, báo nhân điện giật các loại. Tô la nhìn xem cái này bảng tin tức thật là có điểm chấn kinh, nhìn xem cái này bảng số liệu thật là có điểm mơ hồ cũng không biết trong lòng mình là thế nào mớn, chúng ta cũng đều là biết rõ chúng ta mỗi người đều là dạng gì. Tô la lần hai điện giật bản thân bảng điều khiển thuộc tính giao diện chợt thấy là toàn bộ báo hợp thể lớn ra cũng là biết rõ chúng ta người đều biết rõ trên thế giới này cái gì tính là chân chính vương giả toàn bộ báo trực tiếp biến hóa hình thái trực tiếp hướng tô la phương hướng bắt tới tô la vẫn có chút không kịp né tránh như nhạc bắt đầu đem một tầng vàng nhạc năng lượng mà che đậy đem cái này toàn bộ báo che đậy tô la ha ha a cười to đạo cái này toàn bộ báo nhìn đến chết là rất biệt khuất a còn không có xuất thủ liền trực tiếp bị người chia vào thật sự là ngẫm lại đều là khó chịu a đông nhiên trong lúc đó ở đây trên bầu trời thiểm điện răng rắc một tiếng xuyên tới đem lồng năng lượng một chút liền đều cho đánh nát. Lúc này Tô La Tử A nơi xa sâu sắc tiêu đạo, các ngươi mấy người muốn nghe ta một lời khuyên các ngươi không muốn tại làm những cái này vô vị chống cự, các ngươi phải biết chúng ta là dạng người gì, các ngươi tự mình nghĩ một nghĩ các ngươi khẳng định không phải ta đối thủ, ta giết giống các ngươi người như vậy đã trải qua đến không đến, nếu như các ngươi còn là ở như vậy thì làm những cái này vô vị chống cự, ta là thật nên để cho các ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Ha ha ha nói hai chúng ta giống như sợ ngươi lạ. Toàn bộ báo hợp thể trực tiếp hợp ở cùng một chỗ đã có toàn bộ bộ dáng lại có báo bộ dáng ở phía xa nhìn liền trên đầu liền là một cái đầu sói trên người liền là một cái báo cho người sau khi xem cảm giác liền là loại kê hoa bên trong hô lên tới đi ta rốt cuộc là thật hướng nhìn xem ngươi vẫn là lớn bao nhiêu năng lực ta thật đúng là muốn biết các ngươi cái này toàn bộ báo có gì hữu dụng đâu toàn bộ báo hai tay hướng lên trên nâng lên không trung bắt đầu chậm rãi sấm sét văng rội. toàn bộ báo hai tay thu tụ bầu trời này tiềm điện đem tô la ở phương hướng đánh tới chúng ta chỉ nghe được cầm một tiếng đánh tới Đem Tô La trực tiếp đổ nhào trên mặt đất. Bạo kích 32-1331. Nhìn cái này chuyển vận, làm sao có thể biết đánh ra lớn như vậy tổn thương. Cái này lang thần cùng báo thần thế mà có thể khống chế trên bầu trời năng lượng thật sự là thật là làm cho người ta sợ hãi, có thể khống chế không chung sấm xét vang rội, vậy cũng thật không phải người bình thường à. Tô La cầm hai co the khong che khong trung sam set vang dội vay cung that thân Nguyệt Nha luôn nào. Đem bản thân ngạch khí độc trực tiếp thả ra đi qua. Đi tới toàn bộ báo hợp thể bên người đem bản thân kiếm trong tay nhoáng một cái, điểm kích mệnh hoặc trực tiếp đem hợp thể lung lay một chút, Nguyệt Nha Loan đao trực tiếp theo thân người này thể bên trên đâm tới. Âm bạo kích 23131, âm bạo kích hai. Toàn bộ báo thần nháy mắt tốt tới, đối lên trước mắt mấy người nói ra, "Hôm nay ta muốn để cho các ngươi xem các ngươi một chút lúc này thứ gì à, ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ ta chân chính năng lượng, các ngươi còn dám đi khiêu chiến thần thú Cẩm Tinh Khỉ, thần hầu đại nhân, các ngươi thật sự là buồn cười cực kỳ." Tô La nhìn xem bản thân tí máu tiểu tử, tranh thủ thời gian móc ra một bình năng lượng dược thủy tranh thủ thời gian muốn vào hướng về phía đang tại hắn phương xa người nói ra ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ cái gì là chân chính cừng giả tô la trực tiếp mở ra bản thân tử vong chi nhận thức tỉnh cảnh giới hai cái đại chiêu hai tầng đại chiêu tăng thêm bản thân trưởng thành thuộc tính trình trực tiếp tăng trưởng cái này thời điểm nghe được không trung tử vong chi nhận đang ở ngao ngao rung động muốn đem phía dưới mấy người đến vào chỗ chết lúc này toàn bộ báo thần bắt đầu dơ lên hai tay thiên không lại bắt đầu sấm xét vang dội xôn xao địa động núi lung đưa Một cái vâng đặt đại tinh tinh lên 1.2 đến, cái này đại tinh tinh lại là chúng ta, trời là đại tinh tinh bộ ngực. Có thể nghĩ cái này đại tinh tinh là có bao nhiêu lớn. Toàn bộ báo thần trực tiếp quỷ trên mặt đất nói ra, tôn kính thần hầu đại nhân, ngươi làm sao đi ra, hai anh em chúng ta giải quyết bọn hắn là đủ rồi, không cần ngái xuất mã. Ta con mẹ nó ở nơi nào ngủ chính là hương thời điểm các ngươi ở nơi này cho ta sấm xét văng rồi, các ngươi đây là à muốn làm gì, các ngươi là muốn đem phòng ở à, thật sự là không biết tốt xấu à. Hai tay đem toàn bộ báo thần đến cực điểm tách ra, một tay một cái. Hôm nay các ngươi là quái dày đến ta, các ngươi hai cái này tên ngốc có làm được cái gì? Tô la nhìn xem trước mắt cái này đại gia hỏa bản thân còn ở cái này đại gia hỏa trên người. Tranh thủ thời gian cấp tốc triệu hoán phán quyết thú, đem nhược tuyết cùng như nhạc dẫn tới trên mặt đất. Trường 372, thần hầu xuất hiện. Nhược tuyết nói ra, cái này đại gia hỏa cũng quá bất khả tư nghị à, chúng ta lúc ấy vị trí địa phương mat đat mươi 372 than hau xuat hien nhuoc là hàn phía sau lưng, cái kia tế tự địa phương chẳng lẽ là đầu hắn? thế nhưng là là ai đem hắn tỉnh lại đây ta đoán nghĩ hẳn là ta giọt máu kia a để hắn thể nên được lúc này tôi la thấy được cái kia thần hầu hai tay chậm rãi ngạch bắt đầu nghiền nát đem toàn bộ báo thần trực tiếp biến thành một chút mảnh vỡ thần hầu bắt đầu nói chuyện thật mẹ hắn là một cái vô dụng gia hỏa nhân loại các ngươi đi tới ta lãnh địa các ngươi là muốn làm gì thật sự là cho các ngươi điểm cơ hội ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ chúng ta lợi hại làm sao ngươi nói cái gì mẹ hắn thật sự là cho các ngươi có chút mặt mũi a Ngươi có thể biết rõ ta năng lực tuyệt đối không được là các ngươi phía dưới, ta là Tô La biết rõ không được. Một cái ngươi đánh không lại người. Ha ha ha ha thật sự là quá khôi hài, đến ngươi không phải rất lợi hại người sao? Ta xuất hiện ở để ngươi đánh ta, ta rốt cuộc là nhìn xem ngươi rốt cuộc là lớn bao nhiêu năng lượng. Khoắc lắc đến lúc đó thổi trận trận có tiếng a. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. 23. Tô La cầm lấy bản thân Nguyệt Nha Loan đao trực tiếp xuống tới, một đao hai đao ba đao bốn đao. Thân hầu căn bản chính là tổn thương gì đều không có, lúc này thân hầu cười ha ha đạo. Thật sự là vô chi nhân loại xuất hiện ở thân thể ta hộ giáp giá trị căn vốn không được là người cái này trời già có khả năng đi đến độ cao à, thật sự là không biết bản thân trời cao thấp dày à. Lúc này thần hầu bắt đầu hướng về phía tất cả mọi người bắt đầu gào thét cái này, làm tô la vo tri nhan loai xuat hien diện nhìn cái chơi ra co kha nang thần hầu thời điểm thấy là có mấy nhà lớn cao 10 tầng cao như vậy. Uy nghiêm đứng vững, nếu như nếu là ở hiện thực trên thế giới bản thân khẳng định ngay cả hắn một cái tiểu mâu ngón tay đều đánh không lại. Ở cái này trời xui đất khiến thời điểm chúng ta cũng cần phải biết rõ biết rõ cái gì mới xem như chân chính vương giả. Thần hầu dẫm lên mà sau đó cấp tốc hướng về tô La ở phương hướng chạy tới. Chỉ nghe được trên mặt đất đang không ngừng lung lay. Thần hầu trọng lượng hẳn là đạt đến bên trên hơn mấy chục giun. Có thể trong đầu may chuc run co the trong đau bo ra cái này thần hầu. nhắc nhở thu hoạch bị động, khởi xuong trộm lấy công năng, phải chăng đem thần hầu khoac phong chiến hoa trộm đến. La, sau đó thần hầu khoac phong chiến hoa bị bản thân trộm lấy đến đây. Thần hầu đều là biết rõ chúng ta bên trong thần hầu năng lực không phải bình thường tương đại nếu như nếu là vẹn vẹn bằng tô la sức chiến đấu là không có khả năng chiến thắng thần hầu lớn ra cũng đều là có thể nghĩ thần hầu là những thần thú này bên trong tương đối ngưu một cái vô luận là từ sức chiến đấu hay là từ hình thể đi lên nói cái này liền được chứng minh ở đằng sau gặp được có thể là càng khủng bố hơn tồn ở thần hầu vươn ra cánh tay môi hương phía dưới đánh cái kia một chút đều sẽ xuất hiện nguyên một đám hố sâu không ngừng nguyên một đám hố sâu chậm rãi ngạch biến thành mấy chục cái tô la trộm lấy thần hầu chiến hoa cũng chỉ là có thể trốn qua thần hầu truy kích nhưng mà không thể đem thần hầu giết chết thần hầu cũng là tỷ khí phi thường táo bạo. nhược tuyết hướng về phía như nhạc nói ra, tỷ tỷ ngươi xem một chút to la đều là ở một mực né tránh a, căn bản chính là không có chính diện phản kích a. ngươi cũng là biết rõ, chúng ta xuất hiện ở nếu như nếu là không cho to la tìm xem thần hầu nhược điểm, cái kia to la lần này thật muốn treo. như nhạc, ngươi nói phi thường đội, vô luận là mạnh duong nào đại nhân, cũng đều sẽ có một số nhược điểm, ta tin tưởng người này nhược điểm cũng sẽ chậm rãi bại lộ đi ra. nhược tuyết điểm kích bản thân trang chủ bảng, cha nhìn xem thần hầu tin tức, tên. Thần hầu biệt danh, thần thú cầm tinh khỉ, chủ thần cấp lần chủ thần cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 125. hp 95000 Ma lực giá trị, 55.000-55.000. Vật lý công kích lực, 105.000-105.000. Lực phòng ngự vật lý, 35.000. Lực lượng, 4.000. Chí lực, 400. Thể lực, 2.625. Tinh thần, 2.255. Vật lý bạo kích, 100. Mị xìm. Vật lý đâm xuyên, 60, mỹ dịm. Chiến đấu hút máu, 70, mỹ dịm. Công kích tốc độ, 80, mỹ dịm. Di động tốc độ, 100, mỹ dịm. Kỹ năng, Bạo truy thiên vũ, Hủy thiên diệt địa, vô địch năng lượng, Bạo vũ lê hoa các loại. Nhược Tuyết nhìn xem cái này thần hầu bảng điều khiển, thật là có điểm không nói ra được đến sợ ngây người, nhìn xem cái này từng mục một số liệu chúng ta thật là không thể cảm giác được cái gì tính là chân chính năng lượng cường giả, cái này thần hầu lại đã đạt tới lần chủ thần cấp cấp bậc. Kinh ngạc nhìn xem bảng số liệu đang không ngừng phát giang ốc. Ngươi nếu là đang ngẩn người mà nói ngươi già Tô La thật muốn biến thành một cái nhân bánh, ngươi hảo hảo nhìn xem ngươi già Tô La đang đang đổi lấy người khác chạy đây. Như Nhạc tỷ tỷ ngươi thấy được à, số người này căn cứ thật là có điểm 953 người tiên, ngươi xem một chút người này cũng thật thật sự là quá biến thái, người này đã đạt đến trong truyền thuyết chủ thần cấp bậc, ngươi thấy được à, thật sự là thật là làm cho người ta không thể tin được à. Như Nhạc nhận lấy nhược tuyết bảng số liệu xem xét ta ngoan ngoãn a cái này bảng lực công kích cũng quá cường đại a. Đây là cái dạng gì số liệu, thật sự là để bản thân quá khó đón nhận, vật lý công kích lực thế mà cao lớn 100.000 điểm, còn có tự mang bạo kích hiệu quả. Nhược tuyết hướng về phía người trước mặt kêu đạo, Tô La Ca Ca ngươi thấy được à, người này vật lý công kích lực đã trải qua đạt đến 100.000 điểm ngươi ngàn vạn lần chớ bị đánh trúng, ngươi muốn tranh thủ thời gian trốn đi biết rõ không được. Lúc này tất cả mọi người biết rõ trên thế giới này cái gì tính là chân chính cường giả cũng không phải nói chúng ta dạng này liền là một cái tương đối lợi hại cường giả. Như nhạc hô to. Tô La ta biết cái này thần hầu nhược điểm, ngươi phát hiện không hắn mỗi lần ở công kích ngươi thời điểm, con mắt đang không ngừng lổ thai chuyển động cái này, ta xuất hiện ở phi thường lớn gan suy đoán, cái này thần hầu con mắt là hắn nhược điểm lớn nhất, nếu như ngươi đem thần hầu con mắt bắt lại vậy cái này thần hầu liền là thật nhảy nhót bất động. Chương 373. Cùng thần hầu đại chiến. Tô La cầm lên bản thân Nguyệt Nha Loan đao nghe như nhạc truyền lại đạt tin tức trực tiếp Nguyệt Nha Loan đao dọc theo để đó. Thần hầu lớn nắm đấm trực tiếp nhắm ngay Nguyệt Nha Loan đao, ba một tiếng, Nguyệt Nha Loan đao biến cong tới cái gì nguyệt nha loan đao đều bị tô la cho làm con cái này cũng là thật quá bất khả tư nghị a tô la nhìn xem bản thân nguyệt nha loan đao thật sự là đau lòng không thôi cái này thần hầu cũng thật sự là quá ghê tởm a thế mà đem ta nguyệt nha loan đao đều cho làm con cong, thật là khiến người ta khó mà tin được a tô la nhặt lên bản thân nguyệt nha loan đao trong lòng suy nghĩ nhìn đến lần này thật sự là không có biện pháp gì chiến thắng cái này xịu bắt quái người quái gì, người này cũng người quá cường đại a thế mà thoáng cái đem ta nguyệt nha loan đao cho làm con cong bản thân còn có thể lấy cái gì cùng cái này thần hầu đại chiến a Nhược tuyết nói ra tô la ngươi nhớ hay không ngươi chiếm được một cái binh khí thăng cấp quyền ngươi dùng cái kia binh khí thăng cấp quyền đem binh khí cường hóa dạng này ngươi không được sao nha xuất hiện ở ta đem cái này thần hầu hấp dẫn tới ngươi xem một chút tìm thật là ác độc cơ hội đem binh khí thăng cấp như nhạc hay sao dạng này quá mạo hiểm một khi nếu là thất bại hai người các ngươi khả năng liền là đều tao hương ngươi nói các ngươi hai cái nếu là đều tao hương chúng ta làm sao bây giờ a ta muốn để ngươi xem một chút cái gì là ta thân hầu cái gì không phải ta thân hầu nhược tuyết hô to thần hầu ngươi biết rõ ta là ngươi người nào không ngươi biết rõ ta sao ngươi tới hảo hảo nhìn ta một chút biết rõ ta là ai không được thân hầu nghĩ nghĩ ta biết rõ ni là ai ngươi tính thứ gì a thật sự là ta xem ngươi thật liền là một cái lông trâu thứ chết ha ha a vậy ngươi liền không biết đi vậy ngươi tổng biết rõ vu sư thần hầu a vu sư thần hầu ngươi đã làm gì hắn làm sao vậy Ta giết hắn sau đó chậm rãi ngạch cho hắn nướng lên hỏa sau đó đem hắn chậm rãi đốt ăn a, ngươi lả không biết đó là có bao nhiêu mỹ vị. Như nhạc, Tô La ngươi nhanh lên đem binh khí thăng cấp a. Tô La lúc này mới phản ứng qua thần đến chút kích binh khí cường hóa thăng cấp quyển, phải chăng cường hóa trước mắt cái này Nguyệt Nha Luân Đao? Là. Âm một tiếng trước kia Nguyệt Nha hình Luân Đao tấn thăng đến Thiên Thần Luân Đao. Thuộc tính cơ sở tăng lên trên diện rộng. Tô La nhìn xem cái này khiến thăng cấp Nguyệt Nha hinh Loan Đao, lúc này kiếm khí cũng là chậm rãi từ từ luc chậm rãi biến thành màu vàng. Năng lượng cũng là từ nguyên lai thuộc tính cơ sở chậm rãi biến thành cao thuộc tính. Thần Hầu phát động bạo vũ lê hoa, kỹ năng này thật là không được a. Thiên không thiểm điện đan sen loãng xoảng thanh âm đang không ngừng kéo dài, nhìn lên bầu trời cũng đang từ từ biến đổi nhan sắc, mưa hoa lập lập xuống tới, cái này trời mưa cùng bình thường mưa là có khác biệt cũng không phải là chúng ta tưởng tượng cái kia bộ dạng, mà là cái này giải mưa lấy khí độc, phàm là bị cái này mưa đụng tới chỗ đều bắt đầu chậm rãi bị ăn mòn hết. Chúng ta cũng là biết rõ trời là ở chậm rãi biến đổi nhan sắc. Thần Hầu ngửa mặt lên trời gào thét nói ra: Hôm nay ngươi cái này nhân loại nhớ kỹ cho ta, ta muốn đưa ngươi thoái thạch vạn đoạn đến A Tế Điện ta vụ sư thần hầu đại tướng quân. Ngươi thế mà tàn nhẫn sát hại hắn ta thực sự là rất khó tưởng tượng ngươi vì cái gì muốn làm như thế, hôm nay ngươi là phải chết. Địa động núi dao động, không có cách nào nhược tuyết trốn trong một cái sơn động, nhìn thấy thần hầu nắm tay ruỗi vào đem nhược tuyết mang theo đi ra. Lúc này dưới bầu trời cái này bạ vũ, mấy người HP cũng ở cỏ cỏ rơi xuống lấy. 23.121 3232 3.1211 không đứt rời lấy Tô La biết rõ trên thế giới này cái gì là chân chính cường giả, cũng là biết rõ cái gì tính là chân chính có năng lực người, chúng ta xã hội hiện nay bên trên chan chinh co nang luong nguoi chung ta đều sẽ đem bản thân năng lượng nắm chắc lên. Thần Hầu nắm chặt Nhược Tuyết nói ra, ngươi đến lúc đó ẩm chạy a, ngươi một cái nhỏ bé nhân loại, ta xuất hiện ở để ngươi sống không bằng chết, nhìn đến bên ngoài bạo vũ lê hoa sao, các ngươi chết về sau liền sẽ biến thành lê hoa cây, ta biết rõ ngươi xuất hiện ở khả năng là phi thường lưu bực a, nhưng là đây trong mắt ta ngươi thật là chẳng phải là cái gì. Nhược Tuyết bắt đầu khóc lên. Như Nhạc Tô là các ngươi muốn hảo hảo bảo trọng, chuyện kế tiếp tình thế nhưng là đều dựa vào các ngươi, các ngươi nếu như nếu là không sống qua được, vậy các ngươi thật là thật xin lỗi ta, đem cái này thần hầu giết chết cho ta. Nhược Tuyết vừa muốn nhắm mắt lại chờ lấy Tử Thần Giang Lâm, nhưng là lúc này nghe được bạo bạo kích. 1.231-12 Thần hầu con mắt nhận đối bụng tổn thương. Thần hầu hai tay vừa bương lỏng, đem Nhược Tuyết trực tiếp ném tới trên mặt đất. Nhìn thấy bản thân HP chỉ là nhận lấy ngã sắp xuống tổn thương, cùng bạo vũ lê hoa độc thương hại tranh thủ thời gian ngạch các ngươi xuất hiện đang chạy vào cái sơn động kia vâng lý tốt đến cái này thần hầu gân ra lập tận thời điểm lại giết hắn lúc này thật là có chút kinh ngạc tô la thật sự là thật lợi hại xuất hiện tại thiên thần loan đao vừa có thể lấy chém dụng thiên thần cấp bậc trở lên quái vật còn có thể chém xuống quỷ vừa rồi con con tiểu đao đã là một đi không trở lại nhìn xem bản thân trong tay cái này khiến loan đao là ở là ưa thích ghê gớm nhược tuyết ngươi vừa rồi làm thật tốt thật là phi thường cơ trí thần hầu ngao ngao hô to các ngươi nhỏ bé nhân loại thế mà cho ta chơi tả có loại chính diện cùng ta đơn đấu a, thật là không có có gan, ta đến lúc đó muốn nhìn các ngươi một chút vẫn là có bao nhiêu cường đại. Ta hai mắt a, con mắt ta a. Tô La mới vừa rồi là trực tiếp đem thần hầu hai con mắt làm bị thương. Chương 374. Thần hầu cuối cùng giãy rựa. Thần hầu nổi giận đem bản thân kỹ năng bạo truy thiên vũ, hủy thiên diệt địa, vô địch năng lượng, bạo vũ lê hoa lần lượt dùng một bên, ai ngờ kỳ thật Tô La đám người căn bản chính là không có ở cái này thần hầu phụ cận, mà là ở trong một cái sơn động chặn lại cái này công kích. Thần Hầu hướng về phía trời đáy hạ nhân nói ra, các ngươi xem như thứ gì à? Ha ha, bị ta siêu thần kỹ năng đều đánh chết ta, ta mới là thiên hạ yêu bức nhất chủ thần, ta năng lực tuyệt đối là nhân loại các ngươi không thể nào hiểu được cấp độ. To La lộ ra tiếng nói đến nói ra, thật à, tiểu tiểu tử hầu tử, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ngươi trong mắt ta tính lên là cái quỷ gì, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại cũng là ngươi lợi hại, ngươi một cái cặn bã. Thần Hầu vừa nghe đến To La thanh âm còn ở tức khắc nổi trận lôi đình, đem một chút năng lượng cuối cùng cũng toàn bộ đều tiêu hao hết lúc này nhược tuyết như nhạc đám người trực tiếp đi đi ra nhược tuyết nói ra thần hầu ngươi không phải rất phách lối a mới vừa rồi còn là kém chút liền đem ta giết chết xuất hiện ở lúc này làm sao vậy nhìn xem ngươi một chút đáy khí cũng không có a ta xuất hiện ở liền ở bên cạnh ngươi a ngươi nhanh lên một chút nhìn ta một chút 953 ta ở nơi này đây ngươi làm sao tại sao không có vừa rồi cái tiêu tiêu căng phách lối nữa nha chán chường a nói nếu thật là sánh ngang người nào tương đối làm người tức giận ta xuất hiện ở vẫn là cảm giác nữ nhân thật sự là so so sánh làm người tức giận nữ nhân tâm gọi là kim giới đáy biển a cái này thần hầu đã bị cái này cái này trước mắt cái này nữ khí là đem cuối cùng từng tia có thể đứng dậy năng lực cũng bị mất như nhạc cũng bắt đầu phát biểu đạo thần hầu ngươi thế nhưng là tiếp cận chủ thần cấp bậc ngươi làm sao xuất hiện ở liền là biến dạng này chán trường a ngươi nghị nghị ngươi bản thân đã từng thế nhưng là huy hoàng bực nào a ngươi biết sao tô la lúc này cũng bắt đầu phát cáu đúng rồi a thần hầu nhân loại chúng ta làm sao vậy ngươi không phải nhìn không lên nhân loại chúng ta a thế nhưng là ta xuất hiện ở liền ở bên cạnh ngươi a có năng lực ngươi tới a ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu ngưỡng bước, ta muốn để ngươi nhìn ta năng lực là tuyệt đối không có khả năng tiểu qua ngươi có khỏe không chúng ta trên cái thế giới này lợi hại nhất có thể không được là ngươi a ngươi muốn nhớ kỹ ngươi là bị ai đánh chết liền là nhân loại chúng ta thân hầu dùng bản thân cuối cùng còn sót lại khí lực nói ra ta đường đường lần chủ thần cấp bậc thần thụ a thế mà thua ở trên tay ngươi thật sự là ta xỉ nục ngươi thật không phải ta nghĩ lợi hại như vậy ngươi trí tuệ đúng là siêu việt ta cái này ta là không thể không nói Nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ, ta tuyệt đối là không bị thua trên tay các ngươi." Nói xong Thần Hầu hai tay đập nện cái này bản thân bộ ngực, đem bản thân ruột cùng trong nội tâm nội tạng bị chấn tây án át. Thần Hầu trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Nhược Tuyết hướng về phía Tô La nói ra, kỳ thật cái này Thần Hầu giống như thật không nên chết a, ngươi xem một chút hắn nhìn xem cũng là rất vô tội sao. "Như nhạc, còn không đang chết a, hắn dĩ nhiên đem ngông cổ đại cấp giết chết, cái này ngươi biết ta, người này chúng ta không nên đi thương hại hắn biết rõ không được." Tô La bỗng nhiên nghĩ tới, ngươi nói là đúng ta, han di nhien đem ngong co đai cap giet chet cai nay nguoi biet ta nguoi nay chung ta khong nen đi thuong hai han biet ro khong đuoc to la bong nhien nghi toi nguoi noi la đung a mông cổ đại cấp xuất hiện ở đã trải qua về tới thiên thành huyện xuất hiện ở cũng không biết thiên thành huyện xuất hiện đang thay đổi thế nào thật muốn trở lại thiên thành huyện đi thông cáo ngoạn ra tô la đem thần hầu giết chết lấy được được ban thưởng liên minh công ước một vật cưới thăng cấp quyền 1, thần hầu chiến qua một đôi một toàn thể thành viên cấp bậc bên trên thăng một cấp toàn thể thành viên bên trên thăng một cấp chẳng lẽ chết qua mông cổ đại cấp cũng sẽ bị lấy được thăng một cấp ban thưởng à lúc này mông cổ đại cấp đang trên công hội đột nhiên thấy được cái này thông cáo tâm tình mình nháy mắt khá hơn Bản thân cấp bậc lại lớn nhất cấp, xuất hiện ở mông cổ đại cấp cấp bậc đã trải qua lớn tứ cấp, khỏi phải nói mình là thật có nhiều vui vẻ. Tô la thấy được đội viên mình cấp bậc tấn thăng cao như vậy kỳ thật so bản thân cấp bậc tăng cao còn vui vẻ hơn, bởi vì đây chính là một cái lánh tụ ứng nên làm sự tình. Tô la biết rõ bản thân bản thân ngạch năng lực liền là rất lợi hại, vô luận là từ bản thân tới nói hay là từ người nhà bên trong tới nói. Cho nên nói từ khi đi tới trời giới hạn cái này đồ bản thân thật sự là đã hiểu bày thường nhiều đạo lý cũng đều là ở biết rõ bản thân có lẽ học được cùng người chia sẻ mà không phải dừng lại ở bản thân năng lực phạm vi bên trong tô la hướng về phía nhược tuyết cùng như nhạc nói ra các ngươi nhớ kỹ có cái gì sự tính nhất định tìm ta ta vĩnh viễn là các ngươi lão đại ca nhược tuyết nói ra không đối tô la ngươi hẳn là phu quân ta à sao có thể là ta lão đại ca đây ngươi nói có đúng hay không như nhạc không được là ngươi thối không biết xấu hổ tô la làm sao có thể là ngươi tô la là ta có được hay không diễn đàn phía trên thông cáo đang không ngừng lặp lại cái này tô la đem thần hầu giết chết Trên bản đồ rất tân cấp bậc chủ thần cấp, ta đi cái này tô là thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng đi, dĩ nhiên đem chủ thần cấp bậc thần thú đều giết chết, người này cũng là thật quá đáng sợ à. Các người nói là cái gì, dĩ nhiên đem chủ thần cấp bậc thần thú giết chết, trên bản đồ cao nhất cấp bậc cái này cũng là thật quá khoa trương đi, cái này làm sao có thể chứ. Thiên thần, nhìn đến thảo nguyên ta toàn bộ công hội là nên cùng tô là sap nhập, người này ra hỏa tại sao là yêu bức như vậy, ta làm sao cảm giác cái này ra hỏa là ở dùng ô tô đây? mươi 375 Trời giới hạn 10 tầng khiêu chiến quyển Con mẹ nó, tô la người này cũng đã cái dạng này sao Ta thực sự là quá khó mà tưởng tượng Thật là có điểm khoa trương Vừa rồi ta ở trên màn hình lớn quan sát thời điểm Thấy là thần hầu sức chiến đấu lại là đạt đến 100.000 lực công kích Cái này nhất định chính là một cái đại biến thai à Thật sự là quá dọa người Trên diễn đàn ở đây kéo dài vỡ tổ bên trong Dù sao cũng nói cái gì cũng có Có người nói là được không Có người nói là xấu Nói thế nào đều có Tô la năng lực là mấy người đều không có khả năng đi đến. Tô la lần hai quay người trở về nhìn thấy cái này thần hầu biến mất địa phương, lần hai nhìn về phía cái này đã từng chiến đấu qua địa phương. Thông cáo, Tô la thu hoạch được tiến vào tầng thứ 10 khiêu chiến quyển tư cách. Lúc này Tô la cầm trong tay trương này tương đối tung bay nhẹ khiêu chiến quyển, chăm chú nhìn xem nhìn qua, cũng đều là biết rõ trên thế giới này cái gì mới là chân chính có thực lực cường giả. Nhược tuyết mấy người nhìn xem trương này khiêu chiến quyển nhược tuyết nhẹ nhàng sợ lấy chương này hồng sắc khiêu chiến quận giấy tờ hướng về phía tô la nói ra hôm nay hong sac khieu chien cuon giay to huong ve phia to la noi ra hom nay chung ta cầm chương này khiêu chiến quyền thật sự là cảm giác phi thường an ủi a chúng ta một đường đi tới thật sự là thật vất vả a tô la ta biết rõ a ngươi hối hận tới này địa phương sao ta đương nhiên là không hối hận ta đi tới nơi này đúng là cho các ngươi lấp rối loạn đúng là để ngươi không vui tô la thế nhưng là ngươi đây còn là dạng này hoàn toàn như trước đây trợ giúp ta nói câu lời thật lỏng tô la ta thực sự cảm tạ ngươi cảm ơn ngươi vì chúng ta bỏ ra cái này chút như nhạc Nhược tuyết nói những lời này ta cũng là tương đối đồng ý, lấy nhược tuyết nói, chúng ta thực tình hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta ở nơi này những ngày tháng sau này bên trong, ngươi tô là ở cái nào chúng ta liền ở đâu. Ơ kìa các ngươi hai cái không cần nói buồn nôn như vậy mà nói có được hay không, ta cũng không phải không có, ta bây giờ còn ở nơi này hảo hảo đây, ta là nhất định có thể cùng với các ngươi. Thâu thiên công hội ta cũng là sẽ không bỏ qua, nếu như ta nếu là bỏ qua thâu thiên công hội, vậy các ngươi đi đâu tìm ta dạng này à, thật sự là... Tô La cẩn thận nhìn xem chương này hồng sắc khiêu chiến quyển. Nhắc nhở phải trang sử dụng 10 tầng khiêu chiến quyển sử dụng nói rõ, một khi mở ra 10 tầng khiêu chiến quyển là không thể kết thúc, một khi khiêu chiến thất bại ngoại trừ bọn ngươi cấp không có đổi, có khả năng ngươi trang bị sẽ hoàn toàn rơi xuống. Nếu như ngươi nếu là khiêu chiến thành công mà nói như vậy ngươi năng lực là sẽ tăng lên đến một đại tầng, đồng thời đoạt được trang bị cũng là chủ thần cấp bậc. Mấy người trực tiếp trừng lớn hai mắt cái này sử dụng nói rõ đối với bản thân tới nói đã là chuyện tốt, cũng có thể nói là một chuyện xấu thế mà cái này có thể thu hoạch được chủ thần cấp bậc trang bị cái này cũng thật sự là quá bất khả tư nghị a lúc này thần thú năng lực khẳng định là phi thường mạnh tô la trực tiếp điểm kích sử dụng liền hỏi nhược tuyết cùng như nhạc cơ hội đều không cho mấy người trực tiếp bị truyền đến nguyên lai cầu thang xoay tròn trong tháp cao lúc này nhanh ghi chép ở nhìn xuống lúc là phi thường dọa người đứng ở tầng thứ 10 tháp cao phía trên nhìn xem phía dưới liếc nhìn lại nhìn xem mỗi một tầng cầu thang bên trong đều có thần thú cầm tinh mấy chữ cái kia chẳng lẽ bên trong đều là bị hư huyễn đi ra sao Thật sự là cảm giác mình tựa như là ở giống như nằm mơ lắc lư lắc lư đi tới mặt khác một cái thế giới đi lên. Nhược tuyết đến nơi này nói ra, thật sự là như ta cảm giác dạng này à, làm sao thật có chút giống là giống như nằm mơ à, đồng thời mỗi món khác còn là dạng này chân thực, mình cũng thật là không thể tin được à. Đi các người hai cái tranh thủ thời gian nhìn trước mắt cái cửa này à chúng ta nếu là thế nào mới có thể đi vào. Bốn cầu hoa tươi, phong tầm mắt nhìn tới cái này lớn lớn thạch môn. Nhìn xem trên cửa đá viết cái này chạy bay thẳng xuống 3.000 thước bên trái trên tường viết ngươi đây nếu là muốn qua cửa này nhất định phải hiểu này thơ. Tô la ở cẩn thận nghĩ cái này cũng lại nhìn trước mắt nhược tuyết nói ra, ngươi nghĩ hiểu cảm giác được cái gì không có, chúng ta ứng làm như thế nào đi phá giải hắn đây. Như nhạc ở nơi đó đi tới đi lui, chạy bay thẳng xuống 3.000 thước, đây là ý tứ gì đây? Tại sao không sẽ có vật này ở cái này thạch môn phía trên đây? Nói thật càng lên cao thời điểm thật bất kể là năng lực, hẳn còn có IQ nếu như nếu là thật chỉ có năng lực mà nói không coi quy cũng là không có ích lợi gì à tô la hướng về phía hai người nói ra các ngươi nhìn ta một chút giải thích đôi không đúng trên đỉnh viết là chạy bay thẳng xuống ba nghìn thước hẳn là chúng ta đứng ở 10 tầng đang môn trước đó thấp 3 thước đem đầu mình đem đầu môn nơi đó nhắm ngay cái này thạch môn phía trên dạng này cũng là chúng ta hướng về phía thạch môn chủ nhân tôn kính dạng này mới có thể mở cửa ra Nhược tuyết cùng như nhạc nói ra không thể nào ta tại sao là cảm giác không giống đây làm sao có thể chứ hai người là đều không dám nghĩ tượng Lúc này Tô La chiếu lấy bản thân tư tưởng trực tiếp hành động, nghe được thạch môn ầm một tiếng. Mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái tiểu thôn trang nhỏ, ở cái này thôn trang phía trên tồn tại rất nhiều người. Nhược Tuyết hô to đạo, "Tô La ngươi thấy được à, chúng ta thế mà đi tới thôn trang, cái này làm sao cảm giác giống như quê nhà ta đây, thật sự là thật xinh đẹp a." "Ngươi nói cái gì, đây quả thật là coi như bên trên rất đẹp mắt ta, ngươi hảo hảo nhìn trước mắt khối này thôn trang thật sự là cổ hương cổ sắc, như nhạc nói ra." "Các ngươi mấy người thấy được thôn trang này sao?" Cảm giác là an tĩnh như vậy đây đinh. Chương 376. Ác ma trùng tử. Ngươi nếu là như thế nói chuyện, ta thật đúng là cảm thấy vì cái gì không có bất kỳ ai đây, xuất hiện ở cái này thôn trang vẫn là là chuyện gì xảy ra ngươi đây, vừa rồi ta còn là ở nghĩ đây, làm sao có thể không có thanh em đây. Lúc này mấy người đều cảm thấy phi thường kinh ngạc, bình thường thôn trang làm sao có thể biết biến ngạch an tĩnh như vậy cho tới một người đều nhìn không thấy, cái này thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này thấy được đi một mình tới. Nhược Tuyết nói ra, "Ngươi xem một chút cái này không phải người sao? Ai còn nói trong này không ai làm sao có thể chứ? Ngươi xem một chút trước mắt cái này không phải liền là sao?" Tô La tranh thủ thời gian muốn tiến lên, đối lên trước mắt đại gia nói ra, "Đại gia ngày hôm nay trang trạng thái làm sao như thế không tốt đây, làm sao vẫn túi đầu bước đi đầy cửu ngũ ba?" Tô La tiếp hỏi liên tiếp mấy lần đều là không có người trả lời. Đại gia đến cực điểm ngạch tựa như như bị điên lộ ra cái kia sắp rất xuống đến con mắt trực tiếp mở ra miệng rộng muốn đem Tô La nuốt vào. Nhưng rot xuong đen con mat truc tiep Tô La chậm rãi tránh khỏi Căn bản cũng không có cho người này cơ hội cầm lên bản thân thiên thần loan đào trực tiếp đâm vào lúc này người lồng ngực Âm một tiếng. 23.321. Miểu sát. Tô la nhìn về phía cái này trước mắt người này thấy thế nào làm sao kỳ quái à. Lúc này như nhạc đi tới vừa muốn trách cứ tô la đạo ngươi làm sao đem vị lao đại này ra giết chết đây. Ngươi đây là làm gì chứ? Ngươi làm như vậy tại sao có thể à? Cái này bất kể thế nào nói cũng đúng một cái lao đại ra à. Ta biết do à ngươi ở hào hào xem hắn. Như nhạc trực tiếp nôn đi ra nhìn thấy người này là hư thối phi thường nghiêm trọng trên đầu đều là một số tổn hại đồng thời người này con mắt đã là con ngươi phóng đại gấp bội cảm giác thấy thế nào cũng không giống là một người bình thường đây là có chuyện gì nhược tuyết hỏi đạo ta cũng không biết ta người này liền là từ thôn trang này bên trong đi ra chậm rãi người là càng đổi càng nhiều đông nhiên đều từ từng cái trong thôn trang chạy ra tô la lớn tiếng tiêu đạo các ngươi mau tới ta phán quyết thú phía trên đến một hồi hẳn là không được đổi lỗi ra lấy bản thân phán quyết thú đi thẳng tới thôn trang chay ra to la lon tieng keu đao cac nguoi mau toi ta phan phía trên Hướng xuống mặt nhìn lại thật là một nhóm hoạt tử nhân đang động đánh cái này. Rất có thể liền là lúc trước giỏ bị A, làm sao cảm giác là dọa người như vậy đây. Những người này phi thường đầy đủ truyền nhiễm năng lực, nếu như nếu như bị những vật này trào thương này sẽ phá hủy, truyền nhiễm tốc độ thật nhanh, cho tới chúng ta căn bản chính là không có biện pháp gì đi dự phòng. Chúng ta xuất hiện ở cứ chờ một chút. Lúc này từ trên không trung xuất hiện một đầu côn trùng, có lẽ ác ma trùng. Đi tới trên không ngao ngao kêu to, các người là ai, ai bảo các người đến nơi này đến. Các ngươi có thể biết rõ cái này là địa phương nào? Tô La nhìn trước mắt cái này, đại trùng tử thật sự là mười phần áp tâm a. Ngươi là cái quỷ gì a, làm sao xấu như vậy còn thúi? Ngươi biết rõ ngươi đang cùng người nào đối thoại a, ta nơi này không được là ngươi có thể tới. Ta xuất hiện ở hy vọng ngươi tranh thủ thời gian lui ra ngoài, nếu không đừng nói ta đối với ngươi không được khách khí. Tô La điểm kích xem xét cái này thần thú tin tức. Tên: Ác ma trùng, thiên thần cấp phệ hồn cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú thủ hộ thú, nhất cấp thủ hộ thú. Cấp bậc 125, HP 85.085.000, ma lực giá trị 95.95.000, vật lý công kích lực 55.055.000, lực phòng ngự vật lý 35.000, lực lượng 4.000, trí lực 400, thể lực 2625, tinh thần 2255, vật lý bạo kích 100, mị xìm, vật lý đâm xuyên 60, mị xìm, chiến đấu hút máu 70, mị xìm, công kích tốc độ 80, mị xìm. Di động tốc độ, 100, mị sìm, Kỹ năng, ác ma bạo vũ trùng, phóng độc, bạo kích liếm, ác ma quang hoàn trợ chút. Tô la nhìn xem cái này, ác ma trùng tử cơ bản tin tức người này ma lực giá trị lại đã đạt tới sử thượng cao nhất liền để đạt đến 95.000, đây là sử thượng rất đại pháp sư không có cái thứ 2A. Tô la hướng về thu hai a to la ác ma trùng nói ra, ta xuất hiện ở chỉ cấp ngươi hai con đường, đệ nhất ngươi nếu là không buông bỏ chống cự ta liền giết ngươi. Đệ nhị nếu như ngươi nếu là đem ngươi cái này tầng thần thú tìm cho ta đi ra ta còn có thể để ngươi chết thống khoái một chút. Ha ha thế mà là một cái nhân loại ở đây cùng ta như thế đối thoại ngươi là cái thứ hai. Cái thứ hai ý tứ gì? Nhược tuyết cũng là nói ra, chẳng lẽ trong này còn có người tới qua sao? Ác ma trùng ngửa mặt lên trời gào thét đạo, vậy ngươi nói đây, khẳng định có à, chính là ta xuất hiện ở phụ tá để cho các ngươi ra xem một chút cái này nhân loại đã trải qua biến thành thập sao bộ dáng Hoàng thiên trầm rãi đi đi ra. Tô La nhìn xem Hoàng Thiên bộ dáng căn đường hoạt tử nhân căn bản chính là không có làm gì hai loại. Như nhạc hô to, Hoàng Thiên, ngươi ở đây bên trong làm gì chứ? Ác Ma trùng cười ha ha đạo, đi ngươi không nên kêu cái này. Hoàng Thiên xuất hiện ở đã là bị ta cho thu phục, bây giờ là trong tay ta bên trong một thành viên, hắn bây giờ là ta xuất sắc nhất người. Cái gì ngươi một thành viên, làm sao có thể một chấm hai có thể ngươi đừng đổ ta, chẳng lẽ ngươi khí độc đem hắn ăn mòn à? Sau đó đem hắn lưu lại cái này đổ bên trong cái này ta là thật không dám nghĩ tin. Ha ha, ngươi nói đúng. Ta liền là dạng này ta có thể đem hắn ở lại đây đồ bên trong. Hơn nữa là vĩnh viễn phong tổn. Tô la, con mẹ nó, cái này cũng được, vì cái gì ở tiến đến thời điểm tại sao không có nói chuyện này đây, làm sao đến xuất hiện ở mới nói đây, thật sự là thương tâm. Nhược tuyết, tô la ca ca ta thế nhưng là không nghĩ ngốc tại cái này đồ bên trong. Tô la ca ca ngươi nhất định phải đem chúng ta mang ra ngoài à, chúng ta xuất hiện ở chỉ có thể theo nhờ vào ngươi. Ta cũng là. Ta cũng không muốn suốt ngày nhìn xem cái này lại xấu xí lại thôi dưới người mặt lao động chương 377. Ác ma trùng xuất hiện. Lúc này cái kia Hoàng Thiên cái này tiếp vọt lên muốn đẩy Tô La vào chỗ chết. Tô La cầm lên bản thân Thiên hoàng loan đao đem trên thân đao năng lượng màu vàng chậm rãi sơ tán ra đến, cái này tiếp đem hắn đâm vào Hoàng Thiên đỉnh đầu chỗ. Lúc này ở nông thôn chỗ, Hoàng Thiên trực tiếp phát sinh chết bất đắc kỳ tử. Thông cáo chơi ra Hoàng Thiên phát sinh chết bất đắc kỳ tử. Tô La trong lòng nghĩ là biết rõ Hoàng Thiên khẳng định là đầu còn là ở phong tỏa ngăn cản, dạng này chính mình mới sẽ không coi là trước mắt loại chuyện này phát sinh. Ác ma trùng xem xét Hoàng Thiên trực tiếp bị Tô La cho hàng phục, lập tức liền bắt đầu giận dữ lên, hướng về phía Tô La nói ra, "Tốt lắm a Tô La, ngươi dĩ nhiên đem trong tay ta giết chết, hôm nay ta ác ma trùng nếu là không cho ngươi trả giá đắt thì còn đến đâu, ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại." Nói xong ác ma trùng bay thẳng lên giữa không trung hướng về phía phía dưới Tô La đám người bắt đầu thả ra ác ma bạo vũ trùng trên bầu trời chậm rãi xuất hiện 23 nguyên một đám huyết hồng sắc tiểu trùng chậm rãi tản bộ toàn bộ không trung chúng ta cũng đều là biết rõ trên thế giới này ác ma bạo vũ trùng là thật tương đối thần kỳ. Bất luận kẻ nào khả năng đều không biết ta trên thế giới vẫn là dạng này một vật tồn ở. Nhược Tuyết nhìn trước mắt những cái này ác ma bạo vũ trùng trực tiếp nôn đi ra, hướng về phía Tô La nói ra, "Ngươi thấy được sao Tô La, ngươi xem một chút những cái này ác tâm tiểu trùng nguyên một đám, ở đó bò, thật nguyên một đám tựa như là khúc mổ dạng, ta nhìn xem cũng là thật không quá dễ chịu. Ta biết ta nhìn xem cái này cũng thật sự là quả thật có chút ác tâm. Những cái này ác ma bạo vũ côn trùng trực tiếp chui vào đáy hạ nhân trong đầu đi, phía dưới hoạt tử nhân, trực tiếp có thể số lượng lớn tăng." Ác ma trùng ngựa mặt lên trời hô to đạo: "Ta bạo vũ quân đoàn lên cho ta a, ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại." Lúc này bạo vũ quân đoàn trực tiếp xung tới, hướng về phía Tô La vị trí địa phương mãnh liệt bắt đầu người công kích. Tô La phán quyết thú đang không ngừng phát ra hỏa diễm, nhưng là cái quân đoàn này, nhân số trong nháy mắt tăng gấp bội, không đến một chút thời gian, từ nguyên lai like mấy chục người, nháy mắt biến thành hơn trăm người. Tô La hướng về phía đáy hạ nhân nói ra: "Các ngươi nếu là không phải rất tốt, các ngươi có tin ta hay không có thể đưa ngươi nhóm giết chết?" Ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính lợi hại nhất. Ác ma trùng ngửa mặt lên trời cười to, ngươi bây giờ còn là ngoan ngoan xem các ngươi một chút trước mắt ta những bảo bối này à, thật đúng là coi là bản thân vô địch à, ngươi một cái nhỏ bé nhân loại, thật sự cho rằng bản thân rất châu sao. Ngươi ngươi, ngươi thật sự là thực ở quá tiêu ngạo ta thực sự là cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, thật sự là không biết bản thân tốt xấu. Làm sao ta có hay không tốt xấu có quan hệ gì với ngươi à, ngươi xuất hiện đang quan tâm quan tâm ngươi tử. Lúc này ác ma trùng lần hai thả ra một bên ác ma bạo vũ trùng trực tiếp đem một đống tiểu côn trùng lần hai bỏ vào khuyển trước những cái này dòm bị trong đầu, chúng ta xuất hiện ở chỉ là nhìn thấy cái này, một nhóm dòm bị ngao ngao hô to cái này, cùng lần trước khác biệt là mười mấy cái hoạt tử nhân thế mà sinh dài đi ra cánh, ra cánh liền bay đến không trung. Tô la vừa xem xét thật đúng là việc lớn không tốt à, cái này tại sao có thể à, mọc ra cánh tại sao có thể à cái này cũng quá hung. Tô la chậm tai sao co the a cai nay cung qua hung to la cham rãi mang theo phán quyết thú chậm rãi hai người trực tiếp đem mấy người tiếp tục lên thăng phán quyết tay đang không ngừng hướng phía dưới dòm bị ngao ngao phun hỏa nhưng là căn bản không có cái gì đại dụng dòm bị giảm bớt số lượng đều chống cự không nổi dòm bị gia tăng số lượng trong thôn trang nhân loại đại đa số đều là loại tang thi này tồn ở lúc này ở cái này tiên không phía trên ác ma trùng nhìn đi ra tô la xuất hiện nơi tay vô phương ứng đối nói ra ngươi xuất hiện ở hảo hảo xem một chút đi các ngươi bây giờ có thể thưởng thức cảnh đẹp thế nhưng là ít càng thêm ít ở cái này trời trong gió nhẹ buổi chiều ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ cái gì là chân chính lỗ thai vô địch Nhược tuyết cười ha ha nói ra, là như thế nào vô địch phát ta, liền là dùng những cái này hèn hạ tiểu côn trùng à, ngươi thật sự là tốt khôi hải, thật sự là cho các ngươi có chút mặt mũi, chúng ta biết rõ biết rõ cái gì là chân chính cường giả mà không phải là cái gì là chân chính khôi hải người. Ác ma trùng nghe xong nhược tuyết như thế nói chuyện nháy mắt liền bắt đầu giận dữ lên hướng về phía nhược tuyết nói ra, làm sao ngươi nói lời này là có ý gì chẳng lẽ ngươi là thực sự không muốn sống à, ta bây giờ là thật cho ngươi có chút mặt mũi. Thật sự là không biết ngươi là thế nào muốn ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì là ta lợi hại. 953 ác ma trùng bắt đầu mở ra bản thân buồn máu miệng rộng bắt đầu phun ra lục sắc đồ vật. Một cỗ lục sắc xương mù không ngừng quanh quẩn cái này. Khí độc đang từ từ ngạch truyền khắp cả không. Tất cả mọi người nhìn xem cái này trên không lục sắc khí độc sao? To la hô to không tốt các ngươi xuất hiện ở nhất định phải tranh thủ thời gian trốn đi. Cái này ác ma trùng đang ở phóng thích khí độc. Nếu như các ngươi nếu là không được trốn đi bị cái này khí độc phun lên khả năng liền sẽ kéo dài đốt huyết như vậy trên trời không thể ngốc trên mặt đất cũng không thể mang dạng này chúng ta liền xong đời tô la nhìn xem nhược tuyết cùng như nhạc như nhạc hướng về phía tô la nói ra tô la không có việc gì ngươi nhìn nhìn tay ta bên trong cầm là thứ gì tô la nhìn thấy như nhạc trong tay vu sư quyền trượng xôn xao vỗ một cái đầu mình nghĩ tới đói a như nhạc vu sư quyền trượng có thể ngăn cản được trước mắt cái này mấy người tiến công tuyệt đối là một lựa chọn tốt như nhạc giơ lên bản thân trong tay quyền trượng trong miệng bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ không đến một chút thời gian Một cái năng lượng màu vàng che đậy đem ba người chăm chú bao vây lại. Chương 378 Khí độc Lúc này ác ma trùng phóng thích khí độc, cũng căn bản xâm lấn không được tô la người thân thể. Tô la còn là ở cẩn thận nhìn xem chung quanh ác ma trùng, ở ác ma trùng bốn phía quan sát đến, nhìn cái này ác tâm đại trùng tử vẫn là có hay không có thứ gì nhược điểm. Một khi những cái này nhược điểm bại lộ, cái kia cái này ác ma trùng nhất định chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô la ở cái này phương xa chậm rãi quan sát đến cũng đều là biết rõ trên thế giới này cái gì là chân chính vâng giả cũng đều là biết rõ chúng ta tô la thật sự là rất mạnh mặc kệ là hắn bản thân vẫn là người bên cạnh tô la đột nhiên phát hiện cái này ác ma trùng năng lượng đang tiêu hao không sai biệt lắm đột nhiên lại giống như muốn chạy tô la đột nhiên hô to đạo ngươi chạy cái gì chạy a ta tô la ra ra ở đây ngươi đây là đi ra trang bước xong liền nghĩ chạy có đúng không thật sự là cho ngươi điểm cơ hội ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại ta đến lúc đó nhìn xem ngươi ngươi vẫn là có dạng gì năng lực hai chúng ta vẫn là người nào là chân chính cường giả, To La nhảy ra đi thẳng phán quyết tú, các ngươi hai cái ngàn vạn không muốn đi ra, ta xúc động có thể nhưng là hai người các ngươi là tuyệt đối không thể xúc động, Nhược Tuyết hô to, To La ca ca chúng ta biết người chính là yên tâm đi, ta chỉ ra chỗ sai không đi ra, ngươi nhất định thêm điểm cẩn thận, ngàn vạn không thể xem thường cái này Ác Ma Trùng a, ta biết các ngươi cứ yên tâm đi, To La vừa dứt lời xuất ra bản thân Thiên Thần Loan Đao đến trực tiếp xuống tới, lúc này Ác Ma Trùng vừa nghe đến To La thanh âm lập tức về quay đầu lại. Hướng về phía Tô La ở phương hướng phun ra khí độc. Tô La Thiên Thần Loan Đao chậm rãi ngạch thả ra bản thân năng lượng màu vàng, lục sắc cùng năng lượng màu vàng ở cái này trên không trung bắt đầu đối khiêng, Tô La biết rõ lần này thật sự là thằn rồi, chỉ có cùng tham ăn tiểu phá côn trùng đại chiến. Thế nhưng là ai ngờ khả năng cái này con côn trùng xác thực là phi thường hữu bức. Năng lượng giống như cũng không có suy giảm, chẳng lẽ vừa rồi dấu hiệu là giả ra, chính là vì lừa gạt Tô La sao? Âm một tiếng bạo kích. 132231 tô la trực tiếp bị ác ma trùng tử đánh chúng bản thân lục soát một chút hp liền rất 1 phần ba tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm 100-500, hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm cảm giác đạt được cảm giác năng lực liên là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng nhưng là tô la căn bản cũng không có đem bản thân ngạch năng lượng thả ra ngoài sau đó bắt đầu triệu hoán ra bản thân ảnh từ phân thân đồng thời đem bản thân cổ ma ạ nỗ lạ cùng ba đầu xà thần thú đều triệu hoán đi ra Ác ma trùng nhìn xem tô la triệu hoán đi ra ngạch thần thú căn bản cũng không có biểu hiện tôn kính, mà là ngửa mặt lên trời gào thét đạo, làm sao cá nhân ngươi loại bây giờ muốn triệu hoán thần thú tới dọa ta hả? ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai à. Ngươi biết sao, ta ác ma trùng còn sợ những vật này sao. Nói xong ác ma trùng đem bản thân thể bên trong tiểu côn trùng lần hai phóng thích ra ngoài, đem dưới mặt đất zombie, cũng là khiến chỉ những chuyện lật vật này người chết, vọt thẳng đi cổ ma à nổ lạ cùng ba đầu xà không đến một hồi cùng chung ác ma trùng liền khống chế những cái này tử thi đem cổ ma ạ nổ lạ cùng ba đầu xà giết chết tô la nhìn xem ác ma trùng lúc này đã ý tô la mở ra bản thân tử vong chi nhận trùy thủ trạng thái dưới kèm theo phần trăm ba vật lý đâm xuyên hiệu quả bay thẳng đến giữa không trung hướng về phía ác ma trùng từ bụng lớn chỗ xuống một đao đâm vào ác ma trùng ngao ngao thanh âm ở trên bầu trời không ngừng quanh quẩn bạo kích một nghìn hai trăm hai không ngừng quen quẩn, cũng đều là biết ác ma trùng nhận lấy tổn thương như vậy. Nhược tuyết đem cái video này thế giới ghi chép xuống đến bỏ vào diễn đàn phía trên. Ta đi tô là xuất hiện ở đối chiến là thứ gì à, các người thấy được thật sự là quá ngưu bức điểm à. Ta nhìn xem làm sao giống như ác ma trùng à, sẽ không thật là ác ma trùng à, ác ma trùng đều là một cái thần phải à, làm sao có thể ở thật xuất hiện thật sự là không thể tưởng tượng nổi à. Các người thật sự là khoan hay nói cái này giống như thật đúng là ác ma trùng ác ma trùng thế nhưng là thủ hộ chủ thần cấp nhất cấp thần thu a nghe nói có thể khống chế dòm bị tiến hành chiến đấu có thể cảm nhiễm tỷ lệ cũng là phi thường lớn truyền thuyết ác ma trùng cường đại thật sao đinh nửa điểm lần này tô la thật chẳng lẽ là còn có thể chiến thắng mẹ hắn các ngươi nhìn thấy không vừa rồi ác ma trùng tựa như là bị tô la một chút cho đâm thế nhưng là đến nơi này khối liền không co cho thấy cái này thật là phi thường kỳ quái a ác ma trùng thật sự là quá kỳ quái vâng lý triệu cho người nhìn xem thật sự là lòng người lào đạo a Cái này côn trùng nhìn xem cũng thật sự là thật là làm cho người ta chán ghét ta, các ngươi nói có đúng hay không. Ngươi nhìn xem cái này ác ma trùng không chế dõm bị các ngươi nhìn thấy không, trong đó giống như có một người là người loại chơi ra các ngươi nhìn thấy không, thật là có điểm thần kỷ. Đây là A ta thấy được, nhân loại kia chơi ra thật là có điểm vô địch, chúng ta cũng đều là biết rõ Tô La năng lực A, ta vẫn là tương đối tin tưởng Tô La nhất định có thể đủ chiến thắng. Cái này ác ma trùng, cái này ác ma trùng làm sao có thể chiến thắng Tô La đây, không có khả năng. Các ngươi liền nhìn xem nhà các ngươi Tô La được rồi a, ta xem một chút Tô La rốt cuộc là có thể chống đỡ đến lúc nào thật sự là. Chương 379. Ác ma trùng tử vong. Diễn đàn phía trên cũng là tại không ngừng ấm lên, đều là nói Tô La năng lực, đại đa số đều vẫn là tương đối duy trì Tô La, chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này Tô La tuyệt đối là một tay hảo thủ, cho nên Tô La nhân phẩm cũng là có thể lấy được cam đoan, đây cũng là vì cái gì Tô La sẽ lấy được nhiều như vậy fan hâm mộ. Ác ma trùng bị Tô La đâm bị thương ở nơi này ngao ngao kêu to. Ở đâm tổn thương thì tổn thương miệng địa phương ra thấy được cái này ác ma trùng trong bụng tiểu côn trùng không ngừng từ miệng vết thương hướng bên ngoài bước lên đồng thời cái này bên trong mùi giống như là người nào đánh rơi đại hố phân tử bên trong một dạng gì. Tô la nghe cố này ác tâm mùi thật sự là phiền phải chết. Tô la trong thân thể bắt đầu phát sinh mương khan, đồng thời bản thân năng lượng cũng đang từ từ hào tổn cái này. Cố này thời điểm như nhạc hô to đạo, tô la ngươi đang làm gì, ngươi mau nhìn xem cái này ác ma trùng ở làm gì lúc này cái này trước mắt ác ma trùng thế mà từ bản thân trong thân thể xấu địa phương bắt đầu không ngừng thẩm thấu cái này bản thân trong thân thể côn trùng chậm rãi phía dưới giòm bì cũng đều bắt đầu tụ tập lên chậm rãi đều cho ác ma trùng 957 năng lượng ác ma trùng lại không đến năm 5 phut thời gian đem mới vừa ở cái miệng nhỏ chậm rãi khép lại mà lên tola nhìn xem một cái này cảnh tượng nháy mắt thật là có điểm che đậy nhìn trước mắt cái này ác ma len to la nhin thật là có điểm quá vô địch còn có thể hấp thu hoặc tử nhân thi khí thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng Tô La nhìn xem ác ma trùng chữa tốt là phi thường hối hận nếu như nếu là vừa rồi trực tiếp đem ác ma trùng giết chết, cái kia làm sao có thể chính là không có những chuyện này. Ác ma trùng hướng về phía Tô La nói ra, tiểu tiểu nhân loại nhìn đến ngươi năng lượng thật là không có có ta nghĩ yếu ớt như vậy, ta xuất hiện ở hy vọng ngươi có thể hảo hảo nghe ta một lời khuyên, nếu như ngươi nếu là thật muốn cùng ta ác ma trùng liên minh mà nói ta bây giờ có thể cam đoan ngươi tất cả quyền lợi, nhưng là ta chỉ có một cái nhảy vào liền là hai người kia nhất định phải lưu tại nơi này mặt buổi tiếp ta, ta có thể đem ngươi thả đi đồng thời ngươi yên tâm ta chỉ ra chỗ sai sẽ không chậm trễ ngươi ta cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi ta xuất hiện ở hy vọng ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc em. ta cân nhắc em gái ngươi a ngươi có cái gì tổn hại chiêu trò ngươi liền đến đây đi ra ra thật đúng là không sợ ngươi nhắc nhở phải chăng phát động bị động trộm lấy công năng tô la điểm kích trang phat chúc mừng tô la chơi ra lấy được gác ma vu thuật phục có thể phòng dịch gác ma trùng khí độc các loại tô la nhìn xem bản thân trộm lấy đồ vật lúc này thật sự là sảng khoẻ a kỹ năng này đối với tô la tới nói liền là một cây liền ra lệnh dơm dạ a nếu như nếu là không có những vật này tô la hôm nay vẫn là là dạng gì hay là thật không thể xác định a lúc này bản thân tâm đã bị bản thân bông xuống nhìn xem bản thân bảng điều khiển nhìn xem kiện trang bị này bị động nháy mắt đem hắn xuyên đi lên tô la ngửa mặt lên trời trang bức nói ra tiểu tiểu ác ma trùng lần này ngươi thật sự là xong đời ta muốn để ngươi nhìn ta tài nghệ chân chính ác ma trùng nghe xong quản bản thân gọi tiểu tiểu ác ma trùng thật sự là đem bản thân bị chọc tức bản thân ở cái này vị trí lãnh đạo mấy chục năm đều bình thường người nghe được tên mình đều là nghe tin đã sợ mất mật còn cho tới bây giờ đều chưa từng có đối bản thân như thế bất kính tô la di chuyển tức thời đến ác ma tiểu côn trùng sau lưng trực tiếp đem bản thân thiên thần loan ao một đao đâm vào ác ma tiểu trùng trong thân thể ác ma tiểu trùng nhìn thấy bản thân thân thể lại sẽ phá vỡ hô to đạo tốt lắm tô la hôm nay ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận ta muốn để ngươi thật nhìn ta một chút lợi hại lúc này tô la muốn bản thân thân thể bắt đầu bên trong tự bạo Nhưng là bản thân năng lực xa xa đều không kịp trước mắt cái này cường giả chúng ta xuất hiện ở cũng là biết rõ cái gì tính là chân chính cường giả. Ác ma tiểu trùng hét lớn một tiếng, đem bản thân trong thân thể năng lượng chậm dãi triển khai bản thân trong miệng bắt đầu thổ lộ cái này khí độc. Trong thân thể tiểu côn trùng cũng đang từ từ ngạch bao quanh Tô La thế nhưng là lúc này Tô La đang từ từ lưng những vật này không ngừng ăn mòn. Phong dịch. Phát động bị động. Phong dịch. Phong dịch. Không ngừng bị những vật này không ngừng phong dịch đây cũng là biết rõ chúng ta hiện tại năng lượng cũng là phi thường lớn ác ma trùng năng lực cũng là tại chậm rãi bành trướng cái này tô la cầm lên bản thân ngạch thiên hoàng đao hô to một tiếng đi chết đi ngươi cái này xịu bắt quái người quái dị cùng ác tâm tiểu côn trùng ta muốn để ngươi đánh đổi mạng sống đại giới một thanh thiên hoàng đao trực tiếp cắm vào ác ma tiểu côn trùng trong thân thể trực tiếp đem ác ma tiểu côn trùng giết chết ngoạn ra tô la đem ác ma tiểu trùng giết chết ban thưởng ác ma vu thuật phục có thể phòng dịch ác ma trùng khí độc các loại vật cưới thăng cấp quyền một liên minh công ước một ban thưởng ác ma triệu hoán thẻ một có thể triệu hoán đi ra ác ma tiểu trùng Tola lúc này nhìn thấy đói bụng phía dưới zombie, lúc này giống như đang từ từ biến tốt chuyện, đồng thời ác ma tiểu côn trùng trực tiếp từ bi trong lỗ thai không ngừng bỏ ra. Tola nhìn xem bản thân những người này đều là cảm giác được mười phần ngữ bức, nhìn xem những cái này ác ma tiểu trùng đang không ngừng cùng bị phát sinh tách rời. Lúc này thiên không một đoạn tiêu to. Ngao ngao A thanh âm truyền khắp toàn bộ thôn trang. Tola la nhược tuyết đám người bay thẳng xuống đến, bởi vì vì ác ma trùng chết về sau, những thôn dân này cũng sắp biến khá hơn. Mấy người nhìn xem ác ma tiểu trùng trong này không ngừng theo lấy phong không ngừng phiêu đẳng. Tô La lúc này nhìn thấy trước hết nhất biến tốt là một cái tộc trưởng. Trường 380 Tộc trưởng bảo hộ Tô La tiến lên hỏi đạo, tộc trưởng tám hiện ở cảm giác thế nào à? Ta là Tô La cũng là nơi này thủ hộ giả, ta bây giờ nghĩ có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Hai tử ngươi xuất hiện ở cái gì đều không cần nói, ngươi xuất hiện ở nếu như nếu là A nghe ta một lời khuyên, ta chính là có một tia hy vọng ngươi tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài. Nơi này thật không được là các ngươi có khả năng nợ, nhưng mà ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Cái gì tộc trưởng ngươi làm sao để cho ta rút lui ra ngoài đây, cái này rốt cuộc là làm sao đây, ngươi chính là cùng ta hảo hảo nói một chút bị, ta thực sự là muốn nghe xem ngươi cái nhịn. Hải tử ai trong này thật không phải bình thường địa phương, nơi này thế nhưng là gọi ác ma tiểu chấn, trong này đi ra ác ma ta xuất hiện ở đã trải qua đến không đến, ngươi vừa mới nhìn thấy ác ma chỉ cần cái này thôn trang một phần nhỏ, nếu như các ngươi nếu là tranh thủ thời gian từ trong này ra ngoài. Vậy các ngươi thật sự là vẫn là cứu, nhưng là ngươi nếu là không được từ nơi này ra ngoài ta đã nói với ngươi gặp nạn có thể liền là ngươi mình. Nhược tuyết cái này tiếp hô to đạo, các ngươi đừng như thế vong ân phụ nghĩa có được hay không, chúng ta rõ ràng là cứu được ngươi, các ngươi làm sao còn biến thành như vậy, lại còn dạng này ân đem đến đáp đây, thật sự là không hiểu nhân tình à, thật là có điểm làm ta thương tâm à. Ngươi cái này tiểu cô nương ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện đây, các ngươi xuất hiện tại đi tới nơi này là, còn không có đợi đến giả người nói thời điểm. Thiên không chậm rãi truyền đến một trận tiếng trống, tất cả mọi người lập tức trở về bản thân Trung, phòng. Tô La cũng là không còn có đi hỏi. Tô La biết rõ ở chờ lấy mình nhất định còn có đường độ vật, cũng biết rõ mình cũng nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Tô La hướng về phía Nhược Tuyết Như Nhạc nói ra, các ngươi hai cái xuất hiện ở có sợ hay không? Hảo hảo nói cho ta một chút, nếu như ngươi sao nếu là sợ, các ngươi liền lưu tại nơi này chờ lấy ta, chờ ta giải quyết sau đó ta ở trở lại đón ngươi. Nhược Tuyết sợ cộng lông a, chỉ cần ngươi Tô La có đây không, ta là cái gì còn co đay khong ta la sợ. Như Nhạc, ta khẳng định không sợ a, ta Như Nhạc nhưng mà cái gì đều gặp người, khả năng bị loại này vật nhỏ hù sợ a, ta đã nói với ngươi cái kia là không có khả năng. Tốt như vậy mà nói, chúng ta xuất hiện ở hướng về phía trước đi đến. Lúc này trên bầu trời đang không ngừng sấm sét vang dội. Đột nhiên đến phương hướng hai cái lớn thạch môn cách một chút tắt liền đi lên. Tô La nhìn xem bản thân thạch môn trực tiếp xoay tới không có chút nào một chút sợ hãi, bởi vì Tô La mình cũng là biết rõ bản thân năng lực là tuyệt đong không có khả năng sợ hai đón lấy đến phát sinh tất cả. Nếu như chính mình cũng sợ hãi, như vậy bản thân mang theo hai người nữ sinh này nên như thế nào đây, xuất hiện ở cũng là không cho phép Tô La sợ hãi. Tô La chậm dãi hướng về phía trước phương hướng đi đến. Đống nhiên trên bầu trời xuất hiện hai cái bóng đen. Tô La chậm dãi cẩn thận nhìn lên bầu trời lấy hai cái bóng đen, không ngừng ở trên bầu trời nổi lơ lửng. Lúc này phía dưới thôn dân bắt đầu hô to, la so hai to la cham rai huong ve phia truoc phuong huong đi đen đong nhien tren bau troi xuat hien hai cai bong đen to la cham rãi can than nhin len bau troi lay hai cai bong đen khong ngung o tren bau troi noi lo lung luc nay phia duoi thon dan bat đau ho to khong xong thần kê thủ hộ thần đến, lớn ra tranh thủ thời gian trốn đi à. Thần kê là cái quỳ gì? Nhược tuyết người quên rồi sao chúng ta xuất hiện đang sông là trời giới hạn tầng thứ mười hẳn là thần thú cầm tình con gà lánh địa nhìn đến cái này thủ hộ thú biến thành thủ hộ thần cấp bậc thật sự là quá khiến ta rất ngạc nhiên tô la troi gioi han tang thu 10 han la than thu cam tinh con ga lanh đia nhin đen cai nay thu ho lấy hai người trốn một gian trong nhà lá mặt lúc này bên ngoài hạ một trận mưa to đồng thời ở thiểm điện phía trên sen lẫn mưa phùn lúc này nhiệt độ tô la nhìn thoáng qua hẳn là ở không độ cảm giác được đặc biệt đường ấm lãnh trên bầu trời chuyển đến ha ha ha, ha tà thanh âm các ngươi ở đây tất cả thôn dân đều đi ra cho ta xuất hiện ở đã đến mỗi năm một lần tế thần đại hội các ngươi muốn vì các ngươi thần kê cầu phúc bốn cầu hoa tươi thiên không phía trên chậm rãi xuất hiện hai cái hát sắc hình bóng không ngừng xuất hiện cái này cho người nhìn xem giống như là hai cái thiên thần cầm tam xoa kích ở trên bầu trời không ngừng gào thét cái này lúc này tộc trưởng trực tiếp quỳ xuống tới nói ra chúng ta biết lỗi rồi thiên thần đại nhân ta hy vọng các ngươi bỏ qua cho chúng ta à chúng ta đều là loại kia bình dân bất tính trong nhà đều là những cái kia ngũ cốc hoa màu chúng ta làm sao cho các ngươi tế tự a Hy vọng các ngươi có thể thông cảm thông cảm chúng ta thiên thần đại nhân. Thiên thần đại nhân xem xét cái này tộc trưởng làm sao ngạch không có bị ác ma trùng ăn mòn đây, trực tiếp bạo nộ rồi lên hô to đạo, ác ma trùng, ngươi đang làm gì, ngươi không được nuôi dưỡng tiểu công trùng, ngươi thế mà trốn đi, ngươi nếu là để thần cây đại nhân biết rõ ngươi làm như vậy mà nói ngươi là sẽ bị chẳng đầu. Lúc này tộc trưởng đã bị dưới là một thân mồ hôi lạnh, căn bản mấy chục không dám nói chuyện, cũng không biết bản thân nên là như thế nào đi đối mặt cái này thiên Thần Đại Nhân. Tôi là mấy người chậm rãi ngạch nhìn xem cái này hai đạo thân ảnh. Thiềm điện ở trên không loảng xoảng văng lên, mưa phùn đang không ngừng ngủ lại lấy. Chỉ có thể thấy rõ hai cái này thiên thần cực lớn hình bóng, căn bản nhìn không thấy chân thân là cái gì hình dạng. Nhược tuyết nói ra, ta tựa như là nghe rõ, cái này ác ma trùng tựa như là hai cái này thiên thần đại nhân thủ hạ, ngươi có thấy hay không đến. Ta biết rõ, ta cũng cảm giác được, còn có cái kia ác ma trùng là cố ý đem tiểu trùng chậm rãi bỏ vào người trong đại nào đến bồi dưỡng nhiều hơn tiểu trùng. Chậm rãi tiểu côn trùng chiếm được sinh sôi như vậy thì là biến đạt đến thiên thần nhiệm vụ. Thiên thần đại nhân đang không ngừng kêu to lấy ác ma trùng, thế nhưng là chậm chạp đều không có đi gia đình. Chương 381. Thiên thần đại nhân chân diện ngủ. Thiên thần giống to một tiếng, tộc trưởng ngươi có thể biết do ác ma trùng vẫn là chạy về phía đi nơi nào ác tộc trưởng ngươi nếu là nói láo ngươi hôm nay liền phải phế, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tộc trưởng trực tiếp một thân mồ hôi lạnh, nói ra, chúng ta chỉ là nhỏ bé nhân loại đại nhân, ác ma trùng ta nhìn thấy giống như bị một người rất chết. Chúng ta còn lại thật đều là cái gì đều không biết. Ngươi nói cái gì, ác ma chuẩn bị giết chết, hôm nay ngươi nếu là không nói cho ta lưng ai giết chết, như vậy hôm nay ngươi sẽ không gặp được ngày mai Thái Dương. Đại nhân ta thật không biết ta. Tô la trong lòng vẫn là rất cảm động à, cái này tộc trưởng thế mà không có đem bản thân cung cấp đi ra, coi như hắn đem bản thân thay cho đi ra, mình cũng là không có cách nào, nhưng là Tô la là thật không sợ kiểu ngũ bảy sợ trước mắt cái này cái gì phá thiên thần đại nhân. Thiên thần đại nhân đem bản thân tam xoa kích lên à. Hướng về phía tộc trưởng ở phương hướng, trên bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện trực tiếp quắc ở tộc trưởng trên người. Tộc trưởng khoát đến xuống dưới. Chúng ta ở đây nhìn thấy tộc trưởng đại nhân thời điểm, tộc trưởng đã trải qua biến thành đen sì bộ dáng, thân thể đã trải qua biến phát đột khét. Lúc phat mui khet từ Tô La trong phòng tiến vào một cái nhân loại, cái này nhân loại thấy được Tô La đám người nháy mắt con người phóng đại, lộ ra hiểu người này đã trải qua biết rõ cái này mấy người liền là sát hại ác ma tiểu trùng hung thủ. Chưa kịp người này muốn hướng bên ngoài chạy ra ngoài thời điểm, trực tiếp bị người ngăn lại. Tô la hô to đạo, ngươi thả hắn ra ngoài, ta đến lúc đó nghĩ hợp thành hợp thành cái này cái gì phá bích thiên thần đại nhân. Thiên thần đại nhân trực tiếp hô to đạo, trong thôn trang tất cả nhân loại các ngươi xuất hiện ở hay nghe cho ta, các ngươi đời này kiếp này nhất định phải làm thần làm việc, cái gì là thần chúng ta liền là các ngươi thần, nếu như các ngươi không nghe ta mà nói, ta sẽ để cho các ngươi càng chết sớm hơn, các ngươi cũng là biết rõ chúng ta cần muốn nhân loại các ngươi trợ giúp, chúng ta mới có thể để thần phẩm nếm đến, đến chân chính mỹ vị món ngon lúc này người này trực tiếp xông ra ngoài quỵ ở thiên thần trước mặt đại nhân hướng về phía thiên thần đại nhân nói ra tôn kính thiên thần đại nhân ta đã trải qua phát hiện đánh giết ác ma trùng người xuất hiện ở liền ở trong gian phòng kia người này chỉ hướng gian phòng kia thiên thần đại nhân cầm lấy bản thân tam xoa kích hướng này tòa nhà lá trực tiếp một cái thiểm điện bay qua ước tính một tiếng bạo tạc cái này tiếp đem nhà lá đốt lên tô la nhược tuyết đám người trực tiếp cấp tốc chạy ra tô la hướng về phía nhược tuyết như nhạc nói ra các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân Các ngươi muốn cách ta xa một chút, nhìn đến người này sử dụng lôi điện là đặc biệt đừng nhũ nhân, một khi các ngươi cách ta quá gần dễ dàng bị cái này lôi điện đánh trúng." Tô La đối lên trước mắt thiên thần nói ra, các ngươi mẹ hắn cũng là rất có thể khi dễ người đi, người ân tính là cái gì chim đồ vật a, có loại lộ ra nguyên hình đánh với ta, cái này chỉ đanh chung to thấy được ngươi hình bóng ngươi tính là cái gì quỷ ta "Được à, nhỏ bé nhân loại xuất hiện ở cũng có thể cùng ta trả giá a, ta xuất hiện ở liền là muốn hỏi một chút ngươi là ai cho ngươi dũng khí để ngươi đứng ở nơi này bên trong cùng ta như thế đối thoại?" ngươi có thể biết rõ trong này là ai quản hạt địa phương a ngươi xem như thứ gì a nhìn đến ngươi chính là không biết ta đại danh chữ a nhìn đến ta thật đúng là nghĩ để ngươi biết rõ biết rõ ta đây gọi là tô la liền là ngươi nói cái kia ác ma trùng a để cho ta từ phần đôi đến đầu bộ trượt đến một đầu liệt phủng chết mười phần thảm liệt ngươi là không nhìn thấy cái kia tử vong bộ dáng a ngươi nếu là gặp được ngươi đều không phải đau lòng chết ta thiên thần đại nhân bị khí là nổi trận lôi đính a hai người đồng thời cầm lấy trong tay tam xoa kích hướng về phía tô la ở phương hướng liền là một trận chỉ a Tô la hướng về phía nhược tuyết cùng như nhạc nói ra chạy a không chạy không phải là quân tử a mấy người siêu siêu chạy trước ngươi cũng là biết rõ không chạy khả năng chính là muốn lưng cái này tam xoa kích cho điện giật chết trên bầu trời truyền đến ba ba thanh âm không ngừng đang lặp lại cái này mấy người siêu siêu không ngừng mà ngạch chạy trước Tô la bay thẳng đến trên không đi tới hình bóng địa phương cách vào thời điểm đầu tiên đập vào mi mắt ngạch là một cái độc giác thú bộ dáng thật dài mui to thân thể có 20 mươi mét khoảng chừng một cái khác giống như là hải xà yêu quái cái đuôi là dài như vậy Có thể là cách quá xa đồng thời bọn hắn không chế cái này hư huyến thiên không, cho nên để cho chúng ta nhìn xem mười phần thần bí cảm giác. Tô la xem xét đây không phải là một đầu độc giác thu à, một đầu hải xà yêu quài à, các ngươi trong này cho ta trang cái gì lao sói vây đôi. Tô la mang lấy bản thân thiên thần loan đao, lộ ra vàng nóng nhan sắc, khí độc cũng đang từ từ thấm vào. Không đến một chút thời gian Tô la liền là đi tới trên không chỗ giữa sườn núi, trực tiếp một đào xông tới. Nhưng là bị ở trong đó một cái thần thú hải thủy triều tịch đánh trở về đem tô la nguyệt nha loan đao trực tiếp kích bay đến trên mặt đất một cái khác độc giác thú không ngừng mà ngạch cầm lấy trong tay tam xoa kích hướng về phía tô la ở phương hướng để đó thiểm điện tô la cấp tốc bay đến phía dưới đem bản thân đại đao trong tay nhặt lên đồng thời hướng về phía đáy hạ nhân nói ra hôm nay ta chính là muốn để cho các ngươi nhìn ta một chút lợi hại đừng cho là ta là một cái mặt quả hồng tô la điểm kích xem xét cái này thần thú tin tức tên độc giác thú thiên thần cấp vệ hồn cấp giai đoạn thuộc tính viễn cổ thần thú thủ hộ thú nhất cấp thủ hộ thú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 Công kích tốc độ, 80, mị xìm. Di động tốc độ, 90, mị chương Chương 382. Nhiệu giác hải sạc quái. Kỹ năng, ác ma thiểm điện, thiên không biến, nhật nguyện kích, lưu tình che đậy các loại. Điểm kích mặt phải thần thú xem xét tin tức. Tên, Hêu quái, thiên thần cấp vệ hồn cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú thủ hộ thú, nhất cấp thủ hộ thú. Cấp bậc, 125. H.E. 85.085.000. Ma lực giá trị, 95.000-95.000.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 bạo kích thiểm điện hợp thể các loại nhìn xuống hai cái quái thú tin tức sau đó cảm giác hai người kia đều không phải bình thường thủ hộ thú một cái là ma pháp năng lực mạnh nguyên một đám là lực công kích mạnh nhìn xem hai người lúc này muốn bổ sung a hơn nữa càng thêm có thể khí là hai người kia lại còn có thể đi đến hợp thể cấp độ phía trên là ở là cảm thấy có chút mạnh tô la đem bản thân thiên thần loan đao trực tiếp xuống tới nhắm ngay cái này ngưu giác thú liền là một đao một đao kia đánh vào hắn ngưu giác phía trên thế nhưng là giác thú chỉ là lạnh dên một tiếng Sau đó đem bản thân thân thể chậm rãi dơ lên làm ra một tiểu tiểu chế rêu động tác. Nhu giác thu sinh thú trên thân thể bắt đầu phát sinh địa cơ. Trực tiếp chuyển đến Nhu giác phía trên, lúc này lần thứ hai nhìn Nhu giác thời điểm cả người bước lấy cực lớn quan mang, cũng là mấy người đều không biết đây là tình huống như thế nào. Tô la đại đao còn đang cùng Nhu giác phát ra cái giám rồi lốt bốt tiếng vang, chậm dãi chuyển khắp toàn bộ không chung. Tô la trực tiếp bị điện cai dám roi lốp đánh rãi chuyen khap toan bo khong trung. to cạch lệch cạch thanh âm. 122. Mất máu bên trong, mất máu tốc độ là phi thường nhanh. Lúc này Tô La căn bốn liền von lien mất đi khống chế quyền lợi. Lúc này Như Nhạc thấy được Tô La đang bị điện giật cái này, tranh thủ thời gian hướng cái này miên hướng ném đến đây một cái cự đại ma pháp trượng, đem Tô La đánh trên mặt đất. Lúc này Tô La mới nắm giữ quyền khống chế. Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính ra tăng phần trăm 500, HP cùng ma lực giá trị ra tăng phần trăm 200, cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng không đến một chút thời gian bản thân năng lực nháy mắt tăng lên gấp bội. Tô La hướng về phía Nưu Giác Thú hô to, mới phia nguu mới có thể là ta không có mở ta lực công kích xuất hiện ở ta muốn để ngươi ngươi nhìn ta năng lực, để ngươi xem một chút cái gì tính là chân chính cường giả. Lúc này mang lấy bản thân Thiên Thần Loan đao trực tiếp xuống tới, một đao răng rắc liền đem ngưu Giác Thú ngưu giác cắt đứt. Ngao ngao tiếng kêu thảm thiết trên không trung vang lên. Ngươi cái này vô tri nhân loại, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Lúc này thiên không nhan sắc phát sinh cự lớn biến hóa. Ác ma thiểm điện, thiên không biến, nhật nguyệt lưu tinh che đậy thuận thế trực tiếp xuất động siêu siêu hướng về tô la ở phương hướng khởi xướng đói bụng công kích thế nhưng là lúc này như nhạc đem tô la ở phương hướng thả một cái lồng năng lượng cái lồng năng lượng này mặc dù nói không có lợi hại như vậy nhưng là thật sự là đầy đủ bảo toàn tô la sinh mệnh tô la dạng này còn không cần tiêu hao thể lực lúc này hải xà yêu quái thấy được ca ca của mình đang ở thụ lấy người khác tổn thương trong lòng làm mười phần đau lòng sau đó góp tới đem gần sát ca ca của mình mặt đau lòng nói ra ca, ca ngươi không sao chứ ta không sao hôm nay ta phải muốn để cái này nhân sinh không bằng chết lúc này mội mội hô to hợp thể akk thiên không biến sắc tạp tạp phát ra cực lớn tiếng vang thiên không nhan sắc phát sinh cực lớn nay muoi muoi ho hóa tô la nhìn xem cái này thiên không nhan sắc liền biết rõ hai người phải vừa người tô la cầm lấy bản thân thiên thần loan đao trực tiếp bị cái kia tam xoa kích bắn trở về đợi đến tô la lần hai trước mắt cái này thần thú thời điểm thật sự là giật mình vâng đặt thân thể vừa rồi đừng bản thân chém đức như rác lại lớn đã trở về thật là có điểm thần kỳ qua trên người một tầng chiến giáp, đồng thời trong tay cầm thanh tiêu tam xoa kích thế mà biến càng gia tăng, xuất hiện ở hai người hợp thể trạng thái tựa như là Tô La mười nhiều lần trở lên. Tô La biết rõ xuất hiện ở cái này đồ vật không biết là ngũ giác thú vẫn là hải xà yêu quái, cảm giác liền là hai cái hợp thể gia cường phiên bản. Tô La điểm kích bản thân bảng điều khiển xem xét tin tức. Tên: Ngưu giác hải xà yêu, chủ thần cấp thứ cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú thủ hộ thú, nhất cấp thủ hộ thú. Cấp bậc: 125. HP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 Một trăm, xin kỹ năng, nước biển như ánh sáng, sừng điện quang, hải xà phong bạo, lôi phong thiểm điện các loại. Tô la nhìn xem những cái này bảng số liệu biết rõ hôm nay là khó tránh khỏi cái này cái cự đại quái thú quyết tử chiến một trận. Tô la hô to, xuất hiện ở ta với người đại chiến đều có thể ta chính là ngẫm lại hỏi người một chút, các người chân chính thần thú ở nơi đó, vì cái gì xuất hiện ở thần thú đều là đi tới chủ thần cấp thứ thần cấp A, thật là có điểm quá để cho ta khó có thể tưởng tượng đạch, ta xuất hiện ở thật là có điểm không biết nên nói như thế nào làm sao ngươi nói cái gì, chủ thần cấp bậc thứ thần cấp, nhìn đến thật là có điểm không thể hiểu được à? chỉ ngươi như vậy sao? cái này quả thật có chút hố cha ai nhược tuyết. chương 383 tam xoa kích binh khí. tô la ngươi phải cẩn thận à, cái này yêu quái ngươi ngàn vạn không thể khinh được à, người này lực công kích cùng ma pháp lực công kích đều là loại kia không yếu, ta hy vọng ngươi nhất định nhất định muốn hảo hảo đối đại à. các ngươi chính ở đằng kia ta phải các ngươi nhớ kỹ vô luận xảy ra chuyện gì các ngươi ngàn vạn không được qua đây biết rõ không được. tô la cùng nhược tuyết ngao nhao gật đầu. Tô La trực tiếp xông tới đem bản thân thức tỉnh đại chiêu toàn bộ đều mở ra. Nưu Giác Hải xà yêu quái ha ha ha cười to đạo, "Hôm nay coi như là ngươi cầu xin tha thứ ta, hôm nay đều không biết lại cho ngươi cơ hội, ngươi ở nơi này bên trong cho ta tiếp chiêu a." Xương điện quang thuận thế đánh ra ngoài, nhìn thấy trên bầu trời thiểm điện trực tiếp đánh vào Nưu Giác phía trên, sau đó nhắm ngay Tô La ở phương hướng trực tiếp đánh đi qua, chỉ nghe được hơi sợ mấy tiếng đem Tô La vị trí đánh cho tới trên mặt đất. Trên mặt đất cọ một chút bước lên tức giận cực lớn xương mủ màu trắng. Nhược Tuyết cùng Như Nhạc nhau nhau hô to đạo, Tô la ngươi cái này lúc làm sao vậy, ngươi không sao chứ, tô la tô la ngươi nhanh đáp ứng chúng ta một tiếng A. Lúc này phía dưới thôn dân hô to đạo, lần này xong, nhân loại trung quy là muốn diệt vòng chúng ta xuất hiện ở tranh thủ thời gian ngạch rút lui ra ngoài đi, nếu không một hồi thiền thần đại nhân trách tội xuống tới chúng ta ai cũng ẩm chạy không thoát. Nhìn thấy thôn dân đều bắt đầu nhau nhao chạy ra đến, trong nháy mắt tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi, đều sợ trước mắt người này đem bản thân giết chết. Ấm ẩm Ẩm Ẩm 123. 23211 32123 Những chữ số này từ Ngưu Giác Hải xà quái trên người nhẹ nhàng đi ra. Tô la hướng về phía Ngưu Giác Hải xà quái nói ra, ngươi là thế nào ngươi cái này lúc rất phách lối à, hôm nay ta muốn để ngươi xem một chút vẫn là là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Siêu siêu Ngưu Giác Hải xà không trách được một sẽ thời gian nhìn xem bản thân hát về siêu siêu rốt cuộc. Trực tiếp hô to đạo, Tô la ta bây giờ có thể cùng ngươi nói nói chuyện hợp tác, ta chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Tô la suy nghĩ một muốn nói đạo, chẳng lẽ ngươi một cái sừng châu hải thu quái? nờ cơ xuất hiện ở lại còn có thể nói điều kiện với ta a thật sự là để cho ta có chút thụ sùng được kinh thật sự là chỉ cần ngươi không giết ta ta liền có thể nói cho ngươi chân chính thần thú cầm tinh con gà vị trí ta xem ngươi cũng nhất định là chạy hẳn đến ta có thể nói cho ngươi tô la cầm lấy bản thân thiên thần nguyệt nha lo nao là đã trải qua thu được vật lý đâm xuyên hiệu quả phần trăm ba hiệu quả ngươi xuất hiện ở cùng ta nói một chút ta thực sự là có thể bỏ qua cho ngươi cho ngươi một cơ hội nếu như ngươi nếu là không nói ta muốn để ngươi vài phút liền ngã xuống thần thú cầm tinh con gà ở nơi này thôn trưởng phía trước mỗi ngày buổi sáng chúng ta đều muốn đem mấy trăm con tiểu côn trùng đi đút cho nó nếu không nó sẽ đem trong này san thành bình địa như loại này thôn trang nhỏ có hơn mấy trăm tả hữu cho nên ngươi xuất hiện ở có thể nghĩ bên trong này là có bao nhiêu lớn chỉ có ta mới có thể đem người dẫn đi tô la đem thiên thần nguyệt nha loan đao trực tiếp cắm vào cái này như giác hải thú quái sau đạo ngươi cho rằng ta khở à các ngươi mang ta đi vậy cũng không thẳng tiếp liền bị bại lộ khi đó coi như ta lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại ba người các ngươi à gặp lại á huynh đệ. Bạo kích 1.032-123 Trực tiếp đem hắn giết chết. Tô La đem hắn nưu giác hải thú quái giết chết ban thưởng nưu giác một, Tam Xoa Kích binh khí một thiên thần cấp. Tô La rất kinh ngạc nhìn xem cái này đem trong tay Tam Xoa Kích, nếu như bản thân nếu có thể trang hai thanh binh khí liền tốt, nhìn xem cái này khiến Tam Xoa Kích mặc dù nói là phi thường ưa thích nhưng là bản thân còn là không thể lưu lại. Tô La hướng về phía Nhược Tuyết nói ra, cái này khiến thiên thần cấp Tam Xoa Kích về sau trở về ban thưởng nông cổ đại cấp a. Mông Cổ Đại Cấp cũng coi là vì chúng ta xuất sinh nhập tử, cái này khiến cho hắn hẳn nhất định rất vui vẻ, có lẽ đem hắn thanh kia quan công đại đạo thay đổi. Tô La ngươi cái này người thật tốt, ngươi lại đem tốt như vậy trang bị đưa tặng cho người khác, Tô La ngươi biết sao lấy xuất hiện ở giá hàng đến xem, cái này khiến trang bị nhất định có thể bán đến còn mấy trăm vạn tiền hoa hạ. Ơ kìa vậy thì có cái gì, nếu như ngươi là ta đói mà nói các ngươi khẳng định cũng nguyện ý đem cái này khiến tâm xoa kích đưa tặng cho Mông Cổ Đại Cấp tiên sinh, các ngươi có phải hay không? Cái kia đồng ý a, Nhược Tuyết. Khẳng định, mông cổ đại ca thật là không có ít trợ giúp chúng ta, nếu như nếu là không có mông cổ đại cắp đại ca cũng không có khả năng có chúng ta hôm nay. Tô la cười ha ha đạo, đi nhìn đến ngươi tô la ca ca vẫn là giả chứ. Lúc này như nhạc cùng nhược tuyết hô to đạo, ai nói người nào dám nói thế với ta tô la ca ca chân cho hắn gây mất. Thôn dân chẩm rãi ô chạy ra hướng về phía tô la quỷ xuống tới, nhau nhau hô to đạo, các ngươi còn liền là chúng ta ân nhân cứu mạng, hy vọng ngươi về sau có thể ở lại ở chúng ta nơi này bảo hộ chúng ta a. Nhược tuyết các ngươi thật sự là mơ ngông háo huyền, vừa rồi ta tô la ca ca đối chiến Thiên thần đại nhân, vâng Lý Triệu, thời điểm các ngươi ở đâu, vừa rồi tô la ca ca bị bại lộ thời điểm liền là các ngươi trong đó một người cho tô giác, xuất hiện ở các ngươi sao đều là có mặt tới nói, thật sự là thối không biết xấu hổ. Nhược tuyết trực tiếp lôi kéo như nhạc cùng tô la ca ca hướng về ở phía trước đi đến, đi tới phía trước ngạch thời điểm thấy được một cái cực lớn nhà lá, tô la mấy người ở cái này nhà lá bên trên chậm rãi nhìn xem, xôn sao một cái cực lớn thần thú từ không trung mà hàng thần thú hô to đạo thiên thần ta giao thay các ngươi sự tình các ngươi làm sao a làm sao nhanh như vậy thời điểm liền chạy tới đây a tô la lúc này mới là đang mắt thấy cái này thần thú một cái cực lớn đầu màu gà chúng ta cũng là đều biết do ở cái này cực lớn cái chán màu gà ra còn có từng tầng từng tầng đỏ hửng chương ba trăm tám mươi bốn khởi xướng bị động lấy được vô địch bộ hoàn tô la nhìn trước mắt biet rõ o cai nay cuc này cái hung chuong 384 khoi xuong bi đong lay thần thú nói ra ta không được là ngươi nói thiên thần ngươi thiên thần đã bị ta giải quyết con mẹ nó ngươi nói cái gì ngươi đem ta thiên thần giải quyết Ngươi nói là thật à? Ta làm sao đặc biệt đừng không tin đây? Ngươi đây là đang đùa ta, ngươi tiểu tử. Ha ha ha, chuyện này thật đúng là không dung được ngươi nói, ta thực sự là câu câu là thật, ta cũng hy vọng ngươi biết rõ cái gì tính là chân chính năng lực giả, ta Tô La ở chỗ này đây, ngươi không tin ngươi có thể hô to ngươi thiên thận, ngươi nhìn nhìn bọn hắn còn có thể hay không xuất hiện ở bên cạnh ngươi, ngươi thật sự là quá cả gan làm loạn. Thần cây Nhi bắt đầu ngao ngao nổi giận lên, tranh thủ thời gian hướng về phía Tô La ở phương hướng ngao ngao hô to đồng thời hồng sắc màu gà phía trên đỏ hưởng biến sắc được đặc biệt đừng rõ ràng tô la vừa xem xét nhà này băng nhìn đến cái này tiểu kê là muốn thượng tiên a hô to ngươi cái này tiểu kê ngươi nếu là tại dạng này mà nói ngươi có tin không ta muốn đem ngươi giết tan thịt ngươi thế nhưng là nghe nói qua gà con hầm nầm a thật sự là hương a nếu như ngươi nếu là như thế chấp mê bất ngộ tình huống ta muốn để ngươi bỏ ra một cái chân chính đại giới 957 cực lớn công kích ngao ngao hô to hôm nay ngươi chọc tới ta ta phải muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại Tô la hướng về đằng sau lui lại mấy bước điểm kích bắt đầu tra trước mắt cái này thần thú tin tức. Tô la điểm kích bản thân bảng điều khiển xem xét tin tức. Tên, thần thú cầm tinh con gà, chủ thần cấp sơ cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 125. H.E. 85.085.000. Ma lực giá trị, 95.95.000. Vật lý công kích lực, 85.085.000. Lực phòng ngự vật lý, 35.000. Lực lượng, 4.000. Trí lực, 400. Thể lực. 2625 Tinh thần, 2255 Vật lý bạo kích, 100, bị xìm Vật lý đâm xuyên, 60, bị xìm Chiến đấu hút máu, 70, bị xìm Công kích tốc độ, 80, bị xìm Di động tốc độ, 100, bị xìm Kỹ năng, nổi giận thần công, lục sát trùng kích, màu gà choáng, bảo vũ lê hoa các loại Lúc này tôi là biết rõ bản thân năng lực, tôi là biết rõ người trước mắt là như bức giường nào cũng là biết rõ tô la năng lực là tuyệt đối không kém gì trước mắt người này nhìn xem cái này số liệu cơ bản tin tức cẩn thận trên dưới quan sát đến thần thú gà hô to nổi giận thần công lúc này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được rất nói thêm thăng hướng về phía tô la trước mặt cái này tiếp xúc tới thần kê miệng tới là tiep xuong toi than ke là ngao ngao lợi hại tạp tạp tạp lẩm bẩm cái này tô la tô la không ngừng hướng lui về phía sau đấy tô la đem bản thân thiên thần loan đao cầm đi ra đối lên trước mắt cái này thần thú trực tiếp cả lại Thần kê mỗi một cái tử đều lẩm bẩm ở To La Thiên Thần Quang Đạo phía trên. Như nhạc nói ra, ngươi có thể thêm điểm cẩn thận a. Ngươi thế nhưng là biết rõ a To La người này năng lực không phải bình thường mạnh a. Nếu như ngươi nếu là một mực như thế ở thế yếu mà nói ngươi liền tranh thủ thời gian từ bỏ đi, ngàn vạn không muốn chống cự mãnh liệt a. Nhược Tuyết hô to, To La biết rõ người trước mắt tuyệt đối không phải người bình thường. Chúng ta cũng là biết rõ trên thế giới này cái gì tính là chân chính cường giả, cái gì tính là chân chính kẻ yếu. To La năng lực cũng là tuyệt đối không thể so với bất cứ người nào yếu. Tô La đối lên trước mắt Thần Kê đúng là không có biện pháp gì, bởi vì vì mình cũng thật sự là biết rõ cái này Thần Kê là lợi hại đến mức nào. Nhắc nhở, phát động trộm lấy địch phương vô địch bộ hoàn. Mời chơi ra điểm kích là hoặc là không. Vô địch bộ hoàn là cái quỷ gì đây? Xuất hiện ở cùng căn bản là không quản được nhiều như vậy trực tiếp điểm kích vâng. Vô địa bộ hoàn trực tiếp bị bản thân cho trộm mang tới. Thần Kê lúc này ngừng xuống tới nói ra, Tô La ngươi cái này tiểu tử là cái dạng gì tình huống a, ta hôm nay có phải hay không cho ngươi có chút mặt mũi a? hôm nay ta cho ngươi cơ hội cũng chỉ có một lần này ngươi dĩ nhiên đem ta thiên thần giết nếu không ngươi xuất hiện ở ngươi chỉ có hai lựa chọn đệ nhất ngươi thay ta làm ta thiên thần đệ nhị ngươi hôm nay không cho phép đi ra ngoài vĩnh viễn lưu lại nơi này đệ tam ngươi hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ ta tin tưởng ngươi người nào người thông minh dạng này cơ hội người khác là không có khả năng lấy được ngươi ở ta trong này tính là cái thứ nhất ta ngươi bản thân suy nghĩ thật kỹ cân nhất ta tô la liền không chút suy nghĩ trực tiếp nói ra ngươi nói chuyện này ta thực ky can nhac ta to là làm không được ngươi nếu là muốn giết hay là thế nào chiêu ta tô la ở nơi này bên trong ngươi phải tin tưởng ta tô la cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ các ngươi nhớ ký ta là tuyệt đối không thể nào cùng nở tờ cờ hợp tác thần kê hô to đạo hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì xem như cường đại nhất đồ vật ta muốn để ngươi minh bạch minh bạch lúc này thần kê màu ga bắt đầu chậm rãi biến thành sâu hồng sắc lúc này hồng sắc mạo gà biến là càng ngày càng lớn đồng thời hồng sắc màu ga cũng là tại cấp tốc sac màu lên lấy chậm rãi ngạch biến có chút vô địch chúng ta cũng đều là biết rõ trên thế giới này cái gì tính là chân chính cực giả chính là cái này hồng sắc màu gà tuyệt đối là tương đối ngưỡng bức tô la trực tiếp đem vừa rồi lấy được ngạch vô địch bộ hoàn trực tiếp đem hắn điểm kích sử dụng sau đó đem hắn đeo vào trên cổ thấy được một cái kỹ năng giới thiệu vô địch bộ hoàn có thể dùng đến đánh giết địch nhân đem địch nhân rết đối ở trong vô hình lúc này lần thứ hai nhìn về phía thiên không thời điểm bản thân thật sự là muốn kinh động bản thân một dạng gì hồng sắc đang từ từ đem toàn bộ thiên không đều biến như này nhược tuyết hô to la truc tiep đem vua roi lay đuoc ngach vo đich bo hoan truc tiep đem han điem kich su dung sau đo đem han đeo vao tren co thay đuoc mot cai ky nang gioi thieu vo đich bo hoan co the dung đen đanh giet đich nhan đem đich nhan giết đoi o trong vo hinh luc nay lan thu hai nhin ve phia thien khong thoi điem ban than that su la muon kinh đong ban than mot dang gi hong sac đang tu tu đem toan bo thien khong đeu bien thanh cai dang nay nhuoc tuyet ho to đao Tô la ngươi phải cẩn thận à, ngươi thấy được cái này thần kê xuất hiện ở năng lực thật sự là thật cường đại à, ngươi cũng là biết rõ cái này thần kê tuyệt đối là không có ngươi nghĩ tượng như thế đơn giản, ngươi cũng là biết rõ cái này hồng sắc màu gà thế nhưng là có rất lớn lai lịch, ngươi cũng phải cẩn thận à Tô la ca ca. mươi 385 Màu gà choáng Như nhạc, Tô la ngươi phải biết trên thế giới này cái gì mới là chân chính cứng giả, nếu như ngươi nếu là nghĩ đi đến cường giả cấp độ, ngươi hôm nay nhất chinh cuong gia neu nhu phải chiến thắng hắn nếu như ngươi nếu là liền hắn ngươi đều không chiến thắng được mà nói cái kia ngươi nói một chút ngươi còn có thể chiến thắng được người nào? Tô La ngươi nhưng là muốn nắm giữ tốt bản thân tiêu chuẩn à? Ngươi phải hiểu được Ga Tô La, nguoi nhung la muon nam giu tot ban than tieu chuan a nguoi phai hieu đuoc a to la chung ta vĩnh viễn là ngươi kiên trì hậu thuẫn, chúng ta ở hậu phương cho ngươi cố. Lên đây. Mao Gà đem chính sắc thiên không biến thành hồng sắc, phàm là thiên không có thể lấy được địa phương đều bắt đầu động tác biến chậm chạp đi lên. Mao Gà choáng từ thần cây trong miệng nói ra, lúc này tất cả xúc vật nhân loại đều bắt đầu biến không lúc đích, Nhược tuyệt cùng như nhạc đám người giấu đi cho nên không có lưng kỹ năng này cho đánh chúng nhược tuyết hướng về phía tô la ở phương hướng nói ra tô la là ngươi làm sao ngươi chính là như thế cho người bắt lại sao tô la ngươi đến lúc đó cùng ta nói nói chuyện a ngươi thật là có điểm khiến ta thất vọng a như nhạc ngươi không thấy được ở phía trước a ngươi hảo hảo nhìn xem người này biến là cường đại đến mức nào ngươi nhìn bầu trời một chút có khả năng chiếu rọi địa phương giống như đều bị cái này thần kỳ năng lượng cho cho ở ta suy đoán tô la khẳng định là bị vật trước mắt này cho hạ choáng như nhạc tỉ, tỉ. vậy chúng ta làm sao bây giờ a Ta có thể không hy vọng Tô La có cái gì sự tình à, như nhạc tỷ tỷ, chúng ta bây giờ có thể có biện pháp gì trợ giúp một chút Tô La sao? Có à, không bằng chúng ta liền là cái dạng này à, chúng ta xuất hiện ở đèm Tô La thân thể tiến hành thay máu chỉ có cái dạng này mới có thể đèm Tô La từ quỷ môn quan bên trên đoạn trở về, nếu như chúng ta nếu là không được cái dạng này chúng ta hôm nay tất cả mọi người đều không phải về nhà vậy liền. Thần kê bắt đầu phi thường đắc ý phá lên cười, các ngươi thật sự là một cái nhỏ bé nhân loại, ta là thật hay không cảm giác các ngươi nơi nào cường đại? Ở mắt của ta chúng các ngươi liền là nguyên một đám tiểu hốt hốt ta, thật sự là đồ ăn như chó mỡ dạng, ta đến lúc đó để cho các ngươi biết rõ biết rõ cái gì là chân chính cực, giả, các ngươi nguyên một đám tiểu tiểu nhân loại cũng dám đề cập với ta ai mạnh thật sự là uống đồ thuốc. Lúc này như nhạc đem Tô La trực tiếp dùng năng lượng màu vàng bao vây lại. Cái này cái cự đại thần kê dùng nổi giận thần công lầm bầm nửa ngày thế nhưng là thật sự là một chút phản ứng đều là không có. Tô La vẫn là chúng cái này đỏ hứng căn bản chính là không có một chút phản ứng. Nhược Tuyết trực tiếp vọt lên đem hướng về phía Thần Kê nói ra, ngươi một cái ba vàng cấp bách ngươi nhu bức cái gì a, ta xuất hiện ở liền là nhìn ngươi không vừa mắt, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì là chân chính năng lực, ngươi từng ngày nhà này bang cho ngươi nhu, ta Nhược Tuyết xuất hiện ở liền là không được cầm sợ ngươi, ta liền ở trước mặt ngươi đây có năng lực mà nói ngươi xuất hiện ở tới giết ta đến a, thật sự là cho ngươi một chút mặt. Lúc này Thần Kê trực tiếp bạo nộ rồi lên nói ra, tốt lắm a, các ngươi xuất hiện ở người nào chết trước đều là giống nhau, ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút chạy chỗ nào ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Trên trời choáng chỉ có thể duy nhất một lần choáng người ở, qua đoạn thời gian kia cũng chỉ có thể giảm tốc độ lực nhân, thần kê di động tốc độ là siêu cấp nhanh, không đến một chút thời gian liền đuổi kịp Lữ Tuyết, trong miệng phun ra lục sắc độ vợ. Âm ầm thanh âm không ngừng mà truyền khắp cái này, nhìn xem nếu cần nhỏ yếu thân thể trên người không ngừng mà ngạch buộc năng lực lượng. 23.313 211213. Nhắc nhở nhược Tuyết đã trải qua lâm vào nguy cơ sinh cứu viện binh. Tô la báo động hệ thống bên trên biểu hiện cái này. Thế nhưng nhưng là tô la nhìn trước mắt bảng điều khiển căn bản chính là động đậy không được a như nhạc cầm lấy trong tay ngạch một thanh khổng lồ trùy thủ trực tiếp đem tô la mui tay vị trí mở ra một đạo hiến máu phun ra ngón tay có thể liền lấy trái tim vị trí tô la thoáng cái liền chậm tới trực tiếp xông tới hướng về phía ngược tuyết hô to ngươi nhanh một chút phía dưới nằm xuống bốn cầu hoa tươi tô la mở ra bản thân tử vong chi nhận trực tiếp mang lấy bản thân trong tay thiên thần loan đao liền xông tới thần cây trái phải lắc một cái đầu đem sau lưng tô la tránh khỏi thần cây ngửa mặt lên trời cười to đạo Nhân loại các ngươi liền được ít như vây năng lượng, thật sự là không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, suốt ngày ở chúng ta trong này không biết ngươi cái này lúc cùng ta giả vờ cái gì so, chỉ có ngần ấy năng lượng. Tô la nghe xong thần kê như thế chào phúng trực tiếp lần hai sách lấy bản thân đại kiếm trực tiếp xong tới. Không. Một đao đâm vào thần kê sau chỗ mông đi, thần kê lông đều bị tô la cho cả mất. Thần kê mặc dù là không có thụ thương nhưng là lúc này thật là phi thường sinh khí, ngươi dạng này đơn giản liền là ở nhục nhã. Thần cây đem bản thân thân thể chậm rãi biến lớn trực tiếp đem bản thân biến thành nguyên lai like gấp mấy chục lần to lớn. Thần cây hô to đạo: "Ngươi không phải rất lợi hại một cái gai khách à? Tới đi lần này ta xuất hiện ở đứng trong này để ngươi đánh ta nhìn ngươi vẫn là có thể lớn bao nhiêu đây năng lực." Tô La nghe xong đứng đấy để cho ta đánh dây lát thời gian liền vui vẻ không ít trực tiếp xuống tới. Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm 500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm 200, cũng lại đạt được cảm giác năng lực liền là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng bản thân xuất hiện ở cũng là không quản được nhiều chuyện như vậy cái này tiếp đem bản thân thân thể năng lượng chậm rãi mở ra trực tiếp đem bản thân toàn bộ sức chiến đấu đều kích phát đi ra trên bầu trời liền là nghe được dạng này tiếng vang ba ba ba ba ba thanh âm trên không trung không ngừng mà ngạch đập nệ lấy chúng ta xuất hiện ở cũng là biết rõ tô la năng lực xác thực là phi thường cường đại đinh chương 386. thần kê tử vong thế nhưng là cái này thần kê năng lực cũng là không cho phép tiểu miệu a dạng này to la lợi dụng tự thân tử vong chi nhận ở cái này cực lớn thần kê phía trên không ngừng đập nện cái này thế nhưng là thần kê căn bản chính là không có nhận đói một chút tổn thương thần kê hô to đạo thấy được chưa các ngươi tiểu tiểu nhân loại tùy thời các ngươi đều chuẩn bị hiến xuất hiện ngươi nhóm sinh mệnh à để cho các ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới có thể là cái này thế giới được chân chính cường giả thần kê bây giờ chuẩn bị đem bản thân cuối cùng đại chiêu phong xuất ra lúc này to la nghĩ tới bản thân vừa rồi phát sinh trộm lấy đồ vật giống như bản thân còn không biết vật này là thế nào dùng Cầm lên bản thân vô địch bộ vòng Cẩn thận quan sát lấy Nhược tuyết 96 không nói ra Tô la ngươi tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài à Cái này thần kê muốn thả đại chiêu Nếu như ngươi nếu là bây giờ còn không nẻ tránh mà nói ngươi Một hồi thật sự là muốn trốn đều tránh không thoát Bạo vũ lê hoa buộc miệng mà ra